Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện Tôi ở Hào môn nuôi gấu trúc. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 120. Từ đã chịu Lâm đại sư mời Tô Quân Quân trong lòng vẫn luôn thực rối rắm, một chốc một lát, nàng thật đúng là lưỡng lự. Làm một cái đầu bếp, nàng cảm thấy tham dự đến như vậy một cái mỹ thực tham viếng tiết mục giữa, đi bái phòng những cái đó các nơi đầu bếp tìm kiếm những cái đó dần dần biến mất mỹ vị, thật sự là kiện ghê gớm đại sự nghiệp. Nếu nàng cũng có thể tham dự đến trong đó, nhất định sẽ vô cùng vinh hạnh. Nhưng là một nữ nhân, nàng cùng Hạo ca lãnh chứng cũng không phải nói giỡn. Mà là thật sự hạ quyết tâm tính toán hảo hảo cùng Hạo ca cùng nhau thành lập một cái thuộc về bọn họ hai cái tiểu gia đình. Tô quân quân đời trước tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng vẫn phiêu bạc không chừng. Từ gia ra qua đời sau, nàng rốt cuộc không cảm thụ quá gia đình ấm áp. Sau khi thành niên, nàng nhân sinh cũng bất quá là dọc theo ra ra lưu lại dấu chân, biến tìm các nơi Mỹ vị nguyên liệu nấu ăn thôi. Tới rồi hiện tại thật vất vả nàng nhấm nháp tới rồi khó được gia đình ấm áp. Tô quân quân thật sự không nghĩ bởi vì hạng nhất công tác liền ảnh hưởng nàng gia đình sinh hoạt. Tô quân quân luôn mãi suy xét cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ này đương phim phóng sự đi. Bài cầm hạo người này kỳ thật từ nhỏ đến lớn, điều này đây chính mình vì trung tâm trên cơ bản hắn đã tùy hứng lại tự mình qua 26 năm. Ở phía trước 24 năm, hắn vẫn luôn vô yêu vô lự, lại tự do tự tại, chưa bao giờ sẽ bị bất luận kẻ nào hoặc sự sở chói buộc. Nhưng từ gặp được quân quân lúc sau, hắn sinh hoạt liền chậm rãi mất khống chế. Hắn trở nên càng ngày càng để ý quân quân, càng ngày càng muốn quân quân làm bạn Hắn hy vọng quân quân có thể vẫn luôn bồi ở hắn bên người, bọn họ vẫn luôn quá bình thường lại bình phàm nhật từ. Cho nên, một năm trước lâm đại sư đưa ra muốn tô quân quân gia nhập kia đương đại hình Mỹ thực phim phóng sự thu khi, bạch cầm hạo đánh trong lòng liền không quá nguyện ý. Nói trắng ra là, hắn chính là không cần cùng tức phụ tách ra. Hắn ở quản lý phỉ thúy cao ốc bên này công tác cơ bản còn không rời đi hắn. Cho nên, liền không khả năng cùng tô quân quân cùng nhau cả nước các nơi đi. Tô quân quân chụp tiết mục này trên cơ bản một năm phải đi vài tháng ở cả nước các nơi dò hỏi danh chù tìm kiếm mỹ thực. Lâm đại sư bọn họ làm kế hoạch cũng không chỉ cần chỉ là làm một quý, chỉ cần rating cũng đủ hảo cái này tiết mục bị đại chúng tiếp thu nói. Sẽ liên tiếp làm tốt mấy quý tranh thủ đi khắp cả nước các nơi. Cứ như vậy liền không đơn giản là vài tháng vấn đề. Mà là mỗi năm đều có vài tháng thời gian tô quân quân muốn đi công tác. Cứ như vậy, bọn họ hai vợ chồng liền muốn Trường Kỳ ở riêng hai xứ. Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Hạo liền tâm như lửa đốt, hắn sao có thể sẽ bỏ được cùng nhà hắn Tiểu Tức Phụ tách ra đâu. Cho nên, Bạch tổng lén lút mà đem cái này ngày hội đè ép thật lâu. Cho tới bây giờ Lâm đại sư bọn họ đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, lập tức liền phải chuẩn bị bắt đầu quay. Bạch Cẩm Hạo cũng không biết như thế nào, một não trừ cư nhiên đồng ý làm Lâm đại sư đi mời nhà hắn Tiểu Tức Phụ. Có lẽ bạch cẩm hạo quá hiểu biết tô quân quân, hắn theo bản năng liền biết cái này tiết mục đối nàng tầm quan trọng. Xong việc bạch tổng cũng từng trộm yên lặng về đến nhà, biến thành tiểu hùng nắm, dùng mềm mụt móng vuốt hung hăng trừ chính mình tiểu béo mặt. Sau đó đối với gương, hung hăng mà rít gào thật lâu, lại phiên vài cái té ngã. Một màn này, vừa vặn bị biến thành miêu hình, đứng ở sân phơi thượng miêu đại lão, không cẩn thận thấy được. Miêu đại lão thậm chí đều cho rằng này đầu hùng nắm là thật điên rồi kết quả, hùng nắm lăn lộn một liu đủ, lại biến thành hình người, đem mặt trôn ở thảm thượng, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm. người ái nàng chẳng lẽ đều là giả? người muốn phồng nàng là giả. nàng còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ không nên đi bên ngoài trông thấy việc đời, nơi nơi chạy chạy dã dã sao? người cùng nàng lớn như vậy thời điểm, đều xuất ngoại dã một vòng, dựa vào cái gì đến phiên nàng, người liền phải muốn trói buộc nàng, trở thành chướng ngại vật nha. đó là vai ác mới có thể làm sự. Bài cầm hạo nói xong lời này, lại lại lần nữa biến thành tiểu hùng nắm, bắt đầu ở trong phòng lộn nhào động kinh. Ngay cả tô quân quân cho hắn mua trở về tiểu ngựa gỗ cùng tiểu bóng cao su đều bị hắn cấp gặm hỏng rồi. Cho nên nói, này thật đúng là chỉ bá đạo xấu tính tiểu hùng. Nhưng mà lúc này mau lão ra từ lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là lặng lẽ rời đi sân phơi. Ở ăn cơm chiều thời điểm, hắn khó được đối hai trăm cân trọng béo tôn nữ tế thái độ hơi chút hảo chút. Hai người cương nhiên đều không có nháo mâu thuẫn, ở tô quân quân vì muốn từ bỏ cái kia công tác mà thất hồn lạc phách thời điểm, bài cầm hạo kỳ thật cũng là vô cùng mất mát. Sau lại, hắn lại lại lần nữa biến thành khổ tình cải thìa ở nhà càng là vô cùng ai oán. Vừa vặn, mau lão gia tử như là nhìn thấu hắn tâm sự dường như cũng luôn là ở phối hợp hắn. Cứ như vậy, cải thìa mỗi ngày đều bị khi dễ đến nước mắt lưng tròng. Tô quân quân tự nhiên là thực đau lòng hắn, thậm chí còn giúp hóa thành hình thú, càng thêm ấu tiểu vô tội lại đáng thương hùng nắm giặt sạch tiểu bồn tắm, còn giúp hắn lau khô mau, còn dùng máy sấy đem hắn toàn thân đều cấp hong khô, lại làm toàn thân mát xa. Bạch Tổng lúc này cuối cùng không làm ẩm ý, hắn quả thực thoải mái đến không được. Đồng thời, trong lòng cũng hả cuối cùng quyết tâm, nếu hắn tức phụ nhi đều như vậy ái nàng, hoàn toàn quỳ gối ở hắn chân ngắn nhỏ dưới, yêu hắn ái đến không được kia hắn cũng hảo hảo sủng ái tức phụ đi, liền phóng nàng đi theo lâm lão đầu bọn họ đi chụp mỹ thực phim phóng sự đi. Đương nhiên, bảo tiêu là không thiếu được nhà bọn họ Hùng Tiểu Ngọc từ sau khi thành niên tựa hồ trở nên rất lợi hại. Vừa vặn kia hài từ không phải phải làm đạo diễn sao. Vừa lúc đi theo mỹ thực chi lữ làm phim tổ cùng đi học tập đi, trước học như thế nào chụp phim phóng sự, về sau mới có thể chụp hảo điện ảnh đi hơn nữa, nửa năm trước thời điểm, vừa vặn lợn rừng bọn bảo tiêu lắp bắp hỏi hắn, bọn họ công ty bảo an có thể hay không thông báo tuyển dụng nữ an bảo. Có thể hay không thông báo tuyển dụng tộc khác loại thú nhân. Bạch Cẩm Hạo nghĩ thầm dù sao không tổn thất, bàn tay vung lên cũng liền đồng ý. Cứ như vậy, bọn họ công ty rất nhiều heo bảo an, liền bắt đầu có đôi có cặp từ chú thư văn trong nhà xuất hiện cái loại này phá của tức phụ gia đình thảm kịch lúc sau lợn rừng nhón thẩm mỹ quan niệm đều không sai biệt lắm cái đỉnh cái thích lợi hại có thể đương ra đầu óc thanh tỉnh cô nương chẳng sợ diện mạo không quá đẹp bọn họ cũng đều không sao cả bài cầm hạo cố ý chọn một đôi vũ lực giá trị siêu cao cảm tình lại đặc biệt tốt lợn rừng vợ chồng chuẩn bị làm cho bọn họ đi làm phim tổ đều đương tài xế bảo tiêu kiêm tạp công bởi vì phía trước chụp đêm khuya thực trai thời điểm bạch cầm hạo liền đã từng phái ra quá lợn rừng bảo tiêu kết quả có cái tuổi trẻ lợn rừng bảo tiêu cùng đoàn phim hỗn chín đột nhiên liền đối nhiếp ảnh sinh ra hứng thú trở về lúc sau lợn rừng tiều ca nơm nớp lo sợ mà đem việc này cùng bạch cầm hạo vừa nói bạch cầm hạo bàn tay vung lên dứt khoát khiến cho vị này lợn rừng tiều ca đi tiếp tục đào tạo sâu học tập nhiếp ảnh chẳng qua vị này lợn rừng tiểu chưa phía trước là cái anh chàng lỗ mãng văn hóa khóa thành tích thật sự quá kém liền thành nhân thi đại học đều thi không đậu bài cẩm hạo không có biện pháp rớt khoát cho hắn báo một cái học viện điện ảnh giao tiền là có thể thượng thành nhân nhiếp ảnh ban bài cẩm hạo còn dặn dò hắn hào hào học tập học được tốt lời nói chờ hắn tốt nghiệp sau liền cho hắn an bài công tác lợn rừng tiểu ca tự nhiên cảm kích vạn phần mà đi liền bởi vì chuyện này, Bạch Cầm Hảo ở lợn rừng nhóm trong lòng địa vị hoàn toàn thay đổi. Lợn rừng bọn bảo tiêu đều biết Bạch Tổng này đầu gấu chúc khi rằng thực hung tàn, sốt ruột liền sẽ đem bọn họ tần cho một trận. Chính là chỉ cần bọn họ thành thành thật thật mà đi theo Bạch Tổng hỗn, không ngừng kiếm tiền nhiều, Bạch Tổng trên thực tế cũng là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể hào. Sau lại, Phạm là người trẻ tuổi có ý tưởng. Vào đại học cũng hảo, học nhất nghệ tinh cũng hào, hảo, bạch cầm hạo đều sẽ không phản đối, tương phản còn sẽ trợ giúp bọn họ làm ra an bài. Liền bởi vì như vậy, đám kia từ trước ở trong thôn chơi bời lêu lồng, cả ngày đánh nhau sinh sự lợn rừng đám lưu manh tới rồi bạch cầm hạo thủ hạ ngược lại bắt đầu một lần nữa tự hỏi chính mình nhân sinh. Có lợn rừng bắt đầu muốn đương cái chân chính lợi hại bảo tiêu, đến lúc đó, đi minh tinh bên người bảo hộ bọn họ. Bọn họ lưu tại công ty tiếp tục hào hào huấn luyện. Bạch Tổng lựa chọn cùng Vân Trúc giải trí hợp tác tự nhiên là có loại này cơ hội. Có lợn rừng bắt đầu muốn đi khảo cái chuyên nghiệp giấy chứng nhận, có người muốn làm kế toán, có người đi học điểm tâm, này đó đều hết thảy không thành vấn đề. Còn có cái lợn rừng tiểu gia hòa, năm nay cũng chưa thành niên tính tình đặc biệt táo bạo còn dám cùng đại nhân gọi nhịp. Trong thôn lợn rừng đám lêu manh, xem hắn tuổi tác tiểu, sẽ không đối hắn hạ nặng tay. Kết quả liền tiểu gia hòa này liền cuồng đến không biên đến rồi Bạch tổng bên người lúc sau, tiểu gia hỏa này kết quả có thể nghĩ. Sơn Đại Vương nhất vô sỉ mà địa phương ở chỗ, hắn sẽ béo tấu hùng hài tử tuy rằng cũng sẽ thủ hạ Lưu Tình, nhưng hắn thật sự đem tiểu lợn rừng cấp tấu. Từ kia lúc sau tiểu lợn rừng liền đặc biệt sùng bái Bạch Cẩm Hạo. Hắn mộng tưởng có một ngày có thể thành công đá rơi xuống Hùng Tuấn Thanh, cấp Bạch tổng đương thủ tịch bảo tiêu kiêm bí thư. Kết quả tên tiểu tử thúi này lại bị Bạch Tổng hung hăng mà đạp mông, lại đem hắn đá vào niệm cao trung thi đại học. Chờ đến 8 tháng phân, bọn họ thật sự bắt được tiểu lợn rừng thư thông báo trúng tuyển. Liền bởi vì như vậy, bị Bạch Tổng lựa chọn kia đối lợn rừng tiểu tình Lữ Phi thường cao hứng, thống thống khoái khoái mà liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ lần này an bài. Vị kia lợn rừng cô nương thực thích tô quân quân, nàng hy vọng có thể trở thành tô quân quân trợ lý. Đến nỗi lợn rừng tiểu ca nói, lão bà ở đâu, hắn ở đâu, cùng nhau đi theo lão bản nương hỗn cũng không có gì không tốt. Đến nỗi vị kia tham gia nhấp ảnh ngắn hạn học cấp tốc ban, thuận lợi kết nghiệp lợn rừng tiểu hòa cũng đi cửa sau tính toán đi làm phim tổ thực tập. Cứ như vậy bài cầm hảo ủy khuất ba ba mà đều giúp hắn ra tiểu thức phụ an bài hào. Nhưng mà hắn từ lâm đại sư nơi đó nghe nói, hắn lão bà cư nhiên cự tuyệt cái này mỹ thực phim phóng sự hạng mục. Nghe thấy cái này tin tức bài cầm hảo cái thứ nhất phản ứng đó là mừng như điên, nhà hắn tiểu thức phụ rốt cuộc không cần ở một năm bên trong rời đi hắn vài tháng, đi nơi khác dương ngoài. Chính là thực mau hắn liền bình tĩnh lại đây, nhà hắn tiểu thức phụ nên không phải là vì hắn lựa chọn từ bỏ chính mình sự nghiệp đi. Bài cầm hảo tức khắc liền cảm thấy có chút trột giả. Hắn cũng biết tiểu thức phụ luôn luôn thực yêu hắn, chính là nếu bởi vì hắn liền sự nghiệp đều phải từ bỏ nói tương lai quân quân nhất định sẽ hối hận. Mẹ chồng nàng dâu kịch bên trong có cái thực thường dùng kịch bản chính là ác bà bà chỉ vào cái thìa cái mũi mắng. Liền bởi vì ngươi cái này tiểu hồ ly tinh ta nhi từ từ bỏ rất tốt tiền đồ. Nói cách khác hắn có thể đến nỗi hỗn thành như bây giờ sao. Tới rồi hiện tại ngươi còn có mặt mũi cùng ta nháo. Đem cốt truyện một bộ đến chính hắn trên người, nghĩ trong nhà ác ra ra chỉ vào hắn chóp mũi nhi mắng. Ngươi này dài quá mau hồng nhan họa thủy. Khủy hoại nhà ta quân quân tiền đồ, sớm biết rằng liền không cho các ngươi lãnh giấy kết hôn. Bài cầm hảo chỉnh đầu hùng đều không tốt, cố tình, hắn về nhà lúc sau, tô quân quân lại làm một bàn lớn hảo đồ ăn, còn mua một đại thuốc hoa hồng đỏ hoa, còn làm tiểu hùng cùng tiểu ly miêu bánh sinh nhật, đang định cho hắn chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa, hôm nay buổi tối quân quân làm nguyên vẹn chuẩn bị, cư nhiên một người cũng chưa kêu, liền ác ra ra cũng tống cổ đi ra ngoài, căn bản là không quân quân trong nhà cơm nước xong Ngày đó buổi tối, bài cầm hạo hưng phấn hỏng rồi, Mỹ thực ở bàn, Mỹ nhân ở ngồi, hơn nữa lãng mạn âm nhạc. Rượu ngon say lòng người, hai người tận tình hưởng thụ Mỹ thực lúc sau, liền lại nhảy một khúc hai người vũ thực mau liền song song ngã vào trên giường. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, bài cầm hạo thấy đang ngủ ngon lành tiểu tức phụ lại nhịn không được biến thành gấu trúc tiểu đoàn tử thấu tiến lên đi liếm liếm tô quân quân cái chán, rốt cuộc hạ định rồi cuối cùng quyết tâm. Hắn dùng mềm mục móng vuốt nhỏ đáp ở tô quân quân trên mặt âm thầm thề. Khiến cho tiểu tức phụ đi chụp phim phóng sự đi. Cùng lắm thì về sau nghỉ ngơi ngày, hắn đánh bay đi xem nàng là được. Bài cầm hạo thậm chí cân nhắc muốn hay không khảo cái phi công bằng lái. Hắn muốn đi đương đệ nhất chỉ chính mình có thể lái phi cơ bay lên thiên gấu trúc Ngày hôm sau, bài cầm hạo cùng tiểu tức phụ nhi tiến hành rồi một lần thực nghiêm túc phô thê đối thoại chủ đề chính là công tác cùng gia đình. Bởi vì bọn họ hiện tại đều còn thực tuổi trẻ, mấy năm nội trên cơ bản không suy xét muốn hài từ sự cho nên Tô Quân Quân có thể nhiều vì công tác trả giá một ít tinh lực. Tô Quân Quân nghe được không hiểu ra sao. Cố tình, bạch tổng quanh co lòng vòng mà nói nửa ngày đạo lý lớn, cắn răng một cái mới tiến vào chính đề. Quân Quân, ngươi vẫn là cùng lâm đại sư bọn họ cùng đi chụp phim phóng sự đi. Tô Quân Quân nghe xong lời này đều trấn kinh rồi, vội vàng lại hỏi. Hảo ca, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Hơn nữa ta đều đã cự tuyệt Lâm Đại Sư, bài cầm hạo thật sâu mà hít vào một hơi, lúc này mới nói chúng ta thuy chúc truyền hình chế tạo tiết mục ta sao có thể không biết. Cho nên, quân quân, ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Ta biết ngươi đối chủ nghệ kỳ thật thực nghiêm túc trước nay đều không có từ bỏ quá. Nếu ngươi tham gia này đương phim phóng sự thu, đi theo Lâm Đại Sư tham viếng những cái đó chân chính đầu bếp khẳng định có thể có điều trưởng thành. Cho nên, quân quân, tham gia tiết mục này thu đi. Tô quân quân nghe xong hạo ca lời này trong lòng phi thường cảm động nhưng nàng lại thưa dạ mà nói. Chúng ta mới vừa kết hôn ta nếu là đi chụp phim phóng sự nói đã có thể đến ở riêng hai xứ. Bạch Cẩm hạo lại hít một hơi nói. Cái này công tác đối với ngươi tới nói ý nghĩa phi phàm tuy rằng sẽ rất thường nghiệm ngươi nhưng ta ý kiến vẫn là ngươi đi tham gia. Hơn nữa về sau ta nghỉ ngơi thời điểm sẽ đi xem ngươi. Nói, hắn liền rũi khai chính mình cánh tay, đem tiểu tức phụ ôm vào trong ngực. Tô quân quân đã bị cảm động đến không được. Quả nhiên nhà nàng hạo ca trừ bỏ ngẫu nhiên diễn tinh, ngẫu nhiên hồ nháo, ngẫu nhiên làm nũng cùng chơi xấu bên ngoài thời khắc mấu chốt, nhà nàng hạo ca nhất hiểu lý lẽ bất quá. Cứ như vậy, hai người ghé vào cùng nhau, điểm điểm mật mật mà nói không ít trong lòng lời nói. Tô quân quân cũng bảo đảm, liền tính nàng đi công tác cũng sẽ mỗi ngày cùng cấp bạch cầm hạo gọi điện thoại. Cứ như vậy, hai người qua một đoạn hạnh phúc mà lại bình tĩnh gia đình sinh hoạt. mao lão gia từ cũng biết 200 cân trọng béo hùng nắm tôn nữ thế thật đúng là các mặt đều vì nhà hắn tiểu cháu gái nhi suy nghĩ. Hơn nữa, gia hòa này ngày thường nhìn không đáng tin cậy thích sắm vai cậy thiệt thời điểm mấu chốt vẫn là rất có một nhà chi chủ bộ dáng. Chậm rãi ở chung tới nay, mao lão gia từ tuy rằng không thích loại này luôn là cùng hắn đoạt tiểu cháu gái gia hòa, lại cũng chậm rãi có thể tiếp thu hắn làm gia đình một viên. Chờ đến Tô Quân Quân khảo xong cuối cùng một môn khảo thí thời điểm, lại giống đại nhất thời giống nhau, ngânh đón dài đến 2 tháng nghỉ đông. Ở cái này nghỉ đông, Hồ Điềm Điềm cùng bọn họ ban rất nhiều đồng học đều tìm được rồi thực tập đoàn phim. Tô Quân Quân lại đóng gói hào bọc hành lý, lãnh hùng tiểu ngọc cùng nhau bước lên chụp Mỹ thực chi lữ phim phóng sự hành trình. Ngày đó, Bạch cẩm hạo cố ý lái xe, đem các nàng đưa đến sân bay. Ở rừng xe thời điểm, Bạch cẩm hạo khổ sở đến không được. Tiểu thức phụ còn không có rời đi, hắn đã bắt đầu luyến tiếc. Tô quân quân cũng không có biện pháp chỉ phải ôm hắn ôm ôm, lại nhỏ giọng an ủi đã lâu. Đến cuối cùng, bài cầm Hạo vẫn là buông lòng tay ra, lại bởi vì đôi mắt sưng đỏ đến không ra gì, lại sợ cảm xúc mất khống chế cho nên không có phương tiện tiếp tục tiễn đưa bị mạnh mẽ uy một miệng cầu lưng hùng tiểu ngọc đột nhiên phát hiện nhà nàng cái kia vũ lực giá trị siêu cường ở bê thành loại thú nhân trong vòng thanh danh đại thắng ca ca, ở hắn tức phụ trước mặt không ngừng là túng, lại còn có không có hạn cuối. Liền bởi vì luyến tiếc lão bà rời đi, thứ này cư nhiên còn đem đôi mắt đều khóc sưng lên. Muốn hay không như vậy tùy hứng nha. Làm muội muội, hùng Tiểu Ngọc thật sự rất Bạch Cẩm Hạo cảm giác thực cảm thấy thẹn. Nhưng Cố Tình, làm Bạch Cẩm Hạo lão bà Tô Quân Quân lại cảm thấy này thực bình thường liền tính bài cầm hạo hiện tại là thân cao một mễ tám hình người, nàng cũng có thể đem hắn tự động ảo tường thành thể trọng không vượt qua 15 cân, mềm mục lông xù xù tiểu khả ái. Lão công gì đó, trời sinh chính là yêu cầu nàng sùng. Cứ như vậy, tô quân quân thực tiêu sái mà đi rồi, thượng phi cơ chứ còn không quên cấp lão công dây cót WeChat. Yên tâm đi, thân ái, ta sẽ nỗ lực công tác tranh thủ sớm một chút trở về bồi ngươi. Bài cầm hạo lập tức trở về WeChat. "Cứ ta sẽ chờ ngươi, tức phụ, nếu muốn ta." Chờ đến đưa xong tức phụ, Bạch Cầm Hạo lại lái xe trở lại nội thành, hắn dứt khoát liền mang kính dâm trực tiếp đi Phỉ Thúy cao ốc đi làm. Bởi vì hắn hôm nay tạo hình thật sự có chút huyễn khốc, Phỉ Thúy cao ốc công nhân nhóm lại bị không ít kinh hách, sợ hôm nay lão tổng tâm tình không tốt lựa chọn lấy bọn họ khai đao. Cũng may Bạch Cầm Hạo căn bản là vô tâm tư để ý đến bọn họ, trực tiếp liền rũ đầu, banh mặt đi vào văn phòng hùng tuấn thanh kỳ thật cũng không nghĩ tới bạch cầm hạo cái này dính thê cuồng ma cương nhiên sẽ làm ra loại này quyết định này vẫn là hắn mới vừa sơ nhận thức cái kia bạch cầm hạo sao ở tô quân quân rời đi trước nhật tử hùng tuấn thanh trên cơ bản mỗi ngày đều quá đến hãi hùng khiếp phía hắn tổng cảm thấy bạch cầm hạo loại này diễn tỉ mịt cơ hùng hẳn là sẽ tìm mọi cách quấy dối không cho hắn lão bà đi mới đúng không nghĩ tới, lúc này đây, Bạch Cẩm Hạo trừ bỏ an bài một loạt bảo tiêu bên ngoài, thật sự sự tình gì đều không có làm. Cứ nhiên cứ như vậy chơ mắt mà đem Tô Quân Quân tiễn đi. Lại nói tiếp này thật đúng là không giống Bạch Cẩm Hạo hành động. Hùng Tuấn thanh thật sự tưởng không ra chuyện này, liền mở miệng nói: "Cẩm Hạo, ngươi là thật tính toán cùng Tô Quân Quân phân biệt hai tháng sao?" bài cẩm hạo lập tức hùng hổ mà lấy rất kính dâm dùng cặp kia đỏ rực còn mang theo tơ máu đôi mắt thực khủng bố mà chừng mắt hùng tuấn thanh âm u mà nói tuấn thanh a ngươi đi theo ta cũng đã hai mươi năm sau đi làm một đầu có lý tưởng có khát vọng hùng ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới xử lý boss ngươi đương đại lão hùng tuấn thanh nghe xong lời này đều trợn tròn mắt này sơn đại vương rốt cuộc là như thế nào cái tình huống Nên sẽ không, vừa ly khai hắn lão bà, hắn liền bắt đầu động kinh đi. Cố tình bạch cẩm hảo cũng mặc kệ Hùng Tuấn Thanh suy nghĩ cái gì tựa như ác ma giống nhau mê hoặc hắn. Muốn nói lên, Tuấn Thanh ngươi cũng là gấu trúc tộc, cũng là gen phản tổ, vũ lực giá trị chút nào không thua kém, công tác năng lực cũng rất mạnh, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, đem ta xử lý thành công thượng vị sao? Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, rốt cuộc nhịn không được phun. cẩm hảo, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? chúng ta có thể hào hào nói tiếng người sao đáng tiếc ma quỷ tiểu hùng đã thành công online tự nhiên không có khả năng lại dễ dàng ẩn thân bài cẩm hạo lại mê hoặc nói ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng cùng hùng lệ viện kết hôn sao nhưng hùng lệ viện mẫu thân vẫn luôn ở chọn thứ nói đến cùng còn không phải bởi vì ngươi không có chính mình địa bàn nhưng này không quan trọng làm cùng ngươi cùng nhau lớn lên chi tâm bạn tốt ta ít nhất đã kết hôn Hiện tại huynh đệ ngươi có khó xử ta bạch cầm hạo tự nhiên không thể thở ơ lạnh nhạt. Không bằng như vậy đi, phỉ thúy cao ốc này khối gấu trúc tộc lớn nhất địa bàn, liền nhường cho ngươi. Về sau ngươi đảm đương lão tổng, ta đảm đương phía sau màn cổ đông, phỉ thúy cao ốc từ ngươi tới vận tác chăm sóc hàng ngày, ngươi xem coi thế nào. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, quả thực muốn điên rồi. Hắn rốt cuộc nhịn không được tiến lên bắt được ma quỳ tiểu hùng bả vai, dùng sức mà lắc lắc. Cho nên nói, bạch cầm hạo ngươi cái này không tiền đồ lão bà nô cũng không phải không nghĩ cấp lão bà quê rối ngươi là muốn rớt khoát ném xuống phỉ thúy cao ốc mang theo lão bà ngươi tư bôn đi. Nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ, này căn bản không có khả năng. Phỉ thúy cao ốc cùng thúy trúc giải trí làm gấu trúc tập quan trọng nhất tài sản chi nhất chỉ có thể từ ngươi tới kế thừa, ngươi không cần nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Nói nữa tô quân quân nếu biết ngươi làm ra loại này không phụ trách nhiệm sự tình, nhất định sẽ lựa chọn cùng ngươi ly hôn Hùng Tuấn Thanh là thật sự sinh khí, cho nên mới hướng về phía Bạch Cẩm Hạo một trận giết gào. Ngược lại khó được chính là Bạch Cẩm Hạo cũng không có tấu hắn. Một lát sau, Hùng Tuấn Thanh rốt cục áp xuống lửa giận, lúc này mới buông ra Bạch Cẩm Hạo. Bạch Cẩm Hạo tựa như không xương cốt dường như, xúc ở lão bàn ghế, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc trong miệng còn nhắc mãi. Cái gì quan trọng tài sản công tác này giam cầm ta linh hồn tự do, hạn chế ta tư tưởng căn bản là không thích hợp ta. Sớm biết như thế ta rớt khoát liền ở quê quán dưỡng heo dưỡng nghiêu liền xong rồi. Dựa vào dưỡng heo dưỡng nghiêu đương cái nhà giàu mới nổi, vừa vặn vẫn là quân quân nhất thưởng thức cái loại này chăm chỉ tiến tới nông thôn hảo thanh niên. Chúng ta ở bên nhau, muốn làm sao liền làm gì, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, nhất định sẽ thực hạnh phúc. Hùng Tuấn Thanh đã đối bạch cầm hảo phun tàu vô lực đến bây giờ hắn mới phát hiện Sơn Đại Vương thứ này, chính là cái thực không phụ trách nhiệm ném nổi tay thiện nghệ. Sơn Đại Vương mười mấy tuổi thời điểm, muốn kiến trại nuôi heo, dưỡng nghiêu tràng, mua bán làm lên lúc sau, lập tức liền phủi tay ném cho khỉ lông vàng nhất tộc. Từ đây hắn ăn cổ phần danh nghĩa, đương phủi tay trường quầy, khỉ lông vàng nhóm phụ trách kiếm tiền. Sau lại, hắn cổ vũ Hầu Đại đi ra núi lớn, khai kiến trúc công ty. Kết quả Hầu Đại Đại mua bán làm đi lên, Sơn Đại Vương vẫn là phụ trách ăn cổ phần danh nghĩa, lại căn bản sẽ không giúp đỡ công ty mưu ích lợi. Công ty từ trên xuống dưới trong ngoài tất cả đều dựa hầu đại một người quản lý. xuất ngoại lúc sau, Sơn Đại Vương xào cổ kiếm tiền, lại đầu tư đồng học ít hạng mục. Kết quả, hắn hiện tại liền biến thành mỗ gia hưởng dự toàn cầu mới phát ít công ty phía sau màn đại cổ đông. Mà trên thực tế, hắn tí đều sẽ không quản, mỗi năm làm lấy tiền. Về nước tiếp nhận phỉ thúy cao ốc lúc sau, Sơn Đại Vương nhưng thật ra làm được hô mưu gọi gió chính là kia hắn cũng không nhàn rỗi, lại liên tiếp đầu tư mấy cái hạng mục trong đó liền bao gồm cổ trấn điện ảnh căn cứ. sau lại vì truy tô quân quân, sơn đại vương lại đầu tư a lý tập thể hình trung tâm. bởi vì vận tắc đến hảo, hơn nữa cướp tân nhân kia sự kiện sơn đại vương cùng hắn muội muội hùng tiểu ngọc ở loại thú nhân trong vòng cũng coi như một lần là nổi tiếng. sơn đại vương là cái chết không biết xấu hổ, dứt khoát thừa cơ liền đem hắn cùng tiểu ngọc hình thú ảnh chụp treo ở tập thể hình quán làm quảng cáo. Hơn nữa, hắn bản nhân cũng sẽ không chừng khi mà đi tập thể hình trung tâm luyện luyện. Trong lúc nhất thời, A Lý tập thể hình trung tâm, liền ở loại thú nhân trong vòng hoàn toàn phát hỏa Hiện tại, rất nhiều nóng lòng đề cao tự thân thân thể loại thú nhân đều sẽ đi A Lý tập thể hình trung tâm tiếp thu chuyên nghiệp tập thể hình huấn luyện. A Lý tập thể hình trung tâm tự nhiên là kiếm lời không ít tiền. Bài cầm hạo lãnh chi hoa hồng, liền rốt cuộc không hỏi đến quá hắn. Trừ bỏ tập thể hình trung tâm bên ngoài, Sơn Đại Vương còn cùng lợn rừng ra hợp khai bảo toàn công ty. Kia ra bảo toàn công ty ở loại thú nhân trong vòng ngoài ý muốn phát hỏa. Tới rồi hiện tại, đã không ngừng thu lợn rừng, đánh ra thanh danh chính là Sơn Đại Vương giúp tên vô lại nhóm cải tà quy chính. Không ngừng là lợn rừng nhóm, những cái đó mặt khác ăn thịt hệ lực lượng hình loại thú nhân gia tộc có không cầu tiến tới, suốt ngày gây chuyện thị phi, đánh nhau hồ nháo đám côn đồ các gia trưởng cũng sẽ cầu đến bạch tổng bên này, đi cửa sau cũng muốn nhét vào bảo toàn trong công ty đi làm. Từ 8 tháng thời điểm, có cái lợn rừng tộc vị thành niên tên côn đồ cư nhiên thi đậu B thành đại học. Hắn cha mẹ hỉ cực mà nước mắt cố ý tới B thành khua chiêm gõ trống mà cấp bạch tổng tặng một đại mặt cơ thường. Sau lại, liền không ngừng thành niên loại thú nhân muốn gia nhập bảo toàn công ty, ngay cả vị thành niên thiếu niên Lưu Manh đều tưởng hướng kia gia bảo toàn trong công ty tắc Đáng thường những cái đó lão phụ lão mẫu, đều hy vọng Bạch Cầm Hạo mang theo lợn rừng nhóm, giúp đỡ nhà bọn họ nhãi con nhóm cũng cải tà quy chính, đi lên chính đạo. Chỉ tiếc Bạch Cầm Hạo lại cự tuyệt, nói trắng ra là Sơn Đại Vương là đã nhàm chán, không nghĩ lại nhúng tay bảo toàn công ty phát triển. Sơn Đại Vương cái này hóa ở làm sự nghiệp phương diện phi thường có mới nới cũ. Mấu chốt là hắn ánh mắt chuẩn, năng lực cường, lại không có gì tiết tháo, làm việc cũng không có gì hạn cuối. Giống nhau Sơn Đại Vương xuống tay sự nghiệp đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lấy được thành công. Nhưng một khi sau khi thành công, hắn liền rất mau liền sẽ phiền chán cũng lười đến ở làm chuyện này. Nói đến cũng quái, hắn tìm được tiếp nhận người giống nhau đều thực đáng tin cậy cũng không xuất hiện qua cái gì bại lộ. Cứ như vậy vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Bài cầm hạo càng ngày càng am hiểu ném nổi, hắn vẫn là một con tự do bôn phóng tiểu hùng thích tùy tâm sở dục mà ở thuộc về hắn núi rừng lung tung lang bạt. Ở sinh hoạt mặt trên, bài cầm hạo lại ngoài ý muốn thất thủ bị tô quân quân mê đến thần hồn điên đảo cam tâm tình nguyện đem chính mình chói gô làm thành lễ vật phủng đến tô quân quân trước mặt. Nhưng ở sự nghiệp mặt trên, đến nay còn không có sự tình gì, đáng giá hắn dừng lại. Không có biện pháp hùng tuấn thanh chỉ phải nói. Người không hào hào ở thúy trúc giải trí công tác nói, như thế nào có thể 360 độ vô góc chết phủng lão bà ngươi. Người không đem thúy trúc giải trí làm đại nói, sao có thể bắt được thích hợp lão bà ngươi tốt nhất tài nguyên. Tương lai, lão bà ngươi gặp phải bối cảnh đối thủ cường đại, bị ái khi dễ khóc không ra nước mắt ngươi một cái dân doanh xí nghiệp ra có thể giúp nàng làm chủ sao. Người là có thể khoác áo choàng mang theo nhất bang fan ở Weibo thượng miệng vỡ loạn mắng. Nhưng ngươi một người mắng đến quá người ta mời đến chuyên nghiệp marketing công ty sao này đó rõ ràng đều là một ít không tiết tháo không hạn cuối lý do cố tình bạch cẩm hạo nghe xong lại cảm thấy phi thường có đạo lý vì lão bà hắn đích xác muốn tiếp tục lưu tại phỉ thúy cao ốc cứ như vậy này đầu đỏ mắt phòng hùng rốt cuộc tỉnh lại lên bắt đầu nỗ lực công tác hùng tuấn thanh vỗ vỗ chính mình ngực tức khắc cảm thấy có chút nghĩ mà sợ Còn hảo hắn tìm được rồi thích hợp lý do bằng không thật sự bị bạch tổng ném nổi thành công. Chỉ là Hùng Tuấn Thanh hiển nhiên đánh giá cao Sơn Đại Vương tiết tháo. Từ ngày đó lúc sau, bạch cầm hạo liền cấp Hùng Tuấn Thanh bố trí không ít công tác. Bởi vì kết hôn sự tình còn không có cái mặt mày. Phục tá Sơn Đại Vương chính là Hùng Tuấn Thanh công tác. Cho nên, Hùng Tuấn Thanh đối những cái đó thêm vào công tác cũng hoa không ít tâm tư. Sơn Đại Vương thoạt nhìn cũng rất vừa lòng. Một cao hứng, liền cấp Hùng Tuấn Thanh lại an bài vài vị cấp dưới. Hắn ngoài miệng còn nói nói, kỳ thật tất cả đều là vào nghề khó thân thích, nếu đều cầu đến ta bên này, Tổng phải cho đại gia một cái mặt mũi, rớt khoát liền an bài ở ngươi bên này. Hùng Tuấn Thanh trong lòng mắng thầm, mấy năm nay, ngươi đã cho ai mặt mũi nha, trừ bỏ ngươi tức phụ, nhưng lão Tổng đều nói, hắn cũng ngượng ngùng phản bác cái gì. Cứ như vậy, chờ Hùng Tuấn Thanh vừa nhìn thấy mạnh mẽ nhét vào bí thư chỗ những cái đó cấp dưới, chỉnh đầu Hùng đều không tốt. Đứng ở phía trước vị kia là 20 năm trước gấu trúc tộc nhân vật phong vân Thiết Chi Lam. Thiết Chi Lam hỗn đến hô mưa gọi gió, ở gấu trúc tộc xưng Vương xưng Bá thời điểm, Hùng Tuấn Thanh cùng Sơn Đại Vương còn ở nhà trẻ ăn nãi bồn đâu khi đó thiết tri lam tâm cao khí ngạo vào đại học sau liền cùng một cái nhân loại bình thường nữ hài yêu nhau thậm chí vì thoát ly thiết trưởng lão khống chế thậm chí còn cùng thiết gia chặt đứt quan hệ thiết trưởng lão tức giận đến liền nói thiết gia từ đây coi như không có hắn người này thiết tri lam rốt cuộc cũng không được đến hắn chờ mong hạnh phúc sau lại hắn vì bảo hộ âu yếm cô nương sai tay đả thương mấy cái lưu manh còn có một cái ngoài ý muốn đã chết Khi đó, nếu thiết chi Lam chịu xin lỗi nhận sai, thiết trưởng lão tìm mọi cách cũng muốn lực bảo hắn. Chỉ là hắn muốn thiết chi Lam cùng hắn lựa chọn gấu trúc tộc cô nương kết hôn, sinh hạ ấu tể. Thiết chi Lam rốt cuộc không có đồng ý, hắn không có phản bội chính mình người yêu. Dựa theo nhân loại pháp luật thiết chi Lam từ trung thân giam cầm, giảm hình phạt đến 15 năm. Đây cũng là 20 năm trước gấu trúc tộc đỉnh nhân vật, chỉ tiếc hiện tại thiết chi Lam nhìn qua tang thương rất nhiều, một chút năm đó khí phách đều không có. Một vị khác càng là kỳ ba, hắn cũng là gấu trúc tộc. Rõ ràng năm nay mới vừa 50 tuổi, ở gấu trúc tộc cũng coi như đương đánh chi năm, nhưng hắn thân thể không tốt tóc đều đã hoa dâm. Hắn cũng không dựa theo gấu trúc tộc dòng họ, đã từng làm cô nhi, bị người khác thu dưỡng quá, hắn họ lê tự xưng lão lê. Đây cũng là một vị trong truyền thuyết gấu trúc tộc mười mấy năm trước bởi vì kinh tế lừa dối quan vào nhân loại ngục giam. Sơn Đại Vương cũng không biết ở nơi nào nhận thức hai vị này gấu trúc tộc truyền thuyết cư nhiên còn hướng chính hắn địa bàn lãnh, này cũng không biết đây là tính toán muốn làm gì. Bạch Tổng nếu nói, hai vị này tuổi hạ công nhân, là Hùng Tuấn Thanh trợ thủ Về sau tự nhiên là về Hùng Tuấn Thanh quản. Nhưng Hùng Tuấn Thanh lại cảm thấy, hắn thật sự quản không được hai vị này khủng bố truyền thuyết. Mặt khác còn tới hai cái tuổi trẻ kiêm chức. Trong đó một cái mang theo kính đen gầy yếu thiếu niên, nhỏ giọng mà hô Hùng Tuấn Thanh một tiếng. Tiểu cữu cữu, Hùng nhạc nhạc sao ngươi lại tới đây Hùng Tuấn Thanh vừa nhìn thấy hắn, lúc này mới tin tưởng Sơn Đại Vương nói quả nhiên này đó đều là bạn bè thân thích đi cửa sau đưa vào tới. Thứ này không chỉ có là Hùng Tuấn Thanh cháu ngoại trai cũng là cái gấu trúc tộc nổi danh võng miệng thiếu niên. Đại học khảo 3 năm cũng chưa thi đậu, suốt ngày đều không muốn ra cửa, một hai phải chạy ở nhà lên mạng. Hùng Tuấn Thanh Đại thì đều mau vội muốn chết, đánh chửi đều không có dùng. Đánh nóng này, đứa nhỏ này miệng phun máu tươi trăng nội thương mắng nóng này, đứa nhỏ này mở ra cửa sổ công bố hắn ấu tiểu tâm linh đã chịu đà kích không mặt mũi ở sống ở trên thế giới này. Sau lại người nhà đều lấy hắn không có cách không nghĩ tới, Sơn Đại Vương cưng nhiên đem hắn để qua tới làm công. Vừa thấy, đứa nhỏ này liền đã từng bị Sơn Đại Vương thu thập qua, hiện tại thành thật thật sự còn một cái kính rùng sùng bái ánh mắt nhìn Sơn Đại Vương. Hùng nhạc nhạc bên cạnh đứng cái kia chính là được sưng muốn đá rơi xuống Hùng Tuấn Thanh, phải làm bạch đại lão thủ hạ đệ nhất người báo tin từ tiểu lợn rừng. Sau lại, mọi người đều quản hắn kêu tiểu giã. Tiểu giã ở loại thú nhân trong vòng nhưng phát hòa, hắn chính là sở hữu bất lương thiếu niên cha mẹ cảm nhận chung, lạc đường biết quay lại hào hài từ điển phạm. Nhưng không lăn thế nào cũng không thay đổi được tiểu giã tính cách táo bạo nói chuyện giang hồ khí sự thật này. Bởi vì bí thư bộ một chút liền nhiều bốn người, làm cho toàn bộ phỉ thúy cao ốc nhân tâm hoang mang dối loạn sợ Bạch Tổng sẽ có cái gì đại động tác. Bất quá thực mau đại gia liền yên tâm lại. Bọn họ phát hiện lão thiết cùng lão Lê căn bản là không giống cái gì đứng đắn công nhân, suốt ngày cái gì đều không làm. Lão Lê người này miệng lưỡi trơn chu, đặc biệt thích tìm người nói chuyện phiếm. Đại gia lại từ lão Lê bên kia nghe được, hắn là Bạch Tổng thân thích ra con nuôi. Cho nên, mới được đến cái này nhẹ nhàng vui sướng công tác cơ hội. Đến nỗi lão thiết nói, là bạch tổng ra ra làm hắn tới đi làm. Hai cái lão đều là bạch tổng thân thích, đến nỗi hùng nhạc vui sướng tiểu dã cũng là bạch cầm hạo thân thân ra hài từ. Người trước là lại đây dưỡng lão, người sau còn lại là lại đây rèn luyện học tập. Cứ như vậy, phỉ thúy cao ốc từ trên xuống dưới cũng liền chậm rãi thả lòng lại. Nhưng ai thừa tưởng, nửa tháng sau công ty lại khai một lần hội nghị thường kỳ. Lão thiết đương trường liền chỉ ra một ít bộ môn công tác thượng tệ đoan, hắn khi thế ép tới rất nhiều cao tầng đều thấu bất quá khi tới. Thực mau, hắn lại tố giác tài vụ bộ xuất hiện đến đủ loại vấn đề. Hắn thậm chí còn chỉ ra tài vụ giám đốc tham ô đủ loại thủ đoạn Chuyện này sau lại còn trực tiếp kinh động cảnh sát bởi vì trực tiếp ở máy chiếu thượng thả ra chứng cứ tài vụ bộ giám đốc hết đường chối cãi trực tiếp cùng hắn bí thư bị cảnh sát mang đi, đi tiếp thu thẩm vấn. Cứ như vậy. Lão Thiết mang theo hắn trợ lý Hùng nhạc nhạc trực tiếp đi tiếp nhận tài vụ bộ công tác. Lão Thiết người này thật sự khí thế quá cường, hắn là 20 năm trước sinh viên, học chính là tài vụ chuyên nghiệp. Ở trong mục giam tiến tu máy tính cũng không có thoát ly thời đại. Thực mau liền ở tài vụ bộ khống chế cục diện, Hùng Tuấn Thanh thật sự nhịn không được liền hỏi bạch cẩm hạo Người rốt cục muốn làm sao công ty tài vụ bộ là tùy tiện một người, là có thể tiến sao bài cẩm hạo lại nói đó là ta làm thúc thúc ta thái gia gia đều yên tâm ta có cái gì không yên tâm hắn họ thiết cùng ngươi có cái gì quan hệ bài cẩm hạo lúc này mới nói ra tình hình thực tế tới nguyên lai thiết tri lam tiến mục giam trước hắn bạn gái liền mang thai nhưng thiết tri lam cùng thiết trưởng lão nháo đến như vậy hung liền sợ thiết trưởng lão hội đối hắn bạn gái xuống tay hoặc là sẽ đoạt hài tử cho nên trực tiếp khiến cho bạn gái bắc thượng đến cậy nhờ hùng lão tộc trưởng Hùng lão gia từ đối nhân loại cũng không có ác cảm. Mấy năm nay, vẫn luôn giúp đỡ Thiết Chi Lam chiếu cô kia chỉ gấu con. Thậm chí năm đó ở đêm bài cầm hảo tiễn đi sau, hắn cũng vẫn luôn đi thăm cái kia tiểu gấu con. Cấp tiểu gấu con đương ra ra. Hiện tại Thiết Chi Lam thật vất vả ra tới, liền tưởng thay đổi triệt để có cái đứng đứng đắn đắn công tác lại đi tìm mấy năm nay vẫn luôn một mình nuôi nấng hài từ bạn gái cầu hôn. Cho nên, lúc này mới tới Thúy Trúc Cao ốc. Hùng Tuấn Thanh tuy rằng nghe hiểu, nhưng hắn tổng cảm thấy Sơn Đại Vương ở bố một mâm rất lớn ván cờ. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trường 121, bởi vì chụp phim phóng sự thời điểm, trên cơ bản mỗi ngày không phải ở trên đường, chính là ở đầu bếp trong nhà bái phòng. Nghe những cái đó lão đầu bếp nhóm đối với Mỹ thực một ít độc đáo giải thích cùng với bọn họ kia một thế hệ nghe được một ít đầu bếp chuyện xưa cùng một ít thất truyền đồ ăn phẩm tô quân quân mỗi ngày đều quá thật sự phong phú tuy rằng vẫn luôn đều có cùng hạo ca video trò chuyện có dành liền sẽ phát wechat nói cho hắn làm phim tổ đến nơi nào hôm nay đều làm chút cái gì nhưng trên thực tế bọn họ lại trước nay không tách ra lâu như vậy cách xa nhau đến cái này xa quá ngẫu nhiên tô quân quân vẫn là sẽ cảm thấy thực tịch mịch trên cơ bản nàng mỗi ngày ngủ thời điểm đều sẽ ôm cùng hạo ca ngang cao cái kia mao nhung tiểu gấu chúc món đồ chơi Chỉ tiếc món đồ chơi không có tim đập cũng không có nhiệt độ tô quân quân phi thường tưởng niệm hạo ca kia mềm mục lông sù sù tràn ngập nhiệt độ nho nhỏ thân thể. Cái loại này bởi vì hai mà cách xa nhau mang đến tương tư trước sau vứt đi không được. Chỉ biết theo người nọ thanh âm, hắn ở trong video mỉm cười, chậm rãi khắc vào tô quân quân cốt quỷ. Lần này tách ra làm tô quân quân lần đầu tiên ý thức được tình yêu thật sự có thể rất thâm trầm, ái nhân cũng sẽ chậm rãi biến thành nàng một khác bộ phận nàng không bỏ xuống được cũng không nghĩ buông tựa như như vậy vẫn luôn nắm hạo ca tay. tô quân quân đã không phải đã từng cái kia không có vướng bận tiêu sái tùy hứng có thể nói đi là đi lên núi xuống biển chui vào núi sâu rừng già tìm kiếm hy hữu nguyên liệu nấu ăn cô nương. đồng thời tô quân quân cũng ý thức được có lẽ rời đi hạo ca thời gian sẽ càng ngày càng ít. không ngừng là luyến tiếc nếu tương lai có một ngày bọn họ có hải tử có càng nhiều tưởng niệm cùng vướng bận. Nàng rất có thể liền rốt cuộc vô pháp bước lên như vậy Lữ Trình. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Quân Quân càng muốn làm tốt này bộ dò hỏi Mỹ thực phim phóng sự. Bởi vì là bị lâm đại sư như vậy đỉnh cấp trù nghệ đại sư dẫn theo trên cơ bản rất nhiều đầu bếp đều sẽ không cự thuyệt bọn họ. Tới rồi trình độ nhất định lúc sau, đầu bếp chi gian nói chuyện với nhau, liền biến thành một loại càng thâm nhập đồ vật. Đầu bếp luôn luôn đều là đứng ở bệ bếp biên, pháo hoa trung tiến hành công tác. Cũng có chút đại sư phụ tính tình tương đối táo bạo đi lên liền tưởng cùng lâm đại sư luận bàn một phen, không cần chù nghệ chinh phục hắn, vì kia đại sư phụ là sẽ không ôn tồn mà cùng ngươi nói chuyện. Lâm đại sư tính tình tuy hào, lại cũng là có tính tình đại sư phụ. Có đôi khi, hắn thật sự sẽ cùng đối phương luận bàn. Có đôi khi, dứt khoát lại làm tô quân quân thế hắn cùng đối phương đồ để tiến hành luận bàn. Trước này đều không phải so đấu, mà là luận bàn cứ như vậy có thua cũng có thắng hai vị đại sư phụ đến cuối cùng ngược lại sẽ nhìn nhau cười cứ như vậy bởi vì chụp một bộ dò hỏi hoa hạ mỹ thực phim phóng sự tô quân quân trù nghệ ở trong khoảng thời gian ngắn liền ngày càng tinh vi cũng có chút đại sư phụ nắm giữ này một loại trù nghệ tuyệt sống chính bọn họ làm cả đời nhưng bởi vì kiếm tiền không nhiều lắm liền không có người đi học tập bọn họ tay nghề sư phó già rồi cũng mau làm bất động nhưng bọn họ tay nghề lại gặp phải thất truyền thông thường loại này thời điểm Tô quân quân cũng sẽ nại hạ tính tình tới cùng sư phó học. Ở học tập phương diện tô quân quân cường đại tinh thần lực hơn nữa nàng vững chắc trù nghệ cơ sở giúp nàng không ít vội. Nàng trong khoảng thời gian ngắn là có thể học được. Đại khái cũng là vì tô quân quân hồ tộc tinh thần dị năng đi. Tuy rằng nàng vẫn luôn tận lực khắc chế tận lực không ở tuổi trẻ khác phái trước mặt phóng thích hồ tộc đặc có mị lực. Chính là tô quân quân lão nhân duyên lại ra người ngoài ý muốn hảo. Những cái đó sư phụ già nhóm lại tổng rất dễ dàng mà liền đối tô quân quân tràn ngập hào cảm đối nàng tựa như đối đãi chính mình cháu gái không sai biệt lắm. Tiết mục tổ những cái đó nhân viên công tác đều cười sưng, đại khái là bởi vì tô quân quân bản thân tính cách liền có điểm giống tiểu lão thay thái, ngày thường không hoạt bát cũng không thích nói chuyện lại ngoài dự đoán mọi người trầm ổn lão luyện đâu. Những cái đó thượng tuổi đại sư phụ nhóm, giống như liền thích như vậy một cách trầm ồn phúc hậu nữ hài tử, hơn nữa tô quân quân trù nghệ trình độ rất cao, đãi nhân lại khiêm tốn. Cứ như vậy, nàng đi đến nơi nào đều có thể học được một ít tiểu bí quyết tay nhỏ nghề. Có lão nhân gia còn sẽ đem chính mình chân quý nhiều năm thực đơn đưa cho nàng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tô quân quân nhưng khẩn trương hỏng rồi. Sợ chính mình trong lúc vô tình sử dụng hồ tộc dị năng, lừa nhân gia lão đầu bếp trù nghệ không nói còn lừa nhân gia thực đơn. Không có biện pháp nàng tìm một cơ hội, liền trộm gọi điện thoại cấp ra ra xin giúp đỡ. Mào lão ra từ nghe xong tiểu cháu gái nói, lại dõng rạc mà nói. Này tính cái gì nha ta cháu gái nhi như vậy đáng yêu, này đó nhân tộc xem ngươi thuận mắt cấp cái thực đơn đương lễ gặp mặt cũng là theo lý thường hẳn là đi. Người lại không phải hồ tộc ngàn vạn không cần giống hồ tộc như vậy khô khan. Lúc cần thiết phóng xuất ra mị lực thảo nhân loại thích chính là miêu tộc sinh tồn bản năng. Người gặp qua kia chỉ miêu nhi không giống chủ nhân làm nũng. Chúng ta ngẫu nhiên lấy lòng một chút nhân tộc vẫn là đối bọn họ một loại chữa khỏi đâu. Không thể không nói, mau lão ra từ lời này đối tô quân quân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nguyên lai hồ tộc thực để ý những cái đó sự tình đổi đến miêu tộc bên này tựa hồ cũng không có như vậy quan trọng lúc này mao lão gia từ lại oán trách nói người đứa nhỏ này hình thú rõ ràng thực đáng yêu nha như thế nào liền sẽ không làm nũng đâu cũng không biết tính tình này rốt cuộc giống ai hắn chính oán trách trong điện thoại kia đầu đột nhiên lại truyền đến hồ lão gia từ phun tào thanh tựa như ngươi bái lão ca ngươi đời này đều thực ngay thẳng nha mao lão gia từ tức khắc không lời gì để nói tô quân quân lại nhịn không được hỏi ra ra trong nhà thế nào không xảy ra chuyện gì nhi đi Màu lão gia tử cũng đều nhất nhất nói. Nguyên lai, like, tô quân quân không ở nhà, bọn họ cũng không thể mỗi ngày ăn cơm cửa hàng đưa tới cơm. Bài cầm hảo rất khoát lại đem nhà bọn họ nguyên lai like nấu cơm lão A-di mời đi theo, giúp bọn hắn cùng nhau nấu cơm. Vị kia lão A-di tay nghề phi thường hảo, bất quá là cái gấu trúc tộc, luôn là thích làm măng, chuột che linh tinh gấu trúc thích đồ ăn. Bài cầm hảo sợ mao lão gia tử ăn không quen, có đôi khi trước tiên tan tầm, liền tự mình cấp mao lão gia tử làm đốn cá lớn ăn. Tô quân quân ở thời điểm, này một già một trẻ, liền bổ nhào gà giống nhau, không sai biệt lắm cách mấy ngày liền sẽ ở trên bàn cơm phát sinh một hồi mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Tô quân quân rời đi ra lúc sau, hai người ngược lại có thể hòa bình ở chung. Bài Cẩm hạo người này mặc kệ ở bên ngoài lại như thế nào vinh váo, về đến nhà vẫn là rất hiếu thuận. Cứ như vậy, Mao lão gia từ ngược lại càng ngày càng có thể tiếp thu cái này 200 cân trọng đại cục bột béo tôn nữ tế. Lần này cho chuyện thời điểm, hắn đào cũng liên quan khen bạch cầm hảo hai câu. Tô quân quân biết trong nhà hết thầy đều hảo cũng liền buông tâm. Chỉ là hồ tộc dị năng sự, làm nàng trước sau đều có chút tiểu tâm kết. Thẳng đến sau lại, Tô giật phong làm tiết mục này quan danh thương, vì phối hợp tiết mục thu, đồng thời cũng là vì bớt thời giờ bồi bồi hùng tiểu ngọc cố ý bay qua tới theo chân bọn họ làm phim tổ hội hợp. Đại gia đi theo Tô giật phong leo núi thiệp thủy tìm được rồi một sơn thôn nhỏ. Cái kia thôn nhỏ nguyên bản là thực tính bài ngoại tự hồ cũng không thích người khác lại đây bái phỏng chính là thấy tô giật phong lúc sau những cái đó thôn dân mới đột nhiên trở nên nhiệt tình lên. Bọn họ kỳ thật là ẩn cư tại nơi đây, một con loại thú nhân thôn xóm, đối nhân loại luôn là vẫn duy trì vài phần cảnh giác cũng không biết tô giật phong là như thế nào làm công tác. Dù sao kia chi loại thú nhân chủng tộc nhiệt tình mà hoan nghênh tô giật phong, bọn họ làm phim tổ không chỉ có có cơ hội quay chụp đến một ít tương đối nguyên thủy chế muối công nghệ cùng với một ít ở bên ngoài thất truyền chế tác mỹ thực cổ pháp. Cái kia thôn xóm có hộ nhân gia chính là dựa làm mì sợi mà sống. Nhà hắn làm mì sợi không ngừng kính đạo ăn lên phi thường nhai rất ngon, hơn nữa vị cũng hào. Cầm lấy vừa thấy kia mì sợi bên trong cương nhiên là rỗng ruột này ở địa phương khác căn bản là ăn không được loại này mì sợi. Hơn nữa bên này chân giò hun khói cũng làm cũng phi thường địa đạo thậm chí so quốc nội những cái đó nổi danh chân giò hun khói còn muốn ăn ngon. Sau lại ở tô giật phong dẫn tiến hạ làm phim tổ liền đi theo thôn dân quay chụp của pháp mì sợi cùng chân giò hun khói. vị kia chế tác mì sợi sư phụ già đồng dạng đối tô quân quân tràn ngập hào cảm. Không ngừng chấp thuận Tô Quân Quân nhìn hắn chế tác mì sợi phương pháp còn tay cầm tay giáo nàng làm một hồi. Cuối cùng ở bọn họ rời đi thời điểm sư phó cư nhiên đem chính mình chân quý mì sợi thực đơn đưa cho Tô Quân Quân. Tô Quân Quân nguyên bản cũng không dám thu, sau lại ở mọi người khuyên bảo hạ mới đem thực đơn thu xuống dưới. kia nàng trong lòng cũng có chút băn khoăn. Trở về lúc sau, nàng liền tìm cái nhàn rỗi cùng Tô giật phong liêu nổi lên hồ tộc tinh thần dị năng sự. Tô giật phong nghe xong tô quân quân hoang mang, liền nhịn không được cười, hắn thuận miệng nói. Ngươi ngày này đến vãn đều suy nghĩ cái gì đâu. Lão nhân gia đối với ngươi hảo, còn không phải bởi vì hắn tiểu cháu gái nhi ở sân bên ngoài té ngã một cái, ngươi chẳng những đem hài tử bế lên tới hống nửa ngày, lại đưa cho nhân ra mấy khối kẹo sữa ăn. Này cùng tinh thần dị năng có cái gì quan hệ? Hồ tộc thiên phú đích xác có mị lực thêm thành. Chỉ là kia cũng cùng miêu tộc tinh thần dị năng giống nhau, nếu không cố ý sử dụng dị năng nói. Cũng không có khả năng tuy tuy tiện tiện liền câu dẫn người khác. Muốn ta nói, người vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Tô quân quân nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Bất quá đánh kia lúc sau, nàng khúc mắc cũng coi như giải khai. Cứ như vậy, đoàn người tiếp tục quay chụp Mỹ thực phim phóng sự bởi vì thời gian khẩn nhiệm vụ trọng đại gia liền không trở về nhà ăn tết vừa lúc có thể chụp một kỳ cơm tất niên mỹ thực đề tài tới rồi tết âm lịch đêm trước bạch cầm hạo rớt khoát liền mang theo mao lão gia từ cùng hùng lão gia từ đến làm phim tổ bên này tìm bọn họ cùng nhau ăn tết lâm đại sư nhìn thấy bạch cầm hạo thời điểm liền bị hoảng sợ này lớn hơn tết âm lịch bạch đồng lại đây làm gì liền tính vì trông coi cũng không nên tự mình tới rồi đi Bọn họ này lại không phải cái gì đáng giá coi trọng đại hạng mục. Lại vừa nghe Tô Quân Quân cương nhiên đối mọi người giới thiệu, Bạch Tổng là nàng đối tượng hợp pháp lão công. Lâm Đại sư tức khắc liền không hào. trách không được phía trước mỗi lần hắn cùng Bạch Tổng nói, muốn thỉnh Tô Quân Quân đương cộng sự, Bạch Tổng luôn là gục xuống hạ mặt tới, không thông dụng đâu. Cái này tiết mục cũng kéo vài tháng mới phê xuống dưới. Sớm biết như thế, lúc trước hắn thật nên đổi cái cộng sự mới là... Chính là đồi cộng sự nói hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy. Bất quá, tô quân quân này công tác thái độ thật sự quá làm hắn cảm động. Nhân ra rõ ràng chính là lão bản phu nhân, lại không sợ khổ không sợ mệt không thiếu giúp bọn hắn làm việc. Hơn nữa tô quân quân cũng không có tuổi trẻ cô nương làm ra vẻ thật sự quá đáng quý. Lâm Đại sư nghĩ đến tuy nhiều trong miệng lại cũng không nói thêm cái gì tiếp tục giúp bạch tổng bảo mật thân phận của hắn. Thực mau liền rước khoát lãnh này người đi đường cùng nhau đến bọn họ quay chụp thôn xóm, chụp cơm tất nhiên thuận tiện ăn Tết đi. Nói đến cũng khéo, cái kia thôn xóm nhỏ vừa vặn cũng là từ một chi loại thú nhân cấu thành. Bọn họ thôn thế thế đại đại đều ẩn cư ở chỗ này, từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt trên cơ bản sẽ không nháo sự. Đột nhiên vừa thấy đến, bạch cẩm hạo bọn họ nhiều như vậy loại thú nhân đỉnh cấp đại lão cùng nhau tới bọn họ thôn ăn Tết. Ngược lại là này đó trông thực thôn dân có chút khẩn trương. Cũng may Tô Giật Phong cũng ở, liền giới thiệu những người này đều là hắn cùng Tô Quân quân thân thuộc lại đây cùng nhau ăn Tết. Vừa nghe là lại đây ăn Tết này đó thôn dân mới thả lỏng lại. Bởi vì các đại lão Quang Lâm bọn họ thôn xóm, vừa vặn Tô Giật Phong cũng mang theo bọn họ kiếm tiền. Các thôn dân liền tính toán hào hào chiêu đãi một phen. Làm phim tổ Sở Dĩ lại đây chính là vì chụp khó gặp sát năm heo. Bọn họ lần này không chỉ có, có cơ hội nhấm nháp đến giết heo đồ ăn còn có cơ hội đi tham gia mỗi năm một lần bờ biển chợ. Thậm chí còn có thể nếm đến chân chính toàn ngự yến. Miêu đại lão cùng hùng lão gia tử khiến cho người trẻ tuổi chính mình đi chơi. Hai cái lão nhân làm bản cũng lẳng lặng mà ở chợ đi dạo đào cũng có khác một phân tư vị nhi. Tô quân quân cùng bài cầm hảo, tô giật phong cùng hùng tiểu ngọc hai hai thành hàng ở tha hương qua một cái hoàn toàn mới đại niên. Toàn bộ tân niên Tô Quân Quân vẫn luôn vác hạo ca tay, cả người đều trở nên hỉ khí dương dương, nàng nguyên bản kia trương lực hiện lãnh đạm trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt không khí vui mừng. Chỉ tiếc Tết âm lịch liền tám ngày kỳ nghỉ, gặp nhau thời gian thật sự quá ngắn, bọn họ thực mau liền phải chia lìa. Trong lúc nhất thời Tô Quân Quân trong lòng lại là nói không nên lời không tha. Nhưng thật ra mau lão gia tử cùng hùng lão gia tử chuẩn bị tiếp tục đi theo bọn họ nơi nơi đi đi một chút nhìn xem liền ở đại niên sơ bầy buổi tối sắp ngủ trước tô quân quân rốt cuộc nhịn không được hỏi hạo ca ngày mai khi nào đi ngoài dự đoán mọi người chính là bài cầm hạo đơn cánh tay chi đầu nhìn tô quân quân lười biếng mà nói ta ngày mai không đi a hơn nữa nghỉ đông nói còn có thể nghỉ ngơi nửa tháng đi dứt khoát liền chờ ngươi bên này quay chụp xong rồi chúng ta lại cùng nhau trở về là được tô quân quân bị hoảng sợ vội vàng nói người kia công tác có thể nghỉ ngơi lâu như vậy sao Phì thúy cao ốc ly ngươi chỉ sợ không được đi. Chúng ta bên này đi đi rừng rừng, cũng không nhất định mỗi ngày đều có thể có Internet. Đến lúc đó, bọn họ tưởng liên hệ đều liên hệ không thượng ngươi. Đừng lại có việc gấp tìm không ra ngươi đi. Bài cẩm hạo đắc ý rào rạt mà nói ra ra cùng thái gia ra, ra cho ta đề cử hai cái hảo giúp đỡ. Bọn họ đều thực có khả năng, lại trung thành, hơn nữa hùng tuấn thanh năng lực cũng rất mạnh. Có bọn họ ba cái ở trong công ty đại sự tiểu tình cũng không có vấn đề gì. Nói nữa ta ở trong công ty tất cả đều ôm đồm căn bản là không có khả năng cũng nên chậm rãi hủy quyền cấp thuộc hạ mới được nha. Tô quân quân đột nhiên nhớ tới ở trong tin tức nàng xác thấy qua có rất nhiều đại lão đem mua bán làm được trình độ nhất định liền sẽ đem công ty giao cho người thừa kế phát triển. Đã từng có một vị đại lão còn đã từng nói qua tính toán buông tay sau liền đi hoàn du thế giới. Nhưng mấu chốt là những cái đó đại lão đều đã năm 60 tuổi thậm chí tám 80 tuổi mới về hưu. Giống hạo ca như vậy, còn chưa tới 30 tuổi liền tính toán lôi cư nhị tuyến, này bình thường sao? Bất quá, khó được có lão công bồi, Tô Quân Quân cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Liền tính toán cùng hạo ca cùng nhau quá xong cái này kỳ nghỉ, chờ trở lại bê thành lại đi tìm Hùng Tuấn Thanh tâm sự, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bởi vì còn có một cái đoạn không chụp xong, Tô Quân Quân đã thỉnh Hảo kỳ nghỉ. Cho nên, khai giảng một vòng sau, nàng mới chính thức trở về đi học. Phi cơ tới rồi bê thành là đại buổi sáng 6 giờ Tô Quân Quân vì không chậm trễ đi học thời gian. Xuống máy bay lúc sau, dứt khoát liền trực tiếp đi trường học. Nàng dùng WeChat thông chi hồ điểm điểm, giúp nàng cầm thư cùng mặt khác đồ vật. Hùng Tiểu Ngọc bên kia cùng Tô Quân Quân tình huống lại có chút bất đồng. Từ đi theo làm phim tổ chụp phim phóng sự về sau Tiểu Ngọc tâm đều mau bay lên tới. Nếu không phải bài cầm hảo ở phía sau biên vội vàng nàng, Hùng Tiểu Ngọc cái này Hùng Hải Tử, liền dứt khoát liền tạm nghỉ học, tiếp tục cùng đoàn phim thực tập. Cho nên nói, Hùng Tiểu Ngọc mới không để bụng ngày này đi học thời gian, ngược lại đi theo làm phim tổ trở về mở họp. Cứ như vậy, Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm biểu tỷ muội lại lần nữa gặp nhau, liền phát hiện hai người đều thay đổi không ít. Ba tháng không gặp Tô Quân Quân là gầy, người cũng tinh thần rất nhiều, làn da vẫn là trắng nõn non mịn. Hồ Điềm Điềm đại gương mặt thử tuy rằng không ốm, dáng người lại càng thêm phập phồng quyến rũ. Có thể xem ra tới này ba tháng, Hồ Điềm Điềm vẫn luôn ở kiên trì tập thể hình, hơn nữa lúc này đây thành quả giống như còn không tồi. Hai tỷ muội vừa thấy mặt, Hồ Điềm Điềm liền hưng phấn lên, nàng chụp kia bộ dân quốc điện ảnh đã chiếu phim. Nàng lại lần nữa sắm vai loạn thế đại mỹ nữ, chính là bởi vì đào nguyên hương cái này tiết mục quá hỏa, sơn hoa Hồ Điềm Điềm vì chính mình tích góp đại lượng nhân khí cư nhiên cũng không ai nói nàng lớn lên khó coi còn thế nào cũng phải muốn diễn mỹ nữ có người cư nhiên nói tô quân quân sắm vai dân quốc mỹ nhân vẫn là có vài phần ý nhị nàng nếu là sắm vai đường chiều mỹ nữ nhưng khen đừng xinh đẹp tô quân quân nghe xong lời này lại cổ vũ điềm điềm một phen chiếu như vậy đi xuống chậm rãi ngươi thật sự sẽ thay đổi khán giả thẩm mỹ quan nói nữa điềm điềm ngươi vốn dĩ liền rất xinh đẹp vì cái gì không thể diễn mỹ nữ đâu Hồ Điềm Điềm nghe thấy biểu mũi như vậy khích lệ nàng tự nhiên là vui vẻ đến không được. Cứ như vậy, Hồ Điềm Điềm quá thượng ở các loại điện ảnh kịch chung, mua nước tương mài giũa kỹ thuật diễn sinh hoạt. Tô Quân Quân cùng Hùng Tiểu Ngọc vẫn luôn ở bận về việc cái kia Mỹ thực phim phóng sự. Bởi vì tư liệu sống phức tạp yêu cầu làm được đồ vật cũng nhiều cái này phim phóng sự vẫn luôn sửa sang lại mấy tháng. Tô Quân Quân bên này cũng hỗ trợ thu một ít Mỹ thực nấu nướng video. Thậm chí lại bắt đầu ở Weibo thượng phóng video, giúp đỡ đánh quảng cáo. Cứ như vậy, Hồ Điềm Điềm càng ngày càng hòa, nàng rõ ràng không phải biểu diễn lớp trường đến đẹp nhất cũng không phải nhất thượng kính cô nương, lại nhân duyên trùng hợp ở không có tốt nghiệp thời điểm, liền thành đương hồng lưu lượng nữ minh tinh. Tương phản, ngay từ đầu nổi bật đại thịnh tô quân quân, so với Hồ Điềm Điềm, ngược lại kém cỏi Bọn họ trong ban những cái đó tiều tỷ tỷ nhóm vẫn là thích ghé vào cùng nhau nói bát quái các nàng ngẫu nhiên liền sẽ liêu khởi. tô quân quân hiện tại thật là không được, tuy rằng đã từng hòa quá, nhưng nàng lại không có nắm lấy cơ hội củng cố thành quả hiện tại đã biến mất ở người xem tầm nhìn ở ngoài. là nha chậm trễ lâu như vậy đã bị đại chúng quên đi. còn có người nói chiếu loại này thế, tô quân quân chưa chắc có thể bắt được đêm khuya thực trai để nhị bộ tài nguyên đệ nhất bộ như vậy hòa để nhị bộ khẳng định sẽ thỉnh nhân khí minh tinh. ngược lại là hồ điểm điểm xác định vững chắc có thể thưởng. Cũng có người cảm thấy tô quân quân thật sự thực đáng tiếc. Ở nhất hồng thời điểm không muốn nhiều tiếp chụp một ít diễn tham gia một ít đứng đầu tổng nghệ hoạt động nghĩ cách tiếp tục tích cóp nhân khí. Ngược lại một hai phải đi chụp cái gì Mỹ thực phim phóng sự. Hiện tại nhưng hảo phía trước tích cóp hạ nhân khí cũng bị nàng háo đến không sai biệt lắm. Về sau xem nàng làm sao bây giờ. Nhưng mạc liền ở bọn họ đều sướng suy tô quân quân thời điểm hoa hạ. Mỹ thực chi lữ ở Thúy Trúc truyền hình chính thức chiếu phim. Bởi vì là này bộ phim phóng sự cũng không có an bài ở một cái thực tốt hoàng kim thời gian đoạn mà là đặt ở mọi người đều ở ăn cơm thời gian bá ra. Cứ như vậy, khán giả một bên ăn cơm chiều, vừa thấy cái này phim phóng sự tức khắc đã bị phiến chung kia đủ loại kiểu dáng mỹ thực hấp dẫn ở. Hơn nữa đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ngắt lấy, đại sư nhóm huyện kỹ cùng với bọn họ đối chủ nghệ đặc thù lý giải cùng những cái đó mỹ thực chuyện xưa. Này bộ tràn ngập tình cảm mỹ thực mỹ vị phim phóng sự, ngoài dự đoán mọi người rating bảo. Bởi vì Lâm Đại Sư mang theo Tô Quân Quân toàn bộ hành trình đều gia nhập đến tiết mục quay chụp giữa. Tô Quân Quân là ôm học tập tâm thái đi bái phòng này đó Đại Sư. Nàng tuy rằng đã là cái thực hồng minh tinh, chính là cũng không kiêu ngạo, ngược lại đúng đúng những cái đó ẩn cư ở phố phường tiểu quán phô đầu bếp, hoặc là giấu ở thôn xóm nhỏ đầu bếp phi thường tôn trọng. Những người đó có lẽ chỉ là một ít phổ phổ thông thông, nhìn qua thực bình phàm đại gia bác gái Tô Quân Quân lại đối bọn họ phi thường khách khí Hơn nữa Tô Quân Quân vẫn luôn ở thử chế tác các loại mỹ thực Có lẽ nàng biểu hiện mà chưa chắc có như vậy hảo Thậm chí thành đối lập tổ, nhưng này lại đại biểu cho một loại truyền thừa Cứ như vậy Tô Quân Quân lại đỏ một phen Làm hoa đại biểu diễn ban nhất hồng hai vị minh tinh Tô Quân Quân cùng hồ điềm điềm đi lên bất đồng con đường Hồ Điềm Điềm vẫn luôn không quên sơ tâm, còn ở theo đuổi nàng diễn viên mộng tưởng, nàng muốn đưa một vị ghê gớm diễn viên, muốn thay đổi đại chúng đối nàng thẩm mỹ bình phán. Tô Quân Quân lại toàn diện nở hoa, vượt qua diễn viên, người chủ trì cùng Tổng nghệ minh tinh giới hạn, làm đủ loại cùng Mỹ thực tương quan công tác. Ở đại học trong lúc Tô Quân Quân bài chuyên ngành thành tích tuy rằng là tốt nhất, chính là nàng lại đem đại bộ phận tinh lực đặt ở hoa hạ. Mỹ thực chi lữ này bộ Mỹ thực phim phóng sự dựa như từ đại sư lúc trước nói như vậy, bọn họ vẫn luôn ở thử đi khắp hoa hạ đại địa, liền phóng trung hoa mỹ thực. tô quân quân đại nhị thời điểm, bạch cẩm hạo còn chỉ là miễn cưỡng bồi nàng hai cái tuần. tới rồi tô quân quân đại tam học kỳ sau thời điểm, bạch cẩm hạo đã có thể bồi nàng hai tháng thời gian. chẳng qua trên đường phải đi về một hai lần, liền bởi vì việc này, sơn đại vương tâm tình còn rất táo bạo cảm thấy hắn cùng lão bà lữ hành bị ác ý quấy giày. Nhưng bị hắn mạnh mẽ đầy thượng phó giám đốc vị trí Hùng Tuấn Thanh tâm tình còn không hảo đâu. Tuy rằng đương phó tóm lại sau, mẹ vợ rốt cuộc không có ý kiến làm hắn cùng Hùng Lệ Viện thành hôn. Mà khi thượng phó giám đốc lúc sau, Hùng Tuấn Thanh quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Sơn Đại Vương thứ này cương nhiên làm hắn trực tiếp quyết sách công ty một ít đại hạng mục Hùng Tuấn Thanh vốn là không nghĩ làm. Hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy đương Sơn Đại Vương hiệp sĩ tiếp mâm, liền tính thiết giám đốc cùng Lê Giám đốc nghiệp vụ năng lực siêu cường, hơn nữa phi thường lợi hại. Liền tính hắn chó trai Hùng nhạc nhạc ở siêu tập tin tức phương diện là cái thiên tài tiểu giã cũng có thể cho hắn cung cấp rất lớn trợ giúp. Nhưng Hùng Tuấn Thanh là chết đều không nghĩ khuất phục chính là không thể làm Sơn Đại Vương ném nổi thành công, sử dụng kim thiền thoát sát chi kế, đem phỉ thúy cao ốc hoàn toàn nện ở hắn trên đầu liền tính sơn đại vương thường lui cư nhị tuyến cũng đến xem hùng tuấn thanh nguyện ý hay không nha đáp án khẳng định là không muốn trời sập cũng phải nhường sơn đại vương cái này có dị năng hai trăm nhiều cân đại mập mạp đỉnh không có biện pháp trung thực hùng tuấn thanh rốt cuộc bị sơn đại vương bức cho hắc hóa bất quá hùng tuấn thanh cũng có tàn nhẫn chiêu bài cầm hạo không thành thật không muốn nghiêm túc công tác nói hùng tuấn thanh cũng sẽ không để ý đến hắn trực tiếp liền phát WeChat hướng tô quân quân mách lèo thông thường một cáo một cái chuẩn truyền qua thiên tới sơn đại vương liền cõng bao vây đã trở lại sơn đại vương bị làm cho không có cách cũng không thiếu mắng hùng tuấn thanh không cầu tiến tới không biết hối cải không biết cái gọi là vĩnh viễn đều chỉ biết cáo trạng này nhất chiêu hùng tuấn thanh lại cười nói chiêu thức không sợ lão ta liền như vậy nhất chiêu ăn đến lão cũng đủ có thể trị được ngươi này sơn đại vương là được trong lúc nhất thời làm cho bạch cẩm hạo giờ khóc giờ cười Không thể không nói, Hùng Tuấn Thanh gia hỏa này là bắt lấy hắn mạch máu. Không có biện pháp lần này ném nồi cũng chưa ném sạch sẽ. Hoa hạ, Mỹ thực chi lữ tiền tam quý đều thực thành công. Tới rồi đại bốn thời điểm, Tô Quân Quân bọn họ biểu diễn chuyên nghiệp liền hoàn toàn không có khóa nên chính thức đi đoàn phim thực tập. Hoa hạ, Mỹ thực chi lữ này bộ Mỹ thực phim phóng sự càng thêm đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi năm nhiều nhất chỉ biết đi nơi khác quay chụp 3 tháng, còn lại thời gian đều sẽ lưu tại B thành làm cắt nối biên tập cùng chuẩn bị tiếp theo kỳ. Kịch bản xã bên kia hứa văn biêu lão sư vừa nhìn thấy Tô Quân Quân mấy năm nay trừ bỏ kịch bản, hoàn toàn không tiếp diễn, không cấm cảm thấy có chút đáng tiếc. Ở hắn xem ra, Tô Quân Quân chính là cái diễn kịch hạt giống tốt cũng có thể trầm hạ tâm tới hào hào làm việc. Mỹ thực phim phóng sự cũng không phải không thể chụp hứa văn biêu cũng thực thích hoa hạ. Mỹ thực chi lữ cũng thưởng thức tô quân quân loại này không cao ngạo không nóng nảy thái độ. Nhưng kia cũng không thể đem diễn kịch hoàn toàn buông đi. Không có biện pháp hứa lão sư nhịn không được tìm được rồi tô quân quân, đối nàng nói. Lại thế nào ngươi cũng đã học 3 năm biểu diễn chuyên nghiệp, cũng không thiếu vì việc này tốn tâm tư, lời kịch cùng biểu diễn bản lĩnh cũng coi như vững chắc. Tô quân quân, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ lại quá một chút diễn kịch nghiện sao? Người đều 2 năm không có diễn kịch như thế nào cũng đến nếm thử diễn kịch tư vị đi. Tô quân quân tưởng tượng hoa hạ, Mỹ thực chi lữ làm chuẩn bị công tác cũng không cần phải nàng hỗ trợ. Cái này phim phóng sự phát hỏa lúc sau, đạo diễn tổ bên kia tự nhiên liền tất cả đều định chế hào. Ở đi quay chụp phim phóng sự phía trước, tô quân quân toàn bộ học kỳ cũng không có khóa. Vừa vặn có một đoạn chụp bánh xe biến tốc kỳ có thể dùng để diễn kịch. Nàng liền đáp ứng rồi hứa lão sư tính toán đi thử kính một bộ phim văn nghệ. Chỉ là tô quân quân vốn tưởng rằng nàng chính là một cái danh điều chưa biết tiểu diễn viên, hứa lão sư cho nàng giới thiệu khẳng định là một cái phim bộ tiểu đoàn phim. Lại không nghĩ rằng, đến kia lúc sau, mới phát hiện hứa lão sư vừa ra tay liền cho nàng hảo đến bảo tài nguyên. Cương nhiên là ở quốc tế thượng đều rất có danh vọng nghệ thuật phiến đạo diễn thẩm phong hoa, muốn chụp một bộ văn nghệ điện ảnh. Thẩm phong hoa đạo diễn tuyệt đối xứng được với là quốc nội đỉnh cấp đạo diễn, hắn lúc đầu lấy chụp nghệ thuật phiến là chủ, đã từng nhiều lần thu hoạch một ít quốc tế A loại liên hoan phim quan trọng giải thưởng. Mấy năm trước có người nói thẩm phong hoa đạo diễn hướng phim thương mại đầu đầu hàng, nhưng hắn quay chụp một ít phim thương mại đề tài điện ảnh, lại mất đi vốn có linh tính, khán giả cũng không mua chứng bình luận điện ảnh hướng lên trên cũng cho cái năm phân thấp phân phải biết rằng thẩm phong hoa đạo diễn phim văn nghệ giống nhau đều có thể đạt tới tám phân trở lên trong lúc nhất thời thẩm phong hoa đạo diễn ở vào một loại xấu hầu cảnh giới hắn ngủ đông đã nhiều năm lúc này mới chế tạo ra một cái thân vở nghe nói lúc này đây vẫn là nghệ thuật phiến thẩm phong hoa đạo diễn chính là một khối chiêu bày Hắn phiến tử chưa chắc yêu cầu cái gì đỉnh cấp lưu lượng tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa đán, lại yêu cầu chân chân chính chính biết diễn kịch lại có thể phù hợp nhân vật hình tượng nhân vật. Vì tìm được thích hợp nữ chính thẩm phong hoa đạo diễn làm rất nhiều trong vòng lão bằng hữu giúp hắn tìm kiếm thích hợp nữ diễn viên. Vừa vẳn hứa văn biểu đã quyết định biểu diễn phiến chung một cái khác diễn viên chính ra ra nhân vật, hắn lại đề cử tô quân quân, lập tức liền đã chịu thẩm phong hoa đạo diễn coi trọng Ít nhất hứa lão sư đề cử người được chọn kỹ thuật diễn khẳng định gặp qua quan. Thẩm phong hoa lại nhìn tô quân quân mấy năm nay tóm tắt hắn cặp mắt kia tức khắc liền sáng lên tới. Hắn luôn luôn thích điệu thấp làm việc người trẻ tuổi. Kỳ thật tô quân quân trong lòng còn rất kỳ quái. Từ kính thời điểm thẩm đạo diễn cũng không có làm nàng thí nhân vật ngược lại cùng nàng lưu một ít về truyền thống Mỹ thực văn hóa đề tài. Vừa lúc đụng vào tô quân quân chuyên nghiệp mặt trên, nàng tự nhiên là đĩnh đặc mà nói thẩm đạo diễn cũng nói thực tận hứng sau đó lại hỏi tô quân quân như thế nào cùng một cái lão nhân ở chung tô quân quân vừa vặn trước sau hai đời đều có cùng gia ra, ra ở chung kinh nghiệm như vậy một liêu lên đề tài liền không dứt chờ hàn huyên hai cái giờ tô quân quân trở về lúc sau lúc này mới phản ứng quá mùi vị tới nàng vội vàng cấp hứa lão sư gọi điện thoại này nhưng không có thờ kính hoàn toàn là ở cùng thẩm đạo diễn nói chuyện phiếm Hứa lão sư bên kia lại rất bình tĩnh mà nói, không có việc gì, thẩm đạo diễn thử kính trước nay đều không sợ một cách ngươi yên tâm về nhà chờ tin tức đi. Kết quả truyền qua thiên tới, Tô Quân Quân liền nhận được thẩm đạo diễn trợ lý điện thoại, nói cho nàng bị lựa chọn nữ chính, ngày mai có thể cho nàng người đại diện đi thẩm đạo diễn phòng làm việc nói chuyện lương bổng đãi ngộ vấn đề thuận tiện ký hợp đồng. Tô Quân Quân nghe xong lời này đều sợ ngây người, cũng chưa thử kính, nàng đã bị tuyển chọn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng vội vàng lại cấp Thạch Từ Tình gọi điện thoại. Thạch Từ Tình tiếp điện thoại cũng nhịn không được sợ ngây người. Mấy năm nay, Thạch Từ Tình đã thói quen Tô Quân Quân người hòa không kiếm tiền. Nàng hàm chứa nước mắt giúp Tô Quân Quân cự tuyệt một số lớn phim truyền hình, điện ảnh, tổng nghệ mời. May mắn, Tô Quân Quân còn nguyện ý chiều điểm thời gian chụp một ít quảng cáo cùng đại ngôn linh tinh. Nói cách khác nếu nói thạch từ tình chỉ cần chỉ mang tô quân quân một cái nghệ sĩ chỉ sợ đã sớm bị chết đói Còn hảo tô quân quân đủ hòa quốc nội một ít nổi danh nhãn hiệu củi gạo mắm muối trà đều nguyện ý dùng nhiều tiền thỉnh nàng Tô quân quân đại ngôn sản phẩm trên cơ bản từng nhà trên bàn cơm đều thấy được đến Có sữa bò cái dương thượng đều ấn tô quân quân tịnh chiếu đâu Không có biện pháp nhà nàng nghệ sĩ chính là hòa có ca tính như vậy Liền ở Thạch Tử Tình đều cho rằng, tô quân quân tính toán muốn cùng kia bộ Mỹ thực phim phóng sự làm bạn đến già rồi kia nha đầu cư nhiên chính mình tiếp một bộ danh đạo diễn, vì rửa sẻ các danh tỉ mỉ trù bị 4 năm lâu điện ảnh. Trời biết có bao nhiêu diễn viên minh tinh tức tiêm đầu, đều phải diễn xuất thầm đạo này bộ tác phẩm. Thạch Tử Tình tưởng không rõ, nàng mang theo cái này không cầu tiến tới minh tinh, như thế nào đã bị bầu trời rơi xuống đại bánh con nhân trực tiếp hồ đến trên mặt. Hồ Điềm Điềm kia nha đầu cần trọng chụp 2 năm, hiện tại đi đại chế tác phiến tử còn chỉ có thể diễn cái nữ nhị. Tô Quân Quân nha đầu này rốt cuộc xem như cái gì vận khí a? Thạch tử tình thật sự quá mức khẩn trương lần này khó được cơ hội, lại vội vàng dặn dò Tô Quân Quân một ít có không. Tô Quân Quân đều thành thành thật thật mà nhất nhất đáp ứng rồi cuối cùng lại nhịn không được nói. Vì nghệ thuật hiến thân đó là không có khả năng. Thạch tỷ có chuyện cần thiết đến trước nói rõ ràng, lại khổ lại mệt công tác ta cũng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là ta đều kết hôn, đối ta lão công cần thiết tôn trọng. Đệ nhất không thể chụp lòa diễn, đệ nhị tốt nhất không cần chụp giường diễn. Thạch tử tình nghe xong lời này, nhịn không được mắng. Người như thế nào không nói, hôn diễn muốn tá vị đâu. Tô quân quân lập tức tiếp lời nói, kia đương nhiên là tốt nhất. Thạch Từ Tình bị nàng tức giận đến quá sức, thiếu chút nữa một hơi thởng không tới. Này nếu là khác diễn viên tuyệt đối sẽ vì cái này khó được cơ hội, từ bỏ chính mình đế hạn, khẳng định sẽ vô điều kiện tiếp thu thẩm đạo diễn an bài. Ngay cả Hầu Tân Tân cái loại này muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, nhưng thịt tươi nhưng con người rắn giỏi, diễn được văn nhược tiểu sinh, nghệ thuật thanh niên cũng diễn được soái khí đặc cảnh, bỏ mạng đồ đệ đại thế diễn viên, đã liều mạng 3 năm cũng không có loại này cơ hội tốt. Nhưng cố tình, nàng mang theo Tô Quân Quân như vậy một cái rất khó làm nữ diễn viên. Tốt như vậy cơ hội, nàng cư nhiên nói từ bỏ là có thể từ bỏ. Thạch tử tình bị Tô Quân Quân tức giận đến không có cách lại cũng không hảo nói cái gì nữa, vì thế vội vội vàng vàng liền treo điện thoại. Buổi tối sắp ngủ trước Tô Quân Quân lại nhịn không được cùng hạo ca hàn huyên, nàng muốn đi đóng phim điện ảnh sử. Cũng nói, đây là hứa văn biêu lão sư cho nàng tìm tới cơ hội. Bài Cẩm Hạo nghe xong việc này, trầm ngâm một lát liền mở miệng nói: "Nếu là hứa lão sư cho ngươi tìm đến cơ hội, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, ngươi tận lực hảo hảo diễn là được." Đối với vị kia hứa lão sư, bài Cẩm Hạo ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, lão nhân kia tính tình quái tính tình cũng không tốt lắm. Lúc trước thời điểm, hứa lão sư thập phần coi thường Tô Quân Quân, bài cái kịch bản đều phải mắng Tô Quân Quân thật lâu. Khi đó, bài Cẩm Hạo là thực cừu thị hứa lão sư. Nhưng sau lại, nhà bọn họ quân quân dùng chính mình kiên trì cùng nhẫn nại cùng với ngày càng tinh vi kỹ thuật diễn, thành công chinh phục cái kia xấu tính lão nhân. Hứa lão sư liền rốt cuộc không đi tìm tô quân quân phiền toái. Ngược lại ở kỹ thuật diễn phương diện luôn là tỉ mỉ chỉ đạo nàng. Bài cẩm hạo đối lão nhân kia ấn tượng mới chậm rãi thay đổi. Hắn nhìn ra được tới, lão nhân kia là đem tô quân quân cùng hồ điềm điềm trở thành đắc ý môn sinh đối đãi Tuy rằng không có chân chính thua quá đồ, nhưng lão nhân lại tương đương chiếu cố hai cái nữ đồ để Tô quân quân gật đầu nói, ta cũng là như vậy thường, chỉ là không biết thầm đạo diễn bộ phim này muốn chụp bao lâu. Sẽ không theo ta phim phóng sự đâm xe đi. Bài cầm hạo còn nói thêm, hẳn là không đến mức, hứa lão sư khẳng định biết ngươi hành trình, không có khả năng cùng ngươi đề cử như vậy tốn thời gian phiến tử. Lời tuy nói như vậy. Bạch Tổng vẫn là quyết định làm hùng nhạc nhạc hào hào đi cha cha, thẩm đạo diễn bộ điện ảnh này rốt cuộc là cái cái gì chi tiết. Thừa dịp Tô Quân Quân đi rửa mặt thời điểm, Bạch Tổng trực tiếp liền cấp hùng nhạc nhạc đã phát WeChat. Tô Quân Quân ở trà lau tóc thời điểm, Bạch Tổng đã thu được tin tức. Đó là một bộ miêu tả tổ tôn cảm tình cùng với Mỹ thực truyền thừa điện ảnh, phiến danh đã kêu giả Yến. Bài cẩm hạo vừa thấy, bộ điện ảnh này hoàn toàn chính là vì nhà hắn tiểu tức phụ lượng thân chế tạo trọng điểm là đại khái sẽ không có cái gì tình cảm gút mắt cùng vi phạm lệnh cấm màn ảnh, hắn cũng liền an tâm rồi. Hơn nữa, bộ phim này sẽ ở bê thành lão thành nội quay chụp căn bản là sẽ không đến nơi khác đi. Bài cẩm hạo cũng liền càng yên tâm, vì thế, hắn buông di động đi qua đi liền bắt đầu cấp tiểu tức phụ sát tóc. Tô quân quân cái gì cũng chưa nói, chỉ là tùy ý hắn lại đây hỗ trợ hai người cũng coi như lão phu lão thê nhưng cố tình nhà nàng lão công vẫn là như vậy đáng yêu ngẫu nhiên sẽ làm nũng ngẫu nhiên sẽ hồ nháo ngẫu nhiên thực đáng tin cậy ngẫu nhiên lại sẽ giống như bây giờ phi thường chi kỳ như vậy phu thê sinh hoạt tựa hồ hoàn toàn quá không nhị đâu chương một trăm hai mươi hai chờ đến thạch từ tình mang theo tô quân quân cùng đi thẩm đạo diễn phòng làm việc nói hợp đồng thời điểm lúc này mới phát hiện tô quân quân nghĩ đến quá nhiều Kia căn bản chính là một bộ phản ánh tổ tôn cảm tình, lại hỗn loạn Trung Hoa Mỹ thực truyền thừa phiến tử. Vai chính chính là tổ tôn hai tô quân quân sắm vai phiến trung tiểu cháu gái nhi. Tuy rằng đã từng từng có một đoạn cảm tình gút mắt cũng là bị cha nam vứt bỏ trên thực tế cũng không có như vậy phức tạp tình yêu cốt truyện. Thạch tử tình thậm chí cảm thấy bộ điện ảnh này căn bản chính là vì tô quân quân lượng thân chế tạo cùng nàng bản nhân sinh hoạt liền phi thường gần sát. Hơn nữa mấy năm nay Tô Quân Quân đối Mỹ thực văn hóa cũng có rất sâu giải thích cùng tạo nghề. Cũng khó trách Tô Quân Quân sẽ nói, không thử kính thẩm đạo diễn liền trực tiếp đem nàng cấp định rồi xuống dưới. Hơn nữa Tô Quân Quân căn bản là không kém tiền, đối thủ lao đóng phim cũng không có gì yêu cầu. Cứ như vậy, hai bên thực mau liền ký kết hiệp ước. Cứ như vậy, ở đại tam nghỉ hè đại bốn thượng nửa học kỳ, khác đồng học đều bận về việc ở đoàn phim thực tập thời điểm Tô Quân Quân cũng yên lặng mà tiếp chụp thầm phong hoa đạo diễn phim văn nghệ Bởi vì là Tô Quân Quân là cùng hứa văn biu lão sư cộng sự diễn Tổ Tôn hai bọn họ hai người ở kịch bản đoàn ở chung ba năm, lẫn nhau sớm đã an ý. Có thể nói, là hứa văn biu lão sư giáo hội Tô Quân Quân như thế nào diễn kịch? Hơn nữa, hiện tại Tô Quân Quân đã sớm có thể linh hoạt mà vận dụng tinh thần lực cứ như vậy, nàng kỹ thuật diễn Liền Phi thường có xem đầu. Đặc biệt là hai người hợp tác thời điểm, chỉnh tràng diễn chụp được tới Liền Phi thường có sức giãn. Hứa Văn Biêu ở phim Nhựa Trung Sắm Vai Gia Gia là một vị về hưu đầu bếp tử. Hắn thời trẻ đã từng vô cùng tiêu xài, thậm chí đã làm quốc yến. Hắn tính cách Phi thường ngoan cố. Mới đầu, hắn cũng không đồng ý Nhi Tử tự do yêu đương hôn sự, mà là muốn cho Nhi Tử cưới hắn sư huynh nữ Nhi làm vợ. Cũng bởi vậy nháo ra không ít mưa mưa gió gió. Sau lại, Nhi Tử dứt khoát liền dọn ra nhà cũ. Tô quân quân ở thiên về sắm vai cháu gái Nhi Hiểu Yến, đánh tiểu liền cùng Gia Gia không thân. Khi đó, Gia Gia vẫn là cái ghê gớm đầu bếp tới nơi nào, đều bị chịu truy phủng tựa như hương bánh trái giống nhau. Hiểu Yến hiển nhiên bị Gia Gia bỏ qua, Gia Gia cảm thấy nam hài mới có thể kế thừa trù nghệ của hắn, nữ hài không thích hợp trên bệ bếp công tác. Nhưng cố tình khi đó thực hành kế hoạch hóa gia đình, một đôi phu thê chỉ có thể sinh một cái hài tử. Lão gia tử không có biện pháp bất cứ giá nào mặt nhờ người, nghĩ cách lộng cái sinh nhị thai chỉ tiêu. Nhưng con dâu lại kiên quyết không đồng ý tái sinh, trong lúc nhất thời, làm cho gia đình quan hệ phi thường không tốt. Hiểu Yến đánh tiểu liền nhận định Gia Gia không thích nàng. Sau khi lớn lên, Hiểu Yến trước cao tốt nghiệp liền tưởng kết hôn cùng cha mẹ nháo không hợp bạn trai túng không nghĩ cưới nàng. Hiểu Yến thật sự không có biện pháp chuyển đến cùng gia gia cùng nhau trụ. Lão gia từ là theo đuổi truyền thống người, Hiểu Yến học chính là bánh ngọt kiểu Âu Tây chuyên nghiệp. Mới đầu thời điểm, lão gia từ thực chướng mắt Hiểu Yến những cái đó tay nghề. Hiểu Yến cũng không để bụng lão nhân là nghĩ như thế nào. Hai người chi gian sự khác nhau rất sâu. Dọn đến nơi đây ngày đầu tiên, Hiểu Yến liền tưởng rời đi. Tổ tôn hai thậm chí bạo phát một hồi xung đột. Đến sau lại, chậm rãi ở chung xuống dưới, hai người lẫn nhau lý giải cũng trở nên càng ngày càng hòa thuận. Cuối cùng, Hiểu Yến quyết định cùng ra ra học tay nghề. Ít nhất không cho lão nhân quài niệm cả đời thực đơn thất truyền. Nguyên bản ở bắt đầu quay phía trước thầm phong hoa kỳ thật trong lòng cũng không có đế. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu tô quân quân tạm thời không có biện pháp tiến vào trạng thái, liền trước chờ nàng mấy ngày. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng tô quân quân căn bản là không tồn tại vào không được trạng thái vấn đề. Tới rồi đoàn phim lúc sau, nàng liền biến thành một cái sống thoát thoát hiểu yến. Chờ đến trận đầu diễn chính thức bắt đầu quay về sau thẩm phong hoa đạo diễn đều bị dọa tới rồi, hắn lúc này mới phát hiện, hắn này thật đúng là nhặt được bảo Nguyên bản Hắn cũng cảm thấy hứa Văn Biêu đề cử cho hắn diễn viên, đại khái kém không đến chạy đi đâu, lại không nghĩ rằng Tô Quân Quân kỹ thuật diễn cương nhiên như vậy có linh tính. Này hoàn toàn chính là một cái bị xem nhẹ diễn viên tốt như vậy diễn viên cương nhiên ở chụp phim phóng sự, đưa người chủ trì. Tô Quân Quân đại học trong lúc chỉ chụp một bộ cổ trang phim thần tượng Này không khỏi cũng quá lãng phí thiên phú, cũng khó trách hứa Văn Biêu cố ý đề cử Tô Quân Quân đâu sau lại ở ngầm thẩm đạo diễn cũng cùng hứa lão sư liêu quá quan với tô quân quân vấn đề hứa văn biêu bất đắc dĩ mà nói cô nương này cái gì cũng tốt chính là có điểm làm việc quá nghiêm túc quá tích cực hơn nữa nàng cũng không có gì danh lợi tâm nói cách khác đã sớm thừa dịp chính mình hồng thời điểm đi vớt tiền thẩm đạo diễn nghe xong lời này cũng nhịn không được thở dài nói có thể kiên định hạ tâm tới làm việc diễn viên đào cũng khó được mặc kệ nói như thế nào, bộ điện ảnh này ở Tết âm lịch đêm trước xem như chụp xong rồi. Này một năm Tết âm lịch Tô quân quân rốt cuộc hoàn toàn không xuống dưới, không cần lại đi chụp phim phóng sự. Nàng dứt khoát liền lưu tại trong nhà, cấp cả nhà làm một bàn phong phú cơm tất niên. Mấy năm nay vào Nam gia Bắc Tô quân quân học được không ít thật bản lĩnh, làm ra đồ ăn phẩm so với trước muốn hảo rất nhiều. Làm cơm tất niên thời điểm trước làm hảo ca giúp đỡ nếm nếm hương vị hạo ca cũng thích không được lại đem tô quân quân từ đầu đến chân đều khen một đốn. Cứ như vậy ăn tết thời điểm, bọn họ chuẩn bị suốt một bàn lớn, đều bãi đầy đồ ăn. Ngay cả bánh mật đều là tô quân quân nghĩ cách dùng cổ pháp đánh ra tới. Khó được chính là, hồ điểm điểm rốt cuộc ở đại niên 30 chụp xong diễn chạy về ra cũng may mắn ăn tô quân quân cơm tất niên Cơm nước xong lúc sau, hồ điểm điểm che lại tròn vo bụng trong miệng còn oán trách nói người này một vội liền rất lâu không có nấu cơm cho chúng ta ăn ta này một thèm ăn liền ôm không được này đến trường nhiều ít cân nha tô quân quân liền nhịn không được cười nàng không quan hệ dù sao người xem càng ngày càng thích xem ngươi này chương viên mặt người liền biết nói nói mát hồ điềm điềm lại oán trách tô quân quân vài câu trong tay rồi lại cầm lấy cắt xong rồi trái cây bỏ vào trong miệng Này một năm, Hồ Điềm Điềm quá đến phá lệ vất vả, ăn Tết trước vội đến muốn chết, ăn Tết lúc sau, còn tiếp mặt khác một bộ phim bộ quay chụp công tác. Nếu không phải Hồ Điềm Điềm phải về nhà ăn Tết nói, thạch tỷ liền giúp nàng tiếp địa phương đài Tết âm lịch tiệp tối. Tuy nói, Hồ Điềm Điềm hiện tại vẫn là đại bốn sinh, nhưng đối với nàng tới nói hiện tại đã cùng tốt nghiệp không có gì khác nhau. Hơn nữa, Hồ Điềm Điềm hiện tại cũng coi như đỏ các loại điện ảnh phim truyền hình phiến ước không ngừng. Nàng thật sự không thể tái giống như trước kia như vậy nghỉ ngơi Tô quân quân kỳ thật cũng là phiến ước không ngừng Chẳng qua nàng bối cảnh ngảnh có bạch đại lão đứng ở sau lưng nâng nàng Tô quân quân chính mình đều không thế nào để bụng thạch thì cũng lấy nàng không có biện pháp Hiện tại nhưng hảo quân quân quá xong tết âm lịch liền lại đi chụp hoa hạ. Mỹ thực chi lữ phim phóng sự đi Tết âm lịch trong lúc nàng có thể ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng So học sinh nghỉ dài hạn còn trường đâu Hồ Điềm Điềm thật sự nhịn không được có chút ghen ghét nha đầu này. Đáng tiếc đây cũng là không có biện pháp sự, ai làm các nàng lựa chọn bất đồng con đường đâu. Quá xong Tết âm lịch lúc sau, Hồ Điềm Điềm liền mã bất đình đề mà bổn chạy về phía tân đoàn phim. Tết âm lịch mấy ngày nay, Hồ Điềm Điềm cũng ở cực cực khổ khổ mà bối kịch bản. Tô Quân Quân cũng thực mau liền đi theo làm phim tổ xuất phát. Bởi vì tô quân quân đại bốn cũng không có khóa, bọn họ lần này rứt khoát liền buông ra tay chân, ở bên ngoài chụp bốn tháng. Trong lúc này, bạch tổng mỗi tháng đều sẽ hồi bê thành ngây ngốc một đoạn thời gian. Có đôi khi là một hai ngày, có đôi khi là một cái tuần còn lại thời gian, hắn đều sẽ lưu lại bồi tô quân quân cùng nhau chụp phim phóng sự. Cứ như vậy hai người bọn họ cũng coi như nắm tay đi qua hoa hạ phương nam đại bộ phận thành thị. hạo ca cười sưng, bọn họ giống như là ở hưởng tuần trăng mật giống nhau. Tô Quân Quân cũng cười nói, nếu là ngươi thích nói, có thể mỗi năm đều có thể cùng ta tới hưởng tuần trăng mật. Hạo ca lập tức nói, đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Không thể không nói, mấy năm nay, đem hắn mê chơi thiên tính cũng kích phát ra tới. Bạch Tổng là càng ngày càng không thích phỉ thúy cao ốc. Trên thực tế, Bạch Tổng đều suy xét quá vài lần chính thức đổi công tác sự tình. Hắn viết đến những cái đó kịch bản trên cơ bản sách vở đều có thể bán cái giá tốt. Chỉ tiếc Hùng Tuấn Thanh chính là lì lợm la liếm kiên quyết không bỏ hắn đi. Này quả thực là chặt đứt hắn mong muốn tự do cánh được chứ. Nghĩ vậy chút Bạch Đồng liền giận sôi máu. Nhưng hắn sinh khí, Hùng Tuấn Thanh bên kia càng tức giận. Tức muốn hộc máu Hùng Tuấn Thanh rất có thể liền không có hạn cuối mà cùng nhà hắn quân quân mách lèo. Bạch Đồng cũng không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục ở phỉ thúy cao ốc đảm nhiệm lão Tổng kia một năm bảy nguyệt Tô Quân Quân chính thức tốt nghiệp thậm chí còn bắt được ưu tú sinh viên tốt nghiệp giấy chứng nhận. Sau lại thẩm đạo diễn cũng cấp Tô Quân Quân đề cử một bộ phiến từ thử kính cơ hội. Tô Quân Quân tự nhiên là thực thuận lợi mà liền thử kính thành công cũng thật sự liền đi chụp. Kế tiếp mấy năm Tô Quân Quân liền ở đóng phim điện ảnh cùng chụp phim phóng sự chung vượt qua. Tựa như hạo ca nói được như vậy, nàng thừa dịp chính mình tuổi trẻ cũng làm không ít nếm thử. Tô Quân Quân không lại tham gia quá phim bộ quay chụp, ngược lại là nàng tham dự quay chụp Mỹ thực phim phóng sự Hoa Hạ. Mỹ thực Chi Lữ Thành Hoa Hạ nhất thành công phim phóng sự chi nhất. Trên cơ bản, mỗi năm đều sẽ bá ra một quý, có đôi khi thậm chí cũng sẽ làm một ít thành thị đặc sắc hoặc là ngày hội đặc sắc phim phóng sự. Hoa Hạ, Mỹ thực Chi Lữ chậm rãi liền biến thành một cái chiêu bài, nó rating trước sau đều rất cao, cũng thành thúy chúc truyền hình mỗi năm đều phải bá ra vương bài tiết mục. Nhưng thật ra cũng có mặt khác đài truyền hình làm cùng loại kỳ luật phiến, lại luôn là khuyết thiếu vài phần nội tình Tới rồi hiện tại, giã ngoại Mỹ thực sâu thực tế vẫn cứ thực hòa bảo chẳng qua đại đa số cùng loại tiết mục vẫn là đi hướng ngược tinh phương hướng. Đến là hứa ba trải qua huấn luyện sau tiếp nhận đào Nguyên Hương, xem như rating tốt nhất. Đào Nguyên Hương đến bây giờ cộng truyền phát tin bốn mùa, đệ nhất cấp là tô quân quân cùng hồ điểm điểm hai cái tiểu cô nương diễn chính, sáng lập thực tốt danh tiếng. Để nhị quý tô quân quân cùng hồ điểm điểm không diễn, liền thỉnh một vị tự sưng là nhiệt tình yêu thương lữ hành Mỹ thực nữ minh tinh cùng hứa ba liên thủ cộng sự Kết quả, hai người kia cầu sinh kỹ năng không được lăng là đem đào nguyên hương diễn thành một bộ nhân gian thảm kịch. Vị kia nữ minh tinh hiền nhiên khoác lát thổi qua đầu cũng không có nàng chính mình nói được như vậy lợi hại. Cuối cùng thật sự không có biện pháp tô quân quân rất bận, vẫn luôn ở nơi khác cũng không có biện pháp qua đi cứu chàng nhưng thật ra hồ điểm điểm vừa vặn có rảnh liền căng ra đầu lại lại đây tham gia tam kỳ lại đem tiết mục cấp mang theo tới hầu tân tân cũng lại đây giúp một kỳ cuối cùng thậm chí liền hùng lệ viện cũng lại đây gia nhập phần sau đoạn diễn xuất cô nương này dã ngoại sinh tồn năng lực thập phần cường hãn cùng nữ chủ trì thích can liêu gia hỏa hoàn toàn không giống nhau hùng lệ viện không chỉ có có thể tay không chảo chuột tre còn có thể lên cây trích trái cây Như vậy không làm ra vẻ phong cách cuối cùng đem tiết mục thu thập suốt ổn định xuống dưới. Các võng hữu vẫn là sẽ mắng hứa ba cùng nữ chủ trì. Tự xưng nhiệt tình yêu thương bên ngoài vận động nữ chủ trì trên thực tế chính là cái kéo chân sau nhân vật. Quay chụp xong này một quý lúc sau, nàng cũng không có tính toán làm ra cái gì thay đổi. Nhưng thật ra hứa ba là kẻ tàn nhẫn, hắn cũng coi như biết xỉ rồi sau đó dũng. Sau lại, dứt khoát thay đổi phong cách lại cố ý tham gia một cái tiết mục cùng chân chính bên ngoài cầu sinh chuyên gia hợp tác cho nhân gia đương tiểu trợ thủ cùng đi chinh phục hoang dã. Kia tiết mục chụp đến thập phần kích thích thậm chí có hứa ba triệu không nổi kích động đến khóc lớn chật vật cảnh tượng Nhưng hứa ba lăng là cắn răng kiên trì xuống dưới, đi theo bên ngoài khiêu chiến chuyên gia cùng nhau khiêu chiến nguyên thủy rừng rậm hoang tàn vắng vẻ hải đảo thậm chí là xa mà cách vách. Chờ kia đương bên ngoài chân nhân thám hiểm tiết mục chụp xong lúc sau, hứa ba không ngừng nhân khí đại bảo. Các võng hiếu cũng đối hắn xoay truyền từ trước ấn tượng. Sau lại, không còn có người mắng hứa ba là bá đạo tổng tài hộ chuyên nghiệp. Hứa ba thậm chí được đến một cái tham diễn điện ảnh cơ hội. Tới rồi đệ tam quý đào nguyên hương, học nghệ thành công hứa ba liền có thể mang theo khách quý ở bên ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn. Cứ như vậy đâu đào nguyên hương cũng coi như là một lần nữa về tới huy hoàng. Lúc trước tham diễn đêm khuya thực trai những cái đó diễn viên có dành thời điểm đều sẽ trở lại đào Nguyên Hương làm khách. Hứa ba khác bằng hữu cũng sẽ đi đào Nguyên Hương làm khách. Này cũng coi như là phát triển đến không tồi tiết mục. Cũng có đài truyền hình đánh không lại đào Nguyên Hương, liền tưởng mời tô quân quân hoặc là hồ điểm điểm tham gia bọn họ dã ngoại Mỹ thực chân nhân tú. Chỉ tiếc này hai người trí không ở này, đối cái này chân nhân tú cũng không có quá nhiều hứng thú. Hồ Điềm Điềm vẫn cứ là ở đóng phim điện ảnh cùng phim bộ, năm trước thời điểm, nàng còn bắt được phim bộ giải thưởng tốt nhất nữ vai phụ. Này cũng đại biểu, đại chúng đối nàng kỹ thuật diễn tán thành. Nàng bạn trai Hầu Tân Tân trước nàng một đi nhanh, rốt cuộc bắt được quốc nội liên hoan phim tốt nhất nam chính ảnh đế phòng Nguyệt Quế. Kỳ thật lấy xong cúp sau, Hầu Tân Tân nguyên bản là tưởng cùng Hồ Điềm Điềm cầu hôn. Đáng tiếc Hồ Điềm Điềm cảm thấy chính mình còn chưa tới này phân thượng nhất định phải chờ đến nàng cũng bắt được tương đồng trình độ ảnh hậu vòng nguyệt quế mới đồng ý cùng Hồ Tân Tân kết hôn. Hồ Tân Tân bị buồn bực đến quá sức lại hỏi Hồ Điềm Điềm có thể hay không công khai hai người bọn họ chi gian quan hệ. Tới rồi hiện tại Hồ Tân Tân đã sớm chuyển thành con người rắn giỏi minh tinh điện ảnh. Phen không hề là não tàn thiếu nữ, bọn họ cũng bình thản rất nhiều. Nhưng Hồ Điềm Điềm vẫn là không muốn hai người ở chung tới nay đều là hầu tân tân thượng vội vàng truy hồ điềm điềm vì hồ điềm điềm làm rất nhiều không nguyên tắc sự tình ngược lại là đem hồ điềm điềm chiều hư lần này lại không giống nhau hầu tân tân nói nếu hồ điềm điềm lại không cho hắn một cái danh phận liền chia tay bởi vì việc này hai người còn xào một trận thật sự náo loạn một hồi chia tay bất quá hầu tân tân rốt cuộc vẫn là luyến tiếc quyết định lại chờ hồ điềm điềm hai năm hai năm không còn có kết quả nói hắn liền về quê kết hôn. Hồ Điềm Điềm cũng bởi vì việc này ăn giáo huấn, cảm thấy nàng làm được qua kém. Nàng trải qua lặp lại suy xét, rốt cuộc vẫn là không rời đi Hầu Tân Tân, vì thế dứt khoát liền quyết định trước đi theo Hầu Tân Tân về quê, dựa theo cổ lễ, trước bãi rượu kết hôn. Về sau, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bọn họ lại đi lãnh chứng. Không thể không nói, cứ như vậy, Hầu Tân Tân cũng coi như là ôm được mỹ nhân về. Hiện tại, vượn cáo vợ chồng cũng mua thúy lâm huyền phòng ở, bắt đầu bí mật ở chung. Liền bởi vì hầu tân tân vào ở, luôn có paparazzi nhóm tưởng lẻn vào Thúy Trúc Huyền, chụp lén đại minh tinh sinh hoạt riêng tư Chỉ tiết này đó ở giới giải trí sất xá phong vân paparazzi nhóm nghĩ mọi cách lại vẫn là không có cách nào thuận lợi ẩn nút tiến trong tiểu khu. Thúy Trúc Huyền những cái đó bảo tiêu cái mũi tựa như cầu, một có cái gió thổi cỏ lay, lập tức là có thể bắt được bọn họ. Liền bởi vì chuyện này, paparazzi nhóm ăn không ít mệt. Bất quá, Hầu Tân Tân, Hồ Điềm Điềm, Tô Quân Quân, Hùng Lệ Viện những cái đó minh tinh cũng đều kỳ quái. Trên cơ bản đều không yêu đi ra ngoài giao tế, không có công tác thời điểm, bọn họ thông thường sẽ lựa chọn lưu tại trong nhà trạch Sau lại, có một đoạn thời gian, paparazzi nhóm đơn giản vẫn là từ bỏ Thúy Trúc huyền Tiểu Khu. Lại nói tiếp, những người khác đều phát triển đến khá tốt công tác thuận lợi, sinh hoạt cũng thực hạnh phúc. Hùng Lệ Viện cũng thành công đương mẫu thân. Hùng Tuấn Thanh từ có nhi tử, chỉnh đầu Hùng đều trở nên không giống nhau. Hắn tựa hồ đã học xong nhận mệnh, lại cùng Sơn Đại Vương đấu tranh đã nhiều năm lúc sau, hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn tiếp bàn. Hắn tiếp tục ở phỉ thúy cao ốc nỗ lực công tác lại trở nên có đảm đương rất nhiều. Không hề giống như trước như vậy, có cái gió thổi cỏ lay, liền triệu hoán Bạch Tổng trở về. Đối này, Bạch Tổng còn rất vui vẻ, lại có cơ hội bồi lão bà. Quân quân đều tốt nghiệp bọn họ cũng nên đem tạo tiểu hùng đề thượng hằng ngày. Bất quá còn có một chút bạch tổng thập phần không phục khó chịu. Hùng Tuấn Thanh Nhi Tử cương nhiên vẫn là cái sô-cô-la gấu trúc. Tô quân quân phía trước căn bản là chưa thấy qua như vậy đặc biệt sô-cô-la sắc gấu trúc bảo bảo vừa thấy đến Hùng Tuấn Thanh Nhi Tử liền thích đến không được. Thậm chí cùng Hùng Lệ Viện đều nói tốt phải cho sô-cô-la Hùng nắm đương mẹ nuôi hơn nữa tường cấp sô cô la hùng nắm đương mẹ nuôi cũng không phải chỉ có tô quân quân một người hồ điềm điềm cùng hùng tiểu ngọc cũng đều tranh nhau cướp phải cho hùng lệ viện ra sô cô la tiểu hùng đương mẹ nuôi đâu nhìn thấy tình cảnh này bạch tổng tự nhiên liền không vui kia hai cái nha đầu không phẩm vị còn chưa tính như thế nào có thể dạy hư nhà hắn quân quân đâu chẳng qua là một con rơi vào trào nhuộm tiểu gấu con đến nỗi như vậy được hoan nghênh sao Bọn họ sợ là vĩnh viễn đều chụp không ra tự nhiên lại mỹ lệ hắc bạch tịnh chiếu, hảo sao. Trong lúc nhất thời, bạch đồng quát lên điên cuồng một đại bồn giấm. Hắn chính là không muốn tiểu thức phụ tầm mắt bị sô-cô-la sắc tiểu gấu con hấp dẫn qua đi. Bạch đồng thậm chí thề, mặc kệ thế nào tương lai nhất định phải cùng quân quân cùng nhau sinh hạ đáng yêu nhất gấu chúc bảo bảo. Cũng may tô quân quân kịp thời phát hiện hảo ca tâm tư. Vào lúc ban đêm, liền ôm hắc bạch hoa tiểu đoàn tử, một trận massage, lại dùng tiểu trậu giúp hắn giặt sạch cái đại tắm cộng thêm thổi mao massage phục vụ. Cuối cùng, còn ở hắc bạch hoa tiểu đoàn tử bên tai nói. mặc kệ nói như thế nào, hạo ca hình thú mới là gấu trúc tộc sinh đẹp nhất đáng yêu nhất một cái. Bạch đồng trong lòng lúc này mới hơi chút thoải mái điểm. Kỳ thật bên người người đều ở ổn định mà phát triển sự nghiệp đồng thời cũng ở hào hào sinh hoạt. Kỳ thật Tô Quân Quân đã trải qua đạo diễn nhóm giới thiệu chụp mấy bộ điện ảnh. Chẳng qua, những cái đó điện ảnh lấy nghệ thuật phiến chiếm đa số, nghệ thuật phiến đạo diễn có chính mình kiên trì, chiếu phim chu kỳ đều kéo thật lâu, rất nhiều thậm chí sẽ không ở quốc nội chiếu phim. Cứ như vậy, thật giống như Tô Quân Quân trừ bỏ kỷ luật phiến liền không có tác phẩm dường như. Đại gia chậm rãi, đều mau đã quên Tô Quân Quân vẫn là cái diễn viên. Ở tốt nghiệp đại học năm thứ hai cuối năm, ban ủy viên nhóm tổ chức một hồi đồng học tụ hội. Đối với loại chuyện này, Tô Quân Quân vốn là không nghĩ đi. tới rồi hiện tại, Tô Quân Quân tính cách càng ngày càng giống lạnh nhạt lại cao ngạo miêu nhi, sẽ không lấy lòng bất luận kẻ nào. Lại kiên trì làm chính mình muốn làm sự, nhưng hồ điểm điểm cô nương này lại là cái thích xem náo nhiệt tính cách. Nàng muốn đi xem những cái đó lão đồng học đều thế nào. thuận tiện tìm về một ít đại học thời đại tốt đẹp hồi ức. Cho nên, liền muốn lôi kéo Tô Quân Quân cùng đi tham gia đồng học tụ hội. Tô Quân Quân không lay chuyển được nàng, chỉ phải đi theo nàng cùng đi. Nhưng trên thực tế tốt nghiệp đại học lúc sau, các bạn học ai đi đường nấy, phấn đấu ở các đoàn phim, vì sinh kế bôn ba, sớm đã không có ở trường học thời điểm đơn giản như vậy đơn thuần. Tới rồi tụ hội hiện trường vừa thấy, các nữ hài từ tranh kỳ khoe sắc âm thầm tương đối chính mình nam nhân, kể rõ chính mình tiếp xúc thế nào đại chế thác đại kịch bản. Các nam sinh còn lại là ghé vào cùng nhau, lung tung thổi phồng bọn họ thành tử. Rõ ràng chính là một bộ võng kịch cũng có thể thổi thành đại íp đại chế tác. Chỉ tiết chân chính đại chế tác lại sao có thể làm cho bọn họ này đó tiểu diễn viên đương vai chính. Bất quá, bọn họ trong ban có cái phú nhị đại vận khí xem như không tồi. Dựa vào trong nhà tài nguyên, hắn ở năm trước chụp một bộ đô thị thời trang kịch rốt cuộc xem như phát hỏa. Hiện tại cũng là đương hồng lưu lượng tiểu sinh. Hơn nữa nhà hắn bối cảnh hào, khó tránh khỏi có thể lộng tới một ít tương đối không tồi tài nguyên. Người này tiến hội trường, nhìn ngồi ở trong một góc tô quân quân liếc mắt một cái, liền tỏ vẻ trận này tụ hội sở hữu phí dụng hắn đều bao. Thỉnh đại gia tận tình ăn uống, vui vui vẻ vẻ mà chơi. Nghe xong lời này, lão các bạn học nháy mắt liền tặc đại gia sôi nổi kêu lên. Thổ hào ca chính là đủ hào khí. Những cái đó các nam sinh sôi nổi cấp thổ hào ca kính rượu, độc thân các cô nương cũng tìm cơ hội tiến lên cùng thổ hào ca đáp lời. Người này ai đến cũng không cự tuyệt thực mau liền uống nhiều quá, khó tránh khỏi thổi vài câu ra châu. Hắn tân kịch có bao nhiêu điều cuối năm muốn tranh thủ lấy cái tân nhân thường linh tinh. Bên cạnh những cái đó đồng học đều ở phủng hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời thổ hào ca liền có điểm tìm không ra bắc. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới đại học thời đại ban hoa. Khi đó, hắn kỳ thật thực thích cái kia cô nương, chẳng qua cô nương đã sớm danh hoa có chủ, nói chuyện chính là bốn năm kia cô nương cũng không thay đổi quá tâm. Khi đó thổ hào ca cũng không đủ sông ra tự nhiên liền không dám thổ lộ. Nhưng hiện tại tình huống lại không giống nhau, hắn ít nhất làm hắn cô nương nhớ kỹ hắn. Thổ hào ca đắc ý dơ cái ly, đi vào tô quân quân trước mặt một hai phải cùng nàng làm một ly. Cũng không biết như thế nào, biến thành lưu lượng tiểu sinh lúc sau, người này không ngừng phiêu, nói chuyện còn phỉ khí rất nhiều. Tô quân quân kia tính tình là thực khinh thường ứng phó loại này trường hợp cũng sẽ không vì cho người khác mặt mũi, liền ủy khuất chính mình. Nàng hôm nay lại đây, lại không phải vì bồi rượu. Tô quân quân nhìn hắn một cái, liền mở miệng nói. Ta dạ dày không tốt, vẫn là thôi đi. tạm Duệ minh, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Cũng biết vị này thổ hào ca đánh cái gì máu gà, không thuận theo không buông tha, liền phi làm tô quân quân uống một chén không thể. Không uống chính là không cho hắn mặt mũi. Thổ hào ca còn nói, chính là bởi vì người tính cách như vậy biệt nữ, không hiểu đến giải quyết mới không chiếm được hảo tài nguyên. Người xem người là chúng ta ban, lúc trước nhất hỏa một cái, hiện tại đều biến thành cái dạng gì. Phim phóng sự người chủ trì sao, mặt khác đồng học đều ở một bên, chờ xem năm đó ban hoa náo nhiệt kia mấy cái đối thổ hào ca cố ý cô nương trên mặt còn mang theo vài phần nói không nên lời ghen ghét lúc này hồ điềm điềm lại nhịn không được khí các nàng là tới tụ hội hà tất làm cho cùng cái danh lợi chàng giống nhau dối trá không dối trá nàng thình lình duỗi ra tay liền đem thổ hào ca đầy một bên nhi đi hồ điềm điềm trong miệng không khách khí mà nói tạm duệ minh ta xem ngươi là uống nhiều quá vẫn là đi bên cạnh thanh tình một chút đầu óc đi người khác như thế nào làm người xử sự, sự? Không cần phải người tới nói ra nói vào. Một ngàn vạn fan liền tính lưu lượng kia tô quân quân hai ngàn vạn fan lại tính cái gì đâu. Hồ Điềm Điềm hiện tại đang lúc hồng, năm trước còn cầm tốt nhất nữ vai phụ, năm nay lại đã đề danh phim bộ tốt nhất nữ chính thường. Sở hữu đồng học đều biết nàng diễn hảo tài nguyên cũng hảo hơn nữa nổi bật chính thịnh. Trong lúc nhất thời, đại gia cũng không dám trêu chọc nàng. Vừa thấy Hồ Điềm Điềm còn giống đi học khi như vậy, che chờ tô quân quân, bọn họ cũng không hảo nói cái gì nữa. Mấy cái nam đồng học vừa vặn cũng có chút nhìn không được Tàm Duệ Minh làm, vội vàng đem hắn đỡ đến một bên đi uống rượu khoác lác. Tàm Duệ Minh tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết không có biện pháp nói cái gì nữa. Chỉ có thể chờ một lát cơ hội, lại nghĩ cách tìm tô quân quân. Lúc này mới đem sự tình đè ép xuống dưới. Lúc này, các nữ sinh lại ghé vào cùng nhau, tiếp tục nói đến các nàng từng người ở điện ảnh vòng lấy được thành tích. Thật sự có người dựa vào võng kịch tiểu phát hỏa một phen, cũng có người mang lên đại nhẫn kim cương, kết giao rất có tiền đồ hào nhị đại bạn trai. Thậm chí có vị nữ đồng học một bên vuốt phe chính mình trên tay nhẫn kim cương, một bên cười duyên nói. Ta bạn trai đã hướng ta cầu hôn. Hắn nói muốn ta cho ta cha mẹ ở B thành không khí tốt mật huyện mua một đống biệt thự, lại tặng cho ta một chiếc bảo mã BMW xe. Ta lúc này mới vì hắn, nhịn đau buông xuống ta ở giới nghệ sĩ sự nghiệp. Nói đến cùng nữ nhân gia tổng muốn kết hôn, nhưng trên thực tế, vị này mang nhẫn kim cương cô nương ở giới nghệ sĩ căn bản là không có bất luận cái gì sự nghiệp đáng nói. Nhiều lắm chính là chụp quá một bộ kịch mẹ chồng nàng dâu nữ số 3, diễn xong lúc sau không có cách khởi bất luận cái gì tiểu bọt nước. Hoàn toàn bị diễn viên gạo của nhóm che lấp ở quang mang, nhưng thật ra có người mắng nàng lạn kỹ thuật diễn liên lụy chỉnh bộ kịch. Chính là so với giới nghệ sĩ sự nghiệp mặt khác nữ sinh đều ở chúc mừng nàng thành công gả vào hào môn. Các nữ sinh nói đến này đó, lại nhịn không được híp mắt trộm nhìn về phía Tô Quân Quân. Ở toàn bộ đại học thời đại, Tô Quân Quân không chỉ có là lớn lên đẹp cũng coi như là sự nghiệp phát triển đến tốt nhất. Hơn nữa Tô Quân Quân từ đại một mới vừa tiến cổng trường bắt đầu, liền có một vị xoái ca bạn trai. Kế tiếp đại học 4 năm sinh viên nhai, Tô Quân Quân bạn trai xe đón xe đưa thường xuyên tới trường học bồi Tô Quân Quân cùng nhau ăn cơm, hắn đối Tô Quân Quân hào vô cùng. Khi đó, trên cơ bản sở hữu nữ sinh đều hâm mộ Tô Quân Quân có như vậy ôn nhu săn sóc bạn trai. Nhưng tới rồi hiện tại, khi bọn hắn đã trải qua suy diễn vòng danh lợi chàng lúc sau, đột nhiên phát hiện Tô Quân Quân lúc trước vì kia bạch lĩnh bạn trai là cỡ nào nhỏ bé mà lại có thể bi. Nếu năm đó Tô Quân Quân không có như vậy thanh cao, mà là lựa chọn mau trí hàng nói, hiện tại khẳng định không đến mức lưu lạc đến vô diễn nhưng chụp nông nổi. Tô Quân Quân tuy rằng hiện tại cũng coi như thương đối hồng, nhưng nói đến cùng, hỗn đến vẫn là phim phóng sự cái kia vòng. Chờ đã có một ngày hoa hạ, Mỹ thực trì lữ nếu là đỉnh chụp nói, Tô Quân Quân lại có thể làm cái gì đâu. Diễn kịch hoang phế, chỉ sợ chỉ có thể hàng giới đi hỗn tổng nghệ đi nghĩ vậy chút các nữ sinh nhìn tô quân quân ánh mắt tràn ngập đồng tình. hồ điềm điềm nhìn đến tình cảnh này chỉ cảm thấy đặc biệt vô ngữ. lúc này mới hai năm không gặp mặt các bạn học đôi mắt xanh lợi liền hạt đến loại tình trạng này. nguyên bản tô quân quân liền không nghĩ tới đồng học hội nàng tính tình lại ngạo khí căn bản là mặc kệ những người này. tự nhiên cũng sẽ không theo này ba người trí khí nhưng hồ điềm điềm tính tình không tốt vốn dĩ chính là nàng lôi kéo biểu muội tham gia đồng học sẽ tự nhiên không thể gặp biểu muội chịu lớn như vậy ủy khuất hồ điềm điềm linh cơ vừa động dứt khoát liền trộm cấp bạch tổng đã phát tin tức đem đồng học sẽ thượng sự tình đơn giản mà cùng bạch tổng nói một chút bạch tổng vừa thấy hồ điềm điềm uy chát tức khắc liền cảm thấy tô quân quân này bang đại học đồng học đều điên rồi quả thực chính là đầu óc trường bao cái gì kêu hắn lão bà không tuyển đối người đến bây giờ ngược lại hỗn đến đại không bằng trước Cái gì kêu hắn lão bà không có hậu trường, cho nên diễn không được cái gì nữ chính, rõ ràng là hắn lão bà không nghĩ đi diễn hảo sao. Nói cách khác nàng tài nguyên có thể thiếu đến nào đi. Cái gì coi hình dáng phía sau sau, tất cả đều không nói chơi hảo sao. bạch tổng bị này đàn đôi mắt danh lợi tức giận đến quá sức vội vàng liền cấp tô quân quân đã phát tin tức. Lão bà, ngươi không phải khảo bằng lái sao. Vừa vặn, gần nhất ta nhìn một chiếc xe mới tính năng còn tính không tồi, liền mua muốn tặng cho ngươi luyện tập dùng Dứt khoát hôm nay buổi tối ta lái xe qua đi tiếp ngươi đi. Chúng ta còn có thể cùng nhau luyện luyện xe. Ngươi cùng hồ điểm điểm trước tiên nói một tiếng đi, hôm nay liền không đáp nàng xe đã trở lại. Tô quân quân trả lời hảo, không bằng hiện tại liền tới tiếp ta đi. Đều ngốc phiền, bạch đồng lập tức nói lập tức liền đến. Cứ như vậy, tô quân quân quay đầu đem việc này cùng hồ điểm điểm nói. Mấy năm nay, hồ điểm điểm theo cùng hầu tân tân kết giao, nhưng quá hiểu biết Sơn Đại Vương cái loại này có thủ tất báo thích khi dễ người tính tình. Vừa nghe lời này, tức khắc nàng liền biết Sơn Đại Vương muốn làm sự tình. Bất quá chuyện tới trước mắt, hồ điểm điểm đảo rất nguyện ý phối hợp Sơn Đại Vương khi dễ người khác. Vì thế, nàng vội vàng gật đầu nói. Người lão công thật đúng là có tâm đâu, còn cố ý mua chiếc xe cho người luyện xe khi dùng. Tô Quân Quân cười nói. Cũng không biết sao lại thế này, ta lái xe kỹ thuật đặc biệt không tốt lấy hắn xe luyện nói, sợ đem nó đâm hỏng rồi. Cho nên, hạo ca liền nói, dứt khoát mua chiếc tân cho ta dùng. Hồ điềm điềm lại bất động thanh sắc mà nói, hắn cũng coi như là có tâm. Từ các ngươi kết hôn sau, thật là đối với ngươi săn sóc lại chiếu cố. Tô quân quân gật gật đầu, nghe xong nói chuyện, bên cạnh cái kia mang nhẫn kim cương sắp gả vào hào môn nữ đồng học không cao hứng nàng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh lại liếc tô quân quân liếc mắt một cái lúc này mới nói sản phẩm trong nước lái xe động chắn lại có cái gì nhưng luyện mấy vạn đồng tiền sự liền tính luyện hảo cũng khai không hào tự động chắn xe quá mấy năm còn muốn đổi đúng lúc này tô quân quân lại thu được tin tức liền đứng dậy nói ta lão công tới đón ta hôm nay ta liền đến nơi này không cùng các ngươi ăn xong một quán Trước khi đi, nàng còn đem trước đó nói tốt 200 nguyên tiền giao cho lớp trường. Hiển nhiên không nghĩ làm thổ hào ca mời khách. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy lão đại không thú vị, cũng có người ác ý không nghĩ làm tô quân quân rời đi, nói không ít trường hợp lời nói. Chỉ tiếc tô quân quân vẫn là trước sau như một lãnh đạm căn bản là không muốn cho bọn hắn mặt mũi lúc này mang nhẫn kim cương nữ sinh dứt khoát liền ra cái ý đồ xấu khuyến khích đại gia cùng đi xem tô quân quân lão công tân cho nàng mua xe này thuần túy là vì xem tô quân quân chê cười hồ điểm điểm hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện chờ đến một đại bang người đi theo tô quân quân phía sau ra tới về sau liền trơ mắt mà nhìn tô quân quân trực tiếp bôn một chiếc màu tím Maserati đi qua đi mang nhẫn kim cương nữ sinh còn nhịn không được chào phúng một câu Tô quân quân đó là cái gì ánh mắt a? Sản phẩm trong nước xe cùng ngoại quốc siêu xe đều phân không rõ ràng lắm sao? Cũng không nghĩ sản phẩm trong nước mấy vạn đồng tiền xe có thể như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc sao? Nàng đang nói đâu, Maserati xe nhóm mở ra từ bên trong đi ra một cái ăn mặc vận động phục nam nhân. Kia nam nhân thật cẩn thận mà giúp đỡ tô quân quân đem cửa mở ra còn tùy tay giúp nàng gửi thượng đai an toàn. Đều chuẩn bị cho tốt nam nhân lại mở miệng nói. Lúc này có thể yên tâm tùy tiện đụng phải, xe hỏng rồi không quan trọng, chúng ta có thể lại mua, người không ra chuyện này là được. Nói xong, hắn xem cũng chưa xem bên này liếc mắt một cái, liền thượng ghế phụ vị. Trong lúc nhất thời, vừa mới cười nhạo tô quân quân chọn cái không tiền đồ lão công tự hủy tương lai những người đó mặt đều bị đánh sưng lên. Đặc biệt là mang nhẫn kim cương vị kia cô nương, sắc mặt khó coi đến lợi hại. Lúc này có người liền hỏi hồ điềm điềm, tô quân quân lão công, rốt cuộc là làm gì? Hồ Điềm Điềm cười lạnh một tiếng, nói ra một cái nghe nhiều nên thuộc phú ông bảng xếp hạng còn nói thêm tô quân quân lão công liền ở kia mặt trên. Mọi người nghe xong, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hồ Điềm Điềm rồi lại tiếp tục nói, nhân ra tô quân quân chính mình vốn dĩ liền ở Bắc Nhị Hoàn có mấy đống lâu còn có mấy bộ bất động sản đâu, dù sao không cần vì một đống sáu hoàn ngoại tiểu biệt thự gà cho một cái dầu mỡ tên mập chết tiệt. Còn tự cho là đúng cái gì Mỹ kém đâu. Hồ Điềm Điềm nói xong câu đó cầm chính mình bao, liền đi hướng một chiếc khai lại đây bảo mã BMW xe. Nàng này chiếc siêu xe có thể so nhẫn kim cương mụi từ vừa mới thổi kia chiếc siêu xe mạnh hơn nhiều. Mấu chốt chính là này chiếc xe là dựa vào Hồ Điềm Điềm chính mình đóng phim kiếm tiền mua tới. So với vị kia nhẫn kim cương cô nương không biết cường nhiều ít lần. Hồ Điềm Điềm đi rồi, mọi người có thể muốn gặp hai vị này đồng học về sau là sẽ không lại đến tham gia đồng học tụ hội. Trong lúc nhất thời trong ban mặt khác đồng học cũng cảm thấy lão đại không thú vị Nghĩ lại tưởng lúc này mới 2 năm không thấy Bọn họ tựa hồ thật là trở nên lợi thế rất nhiều Nếu vừa mới lại là bình thường tâm đối đãi sở hữu đồng học nói cũng không đến mức nháo thành hiện loại tình trạng này Trận này đồng học thụ hội thực mau liền qua loa kết thúc cũng không có đệ nhị quán vừa nói Cũng có người thầm hận tốt như vậy cơ hội Lại không có đáp thượng tô quân quân cùng hồ điểm điểm tuyến, ngược lại ở gối theo hoa trên người lãng phí không ít thời gian Nói cách khác nói không chừng còn có cái gì diễn xuất cơ hội tốt đâu Cứ như vậy, lại qua 2 tháng thẩm phong hoa đạo diễn tân điện ảnh ra truyền đồ ăn bởi vì tham gia liên hoan phim đạt được nhiều hạng đề danh đột nhiên liền bạo hồng Rất nhiều fan điện ảnh đều nói, lúc này đây thẩm đạo rốt cuộc lại đã trở lại Theo kia bộ gia truyền đồ ăn đại bảo hứa văn biêu cùng Tô Quân Quân cũng phát hỏa một phen. Có người cố ý cắt nối biên tập hai người vai diễn phối hợp video, tiến hành phân tích. Mọi người lúc này mới phát hiện Tô Quân Quân là cái che giấu lên kỹ thuật diễn phái. Đặc biệt là sau lại Tô Quân Quân bởi vì gia truyền đồ ăn được đến cái thứ nhất quốc tế A loại liên hoan phim ảnh hậu vòng Nguyệt Quế. Trong lúc nhất thời thanh danh thước khởi bị võng hiểu bầu thành tuổi trẻ một thế hệ nhất có thể đánh diễn viên. Đã có nhan giá trị, lại có kỹ thuật diễn, mà ngày đó cùng nhau tham gia đồng học sẽ người đều hoàn toàn ngốc rớt. Tới rồi lúc này, bọn họ mặt đã sớm đều bị đánh sưng lên. Đặc biệt là ngày đó thực có thể lăn lộn thổ hào ca. Mặc kệ nói như thế nào Tô Quân Quân nhân sinh chú định theo chân bọn họ những người này đều không giống nhau. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc .com chương 123, Tô Quân Quân 24 tuổi năm ấy. Bạo lãnh bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, tuy rằng không phải tam đại liên hoan phim, nhưng kia cũng là quốc tế a loại liên hoan phim, này ở giới giải trí khiến cho không nhỏ chấn động. Vốn dĩ bởi vì hoa hạ mỹ thực, Trì Lữ liên tục nhiệt bá, Tô Quân Quân nhân khí liền không tính thấp, mấy năm nay nàng cũng trước nay cũng chưa rời đi quá lớn chúng tầm mắt. Chẳng qua phía trước mọi người đối Tô Quân Quân ấn tượng đã chậm rãi chuyển biến thành cái kia đã nhân thành khẩn tinh thông trù nghệ, lại khiêm tốn hiếu học em xin nữ. Gần 2 năm, Hoa Hạ Mỹ thực chi lữ tiết mục tổ thậm chí an bài Tô Quân Quân xứng lời tự thuật. Không thể không nói Tô Quân Quân những cái đó năm khổ luyện ra tới lời kịch bản lĩnh rốt cuộc không có bị lãng phí. Ở làm lời tự thuật thời điểm cũng phi thường hữu dụng. Kỳ thật mấy năm trước đảo cũng có không ít fan hoài niệm quá đêm khuya thực trai kia bộ cao danh tiếng bạo hồng võng kịch thậm chí chờ mong lục phiến môn bộ khoái chung có thể lại lần nữa xuất hiện từ oánh oánh thân ảnh. Chỉ tiết từ đệ nhị bộ bắt đầu, ba vị vai chính đều bị đổi đi. Tuy rằng lục phiến môn bộ khoái nhiệt độ trước sau đều không thấp, các fan lại tổng cảm thấy mặt khác mấy bộ đều không có đệ nhất bộ như vậy xuất sắc. Chỉ có thịnh thế Mỹ nhan Hầu Tân Tân, người Mỹ chủ nghệ cường tô quân quân, bánh bao thịt hồ điểm điểm ghé vào cùng nhau thời điểm, này bộ kịch mới đặc biệt đẹp. Đến nỗi, những người khác phiên bản Hầu Thiên Tinh, rốt cuộc so ra kém cái này phiên bản. Sau lại, Hầu Tân Tân hoàn toàn chuyển hướng đại màn ảnh phát triển, không hề đề cập tiểu màn ảnh. Hắn còn thường xuyên diễn đủ loại con người rắn giỏi, cũng chính cũng tài nhân vật thậm chí tự hủy mỹ mạo diễn vai hề. Hắn những cái đó bạn gái phấn từ bắt đầu không cam lòng, chậm rãi cũng tiếp nhận rồi thần tượng giả xấu, thần tượng vì một bộ diễn làm ra đủ loại hy sinh. Các fan càng ngày càng thưởng thức hầu tân tân nhân phẩm. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể ở ngày xưa phim nhựa cắt nối biên tập chung, dư vị hầu tân tân thịnh thế mỹ nhan. Đương nhiên, cắt đến nhiều nhất vẫn là đêm khuya thực trai nơi đó mặt lại trộn lẫn Tô Quân Quân màn ảnh. Vừa vặn Tô Quân Quân cổ trang hóa trang cũng thập phần đẹp đảo cũng có một ít nhan giá trị phấn chờ mong Tô Quân Quân trở về phim cổ trang. Như vậy thanh âm chưa từng có đình chỉ quá, bất quá, giới giải trí luôn là không thiếu tân nhân cùng mỹ nữ. Tô Quân Quân 4 năm không chụp phim bộ có mới nới cũ khán giả trên cơ bản đã quên mất Tô Quân Quân biết diễn kịch hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm chuyện này. Thẳng đến ra truyền đồ ăn bộ điện ảnh này, bạo Lãnh lấy được các loại giải thưởng Tô Quân Quân lúc này mới chính thức về tới fan điện ảnh tầm mắt trong vòng. Kia nàng cũng không có bởi vì chính mình phát hỏa, liền mượn cơ hội chụp các loại phim bộ tham gia các loại tổng nghệ, vòng tiền vòng fan. Bởi vì ra truyền đồ ăn bộ phim này, đoạt giải nước ngoài bản quyền tự nhiên đã bán đi. Trên cơ bản, sớm liền thu hồi phí tổn còn nhỏ kiếm một bút chờ đến tham gia xong triển lãm ảnh về nước chiếu phim lúc sau vì làm tuyên truyền tô quân quân tự nhiên cũng tích cực phối hợp thẩm đạo diễn cùng hứa lão sư tham gia mấy cái tivi tiết mục bất quá phần lớn vẫn là lấy thăm hỏi là chủ người chủ trì thăm hỏi thời điểm liền hỏi qua tô quân quân vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có tiếp chụp mặt khác điện ảnh lại tiếp thẩm đạo diễn bộ điện ảnh này tô quân quân nghĩ nghĩ mới nói thẳng nói Cũng không phải ngần ấy năm cũng chưa tiếp đóng phim điện ảnh, trên cơ bản, vẫn là chụp một ít. Chẳng qua, phiến từ chế tác chu kỳ tương đối tương đối trường, vẫn luôn đều còn không có cơ hội chiếu phim. Bất quá thẩm đạo bộ điện ảnh này, kỳ thật là ta chụp đệ nhất bộ điện ảnh. Người chủ trì nghe xong lời này, hưng phấn mà hỏi. Vậy ngươi lúc trước là như thế nào nhận được bộ điện ảnh này? Thẩm đạo phiến từ cạnh tranh lực thực kịch liệt đi, Tô Quân Quân nói. Khẳng định rất nhiều người nguyện ý diễn thầm đạo phiến từ cảm tạ thầm đạo đem hiểu yến nhân vật này giao cho ta. Bất quá, nói lên lúc trước là như thế nào tiếp kỳ thật là hứa lão sư cho ta giới thiệu. Người chủ trì lại nhìn về phía hứa lão gia tử, mở miệng hỏi. Hứa lão sư, nói như vậy hai vị là thầy trò sao? Hứa văn biêu gật đầu nói. Một cái nàng, một cái hồ điểm điểm có thể xem như mấy năm gần đây ta nhất đắc ý đồ đệ đi. tô quân quân nghe xong lời này hơi hơi sừng sốt một chút mấy năm nay tô quân quân cùng hồ điềm điềm vẫn luôn thực cảm tạ lúc trước hứa lão sư đối với các nàng dạy dỗ liền tính tốt nghiệp hai người cũng thường xuyên đi thăm hứa lão sư nhưng kia các nàng cũng không cảm thấy hứa lão sư là đem các nàng đương đồ đệ đối đãi nói đến cùng hứa văn biêu lão sư ở diễn viên cái này trong vòng địa vị thật sự quá cao tô quân quân cùng hồ điềm điềm liền tính tưởng cấp lão sư quải cái đồ đệ danh cũng là trèo cao lão sư Cho nên, mấy năm nay, Tô Quân Quân Cũng Hảo, Hồ Điềm Điềm Cũng Hảo, hai người trước nay đều không có công khai nói qua, bọn họ là hứa văn biu lão sư đồ đệ. Lại không nghĩ rằng, hiện tại hứa lão gia tử mới vừa lấy xong ảnh đế, chính mình liền nói ra. Người chủ trì vừa nghe lão gia tử nhắc tới Hồ Điềm Điềm kia Hồ Điềm Điềm chính là Đương Hồng Minh Tinh. Nàng vội vàng lại hỏi, hứa lão sư đối hai vị này đồ đệ có ý kiến gì không? Có hay không nói cái gì tưởng cùng đồ đệ nói? Hứa lão ra từ nghĩ nghĩ còn nói thêm, cũng không có gì cách nhìn ta sẽ dạy hai cái nha đầu tổng cộng 3 4 năm thời gian. Bọn họ không phải nhóm đầu tiên cũng không phải cuối cùng một đám. Ta mang học sinh nhất quán tương đối nghiêm khắc lúc trước cũng không thiếu phê bình tô quân quân. Nhưng ta không nghĩ tới một cái nàng, một cái hồ điểm điểm, hai cái nha đầu đều tốt nghiệp còn có thể vẫn luôn nhớ thương ta. Trên cơ bản ngày lễ ngày Tết nếu các nàng ở B thành nói đều sẽ tới trong nhà vấn an ta. Nếu không ở B Thành nói, cũng sẽ gọi điện thoại, phát cái tin nhắn, cùng ta hỏi cái hảo. Tô Quân Quân không phải ở chụp phim phóng sự sao? Trên cơ bản, phim phóng sự bên trong có cái gì ăn ngon, Tô Quân Quân trở về lúc sau, đều cho ta mang lên một ít. Có chút đồ vật ta sống hơn phân nửa đời cũng không ăn qua, nàng liền tới trong nhà cho ta làm một đốn. Hồ điểm điểm nếu là ở B Thành nói, cũng sẽ đi theo lại đây có cơm ăn. Ta bạn già đặc biệt thích này hai cái nha đầu. Hứa lão ra từ quản Hồ Điềm Điềm cùng Tô Quân Quân kêu nha đầu, lời trong lời ngoài đều lộ ra một loại đối hai cái học sinh thích. Hơn nữa hắn nói chuyện khi ngữ khí nhàn nhạt thực bình tĩnh mà giảng thuật mấy năm nay Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm cùng hắn kết giao. Một câu khen ngợi nói cũng chưa nói, nhưng hiện trường khán giả lại có thể nghe được ra tới Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm cái loại này làm người xử thế thái độ. Kỳ thật ngẫm lại cũng là Tô Quân Quân tuy nói chụp phim phóng sự, lại cũng thực hồng. Hồ Điềm Điềm liền càng không cần phải nói, có thể xem như gần 2 năm, điện ảnh vòng nhất hòa tiểu hoa, đã có lưu lượng, lại có kỹ thuật diễn, chụp kịch rating đều rất cao. Hai cái minh tinh đều như vậy phát hòa, còn có thể bớt thời giờ đi thăm đại học thời đại lão sư, còn có thể mang theo nguyên liệu nấu ăn, đi trong nhà giúp đỡ lão sư nấu cơm. Có thể thấy được hai người kia đều là tôn sư trọng đạo, lòng mang cảm ơn người. Cho nên nói, minh tinh cũng hảo, thần tượng cũng hảo, đều là bắt đầu từ nhan giá trị chung với nhân phẩm. Nhân phẩm tốt tự nhiên có thể ở cái này trong vòng lâu lâu dài dài. Người chủ trì lại hỏi, Tô Quân Quân đi học khi luôn là ái phê bình sao? Đây là vì cái gì nha? Tô Quân Quân chính mình cười nói kỳ thật ta mới vừa vào đại học thời điểm đặc biệt bồn, diễn kịch cũng diễn không tốt, thường xuyên cấp các sư huynh sư thì kéo chân sau. Người chủ trì nghe xong lời này, có chút khó có thể tin. Hứa văn biêu lão sư cũng mở miệng nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác không có thông suốt. Ở kỹ thuật diễn phương diện cũng tương đối chỉ đột. Khi đó ta thậm chí cảm thấy nàng không có gì kỹ thuật diễn thiên phú. Bất quá không chịu nổi này tiểu cô nương trầm ổn, lại chịu dụng công nha. Chúng ta khi đó không phải bài kịch bản sao. Ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, tô quân quân đệ nhất bộ kịch bản là sắm vai một cái chỉ có hai câu lời kịch tiểu nhân vật giống như diễn chính là một cái tiệm cơm người phục vụ. Liền vì cái này hai câu lời kịch nhân vật tô quân quân liền đem toàn bộ kịch bản đều bối xuống dưới kia đoạn thời gian, mỗi ngày đi giáo ngoại ăn giữa trưa cơm quan sát tiệm cơm người phục vụ như thế nào nói chuyện, như thế nào làm việc. Khi đó ta liền cảm thấy thiên phú cũng không phải cái gì quan trọng sự, mặc kệ thế nào, liền đứa nhỏ này thái độ nàng về sau khẳng định có thể được việc. Sau lại kịch bản xã xảy ra chuyện có vị diễn viên không thể diễn ta trực tiếp làm tô quân quân diễn cái kia quan trọng nhân vật. Nàng cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đem cái kia nhân vật hoàn thành rất khá. Tô Quân Quân nghe lão sư trước tiên chuyện này cũng nhịn không được cười. Ta đối việc này ấn tượng đặc biệt thâm, lão sư không thiếu giúp đỡ ta. Ta hiện tại kỹ thuật diễn hơn là khi đó, lão sư dạy ra. Hứa Văn Biêu lão sư lại nói nói, không phải bị buộc ra tới sao? Người nhà đầu này tính tình quật bên ngoài thượng không nói, nhưng thực tế thượng chính là không muốn cúi đầu. Người chủ chỉ nói, nói như vậy, Hứa lão sư là ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đi. Nói xong, mấy người đều cười. Người chủ trì lại hỏi, kia tô quân quân kỹ thuật diễn là từ khi nào bắt đầu biến tốt? Hứa lão sư nghĩ nghĩ nói, này đại khái xem như lượng biến khiến cho biến chất đi. Khi đó, chỉ cần là người khác nhắc tới học tập phương pháp tô quân quân trên cơ bản đều sẽ hạ công phu. Người khác chỉ ra nàng không đủ, ở tô quân quân trên người liền sẽ không tái xuất hiện. Sau lại, hình như là Tô Quân Quân chụp một bộ phim bộ, hỗn quá đoàn phim lúc sau, gặp qua người khác như thế nào diễn kịch, sau đó nàng lập tức liền thông suốt. Người chủ trì lại cười nói, cho nên, ngài tựa như thẩm đạo diễn đề cử Tô Quân Quân phải không? Hứa lão gia từ muộn thanh nói, kỳ thật khi đó thẩm đạo diễn hỏi ta có hay không thích hợp diễn viên? Ta là xem nàng một đầu chát ở phim phóng sự, liền ra không được tổng cảm thấy có điểm lãng phí nàng kỹ thuật diễn tài năng. Lúc này mới làm nàng đi thử kính, vừa vặn thầm đạo diễn bên kia cũng cảm thấy nàng còn tính thích hợp. Chúng ta hai thầy trò liền cùng nhau hợp tác rồi này bộ diễn. Người chủ trì hỏi, kia ngài ở gia truyền trong thức ăn cùng ngài đồ đệ phối hợp lại cảm giác thế nào? Đua diễn sao, nhưng thật ra cũng đua diễn, bất quá khi đó ta kỳ thật là có chút tức giận đi. Ta cả ngày đều nghĩ đến, rõ ràng kỹ thuật diễn tốt như vậy, như thế nào liền không yêu diễn kịch đâu. Sau lại, có thích hợp cơ hội, ta liền sẽ đi hỏi một chút nàng, muốn hay không diễn. Nhưng nha đầu này đối kịch bản bắt bẻ đến lợi hại, giống nhau không hợp mắt duyên, nàng đều sẽ không đi diễn tình nguyện tốn tâm tư đi làm kia bộ phim phóng sự Cho nên, mấy năm nay, nàng tác phẩm vẫn luôn rất ít. Bất quá, nghĩ lại thường, như vậy kỳ thật cũng khá tốt, diễn viên tổng muốn quý trọng chính mình lông chim. Cứ như vậy, lần này tóc sâu trung làm rất nhiều người xem nhận thức đến Tô Quân Quân cùng hứa Văn Biêu không muốn người biết một mặt. Bọn họ làm này đó tuyên truyền, nhiều ít cũng có một ít tác dụng. Cuối cùng phim nhựa chiếu phim thời điểm phòng bán vé ước chừng có 100 triệu nhiều. So với những cái đó phim thương mại tôi nói, 100 triệu nhiều phòng bán vé có lẽ căn bản là không tính cái gì, hai cái đại minh tinh thủ lao đóng phim đều không đủ. Chính là đối với thẩm phong hoa đạo diễn này bộ thấp thành thiên bồn phim văn nghệ tới nói, đã xem như phòng bán vé đại bảo. Làm phía sau màn người đầu tư, bài cầm hạo nhìn mỗi ngày phòng bán vé đều ở trướng, trong lòng cũng cảm thấy phá lệ sung sướng. Lúc trước thẩm đạo tài chính liên xuất hiện vấn đề thời điểm, vì sợ hắn lão bà đệ nhất bộ điện ảnh liền nện ở trong tay, bạch tổng tự nhiên mà vậy liền tiếp xuống dưới. Sau lại, bộ phim này đoạt giải bạch tổng lại nghĩ cách hỗ trợ vận tác một phen. Tìm quan hệ, bán ra nước ngoài chia làm bản quyền. Bộ phim này ở nước ngoài thù lao đóng phim kỳ thật cũng không tồi, châu Âu bên kia phòng bán vé khá tốt. Bọn họ cũng kiếm lời một thuyệt bút. Sau lại, phiến từ ở quốc nội chiếu phim thời điểm cũng là bạch tổng bang vội. Tuy rằng bài phiến không được tốt lắm, nhưng không chịu nổi thời gian đoạn còn có thể ghế trên suất cũng đủ cao a Bạch tổng lúc trước đầu tư 2.000 vạn hiện tại kiếm tiền đã sớm phiên bội. Không thể không nói, Bạch Tổng hiện tại đang đứng ở nằm đều ở kiếm tiền giai đoạn. Dưỡng lão bà dưỡng ra tiền đều kiếm không sai biệt lắm, Bạch Tổng tự nhiên liền càng không muốn đi phỉ thúy cao ốc sáng đi chiều về mà đi làm. Hắn cảm thấy nhất thích hợp chính mình công tác chính là cấp quân quân đương người đại diện kiêm trợ lý kiêm bảo tiêu. Chỉ tiếc không có người lý giải hắn mộng tưởng, Hùng Tuấn Thanh bên kia đã sớm bị hắn ma đến độ không biết giận. Lại bởi vì trong nhà có Hùng Bảo Bảo, vì hài tử tương lai suy xét hắn chỉ có thể cắn sau răng cấm tiếp phỉ thúy cao ốc. Bất quá, Bạch Tổng cũng không dám nháo đến quá mức hòa nếu liên tục một tháng không đi làm nói. Hùng Tuấn Thanh cái này đê tiện ra hòa chọc mau hắn là sẽ cùng hắn lão bà mách lèo. Cứ như vậy cho nhau ma hợp Bạch Tổng rốt cuộc không có hoàn toàn ném xuống phỉ thúy cao ốc cái này nổi to. Bên kia, bởi vì gia truyền đồ ăn đạt được như vậy nhiều thưởng tự nhiên có không ít nhà phê bình điện ảnh đối bộ phim này tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Vốn dĩ hứa văn biểu lão gia từ làm diễn viên gạo cội, hắn diễn từ trước đến nay đều có người nguyện ý đơn độc cắt nối biên tập ra tới, chia sẻ cho người xem nhóm xem. Có người thậm chí đem hứa văn biểu biểu diễn coi như kỹ thuật diễn sách giáo khoa tới nghiên cứu lời bình. Lần này đem video thiệt ra tới lúc sau, tự nhiên này đây hứa văn biêu cùng tô quân quân vai diễn phối hợp chiếm đa số. Nguyên bản những người đó đối tô quân quân kỹ thuật diễn còn tâm tồn nghi ngờ, có người cảm thấy tô quân quân căn bản chính là đâm đại vận ôm hứa văn biêu đùi, lúc này mới hào cầu vận lên làm ảnh hậu. Chính là xem xong này đó video cắt nối biên tập lúc sau, mọi người liền phát hiện quả nhiên giống hứa lão gia từ nói như vậy, tô quân quân kỹ thuật diễn phi thường hảo cấp hiểu yến nhân vật này giao cho chính mình sinh mệnh lực. Nàng đem hiểu yến quả thực chính là diễn sống, hiểu yến khóe mắt đuôi lông mày hoàn toàn đều là diễn. Mọi người đều biết tô quân quân cô nương này chân thật tính cách tương đối cao lãnh, rất điệu thấp cũng thực an tĩnh. Thải nấm thời điểm, mấy cái giờ đều có thể không nói một câu. Nhưng nàng cái loại này tính cách cư nhiên có thể đem hiểu yến loại này tương phản cực đại nhân vật diễn đến loại tình trạng này. Không thể không nói tô quân quân kỹ thuật diễn không hổ là ảnh hậu cấp bậc. Đặc biệt là ở nàng cùng hứa lão gia từ chụp vai diễn phối hợp thời điểm, chỉnh chàng diễn xuống dưới đều tràn ngập sức giãn. Hơn nữa tô quân quân đứng ở máy quay phim phía trước thời điểm, phi thường bắt người trong mắt. Ở khí tràng thượng, nàng hoàn toàn đều không thua cấp hứa lão gia từ. Thực mau, trong vòng nhà phê bình điện ảnh liền đối tô quân quân kỹ thuật diễn tán thưởng có thêm. Đại gia nhất trí cho rằng, nàng là tuổi trẻ một thế hệ nữ diễn viên kỹ thuật diễn tốt nhất một vị. Tô Quân Quân sau lại nhận được phỏng vấn thời điểm cũng từng bị hỏi cập qua kỹ thuật diễn tốt nhất vấn đề này. Nhưng Tô Quân Quân lại rất khiêm tốn, nàng không cho rằng chính mình kỹ thuật diễn có như vậy xuất sắc. Nàng thậm chí cảm thấy Hồ Điềm Điềm kỹ thuật diễn càng có xem đầu. Hơn nữa, Hồ Điềm Điềm vẫn luôn ở đánh sâu vào phim bộ tốt nhất nữ chính, nàng kỹ thuật diễn đích xác cũng không tồi. Đại gia vẫn là đối Hồ Điềm Điềm thực lực đảm đương cái này danh hiệu thực tán thành. Bất quá đại đa số fan lại cảm thấy, bọn họ tô quân quân tính cách thật sự thực hào. Nàng cùng hồ điểm điểm cũng là chân chính giới giải trí hảo khuê mật hảo tìm muội cùng điện ảnh trong giới những cái đó, plastic hoa tìm muội hoàn toàn đều không giống nhau. Hai người tính tình hợp nhau cho nên mới có thể kết giao đến bây giờ. Kế tiếp hai năm, ở các fan điện ảnh chờ đợi chung tô quân quân nhưng thật ra cũng chụp mấy bộ điện ảnh. Đồng thời, nàng cũng có trước kia chụp đến điện ảnh chiếu phim. Tô Quân Quân chọn những cái đó phiến tử đều tương đối đặc biệt, chưa chắc sẽ ở quốc nội phòng bán vé đại bán, lại luôn có chút có thể chọc nhân tâm địa phương. Tô Quân Quân những cái đó điện ảnh cũng tổng có thể ở quốc tế thượng thu hoạch một ít khẳng định. Hơn nữa Tô Quân Quân đại khái vận khí thật sự thực không tồi, tuổi còn trẻ phải tới rồi phim ngoại quốc tiết khẳng định, lúc sau lại lấy quá một lần tốt nhất nữ chính. Trong lúc nhất thời, nàng ở quốc nội điện ảnh vòng danh vọng tương đối cao. Hơn nữa chất lượng đều không tồi, Tô Quân Quân chụp những cái đó điện ảnh, ở bình luận điện ảnh trên mạng cũng không có điểm thấp, trên cơ bản bộ bộ đều là cao danh tiếng, phòng bán vé lại so với so bình thường, lại có thể kiếm được tiền hào phiến tử. Sau lại, ở cái kia tương đối tiểu chúng trong vòng, điện ảnh người yêu thích đều thích quản Tô Quân Quân gọi là phim văn nghệ nữ vương. Bởi vậy, Tô Quân Quân có một phiếu thực trung thành điện ảnh fan, chẳng qua nàng diễn phiến tử cũng không nhiều, nhất định phải nhất thích hợp nàng kịch bản Tô Quân Quân mới có thể tiếp Tới rồi Tô Quân Quân 26 tuổi năm ấy, hoa hạ. Mỹ thực chi lữ đã chụp để thập quý. Lâm Đại Sư ở Lữ Đồ Trung Nhân Bệnh nằm viện sau tuyên bố rời khỏi hoa hạ. Mỹ thực chi lữ phải về quê quán tĩnh dưỡng. Ngay sau đó, Tô Quân Quân diễn chính thu xong cuối cùng một kỳ cũng phát biểu thanh minh, muốn cùng Lâm Đại Sư Cộng Tiến Thối cùng nhau rời khỏi hoa hạ. Mỹ thực chi lữ. Trong lúc nhất thời, quốc nội rating tốt nhất cũng là trường thọ nhất Mỹ thực phim phóng sự, thực mau liền tuyên bố chính thức kết thúc. Có nhân sưng, này bộ phim phóng sự kỳ thật chính là hoa hạ Mỹ thực bảo điển. Nó cơ hồ bao dung toàn hoa hạ từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, các thành thị các khu vực kinh điển Mỹ thực. Đồ tham ăn nhóm vẫn luôn thâm ái bộ phim này, có người thậm chí hy vọng bộ phim này có thể vĩnh viễn làm đi xuống. Còn có người ở trên mạng khởi xướng đầu phiếu, duy trì tô quân quân tìm cái cộng sự tiếp tục làm cái này phiến tử tỉ như thân thể lần bổng Lê Cửu Ngư Lê Đại Sư. Bất quá, cũng có không ít võng hiểu lại cảm thấy có thể làm được loại tình trạng này đã thực toàn diện. Tại đây 10 bộ phim phóng sự đã tương đương hoàn bỉ. Nếu ở tiếp tục làm nói cũng cũng chỉ có thể đề cập đến một ít biên biên rác rác thậm chí trước mặt mặt làm một ít đều đã trùng hợp. Này liền có chút soi mói. Tô Quân Quân fan điện ảnh chung những cái đó không phải đồ tham ăn người, lại cảm thấy thực vui vẻ. Ít nhất, bọn họ thần tượng có thể nhiều không ra một ít thời gian đóng phim điện ảnh. Cứ như vậy, trên mạng tranh luận thật dài thời gian. Chẳng qua cuối cùng vẫn là làm các fan điện ảnh thất vọng rồi Tô Quân Quân quyết định cho chính mình phóng một cái không kỳ hạn nghỉ dài hạn. Kia một năm, ngay cả Tô Quân Quân có một bộ tác phẩm tham gia nào đó đại hình liên hoan phim Tô Quân Quân bản nhân cũng không đi theo đi thảm đỏ. Các fan điện ảnh đều cảm thấy có chút tiếc nuối, lại cũng không làm gì được thần tượng loại này hành xử khác người tính tình. Sau lại kia bộ điện ảnh bắt được tốt nhất đạo diễn thường, lại ở mặt khác liên hoan phim thượng bắt được tốt nhất nữ chính, chỉ tiếc Tô Quân Quân cũng không có đi lãnh thường. Lúc sau, gần một năm thời gian Tô Quân Quân cũng chưa tin tức. Nàng cơ hồ hoàn toàn biến mất ở đại chúng tầm mắt phạm vi, cũng không tham gia quá bất luận cái gì công khai hoạt động. Các fan điện ảnh ở ngầm sôi nổi đồn đãi. Tô Quân Quân đại khái là đi kết hôn đi, lại nói tiếp nàng cùng nàng bạn trai đã kết giao thật lâu. Hai người sớm liền định ra danh phận Tô Quân Quân cũng là cái ngay thẳng tính tình, trước nay cũng chưa giấu giếm quá nàng có bạn trai chuyện này. Sau lại thậm chí có võng hiểu phỏng đoán, liền bởi vì có bạn trai, đến bây giờ Tô Vân sở hữu trong phim cũng chưa xuất hiện quá bất luận cái gì thân mật màn ảnh. Ngay cả màn ảnh nụ hôn đầu tiên chưa từng có, nghĩ lại tưởng ngay cả như vậy. Bọn họ thần tượng đều có thể hỏa chụp phiến từ còn có thể đạt được khẳng định. Có thể thấy được làm diễn viên, kỹ thuật diễn là cỡ nào quan trọng. Cũng may, Tô Quân Quân phía trước chụp phiến từ còn có mấy bộ chữ hàng. Những cái đó chữ hàng vẫn là trước sau như một vẫn duy trì Tô Quân Quân phong cách cùng chất lượng. Nàng điện ảnh fan còn có thể có tân phiến nhưng xem, đã xem như không tồi Hiện tại các fan liền lo lắng, chờ đến này đó chữ hàng đều chiếu phim Tô Quân Quân nên sẽ không liền tránh bóng đi. Đối này, các fan còn nhịn không được có chút lo lắng. Cũng liền tại đây loại thời điểm, ở M Quốc tham gia đài truyền hình tổ chức chủ nghệ tranh bá tái, bởi vì liên tục 16 kỳ thủ lôi thành công, trở thành lôi chủ bếp vương, một lần là nổi tiếng tấn chức thành M Quốc đỉnh cấp chủ nghệ minh tinh Tô Ôn Nhu, rốt cục mang theo nàng quý tộc trưởng Phu Hắc Viêm áo gấm về làng. Tô Ôn Nhu trải qua có thể xem như tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Nàng 18 tuổi trước kia sinh hoạt ở phú quý nhà, sinh hoạt vô yêu, có phụ thân sùng ái, có huynh trường chiếu cố trong nhà cũng sẽ cho nàng tuyệt bút tiền tiêu vặt. Tổ ôn nhu có thể nói trước nay cũng chưa vì tiền phát quá sầu. Nhưng từ nàng 18 tuổi năm ấy, đi m Quốc lưu học lúc sau, liền mất đi sinh hoạt nơi phát ra. Nhà nàng chung gặp đại nạn, phụ thân đột nhiên được lão niên si ngốc chứng, vô lực lại khống chế công ty. Cà ca tuổi trẻ cánh chim chưa phong, đã chịu cổ đông nhóm xa lánh cuối cùng thậm chí bị buộc bán đứng trong nhà khách sạn. Nhà bọn họ bồi thực thảm, không còn có tiền cung Tô ôn nhu tiêu dùng. Không có biện pháp Tô ôn nhu cắn răng, nàng không có lựa chọn về nhà, mà là quyết định ở dị quốc tha hương, thành lập khởi chính mình sự nghiệp tới. Từ đó về sau Tô ôn nhu không ngừng mà ở các tiệm cơm làm công. Hơn nữa cô nương này thiên tư thông minh, chủ nghệ thiên phú lợi hại cứ như vậy từng bước một không ngừng tiến bộ. Ở đã trải qua mười mấy gia phòng bếp lúc sau, Tô Ôn Nhu rốt cuộc được đến tán thành tuổi còn trẻ liền ngồi trên tiệm cơm hành chính tổng bếp vị trí. Đồng thời, nàng cũng gian nan mà bắt được một khu nhà xã khu đại học dinh dưỡng học chuyên nghiệp phó học sĩ học vị. Sau lại, cơ duyên xảo hợp Tô Ôn Nhu tham gia trong TV bếp vương tranh ba tái. Dựa vào hào chủ nghệ, hơn nữa marketing lăng xê hào thủ đoạn Tô Ôn Nhu rốt cuộc thành M quốc chủ nghệ vòng đại minh tinh. Tô Ôn Nhu cũng từng đi ra một quyển truyện ký thức thư tịch, nói nàng ở M Quốc đãi vàng Mỏng. Này cũng khiến cho nàng thành rất nhiều thanh niên nam nữ cảm nhận chung dốc lòng thần tượng. Trừ cái này ra, Tô Ôn Nhu còn viết 5 phút làm ra một đạo món ngon, cũng thành bị chịu bà chủ nhóm truy phùng thực đơn. Sau lại, nhân duyên trùng hợp Tô Ôn Nhu lại gặp nàng hiện tại lão công Hắc Viêm. Hai người liền giống như vận mệnh giao thoa tương ngộ, sau đó lại ở ở chung chung yêu nhau hắc viêm thậm chí vì tô ôn nhu muốn từ bỏ trong tộc đệ nhất người thừa kế vị trí liền tưởng cùng tô ôn nhu quá bình thường bình đạm sinh hoạt tô ôn nhu thâm chịu cảm động nàng lại quyết định một mình đi trước dị quốc tha hương đi thuyết phục hắc viêm người trong nhà làm cho bọn họ đồng ý nàng cùng hắc viêm kết hôn sau lại trải qua một phen khúc chiết bọn họ này đối tình lữ vẫn là bị bác hắc viêm gia tộc tiếp nhận tô ôn nhu đem hắn cùng hắc viêm chi gian tình yêu cũng viết thành một quyền roman tiểu thuyết ở năm trước này bồn tiểu thuyết còn trở thành niên độ bán chạy thư cũng có điện ảnh công ty tìm được tô ôn nhu tỏ vẻ thường đem này bộ lãng mạn tiểu thuyết chụp thành điện ảnh tô ôn nhu có chút thụ sùng nhược kinh tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới lại kiếm lời tuyệt bút tiền nhuận bút hiện tại nàng có thể xem như danh lợi song thu tô ôn nhu ở nước ngoài thực được hoan nghênh thời trẻ thời điểm nàng vì phương tiện liền thay đổi quốc tịch Đại khái là ở nước ngoài ngốc đến lâu lắm duyên cớ, lúc này một hồi đến quốc nội Tô ôn Nhu liền cảm thấy phi thường không thích ứng, nàng tổng cảm thấy quốc nội lạc hậu, lại không có nhân quyền. Nàng tưởng điều tra năm đó phụ thân sự tình, lại trước sau không có tìm được manh mối. Theo nàng hiểu biết Tô Giật Phong năm đó cũng là bị hình thức bắt buộc. Năm đó, Tô ra khách sạn đổi chủ về sau Tô Giật Phong liền bắt đầu chạy nổi lên nông sản phẩm phụ. Ở Tô ôn Nhu thoạt nhìn, đây là cái rất thấp tục mua bán. Hiện tại, nàng một chốc một lát còn sẽ không tha hạ cảnh giác đi xem tô giật phong. Liền nghĩ trước thăm dò rõ ràng năm đó kia chuyện chi tiết lại nói. Tô ôn nhu hoa số tiền lớn tìm cái họ mau tư nhân trinh thám, nhưng người nọ nhìn qua cả lơ phất phơ có hố nàng tiền hiểm nghi. Đối này, tô ôn nhu thật sự thực phiền chán, không có biện pháp nàng chỉ có thể một mình đi trước bệnh viện tâm thần bái phòng nàng thân sinh phụ thân rồi. Tô ôn nhu kỳ thật cũng trột dạ, sở quốc nội những cái đó loại thú nhân sẽ trực tiếp hướng nàng xuống tay. Vì thế nàng rớt khoát hướng Hắc viêm mượn một cái nhìn qua khổng võ hiểu lực loại thú nhân bảo tiêu, bồi nàng cùng đi. Đến nỗi Hắc viêm, hắn nguyên bản cũng không nghĩ đến bê thành, bê thành đối hắn ý nghĩa nguy hiểm. Nhưng hắn thật sự thâm ái Tô ôn nhu cuối cùng không thể không miễn cưỡng chính mình đi theo Tô ôn nhu cùng nhau tới. Tổ ôn nhu cũng biết hắc viêm tuổi trẻ khi đã từng ở một hồi sự tình quan gia tộc vinh dự quyết đấu chung chịu qua trọng thương. Sau lại tuy rằng thân thể xem như trị hết nhưng lại bởi vậy để lại bệnh căn. Tới rồi hiện tại quát phong ngày mưa hắc viêm liền sẽ ho khan. Tổ ôn nhu luôn là cẩn thận mà chăm sóc hắn. Hai người tuy rằng cảm tình thực hảo nhưng trong khoảng thời gian ngắn trước không thể muốn hài tử Phải đợi hắc viêm đem thân thể điều trị hảo chút mới có thể muốn. Tô ôn nhu thực ái hắc viêm tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi. Kỳ thật tô ôn nhu vừa nhớ tới tô quân quân cái kia đáng xấu hổ tư sinh tử, liền cảm thấy chỉ cần nàng cùng hắc viêm yêu nhau là đủ rồi. Hải từ quá nhiều nói, nói không chừng sẽ gây trở ngại phu thê cảm tình đâu. Tô ôn nhu đánh trong lòng cảm thấy may mắn, nàng ánh mắt hảo, lựa chọn trượng phu, rốt cuộc cùng nàng thân sinh phụ thân không phải cùng loại người. Nàng tương lai khẳng định cũng sẽ không giống mẫu thân như vậy, phòng không gối chiếc mấy năm, cuối cùng bệnh chết. Cứ như vậy, chờ đến Tô Ôn Nhu mang theo Khổng Võ hữu lực bảo tiêu thư Dương rời đi sau, Hắc Viêm ho khan, gọi tới hắn bọn thuộc hạ. Người đến đông đủ, hắn liền hỏi nói, kia chuyện các ngươi tra đến thế nào? Không đạo lý ca ca cùng muội muội đều bạch tử hóa hình, duy độc Tô Ôn Nhu còn chỉ cần chỉ là cái bạch tử đi mấy cái thuộc hạ vội vàng đem mấy năm nay điều tra tiến triển đều cùng boss hội báo một chút chi tiết liền tính là b thành loại thú nhân cũng chỉ có số rất ít người biết tô giật phong cùng tô quân quân bạch tử hóa hình kỳ thật là cùng canh thân đêm đế lưu thương có quan hệ hắc viêm thuộc hạ tự nhiên không có tra được cái gì hữu dụng manh mối đại đa số đều là mấy năm nay tô quân quân sự nghiệp phát triển chỉ là nàng sinh hoạt cá nhân lại thiếu đến đáng thương bị chó con chụp đến ảnh chụp cũng ít Nhưng Hắc Viêm lại nhìn kia chương mơ hồ ảnh chụp, hai mắt thẳng lăng lăng. Hắn đột nhiên nhớ tới mấy năm trước lần đầu tiên gặp được kia chỉ tiểu ly hoa miêu bộ dáng. Hắc Viêm nheo lại đôi mắt lâm vào trầm tư giữa. Bạch tử hóa hình thật là một loại rất mỹ lệ sinh vật, mỹ lệ lại cũng cường đại. Cùng bình thường bạch tử căn bản là hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến kia ngắn ngủi tương ngộ, lại nghĩ đến hắn hiện tại thê tử, Hắc Viêm trên mặt lại xuất hiện vài phần mất mát thì thật có thể nói hắn cưới Tô Ôn Nhu cũng không giống Tô Ôn Nhu cho rằng như vậy, chỉ là một cái ngẫu nhiên gian ngoài ý muốn làm cho bọn họ sinh ra đơn thuần mà lại tốt đẹp tình yêu. Từ tới B thành cướp tân nhân sau khi thất bại, lại bị gấu trúc tập cô nương đả thương sau, Hắc Viêm thân thể liền càng thêm không hào. Mất đi cường kiện thân thể, hắn những cái đó anh em bà con nhóm tự nhiên không có khả năng từ bỏ cái này khó được thời cơ. Cũng may Hắc Viêm cũng coi như trầm ổn, lại có tâm cơ. Tại gia tộc tuổi trẻ một thế hệ đấu đến tàn nhẫn nhất thời điểm, hắc Viêm vẫn luôn ở bệnh viện điệu thấp tiếp thu trị liệu bày ra một bộ không còn dùng được bộ dáng tới. Chờ đến những người đó đều đấu đến không chết tức thương, hắc Viêm lúc này mới đứng dậy tiếp tục tiếp bàn khống chế gia tộc. Chỉ tiếc ở có tâm cơ, hắn vị trí cũng không có từ trước như vậy vững chắc. Hắn những cái đó hiểu lực người cạnh tranh, mấy năm nay sôi nổi cười ôn nhu lại thiện giải nhân ý chuột tộc cô nương làm vợ hoặc là đương tình nhân. Cũng bởi vậy, sinh hạ không tồi hắc báo hậu đại. Mấu chốt chính là chuột tộc các cô nương năng lực sinh sản siêu cường, các nàng chuột tộc gen lại tương đối tương đối nhược. Sinh hạ hài từ lại trên cơ bản đều là hắc báo thuần huyết loại thú nhân. Không thể không nói, vị kia trưởng lão năm đó xem như hạ một mâm rất có thấy xa quân cờ. Chuột tộc đã đến từ căn bản thượng giải quyết bọn họ hắc báo tộc sinh sản cùng họ hàng gần kết hôn nguy cơ. Nhưng đi qua B thành Hắc Viêm lại biết B thành sở hữu loại thú nhân cơ hồ đều không muốn cùng chuột tộc liên hôn. Hơn nữa Hắc Viêm cũng cảm thấy chuột tộc gen thật sự quá yếu, sinh ra tới hài tử khẳng định cũng sẽ đã chịu mẫu thân ảnh hưởng. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra tới thôi. Cho nên, vì ngăn chặn những cái đó có như từ đường huynh đệ nhóm, Hắc Viêm vô luận như thế nào, đều phải tìm được càng tốt thê tử, sinh hạ tốt nhất hài tử. Đương nhiên gấu trúc tộc siêu cường lực công kích đã làm hắc viêm ý thức được hắn liền tính lại tưởng cưới tô quân quân cũng không có khả năng. Cho nên trăm phương nghìn kế tìm được rồi tô quân quân thân tỷ tỷ tô ôn nhu. Chỉ tiếc tô ôn nhu tinh thần lực tuy hảo lại không có hóa hình. Bất quá, này cũng không quan hệ ít nhất đại biểu cho tô ôn nhu gen thực hào. Liền tính nàng không hóa hình, đối bọn họ tương lai hài từ cũng có chỗ lợi. Chẳng qua hắc viêm trong lòng nhiều ít còn có chút không cam lòng hắn tới bê thành một là muốn nhìn một chút tô ôn nhu ca ca cùng muội muội rốt cuộc là bởi vì cái gì hóa hình thành công một khi làm rõ ràng bí mật này mấu chốt hắn là có thể có được một cái có hoàn mỹ gen thê từ cái thứ hai hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn nhìn một chút có thể hay không bắt được tô quân quân đem nàng mang về đến nước ngoài đi chỉ tiếc tô quân quân quá điệu thấp căn bản là tìm không thấy người hắc viêm không thể không nghĩ biện pháp khác Bên kia Tô Ôn Nhu mang theo khổng võ hữu lực bảo tiêu đi tới kia ra ở vào vùng ngoại thành bệnh tâm thần bệnh viện. Tới rồi bên kia lúc sau, bác sĩ đã từng luôn mãi nhắc nhở Tô Ôn Nhu. Tô Văn Bân có táo bạo chứng thỉnh không cần dễ dàng tới gần Tô Văn Bân cũng không cần kích thích hắn. Chỉ tiếc Tô Ôn Nhu căn bản là không tin cách kia tà ỷ vào chính mình tinh thần lực cường đại vẫn là lựa chọn đơn độc cùng Tô Văn Bân gặp mặt. Nàng ý đồ dùng tinh thần lực khống chế được chính mình phụ thân kích thích hắn, muốn cho hắn khôi phục một ít ký ức. Tốt nhất có thể nói cho nàng một ít bị che giấu lên chân tướng. Kỳ thật lúc này, tô ôn nhu đã biết nàng tinh thần lực có thể đối người khác tạo thành không tốt ảnh hưởng, lực phá hoại còn không nhỏ. Chỉ là hiện tại nàng phụ thân đều đã điên rồi, liền tính lại ảnh hưởng hắn, lại phá hư hắn tinh thần, tựa hồ đối hắn cũng không có gì ảnh hưởng đi. Nghĩ đến đây, Tô ôn Nhu vẫn là đối nàng thân sinh phụ hạ độc thù. Mấy năm nay, ở dị quốc tha hương bôn ba cầu sinh, khiến cho Tô ôn Nhu vững tâm như thiết. Hơn nữa, nàng trong lòng cũng hận phụ thân lúc trước đưa nàng xuất ngoài. Chỉ tiếc Tô Văn Bân tuy rằng là người điên, nàng tinh thần lực hỗn loạn, không có biện pháp lợi dụng. Nhưng thực tế thượng kháng tính lại rất cường hắn chẳng những không bị tô ôn nhu khống chế ngược lại đã chịu tinh thần kích thích tiến lên liền bắt được tô ôn nhu yết hầu thiếu chút nữa đem nàng bóp chết tô ôn nhu sức lực không có như vậy đại căn bản là tránh thoát không khai gọi người đều kêu không ra tưởng rung chuông đang lục lạc lại bị tô văn bân vứt trên mặt đất tô ôn nhu trăm phương nghìn kế mới dùng chân bắt được lục lạc lúc này lại nghe tô văn bân điên điên khùng khùng mà nói người làm cái gì người đối ta nhi tử nữ nhi làm cái gì Ngươi hại ta, là ngươi hại ta. Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này nghịch nữ, ở ngươi sinh hạ thời điểm, ta nên giết chết ngươi, mới là. Ha ha ha ha ha chờ xem, ngươi kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta ở trong địa ngục chờ ngươi. Rõ ràng là ngươi hại người vì cái gì là ta thế ngươi chịu trừng phạt. Thẳng đến sau lại, bác sĩ vọt vào tới, ba chân bốn cẳng mà đem tô văn bân kéo ra. Tô ôn nhu lúc này mới vẻ mặt chật vật nhìn này hết thảy. Nàng sắc mặt tái nhợt thậm chí có chút khó mà tin được từ nhỏ liền thiên vị nàng phụ thân tới rồi hiện tại cư nhiên sẽ như vậy đối phó nàng. Chuyện tới hiện giờ Tô ôn Nhu đã không có biện pháp lại tiếp tục cùng phụ thân cùng tồn tại một phòng đợi. Nàng chuẩn bị xoay người trước rời đi. Nàng phụ thân liền tính bị bác sĩ bắt được vẫn là giống giận, vẫn là hướng về phía nàng dương nanh múa vuốt trong miệng còn nói nói. Là ngươi hại ta, là ngươi làm hại ta. Ta Tô Văn Bân Đời này có mắt không tròng, nhìn lầm rồi người. Tô Ôn Nhu nghe xong lời này, dừng lại bước chân, lại nhịn không được quay đầu lại hỏi: "Ta là ai? Rốt cuộc là ai làm hại ngươi? Nàng chính là muốn dùng loại này kịch bản nàng sát phụ thân." Tô Ôn Nhu trên thực tế là muốn nghe đến một cái khác đáp án. Nhưng Tô Văn Bân lại quát: "Tô Ôn Nhu, liền tính ngươi hóa thành cho ta đều nhận thức ngươi. Ngươi cái này ác ma, ngươi hại người. Tô Ôn Nhu, ngươi sẽ không có kết cục tốt, ta sẽ chờ ngươi đến nơi này bồi ta." Tô văn bân chừng mắt cặp kia mắt đỏ, hung tợn mà nhìn về phía Tô ôn nhu giống như là ở nguyền rủa nàng giống nhau. Tô ôn nhu bị hắn xem, sau cổ ngạnh thượng lông tơ đều phải căn căn dựng đứng đi lên. Không có biện pháp nàng chỉ phải nhanh hơn bước chân, chạy nhanh rời đi này sở bệnh tâm thần bệnh viện. Trường 124, kỳ thật cũng coi như là vừa vặn, Tô ôn nhu rời đi phòng bệnh thời điểm, xuyên qua hành lang nói thời điểm, vừa vặn có một gian phòng bệnh đóng lại chính là vị kia mã bình thầm. Mã Bình Thầm có thể xem như Tô Ôn Nhu chân chính hiểu biết tinh thần dị năng sau, đối phó người đầu tiên. Cho nên, Tô Ôn Nhu đối hắn ấn tượng phá lệ khắc sâu. Nàng từ đầu đến cuối cũng chưa quên quá này trương già nua mặt. Lần này lại nhìn thấy Mã Bình Thầm, hắn cặp mắt kia sớm đã trở nên hỗn độn cả người bộ dáng cũng thay đổi không ít. Nhưng Tô Ôn Nhu vẫn là một chút liền nhớ lại hắn tới. Tô Văn Bân ở tại 306 thất, Mã Bình Thẩm ở tại 312 thất, hai người cư nhiên là cùng sở bệnh viện tâm thần, lại ở tại cung tầng, cũng không biết này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là duyên phận. Tô Ôn Nhu đi qua đi thời điểm, Mã Bình Thẩm cũng không biết có phải hay không nhận ra nàng tới, hắn bắt đầu điên cuồng mà dùng tay vỗ kia phiến môn, trong miệng còn phát ra một trận gào giống thanh. Thật giống như nếu không có kia phiến môn chống đỡ, hắn nhất định sẽ lao tới cắn Tô Ôn Nhu dường như... Trong lúc nhất thời Tô ôn nhu đánh trong lòng phát run. Nàng cũng không phải đối chính mình còn quá người sinh ra ái náy, muốn sám hối. Chỉ là đánh trong lòng có chút sợ hãi. Tô ôn nhu gói kỹ lưỡng quần áo nhanh chóng hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thẳng đến thấy vị kia thân cao thể tráng bảo tiêu, nàng mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì Tô ra sự đề cập quá nhiều tư mật tin tức Tô ôn nhu cũng không có làm bảo tiêu đi theo nàng cùng nhau đi vào. Chỉ tiếc Tô Ôn Nhu lần này xem như đến không một chuyến, cái gì tin tức quan trọng tin tức đều không có được đến, ngược lại đã chịu kinh hách. tới rồi hiện tại, Tô Ôn Nhu vẫn là chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn hay không đi gặp Tô Giật Phong. Tuy rằng Tô Ôn Nhu đối Tô Giật Phong đối chính mình cảm tình rất có tin tưởng, nhưng lại tổng cảm thấy Tô Giật Phong tựa hồ đã từng đã làm cái gì. Tô ra khách sạn phá sản tựa hồ cũng có Tô Giật Phong bóng dáng. Dọc theo đường đi tô ôn nhu bởi vì có thư dương làm bảo tiêu cho nên yên tâm không ít. Ở trên xe, nàng rước khoát liền nhắm mắt dưỡng thân tính toán bước tiếp theo nàng rốt cuộc nên làm như thế nào. Bên kia mang kính dâm thư dương một bên lái xe, một bên nhìn quen thuộc đường phố cùng quê nhà cảnh sắc trong lòng lại cảm khái vạn ngàn. Từ khi nào, hắn mở ra siêu xe, mang theo nhất bang huynh đệ, mãn bê thành bão táp. Khi đó, bọn họ ghé vào cùng nhau. Đánh nhau tán gái không từ bất cứ việc số nào, đạo thật như là thiên tri kiêu tử giống nhau, cũng không có ước thúc. Tới rồi hiện tại, khi cách 8 năm lâu thư dương lại thành hắc báo tộc người hầu. Thiếu niên khi kia hết thải vinh quang, đều phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ chuột tộc ở bê thành ngây người mấy chục tái cũng coi như ăn sâu bén dễ. Đáng tiếc lại ở trong một đêm, hoàn toàn suy sụp. Kỳ thật lại hồi tưởng lên, Thư Dương cũng không biết lúc trước nếu không ra quốc sẽ biến thành bộ ráng gì. Đại khái cũng cùng người trong nhà cùng nhau dọn đến Yến Thành sinh sống đi. Kỳ thật tới rồi nước ngoài lúc sau, Thư Dương mẫu thân đã từng cho hắn viết qua mấy phong thư, khóc lóc kể lệ bọn họ một nhà ở Yến Thành quá đến một chút cũng không tốt. Sẽ bị nơi đó loại thú nhân dân bản xứ nhóm khi dễ. Nghe nói có cái loại thú nhân lão nhân bá chiếm Thư Dương 18 tuổi tiểu muội muội. Thư Dương lại âm thầm tính toán, khẳng định là cái kia loại thú nhân xính kim cấp không đủ, bằng không mẫu thân sẽ không nói như vậy. Thư Dương mẫu thân muốn cho Thư Dương ngẫm lại biện pháp giúp đỡ bọn họ cả nhà cùng nhau di dân đến nước ngoài sinh hoạt. Nàng nghe nói, nước ngoài tự do bình đẳng, nhưng Thư Dương nghe được này tin tức lại nhịn không được cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Hắn mẫu thân cũng không hiểu biết đi theo hắc báo tộc xuất ngoại những cái đó chuột tộc phụ thuộc hắc báo tộc loại thú nhân quá đến là thế nào một loại sinh hoạt. Ít nhất ở yến thành sinh hoạt chuột tộc nhóm còn có thể đủ lưu giữ tự do. Nhưng giống thư dương như vậy chuột tộc lại hoàn toàn lưu lạc thành hắc báo phụ thuộc. Đừng nói tự do, liền nhân quyền đều không có, hắc báo tộc quyết định sinh từ của bọn họ. Hắc báo tộc lại nói tiếp còn xem như nhân loại thế giới cho má quý tộc vẫn là có tước phỉ. Nhưng thực tế thượng những cái đó hắc báo tộc học biết nhân loại quý tộc lão ra những cái đó diễn xuất vượt qua tưởng tượng thi tiền. Bọn họ tuy rằng trường người tướng mạo, nhưng thực tế thượng làm khởi sự đàm đương thật còn không bằng cầm thú. Nếu Thư Dương thật sự ấn mẫu thân sở cầu, đem bọn họ cả nhà đều lộng tới nước ngoài đi kia mới là thật sự sống không bằng chết, đã chết đào hố chôn thậm chí không có người đi tìm bọn họ thi thể. Liền bởi vì như vậy, Thư Dương cũng không có đáp ứng mẫu thân thỉnh cầu Nhưng mẫu thân lại hiểu lầm hắn, cho rằng chính hắn ở nước ngoài hưởng thụ xa hoa xa xỉ sinh hoạt lại bỏ người trong nhà với nước lửa chung. Sau lại, mẫu thân còn đã từng viết thư chỉ trích qua hắn, nhưng thư dương cũng không có lại hồi âm. Lại sau lại, thư dương dần dần liền cùng quốc nội sở hữu chuột tộc chặt đứt quan hệ. Ở hắn xem ra, hắn không có nhẫn tâm kéo chính mình người trong nhà xuống nước đã là đối người trong nhà tốt nhất chiếu cố. Cùng đi chuột tộc cũng không phải không có viết thư đem trong nhà người đưa tới nước ngoài đi. Nhưng những cái đó tộc nhân tới rồi nước ngoài mới biết được cái gì gọi là hối hận. Đáng tiếc tới rồi hắc báo tộc địa bàn lúc sau, liền tính hối hận cũng không còn kịp rồi. thư dương nghĩ tâm sự, lại xuyên thấu qua phản quang kính, nhìn ngồi ở hậu vị thượng trang điểm thời thượng dương phái nữ nhân, hắn nhịn không được nheo lại hai mắt. Lại nói tiếp tô ôn nhu nữ nhân này kỳ thật lớn lên cùng người kia một chút đều không giống. Người kia so nàng đẹp nhiều, rõ ràng đều là tìm muội rõ ràng đều là có siêu cường tinh thần lực cùng hồ tộc mỹ hoặc thiên tính. Nhưng người kia lại luôn là thật cẩn thận mà đem chính mình thiên tính che giấu lên, sợ một không cẩn thận sẽ dùng chính mình tinh thần lực đi gây trở ngại đến người khác. Kia cô nương nhìn qua thực lạnh nhạt, nhưng thực tế thượng lại là ở dùng này phân lạnh nhạt khắc chế chính mình kiếp này dị năng, nàng chính là không nghĩ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng ngồi ở xe mặt sau nữ nhân, rõ ràng lớn lên chẳng đẹp chút nào, lại dùng tinh thần dị năng đem chính mình bao vây thành vạn nhân mê. Nàng cũng là hồ tộc bạch tử, lại bởi vì có được hiếm thấy tinh thần dị năng, liền đem chính mình trở thành thiên thần. Nữ nhân này tới rồi phương Tây lúc sau, không ngừng lợi dụng chính mình tinh thần dị năng, khống chế người khác đạt tới mục đích của chính mình, lúc này mới từng bước một đi hướng danh lợi đỉnh. Tới rồi hiện tại, Tô Ôn Nhu có thể xem như danh lợi song thu. Nếu không phải bởi vì gặp được hắc Viêm nói, có lẽ Tô Ôn Nhu đời này có thể vẫn luôn quá như vậy sinh hoạt nàng cho rằng gặp được Hắc Viêm chính là gặp bạch mã vương tử này quả thực chính là cái thiên đại chê cười Hắc Viêm trong lòng căn bản là không có cái gọi là tình yêu kia nam nhân mãn đầu óc đều là tính kế một bụng đều là tâm cơ hắn suốt ngày nghĩ đến đều là đấu suy sụp người khác củng cố chính mình vị trí sau đó lại làm Hắc Báo tộc nhanh chóng phát triển lên bất quá như vậy xem ra Hắc Viêm cùng Tô Ôn nhu cũng coi như là thực xứng đôi hai người kia đồng dạng tự cho mình rất cao tính cách bừa bãi không đem mạng người đương một chuyện. Có lẽ, bọn họ cùng nhau quá cả đời, mới xem như nhân quả báo ứng. Vừa vặn trên đường trở về con đường hoa đại, đi ngang qua cổng trường thời điểm thư dương nhịn không được hướng bên trong nhìn thoáng qua. Từ vẻ ngoài thượng, hoa đại theo trước cũng không có bao lớn biến hóa. Vẫn là có rất nhiều tân sinh ra ra vào vào, bọn họ có được thanh xuân xinh đẹp tinh thần phấn chấn bồng bột mặt đúng là khí phách hăng hái thời điểm. Thư Dương đột nhiên nhớ tới khi đó Tiểu Lợn dừng Chu Thư Văn kỳ thật đối hắn thực hảo. Chẳng qua khi đó Thư Dương quá tuổi trẻ cũng quá không hiểu chuyện, hắn cũng không biết quý trọng những cái đó chân chính đối nguyện ý đối hắn người tốt. Chu Thư Văn mỗi ngày đều vội vàng làm công, còn phải thường xuyên giúp hắn thu thập cục diện dối dám. Nhưng hắn khen ngược đem những cái đó nơi trốn theo hắn, truy phùng hắn, chụp hắn mông ngựa đi theo hắn phía sau cúi đầu nghe theo người coi như bạn tốt chi kỷ. Khi đó Thư Dương trước nay không nghĩ tới trợ giúp chu Thư Văn, chu Thư Văn thậm chí đều ăn không đủ no. Thư Dương lại đem dầu có tiền tiêu vặt tiêu xài ở những cái đó chó săn tiểu đệ trên người. Trải qua mấy năm nay, lại nghĩ vậy chút sự tình Thư Dương vẫn là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nếu thời gian có thể chảy ngược nói, lại trở lại đại học thời đại. Hắn nhất định sẽ không làm chu Thư Văn chịu như vậy nhiều ủy khuất. Có lẽ, bọn họ còn có thể trở thành một đôi thực tốt huynh đệ. Chỉ tiếc trên đời này căn bản là không có bán thuốc hối hận. Trên xe hai người các hoài tâm tư, tiếp tục hướng bọn họ tạm thời cư trú địa phương chạy tới. Tổ ôn nhô cùng Thư Dương tuy rằng đều đã thay đổi quốc tịch, chỉ tiếc một người là tự nguyện đổi, một cái khác lại là bị người bức. Nếu có thể nói, Thư Dương nhưng thật ra tình nguyện cả đời đều đương hoa hạ người. Hắn tình nguyện đến nơi khác đi tìm cái tiêu thành ở lại, giống người thường giống nhau tìm được một phần bình thường công tác mỗi tháng lãnh ít ỏi tiền lương, mua thích đồ vật ăn, đương một con tự do tự tại chuột đồng. Mà không phải giống như bây giờ trở thành một cái ăn thịt hệ loại thú nhân hạ phó thậm chí là nô lệ Lúc này tô ôn nhu điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng tiếp lên vừa nghe, lại là vị kia bê thành rất có danh thư nhân trinh thám mau tiên sinh. Phí dụng đặc biệt cao, nhưng mà làm việc hiệu suất lại rất thấp, ba ngày cũng chưa cho nàng bất luận cái gì thành quả thật sự so nước ngoài thám từ tư hiệu suất kém xa. Mau tiên sinh lần này nhưng thật ra còn tính thống khoái, trực tiếp liền nói cho Tô ôn nhu đã tìm được rồi Tô gia vị kia lão quản gia. Hắn lại hỏi Tô ôn nhu, muốn hay không cùng hắn thấy một mặt. Đồng thời, lại ám chỉ hắn công tác thực vất vả, Tô ôn nhu nên thêm tiền. Tô ôn nhu nghe xong như vậy không biết xấu hổ nói, thiếu chút nữa đương trường hộc máu. Nàng một cái kính ở trong lòng thầm mắng người trong nước âm hiểm lại không tố chất rồi lại khách khách khí khí mà cùng Mao tiên sinh, giảng giá tốt lại hẹn gặp mặt thời gian. Treo điện thoại lúc sau, Minh Trinh thám Mao Tiểu Bạch xoay người liền gọi điện thoại. Mao Tiểu Bạch trên thực tế chính là cái miêu tộc. Từ tô quân quân cùng tô giật phong bạch tử hóa hình lúc sau, miêu tộc cùng hồ tộc cùng với gấu trúc tộc đều biến thành quan hệ thông gia quan hệ. Đại gia ở chung lên phá lệ hòa hợp. Mao Tiểu Bạch ngay từ đầu cũng không nhận thức Tô Giật Phong, nhưng hắn làm nghề tự do giả, lại là miêu đại lão nhất đáng tin tùy tùng, không có việc gì thời điểm luôn thích hướng miêu đại lão bên kia chạy. Vừa vặn, miêu đại lão có đôi khi cũng sẽ công đạo Mao Tiểu Bạch một ít công tác. Nhân duyên trùng hợp Mao Tiểu Bạch liền cùng Tô Giật Phong kết bạn. Kỳ thật chuyện này vẫn là nguyên với kia phân dài đến 80 trang hôn tiền hiệp nghị thư. Lúc trước Mao Tiểu Bạch đã từng đã chịu miêu đại lão phái cấp bạch tổng đưa quá một phần Bạch Tổng vì an tâm cùng Tô quân quân lãnh giấy kết hôn, vẫn là ký này phân không hề công bằng tính đáng nói hiệp nghị. Mấy tháng trước Tô giật phong hướng hùng tiểu ngọc cầu hôn khi, Bạch Tổng đột nhiên liền nhớ tới cái này khoa trương phiên bản hôn tiền hiệp nghị thư, hắn cũng muốn cho Tô giật phong thêm một phần. Ở làm khó dễ nữ muội tế phương diện, hắn khẳng định không có mao lão gia từ nghĩ đến chu đáo. Vì thế, Bạch Tổng liền cấp lão gia từ gọi điện thoại đưa ra muốn này phân hiệp nghị. Loại đồ vật này căn bản chính là miêu đại lão làm Mao Tiểu Bạch giúp đỡ làm ra tới, vì thế chỉ có thể làm Mao Tiểu Bạch giúp đỡ đưa lại đây. Sự tình cũng coi như vừa vặn. Lần này, Mao Tiểu Bạch lại đây thời điểm, vừa vặn liền thấy một hồi gia đình chiến tranh. Hùng Tiểu Ngọc đều mau cùng nàng thân ca động thủ chính là không được hắn ca lung tung khi dễ người còn công bố muốn nói cho tô quân quân đi. Bài Cẩm hạo lại nói. Người nói cho ai cũng vô dụng, đây là nhà chúng ta tân định quy củ tưởng cưới nhà chúng ta cô nương, phải thiêm hôn tiền hiệp nghị thư, không thiêm hiệp nghị liền không được các ngươi kết hôn. Hùng Tiểu Ngọc tức giận đến quá sức nàng lại đánh không lại nàng thân ca. Vì thế, không có biện pháp nàng rứt khoát liền chạy đến mặt sau kêu nàng tàu tử đi. Lúc này, Tô Giật Phong nhìn nhìn, đã đem kia phân hiệp nghị cấp ký. Mao Tiểu Bạch ở bên cạnh chờ một lam một lục đôi mắt nhìn, chỉ cảm thấy này tô giật phong tuy rằng lớn lên có chút nhược không trải qua phong, thật sự là điều hán tử cũng khó trách hắn ở bê thành danh vọng như vậy cao. Chờ đến Hùng Tiểu Ngọc lôi kéo nàng tàu tử trở về, gạo đã thành cơm, nàng tức giận đến ngao ngao kêu to không mang theo như vậy khi dễ người ta mặc kệ cái này hiệp nghị không tính toán gì hết ta còn không kết hôn đâu. Bởi vì việc này, Hùng Tiểu Ngọc lại bắt đầu cùng nàng ca cãi nhau. Tô Quân quân tựa hồ đã thói quen, nhìn hai người liếc mắt một cái, cùng Mao Tiểu Bạch chào hỏi, liền hồi mặt sau đi. Lúc này, Tô Dật Phong tiến lên đối Mao Tiểu Bạch nói: "Xin lỗi, vốn đang thưởng thỉnh ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm, đáng tiếc hiện tại bọn họ đại khái vô tâm tình ăn cơm." Mao Tiểu Bạch nhìn Tô Dật Phong liếc mắt một cái, lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ bồn miêu không cần ăn cơm cũng không quan hệ. Nhìn hai đầu gấu trúc đều biến thành hình thú, ở trong sân luận võ cũng coi như nhìn vừa ra tường. Chỉ là kia đầu tiểu nhân nhảy tới nhảy đi thân hình thật sự thực linh hoạt. Gấu trúc tuy rằng thực hung, lại trước sau đánh không trúng. Nhưng Tô Giật Phong lại cảm thấy Mao Tiểu Bạch ra tới một chuyến cũng không dễ dàng, một hai phải cho hắn phục vụ phí. Không có biện pháp Mao Tiểu Bạch chỉ phải đem chính mình thua phí tiêu chuẩn nói cho Tô Giật Phong. Hắn là bê thành nhất nổi danh trinh thám thua phí tự nhiên không thấp. Nhưng Tô Giật Phong mặc kệ nói như thế nào cũng là cái tổng tài, hắn không kém tiền, cũng không muốn bạc đãi Mao Tiểu Bạch liền cùng Mao Tiểu Bạch muốn WeChat. Mao Tiểu Bạch suy xét một chút lúc này mới ở Tô Giật Phong dưới sự trợ giúp dỡ xuống sủng vật chuyên dụng tiểu cặp sách từ bên trong lấy ra di động tới, dùng móng vuốt nhỏ đùa nghịch nửa ngày, hai người quét mã bỏ thêm WeChat bạn tốt. Thực mau Tô Giật Phong liền đem phục vụ phí chuyển cho hắn còn bỏ thêm 10% trích phần trăm. Mao Tiểu Bạch cũng cảm thấy người này thật sự rất thống khoái. Từ kia về sau, Tô Giật Phong có mặt khác sự tình cũng làm phiền Mao Tiểu Bạch vài lần. Đương nhiên phục vụ phí chỉ nhiều không ít. Mao Tiểu Bạch cũng cảm thấy những cái đó công tác đều rất có ý tứ Tô Giật Phong người này cũng rất có ý tứ. Tô Giật Phong đối nhà hắn dưỡng cái kia gấu trúc cô nương tiểu khả ái cơ hồ có chứa một loại cố chấp tính yêu say đắm cùng ỉ lại. Nhưng thực tế thượng hắn trong lòng lại có chút vấn đề tạm thời còn không thích hợp cùng gấu trúc tiểu khả ái kết hôn. Tô giật phong lại không thể làm gấu trúc cô nương chịu ủy khuất cho nên trên cơ bản cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ chơi một lần phim thần tượng dường như đại trường hợp hoa thức cùng gấu trúc cô nương cầu hôn. Đáng tiếc mỗi lần cầu hôn đều không giải quyết được gì. Tô giật phong cũng từng đối mau tiểu bạch nói qua, nếu lần sau cầu hôn thành công nói ta liền cùng tiểu ngọc đi lãnh chứng. Chẳng qua tiểu ngọc gà cho ta, rốt cuộc là bạc đãi nàng. Nếu tương lai ta đi sớm tiểu ngọc nhưng làm sao bây giờ? Mau tiểu bạch liền thở dài. Vậy ngươi liền nỗ lực ăn nhiều cơm, hào hào rèn luyện thân thể, tranh thủ làm chính mình sống được lâu một chút, vẫn luôn bồi nhã ngươi gấu trúc cô nương bái. Tô giật phong chỉ là nhàn nhạt mà nói. Chỉ mong đi, mau tiểu bạch cũng không biết sao lại thế này, hắn ngược lại cùng bề ngoài ôn hòa, nội tâm âm u tô giật phong đầu duyên phận. Sau lại, Tô Giật Phong trên người phát sinh rất nhiều chuyện, Mao Tiểu Bạch liền đều đã biết. Trên thực tế, Tô Giật Phong kỳ thật cũng coi như là cái người tốt. Mấy năm nay, hắn không thiếu trợ giúp những cái đó ẩn cư núi rừng loại các thú nhân làm việc. Bởi vì Tô Giật Phong cùng Bạch Đồng Liên Hợp khai một nhà thực phẩm công ty, lại thông qua Tô Quân quân kia bộ hoa hạ. Mỹ thực chi lữ phim phóng sự gián tiếp đánh không ít quảng cáo. Rất nhiều ẩn sĩ loại thú nhân gia tộc thổ đặc sản lập tức liền thành đoạt tay hóa. Tô Dật Phong thu lại đây, vận đến bê thành bán đi. Hắn buôn bán ở loại thú nhân thế giới có tiếng phúc hậu trước nay đều là cho cái tương đối cao giá cả tuyệt đối không thượng những cái đó loại thú nhân có hại. Cứ như vậy, liền kéo ẩn sĩ loại thú nhân gia tộc nội kinh tế cũng cải thiện bọn họ sinh hoạt điều kiện. Trên cơ bản, Tô Dật Phong tới nơi nào, bên kia loại thú nhân đều sẽ phát một bút tiền của phi nghĩa cứ như vậy, tô giật phong không chỉ có là ở hồ tộc xanh vọng rất cao ở mặt khác loại thú nhân chủng tộc cũng phi thường được hoan nghênh. bọn họ thậm chí quản tô giật phong kêu tô thần tài. rất nhiều người đều nói tô giật phong khẳng định là hồ tộc đời kế tiếp tộc trưởng. nếu nếu là ở hoa hạ loại thú nhân thế giới công khai đầu phiếu được hoan nghênh nhất nhân khí minh tinh nói khẳng định vừa không là tô quân quân cũng không phải hồ điềm điềm hầu tân tân mà là tô giật phong cái này đại không hỗn giới giải trí nam nhân. Nhưng cố tình như vậy một cái người tốt trong lòng lại có cái bóng ma trước sau vứt đi không được Làm bằng hữu mau tiểu bạch tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến Vì thế hắn liền cấp Tô Giật Phong gọi điện thoại Tô Giật Phong nhận được điện thoại sau thật lâu không có ngôn ngữ Đợi nhiều năm như vậy Tô Ôn nhô cư nhiên thật sự đã trở lại Kỳ thật Tô Giật Phong ở mới vừa biết chân tướng thời điểm hắn cơ hồ mỗi ngày đều lòng mang oán hận hận không thể lột tô ôn nhu ra chiều nàng gân lại đem nàng bầm thây vạn đoạn lại nói như thế nào hắn cũng là tô ôn nhu trên danh nghĩa ca ca từ nhỏ đến lớn hắn đối tô ôn nhu cũng coi như chiếu cố có thêm nhưng kia nữ nhân lại là như thế nào hồi báo hắn đối hắn lạm dụng tinh thần lực cho hắn tạo thành vĩnh cửu tính tinh thần thương tổn Sau lại, nếu không phải hồ lão ra từ cho hắn một cái đuôi, Tô Quân Quân giúp hắn trị liệu, hắn đời này đều đừng nghĩ hóa hình. Hóa hình sau Tô Giật Phong trên cơ bản là có thể chính mình chữa thương, Quân Quân cũng cơ hồ mỗi lần đều giúp hắn trị liệu. tới rồi hiện tại, Tô Giật Phong đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Chính là, ngẫu nhiên hắn vẫn là sẽ đau đầu, giấc ngủ vẫn cứ là thực nhẹ. Mỗi ngày buổi tối, chỉ cần hơi chút có một chút động tĩnh Tô Giật Phong liền sẽ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Quầng thâm mắt đã thành hắn tiêu chí tiểu Ngọc lại bởi vì độc đáo thẩm mỹ phẩm vị, thực thích Tô Dật Phong đôi mắt. Bất quá, từ Hùng tiểu Ngọc biết Tô Dật Phong thân thể không thoải mái, trên cơ bản chỉ cần hắn ngủ rồi, Hùng tiểu Ngọc liền sẽ không lại xoay người, ngay cả nàng hô hấp đều sẽ cố tình phóng thực nhẹ nhàng chậm chạp. Đối này, Tô Dật Phong đã là cảm động, lại là khổ sở, hắn tưởng đem Hùng tiểu Ngọc sủng thành một cái vô ưu vô lự tiểu công chúa, nhưng Hùng tiểu Ngọc lại ở dùng chính mình phương thức, vẫn luôn ở sủng ái hắn. Hùng Tiểu Ngọc rõ ràng chính là hoa giống nhau tuổi, vốn là nhất nên hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, nhưng nàng lại muốn cùng Tô Giật Phong cùng nhau quá người già giống nhau sinh hoạt còn luôn là muốn chiếu cố Tô Giật Phong thân thể. Mấy năm trước quân quân cũng hảo, hồ điểm điểm cũng hảo Tiểu Ngọc bên người bọn tỷ muội đều lục tục kết hôn. Cho nên Tô Giật Phong luôn là biến đổi đa dạng cùng Tiểu Ngọc cầu hôn. Nhưng thực tế thượng Tô Giật Phong trong lòng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn trước sau đều có cái khúc mắc hắn không có biện pháp từ bỏ đối Tô Ôn Nhu cừu hận. Tuy rằng hắn cùng Tiểu Ngọc sinh hoạt thật sự hạnh phúc Tô Giật Phong cũng biết có lẽ buông cừu hận bọn họ gặp qua đến càng hạnh phúc. Nhưng Tô Giật Phong chính là không cam lòng. Tô Ôn Nhu rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Nàng đối hắn tạo thành thương tổn, trước sau đều vườn quanh ở bọn họ trong sinh hoạt vứt đi không được. Có lẽ cái kia miệng vết thương vẫn luôn không có bị người khác đụng chạm đến, nhưng kia cũng đại biểu nó liền không tồn tại. Trên thực tế, tới rồi hiện tại, miệng vết thương bề ngoài là kết vảy nhưng bên trong lại vẫn cứ máu tươi đầm đìa, thậm chí tản ra tanh thử hương vị. mặc kệ là ai cũng hảo, đã làm sai chuyện tình, đều phải đã chịu trừng phạt. Này có sai sao? Tô Giật Phong không cho rằng, như vậy hắn có thể xứng đôi đáng yêu Tiểu Ngọc, hắn cũng không có tin tưởng cùng Tiểu Ngọc sinh hạ bảo bảo đương cái xứng trước ba ba. Mấy năm nay, Tô Giật Phong đã từng yếu đuối quá, lùi bước quá, muốn từ bỏ hắn cùng Tiểu Ngọc cảm tình. Nhưng Tiểu Ngọc trước sau đều thực đáng yêu, trước sau đều lưu giữ một viên là quan tâm. mặc kệ đối mặt cái gì, nàng tổng hội dũng cảm tiến tới. Hơn nữa, từ đầu đến cuối nàng đều sẽ ôn nhu mà đối đãi Tô Giật Phong cũng sẽ chiếu cố hắn miệng vết thương. Đoạn cảm tình này, Tô Giật Phong tình yêu cũng không thuần túy, hắn thật sự thiếu Tiểu Ngọc quá nhiều. Nhưng Hùng Tiểu Ngọc là cái tâm khoan lại săn sóc hài từ. Nàng sẽ dùng chính mình một bộ phương thức an ủi cổ vũ Tô Giật Phong. Đúng là bởi vì cùng Tiểu Ngọc ở bên nhau, Tô Giật Phong mới có thể cảm giác được sinh hoạt tốt đẹp. Cho nên, hắn ở trong sinh hoạt đối Hùng Tiểu Ngọc luôn là mọi cách sùng nịch, hắn sinh hoạt trọng tâm cũng luôn là quay chung quanh Hùng Tiểu Ngọc truyền. Hùng Tiểu Ngọc đã sớm xem thấu tâm tư của hắn, nàng thậm chí chủ động nói qua, nếu không tạm thời trước không kết hôn đi. Khi thật trà trộn giới giải trí người trên cơ bản không có giống quân quân như vậy sớm kết hôn. Liền tính Hồ Điềm Điềm cùng Hồ Tân Tân kết hôn, nhưng thực tế thượng hai người cũng không dám công khai lộ ra. Chỉ bằng chờ về sau ta chụp phiến từ được trọng đại giải thưởng lúc sau, hai ta lại đi kết hôn đi. Nhưng thực tế thượng Hùng Tiểu Ngọc chụp đều là nàng yêu nhất tổng tài kịch đại bộ phận đều là dựa vào nàng ca làm ra tới kịch bản. Trên cơ bản, Hùng Tiểu Ngọc mỗi bộ diễn đều có thể ở bình luận điện ảnh trên mạng bị người xem mắng đến chết khiếp. Rất nhiều người đều nói, vị này Tiểu Hùng đạo diễn chụp diễn thực cầu huyết cư nhiên còn ở dùng tai nạn xe của bệnh nan y mất trí nhớ ngạnh Cố tình Tiểu Ngọc mỗi một bộ kịch rating đều sẽ bạo rất nhiều đài truyền hình đều sẽ cướp mua nàng bản quyền. Liên tính như vậy, nàng kịch ly đoạt giải cũng kém một cái năm ánh sáng khoảng cách. Cho nên Tiểu Ngọc Hùng tâm vạn trượng mà nói chờ nàng đoạt giải ở kết hôn, bất quá là cho Tô Giật Phong một cái cơ thôi. Đối này, Tô Giật Phong đã cảm thấy ái náy, lại đau lòng Hùng Tiểu Ngọc, lại cũng không thể không thừa nhận Tiểu Ngọc quyết định kỳ thật là đúng. Hắn hiện tại cái này trạng thái đích xác không thích hợp kết hôn. Bất quá hiện tại hảo Tô Ôn Nhu đã trở lại, chỉ cần có thể xử lý tốt Tô Ôn Nhu sự tình dựa theo hồ tộc phương pháp đối nàng tiến hành chế tài, như vậy Tô Giật Phong cũng có thể buông trong lòng cừu hận. Nghĩ vậy chút Tô Giật Phong thật sâu mà hút mấy mồm to khí, lại đánh mấy cái điện thoại, bắt đầu an bài người đối Tô Ôn Nhu tiến hành theo dõi. Kỳ thật mấy năm trước Tô Giật Phong hoãn quá mức nhi tới về sau, cũng từng tìm người ra ngoại quốc điều tra Tô Ôn Nhu. Tô Ôn Nhu mấy năm nay ở M Quốc làm những cái đó chuyện xấu Tô Giật Phong cơ hồ đều biết cũng góp nhặt không ít chứng cứ. Bởi vì chứng cứ sung túc, hắn thậm chí nghĩ tới, làm người đem Tô Ôn Nhu nghĩ cách lộng về nước nội, lại chế tài nàng. Chí tiết Tô ôn nhu vận khí đặc biệt hảo cư nhiên tại đây loại thời điểm tham gia đài truyền hình bếp vương tranh bá đại tái lại còn có một lần là nổi tiếng. Tô giật phong tìm những người đó tự nhiên cũng không có khả năng ở trước mắt bao người quang minh chính đại đối nổi danh đầu bếp xuống tay. Chuyện này chỉ có thể kéo xuống dưới. Nói đến cùng Tô giật phong kỳ thật cũng không có cùng những cái đó chân chính bỏ mạng đồ để hợp tác. Cho nên chỉ có thể tạm thời tiếp tục giám thị Tô ôn nhu sau lại tô ôn nhu cũng không biết như thế nào liền cùng hắc báo tộc dính dáng đến quan hệ giống như còn cùng hắc viêm bắt đầu yêu đương nhớ tới hắc viêm cướp tân nhân sau khi thất bại đã từng đối quân quân trải qua những cái đó sự tình tô giật phong đánh trong lòng cảm thấy ghê tởm hắn tổng cảm thấy hắc viêm ẩn chứa tâm muốn lợi dụng tô ôn nhu làm chút cái gì nhưng tô ôn nhu tựa như lâm vào tình yêu ngốc tử giống nhau trầm mê với hắc viêm bệ lưới tình bên trong không thể tự kềm chế ngẫm lại việc này còn khá buồn cười năm đó tô ôn nhu làm bộ chính mình yêu lưu từ hàn lại mượn cơ hội hãm hại quân quân tưởng lộng hư quân quân thanh danh loại bỏ quân quân quyền kế thừa khi đó tô ôn nhu đem si tình nữ từ phụ lòng hán tiết mục suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn nhập mộc tam phân tới rồi hiện tại tô ôn nhu lại thật sự thành si tình nữ từ lại diễn vừa ra si tình nữ từ có mắt không tròng yêu ác nhân kịch mã tô ôn nhu kia ngốc từ sau lại cư nhiên còn đi theo hắc viêm đi hắc báo tộc lãnh địa tô giật phong vẫn luôn suy đoán hắc viêm hẳn là sẽ đối tô ôn nhu xuống tay chính lạc lại bởi vì hắc báo nhóm đều là cha xét cao thủ lại đối bọn họ lãnh địa nội giám khống tương đối nghiêm khắc tô giật phong tìm người căn bản là không có biện pháp lại đào đến bất cứ tin tức tô giật phong chỉ là nghe nói hắc viêm cưới tô ôn nhu chuyện khác không được rõ lắm bất quá hắn cảm thấy trận này hôn sự nhất định không có đơn giản như vậy Chờ đến tô giật phong đem sở hữu hết thảy đều bố trí hảo, liền chờ tô ôn nhu chui đầu vô lưới. Quả nhiên tô ôn nhu cũng không nghĩ nhiều cái gì thực mau liền cùng quản gia gia gia gặp mặt. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ vẫn luôn là quản gia gia gia ở chiếu cố bọn họ. Ở ba cái trong bọn trẻ quản gia gia gia vẫn luôn nhất thiên vị tô ôn nhu. Tới rồi hiện tại vị này lão gia tử cũng nên vẫn là lựa chọn đứng ở nàng bên này mới là... Tô ôn nhu một bên cùng lão ra từ ôn chuyện, một bên nói lên mấy năm nay nàng ở nước ngoài ăn những cái đó khổ tao những cái đó tội. Quản gia ra ra quả nhiên vẫn là như vậy hào hứng. tô ôn nhu trên dưới hai há mồm ra nhất khai nhất hợp liền nói đến lão đầu nhi nước mắt lưng tròng đối tô ôn nhu cảnh ngộ tràn ngập ái náy. Tô ôn nhu mượn cơ hội sử dụng chính mình tinh thần dị năng. Chẳng qua, này rốt cuộc là bê thành, không biết có bao nhiêu loại thú nhân. Lúc này Tô ôn nhu đã biết loại thú nhân kia một bộ, bọn họ không thể dùng dị năng thương tổn nhân loại. Ngay cả bạch từ thương tổn nhân loại đều phải trả giá đại giới. Tô ôn nhu sợ lọt vào quốc nội loại thú nhân chế tài cho nên cũng không dám đối với quản gia gia gia làm được quá mức hòa. Bất quá là dùng dị năng tới xác định quản gia gia gia lời nói rốt cuộc là thật hay là giả. Kết quả, lão quản gia vừa nói khởi 8 năm trước Tô gia gặp nạn chuyện đó, không cấm lão lệ tung hoành. Năm đó, lão gia bị bệnh lúc sau, đại thiếu gia bị cổ đông nhóm bức cả người đều mau suy sụp. Khi đó, hắn cơ hồ mỗi ngày lưu tại khách sạn, vội vàng công tác. Hắn muốn ngăn cơn sóng giữ, chỉ tiếc lão gia đi được quá sớm, chưa cho các ngươi lưu lại cái gì tài nguyên. Đại thiếu gia bên người tư cố vô thân cuối cùng vẫn là thất bại. Đại thiếu gia nghĩ cách gom góp tài chính, đáng tiếc vẫn là bước đi duy gian, những cái đó cổ đông buộc đại thiếu gia đem khách sạn bán đi. Ta cuối cùng một lần nhìn thấy đại thiếu gia thời điểm quả thực cũng không dám nhận hắn. Khi đó, đại thiếu gia cả người đều gầy đến thoát hình, hốc mắt cũng thật sâu hãm đi xuống, nhìn qua thập phần không tốt. Bởi vì khách sạn không có giữ được đại thiếu gia thực tự trách cũng rất khổ sở, sau lại còn đã từng tinh thần xa suốt quá một đoạn thời gian. Hắn uống say khi đã từng nói qua, nguyên bản là tính toán hào hào thủ khách sạn, chờ ngươi đã trở lại. Chỉ tiếc suốt cuộc không có làm được. Tô ôn nhu nghe xong lời này, nhịn không được nheo lại hai mắt. Nàng đã sớm đoán được Tô Giật Phong vẫn là đối nàng dễ tình đâm sâu, lại sao có thể phản bội nàng đâu. Cho nên nói, phía trước nàng phỏng đoán là sai lầm. Sớm biết như thế, lúc trước nên nghĩ cách liên hệ Tô Giật Phong, làm hắn giúp chính mình ra học phí cùng sinh hoạt phí mới là. Tô ôn nhu lại hỏi, sao lại đâu, quản gia thở dài còn nói thêm. Đại thiếu gia vẫn là đem các ngươi tìm muội của hồi môn đều cấp để lại, đến nỗi mặt khác đồ vật có thể bán hắn đều cấp bán đi. Sau lại, hơi chút thấu một chút tiền vốn, hắn ở B thành cũng làm không được cái gì mua bán, liền hạ quyết tâm liền đi nơi khác làm nông sản phẩm phụ tới rồi mấy năm nay tựa hồ hắn sinh ý cũng có điểm khởi sắc. Nhưng đại thiếu gia nói, những cái đó người miền núi sinh hoạt thực khổ, hắn cũng không thể kiếm nhân ra tiền mồ hôi nước mắt. Cho nên liền giá cao thu mua kiếm tiền cũng thương đối thiếu. Đến bây giờ, hắn cái kia công ty còn rất tiểu nhân. Tô ôn nhu nghe xong những lời này, một bên thầm mắng Tô Giật Phong là cái ngốc từ, một bên rốt cuộc yên lòng. Nàng quyết định mau chóng đi gặp Tô Giật Phong, thuận tiện tìm hắn lân la làm quen, mưu cầu một ít ít lợi. Bên kia Tô Giật Phong trên cơ bản đã bày ra thiên la địa võng, liền chờ Tô ôn nhu chủ động tới, sau đó đem nàng bắt lại, đưa tới hồ ly từ đường đi. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến Tô ôn nhu này vận khí thật đúng là không ai. Hắc viêm cư nhiên thật sự phái chính mình nhất đắc lực thủ hạ nhóm, bồi tô ôn nhu cố ý lại đây xem hắn, đồng thời còn mang theo đại lượng lễ vật. Trong lúc nhất thời tô giật phong liền cảm thấy trong lòng không qua thông khoái. Nhưng kia cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể tận lực xem nhẹ những người này, dường như không có việc gì mà cùng tô ôn nhu chào hỏi. Hắc viêm cấp dưới đều là ăn thịt hệ lực lượng hình loại thú nhân tô giật phong chỉ có thể khống chế một cái, bọn họ lại có bốn người thật sự không tốt lắm làm. Nói chuyện phiếm thời điểm, Tô ôn nhu từ trên xuống dưới đánh giá này tòa tam phòng một thính tiểu phòng ở tức khắc tràn ngập ghét bỏ. Bất quá nghĩ lại tưởng Tô giật phong kinh tế tình huống, khả năng thật sự thực không xong cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ Tô gia tam huynh muội Tô giật phong hỗn thành đầu cơ trục lợi lương thực buôn lậu còn cho người ta khai giá cao chuyển đến B thành tới, căn bản là kiếm không được đều thiếu tiền. Tô quân quân tuy rằng ở giới giải trí hỗn thật sự hòa, nhưng kia thì thế nào? Còn không phải tuyển cái nghèo điều ti bạn trai, nàng Tô Ôn Nhu liền không giống nhau, gả cho một cái đỉnh cấp loại thú nhân còn có quý tộc danh hiệu chính yếu chính là nàng lão công còn rất có tiền, bọn họ cùng nhau ở tại châu Âu nơi nào đó trang viên. Tô Ôn Nhu càng nghĩ càng là đắc ý, nàng còn cố ý thử dùng tinh thần lực đi đụng vào Tô Giật Phong. Đã từng làm hại Tô Giật Phong không nhẹ tinh thần lực đối với lúc này hồ tộc Tô Giật Phong tới nói căn bản là không đáng giá nhắc tới chẳng qua tô giật phong lại ở suy xét rốt cục muốn làm bộ chúng chiêu vẫn là lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân làm tô ôn nhu cũng nếm thử tinh thần bị thương thống khổ liền ở tô giật phong cắn răng quyết định tạm thời có lệ tô ôn nhu lại khác làm mưu đồ thời điểm hùng tiểu ngọc đột nhiên đẩy cửa vào được hùng tiểu ngọc vừa nhìn thấy trong phòng này đó hắc tây trang liền cảm thấy có chút quen mắt cụ thể ở nơi nào gặp qua nàng lại không thể nói tới Chẳng qua cảm thấy nắm tay có chút ngứa, nàng lại tưởng đánh người. Vừa mới Tô ôn Nhu còn đem Tô Giật Phong ghét bỏ chết khiếp nhưng vừa thấy diện mạo như vậy đáng yêu nữ hài từ đột nhiên xuất hiện bọn họ trước mặt Tô ôn Nhu vẫn là nhịn không được có chút ghen. Chẳng lẽ mấy năm nay Tô Giật Phong không phải chỉ ái nàng một người sao? Nàng năm đó lưu lại những cái đó cấm, chẳng lẽ đã mất đi hiệu lực? Tô ôn Nhu lại hỏi, cả cái này cô nương là ai nha? Như thế nào đột nhiên tới nhà ngươi? Tô giật phong liếc nàng liếc mắt một cái thuận miệng nói. Đây là ta bạn gái. Hùng Tiểu Ngọc cũng tiếp một câu. Liền mau kết hôn. Tô giật phong nhìn nàng cũng cười nói. Là nha chúng ta liền mau kết hôn. Hắn nhìn chăm chú Tiểu Ngọc ánh mắt mang theo một loại nói không nên lời ôn nhu. Tô ôn nhu nghe xong lời này, sắc mặt thức khắc liền có chút khó coi. Này kết hôn cũng không thể quá mức tùy tiện. Ca, ngươi tìm người hảo hảo xem qua sao. Tô giật phong lại cười nói là ta không xứng với tiểu ngọc lúc này tô giật phong lại hướng về phía hùng tiểu ngọc nói đây là ta một cái khác muội muội tô ôn nhu tô ôn nhu hùng tiểu ngọc chậm rãi niệm tên này thật giống như ở đầu lưỡi nhấm nuốt quá giống nhau người khác nghe không hiểu tô giật phong lại thấy lúc này tiểu ngọc trong ánh mắt tràn ngập gió lốc nguyên lai cũng không chỉ là hắn căm hận tô ôn nhu tiểu ngọc cũng hận tô ôn nhu bởi vì hắn duyên cớ nghĩ đến đây, tô giật phong trong lòng mềm nhũn, liền nhịn không được kéo lại tiểu ngọc tay. tô ôn nhu thấy tình cảnh này, cả người liền phi thường không thoải mái, lại nói một câu: không phải còn không có kết hôn sao? lôi lôi kéo kéo quá khó coi. hùng tiểu ngọc lại nói: ở nhà của chúng ta, làm chuyện gì đều là chuyện của chúng ta, cùng ngươi cái này người ngoài có cái gì quan hệ? tô ôn nhu tức giận đến quá sức còn nói thêm: ngươi người này như thế nào như vậy, không có giáo dưỡng. Hùng tiểu ngọc cười lạnh nói giáo dưỡng là dùng miệng nói. Quả thực chính là cầu sốc xem cửa, dùng miệng trọt, ngươi mắng ta là cầu. Ca, ngươi nhìn xem ngươi tìm đây là cái gì bạn gái. Này còn chưa thế nào dạng đâu, đã bắt đầu khi dễ cô em chồng. Tổ ôn nhu nói lời này thời điểm, đã bắt đầu điều động tinh thần dị năng chuẩn bị mạnh mẽ đánh vào Hùng tiểu ngọc trên người, vì chính mình hết giận. Tô giật phong một chút liền nóng này, trực tiếp cũng sử dụng chính mình tinh thần dị năng, đem Tô ôn nhu công kích gấp bội bắn ngược tới rồi nàng trên người mình. Tô ôn nhu phía trước chưa từng có gặp được loại tình huống này, nàng cũng không đã chịu quá tinh thần thương tổn. Đột nhiên tới như vậy một chút công kích nàng cơ hồ một chút liền bị tinh thần bị thương. Tô ôn nhu chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn, nàng thậm chí ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Qua một hồi lâu, nàng mới đứng lên, chỉ là nàng chảy máu mũi, đã đem quần áo đều làm dơ. Tô ôn nhu lạnh lùng mà nhìn tô giật phong, làm nũng tựa mà kêu một tiếng. Ca ta khó chịu, còn mang theo vài phần mị hoặc, nhưng mà tô giật phong lại căn bản là không chịu ảnh hưởng, chỉ là đứng ở một bên, lạnh lùng mà nhìn nàng. Ôn nhu, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Nếu không nói, hắn liền diễn không nổi nữa, nói không chừng trực tiếp đã đưa tô ôn nhu vào chỗ chết. Lúc này tô ôn nhu là thật sự sinh khí. Nàng cười lạnh một tiếng, hướng về phía kia bốn người hô. Các người bốn cái là người chết sao, còn không chạy nhanh đem cái kia nha đầu chết tiệt kia quăng ra ngoài. Ta không muốn ở ta ca trong nhà thấy loại này mặt hàng. Đáng tiếc kia bốn cái thủ hạ lại tránh ở một bên trước sau không chịu hành động. Một lát sau, bọn họ rốt cuộc động cư nhiên bài đội rời đi tô giật phong trong nhà. Không có biện pháp cái kia diện mạo thực đáng yêu cô nương trên người nàng uy áp thật sự quá khủng bố. Trường 125, tô ôn nhu thấy kia bốn cái bảo tiêu đều đi ra ngoài, lập tức liền ngây ngần cả người. Trong lúc nhất thời, nàng cũng làm không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống, này đó khổng võ hữu lực bảo tiêu, phía trước ở hác viêm bên người khi không phải còn thực cấp lực sao. Như thế nào tới rồi nàng bên người, liền trở nên như vậy vô dụng. Nhưng mà tô ôn nhu lại không biết bốn cái kia hắc báo tộc ra cửa lúc sau, nhịn không được xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh. Hùng tiểu ngọc cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, đi đầu cái kia lớn tuổi nhất đột nhiên còn nói thêm. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái kia uy áp thực đáng sợ nữ hài là ai? Ai, phía sau huynh đệ nhịn không được hỏi. Lớn tuổi nhất hắc báo tộc thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một lát sau, mới mở miệng nói các ngươi còn nhớ rõ boss bị đả thương kia một ngày sao? kia đều là mấy năm trước sự tình mặt khác mấy người cũng đều là hắc viêm bên người lão nhân không rõ hắn để chuyện này làm gì lớn tuổi nhất hắc báo tộc còn nói thêm ta nhớ rõ boss bị đả thương thời điểm là cái này nữ hài trước một bước từ kia đống trong lâu ra tới lúc ấy kia trong lâu giống như cũng không có người khác cũng không biết nàng là như thế nào đi vào hiện tại ngẫm lại giống như là có thể đối thượng cái này nữ hài là tô quân quân ca ca bạn gái nghe xong những lời này mặt khác ba người sắc mặt đại biến vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn bọn họ trong đó một cái tuổi nhỏ nhất thậm chí nhịn không được nói không thể nào chẳng lẽ là nàng thương hắc viêm phải biết rằng hắc viêm không bị thương phía trước có thể xem như hắc báo tộc số một cao thủ bọn họ này nhóm người ban đầu lựa chọn đi theo hắc viêm cũng là vì hắc viêm không chỉ có vũ lực giá trị cao thực lực cường đại hơn nữa còn dũng có mưu nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ boss boskhương nhiên bị một người tuổi trẻ loại thú nhân cô nương đánh thành trọng thương hơn nữa tự kia lúc sau hắc viêm thân thể liền không được không còn có hắc báo tộc số một cao thủ vinh quang mấy năm nay hắc viêm cũng bất quá là dựa vào mưu lược ở hắc báo tộc tạm thời chiếm cứ người thừa kế chi vị Thì thật ở đây bốn cây hắc báo tộc đều biết hiện giờ hắc báo tộc bởi vì có chuột tộc cái này phụ thuộc bọn họ gen cũng được đến rất lớn thay đổi, đã không còn giống như trước như vậy bởi vì chỉ một mà thoái hóa. Hơn nữa chuột tộc năng lực sinh sản siêu cường. Mấy năm nay, bọn họ trong tộc người trẻ tuổi thực lưu hành tìm chuột tộc bạn gái ấu tể ra đời suất cũng rất cao. Nếu tương lai có cái so hắc viêm càng thêm xuất sắc tộc nhân xuất hiện đến lúc đó, hắn chỉ sở cũng thủ không được người thừa kế cái này vị trí hơn nữa vừa mới đã biết hắc viêm đã từng bại với một cái tiểu cô nương sự thật làm này đó hắc báo tộc thuộc hạ trong lòng đều không qua thống khoái mấy người hai mặt nhìn nhau liền không còn có ngôn ngữ bên kia bảo tiêu đều đi rồi hùng tiểu ngọc lười đến tiếp tục cùng tô ôn nhu vô nghĩa vẫn là tô giật phong đối tô ôn nhu nói Ôn nhu người vẫn là đi về trước đi chờ có rảnh chúng ta huynh muội lại đơn độc ra tới ôn chuyện Hắn đem đơn độc hai chữ cắn thật sự trọng chính là hy vọng Tô Ôn Nhu có thể cùng hắn đơn độc gặp mặt. Như vậy ý lại, hắn liền có cơ hội đem Tô Ôn Nhu đưa tới quê quán đi, làm nàng dựa theo quy củ tiếp thu chế tài. Nhưng Tô Ôn Nhu nghe xong lời này, lại cho rằng ca ca trong lòng rốt cuộc còn có nàng vị trí. Trong lúc nhất thời, nàng lại nhiều vài phần tự tin, nhiều vài phần chờ mong, nàng khiêu khích mà nhìn Hùng Tiểu Ngọc liếc mắt một cái kia hào ca chúng ta lần sau đơn độc gặp mặt lại liêu ngươi hôn sự đi tổng không thể tùy tùy tiện tiện cưới cái không phẩm lão bà lại nói như thế nào chúng ta tô gia cũng là hào môn xuất thân không chấp nhận được cái loại này không giáo dưỡng dã man bà nương tô giật phong nghe xong lời này sắc mặt tức khắc liền trầm tới ta nếu là trường tử ta hôn sự còn luân không được ngươi làm chủ ôn nhù ngươi hắn còn chưa nói xong Hùng Tiểu Ngọc đã không nói hai lời tiến lên liền đem Tô Ôn Nhu nhắc lên. Tô Ôn Nhu nhịn không được hét lên một tiếng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Nàng nói, liền cầu cứu tựa mà nhìn về phía Tô giật phong. Hùng Tiểu Ngọc cười lạnh nói, ta dã man cho ngươi xem nha, bằng không như thế nào không làm thất vọng ngươi cái này xưng hô. Tô Ôn Nhu sợ tới mức sắc mặt đều trắng, cũng không dám lại tiếp tục nói bậy, sợ Hùng Tiểu Ngọc đem nàng lời nói biến thành sự thật thực thi chứng minh ở tuyệt đối vô lực trước mặt bất luận cái gì tiểu tâm cơ đều không có dùng võ nơi hùng tiểu ngọc căn bản mặc kệ tô ôn nhu yếu thế trực tiếp đem nàng ném tới ngoài cửa lại ở nàng phía sau hung hăng mà đụng phải đại môn bệnh tâm thần nha ngươi tô ôn nhu bị quăng ngã quá sức đáng tiếc lại không ai lý nàng cuối cùng nàng chỉ phải vỗ vỗ trên người thổ đi xuống lầu cùng kia bốn cái vô dụng bảo tiêu hội hợp kia bốn cái hắc báo tộc nhìn Tô Ôn Nhu liếc mắt một cái, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Cũng không biết cái này Tô Ôn Nhu có phải hay không có tật xấu tổng đem bọn họ đương hắc viêm người hầu đối đãi. Nhưng trên thực tế, bọn họ cùng là hắc báo tộc quan hệ đều là bình đẳng. Cái kia cái gọi là tức vị tạm thời cũng không phải hắc viêm, mà là đời kế tiếp tộc trưởng. Bọn họ chỉ là bởi vì hắc viêm có khả năng trở thành đời kế tiếp tộc trưởng, mới nguyện ý duy trì hắn, phụ tá hắn. Nhưng này, Tô ôn nhu cũng đã đem chính mình trở thành hào môn quý phu nhân, này không khỏi thật sự quá buồn cười. Dù sao, hắc Viêm giao cho bọn họ nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Tô ôn nhu nữ nhân này từ đầu tới đuôi đều ở tìm sự tình, bọn họ cũng chưa kịp cùng Tô giật phong lôi kéo làm quen càng đừng nói hỏi hắn bạch tử hóa hình sự tình. Chuyện này cũng chẳng trách bọn họ, nếu hắc Viêm muốn trách tội xuống dưới, vẫn là hỏi một chút hắn vị này hảo lão bà đi. Quả thực chính là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thật không biết hắc Viêm rốt cuộc vì cái gì cưới nàng. Cứ như vậy năm người trong lòng đều không quá thống khoái từng người ngồi xe trở về đi. Tô ôn nhu tự nhiên vẫn là ngồi Thư Dương khai xe. Bọn họ làm việc thời điểm Thư Dương vẫn luôn ở bên ngoài chờ bọn họ. Rốt cuộc không có người khác quay dày, Hùng Tiểu Ngọc lúc này mới mở miệng hỏi Tô Giật Phong. Người có phải hay không tính toán đối Tô ôn nhu xuống tay. Mấy năm nay Tô Giật Phong sở hữu sự tình, Hùng Tiểu Ngọc cơ hồ đều biết. Tới rồi lúc này Tô Giật Phong tự nhiên cũng không gạt nàng. Trực tiếp liền đối Tiểu Ngọc nói trong lòng lời nói. Tiểu Ngọc ta tổng muốn cho Tô Ôn Nhu trả giá đại giới. Hùng Tiểu Ngọc thật sâu mà nhìn hắn một cái cuối cùng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Mấy năm nay Tô Giật Phong chịu tội, Hùng Tiểu Ngọc đều xem ở trong mắt nàng cũng cảm thấy Tô Ôn Nhu đích xác hẳn là đã chịu trừng phạt. Nhưng nàng lại vẫn là cảm thấy Tô Giật Phong thật sự quá mức để ý Tô Ôn Nhu. Tô ôn nhu quả thực giống như là tô giật phong tâm ma dường như. Có thể là bởi vì Hùng Tiểu Ngọc thật sự quá mức may mắn, sinh hoạt cũng chưa cho nàng mang đến quá nhiều bi thương cùng phiền não, ngược lại mang đến đều là hạnh phúc cùng hỉ nhạc. Hùng Tiểu Ngọc trời sinh chính là người gặp người thích gấu trúc tộc, nàng khi còn nhỏ, có ba mẹ sủng, nhị ca đau. Nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng đều thích cùng Tiểu Ngọc chơi. liền tính bị Hùng Tiểu Ngọc ngộ thương rồi, những cái đó các gia trưởng cũng đều có thể lý giải. Đều là đáng yêu Hùng nắm móng vuốt lại tương đối bén nhọn, xuống tay tự nhiên cũng không có nặng nhẹ. Sau khi lớn lên, Hùng Tiều Ngọc bị phơi ra gen phản tổ, nhưng nàng có cái siêu cấp không dễ chọc đại ca ở mặt trên đỉnh. Tộc nhân liền tính thường chỉ trích Hùng Tiều Ngọc ích kỷ, không vì gấu trúc tộc sinh sản tận lực cũng đều sợ hãi bạch tổng, không dám nói nhảm nhiều. Sau lại, Hùng Tiều Ngọc lại có tô giật phong vị này bạch tử hóa hình bạn trai, quả thực chính là Hùng sinh người thắng nàng bạn trai giống như trừ bỏ quá không được tô ôn nhu này đạo tâm kết luôn là lén lút mà tưởng chí tô ôn nhu vào chỗ chết những mặt khác thật sự thực hảo đối nàng cũng siêu hảo thậm chí có thể xem như dung túng nàng sủng nịch nàng đúng là bởi vì bạn trai ngày thường tổng ở hùng tiểu ngọc trước mặt nhượng bộ luôn là chiếu cố tiểu ngọc cảm thụ cho nên ở tô ôn nhu chuyện này thượng hùng tiểu ngọc mới không nghĩ nói cái gì nữa nàng rứt khoát liền đối bạn trai nói. Ta ca nói, mấy ngày nay quân quân bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc dứt khoát muốn cho ta qua đi ở vài ngày. Tô giật phong nghe xong lời này, vội vàng gật đầu nói. Ngươi qua đi, đảo cũng hảo. Cứ như vậy, ngược lại là cho hắn xử lý chuyện này thời gian. Chờ nơi nơi Lý Tô ôn nhu, bọn họ cũng có thể quá thượng bình thường sinh sống. Tô giật phong tưởng lái xe đưa Hùng Tiểu Ngọc qua đi, nhưng Hùng Tiểu Ngọc lại cự tuyệt. Ta chính mình lái xe đi là được, ngươi cũng vội một ngày hảo hảo nghỉ ngơi đi thân thể không tốt liền ít đi thưởng những chuyện lung tung lộn xộn đó tô giật phong chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi hùng tiểu ngọc muốn đi địa phương kỳ thật cũng không xa chính là lúc trước tô quân quân đương tư bếp làm công kia tòa lưng chừng núi biệt thự hiện tại lưng chừng núi biệt thự theo trước đã hoàn toàn không giống nhau bảo an đổi thành huấn luyện có tố lợn rừng tộc bốn phía còn phối trí mới nhất công nghệ cao phòng ngự hệ thống Có công nghệ cao phụ trách kiểm tra, có lợn rừng bảo an phụ trách bài tra, này tòa biệt thự tự nhiên liền an toàn đến giống thùng sắt giống nhau. Bảo vệ cửa vừa thấy là Hùng Tiểu Ngọc xe, lại xác định là nàng bản nhân, liền mở ra điện tử đại môn phóng nàng xe đi vào. Hùng Tiểu Ngọc lái xe tới rồi chủ trạch phía trước, đỉnh hảo xe đi vào vừa thấy, chỉ thấy tô quân quân chính ôm một con gấu trúc ấu tể, lật xem chuyện tranh thư đâu. Một bên xem, còn một bên cùng kia chỉ ấu tể nói chuyện. Hùng tiểu ngọc tiến lên nhìn kia chỉ gấu trúc ấu tẩy nhi liếc mắt một cái, liền mở miệng hỏi nói. Vân đại đâu, tô quân quân nhìn nàng một cái, liền mở miệng nói. Cùng hắn ba ba đi trong rừng chơi. Hùng tiểu ngọc đi giặt sạch tay, lại thu thập một chút lúc này mới tiến lên ôm ra tô quân quân trong lòng ngực gấu trúc bảo bảo, lại cười nói. Vẫn là chúng ta vân tiểu tiểu đáng yêu nhất, nhất ngoan ngoãn, nhất nghe lời. Nói xong lời này. Hùng tiểu ngọc nhịn không được đem chính mình mặt vùi vào gấu trúc bảo bảo mềm mục mau bên trong, cọ cọ lại thật sâu mà hít vào một hơi. Không thể không nói, liền tính Hùng tiểu ngọc là cái gấu trúc tộc, vẫn là sẽ bị tiểu bảo bảo manh đến. Vừa nhìn thấy đáng yêu tiểu đoàn tử thật đúng là cái gì phiền lòng sự đều không có. Chỉ tiếc nàng trong lòng ngực gấu trúc bảo bảo hiển nhiên không quá nguyện ý bồi nàng chơi. Ân ân mà kêu hai tiếng, liền bắt đầu từ hùng tiểu ngọc trong lòng ngực ra bên ngoài bò, hướng về nàng mụ mụ bên kia bò qua đi. Hùng tiểu ngọc hiển nhiên không cao hứng, đã chịu tiểu chất nữ nhi lạnh nhạt liền mở miệng hỏi bảo mẹ tô quân quân. Vân tiểu tiểu này xú hài từ, như thế nào liền không thích thân tiểu cô mẫu đâu. Điểm này nàng có thể so vân đại kém xa kém bình. Quân quân, đứa nhỏ này rốt cuộc đang nói cái gì đâu. Hùng tiểu ngọc đã sớm thoát ly nhà trẻ có 20 năm tự nhiên không hiểu đến trẻ nhỏ ngữ. Cùng với dựa nàng chính mình phân biệt vân tiểu tiểu đang nói cái gì chi bằng trực tiếp hỏi bảo bảo mẹ đâu. Vừa vặn bảo bảo mẹ là cái tinh thần lực siêu cường miêu tộc đoán mỏ là có thể minh bạch hài tử suy nghĩ cái gì. Tô quân quân thuận miệng nói nhỏ nhỏ nói tiểu cô mẫu không vui nàng mới không muốn cùng tiểu cô mẫu chơi. Tô quân quân vừa nói, một bên nhi đem gấu trúc bảo bảo lại ôm vào trong ngực còn xoa xoa bảo bảo chân ngắn nhỏ, giúp nàng làm mát xa. Trên mạng, những cái đó phen luôn là đoán tô quân quân rốt cuộc đang làm cái gì. Có phải hay không ở ấp ủ cái gì đại động tác? Nhưng kỳ thật sự tình chính là như vậy, tô quân quân cũng không phải không muốn đi ra ngoài công tác chỉ là nàng đột nhiên liền mang thai. Làm tay mới mụ mụ lại sinh hạ bất đồng chủng tộc bảo bảo, vẫn là một chút sinh hạ hai cái. Tô quân quân lại không bằng lòng dựa theo gấu trúc tộc truyền thống, đem trong đó một cái bảo bảo, giao cho thân thích mang. Vì thế kia đoạn thời gian, tô quân quân tay vội đảo loạn mà, ngay cả như thế nào học tập mang nhãi con đều là vấn đề. Cũng may, khi đó, nhà nàng Miêu Gia Gia, hạo ca gia gấu trúc Gia Gia, nàng cha mẹ chồng, liên quan nhà bọn họ đệ thứ bảo bảo cùng với hùng tiểu bách bọn họ hai vợ chồng, hơn nữa hùng tiểu ngọc cùng nàng ca ca tô giật phong, cả gia đình người đều nguyện ý lại đây hỗ trợ mang bảo bảo. Cứ như vậy, song bào thay các bảo bảo đều thành công mà nuôi sống xuống dưới, hơn nữa thuận lợi mà trường tới rồi hai tuổi. Tô quân quân là miêu, vốn dĩ hẳn là mẫu thân tới dạy dỗ gấu trúc các bảo bảo như thế nào bò sát như thế nào ăn cái gì, té ngã lăn lộn. Nhưng gấu trúc tộc này đó bản lĩnh tô quân quân chính mình đều sẽ không. Nàng sợ giáo bọn nhỏ giáo đến không tốt, may mắn, hạo ca săn sóc nàng, rứt khoát liền tự mình ra trận. Tô quân quân lúc này mới yên lòng, bất quá cứ như vậy. Bạch Tổng rốt cuộc có quang minh chính đại lấy cớ có thể đem phỉ thúy cao ốc trực tiếp ném nổi cho Hùng Tuấn Thanh. Hùng Tuấn Thanh không muốn cũng không có cách ai làm cho bọn họ ra chỉ có một sô-cô-la nhãi con đâu. Hùng lệ viện chính mình mang theo như vậy đủ rồi, đến tuổi, đã đưa đến nhà trẻ cấp vụ em nhóm mang theo. Bạch Tổng trong nhà lại có hai cái đều là gen phản tổ gấu trúc bảo bảo, hơn nữa này hai cái gấu trúc bảo bảo, bởi vì phản tổ quá lợi hại trời sinh lực lượng cùng với nhanh nhẹn độ phương diện đều tương đối cường. Nếu không quan tâm, đem Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu cũng đưa đến nhà trẻ đi. Thực dễ dàng đối nhà trẻ mặt khá khấu trúc tiểu đoàn từ tạo thành nguy hiểm. liền bởi vì cái này lý do thật sự quá mức đầy đủ, Hùng Tuấn Thanh cũng không có biện pháp chỉ phải cắn sau răng cấm tạm thời tiếp nhận phỉ thúy cao ốc cái này gánh nặng. Hắn rốt cuộc vẫn là đương Sơn Đại Vương ngự dụng hiệp sĩ tiếp mâm. Chỉ là đáng thương Hùng Tuấn Thanh không nghĩ tới, Sơn Đại Vương thứ này cư nhiên vô sỉ đến loại tình trạng này. Không chỉ là phỉ thúy cao ốc ngay cả tộc trưởng vị trí, Sơn Đại Vương đều tưởng ném nổi cho hắn đương. Hùng Tuấn Thanh quả thực đều phải điên rồi, hắn rốt cuộc tạo cái gì nghiệt. Vì cái gì thơ ấu thời kỳ trẻ người non dạ hắn muốn chạy tới cấp Sơn Đại Vương đương tùy tùng đâu. Liền tính là Sơn Đại Vương muốn ném nổi có thể đừng tăng cường hắn một người ném sao. Đổi cá nhân khi dễ tổng có thể đi, Hùng Tuấn Thanh vì thế còn cố ý chạy đi tìm Sơn Đại Vương xào một trận lúc sau, Sơn Đại Vương liền tỏ vẻ, hắn hoàn toàn lý giải Hùng Tuấn Thanh tâm tình, về sau nhất định sẽ làm ra càng tốt an bài tới. Sau đó, trải qua Sơn Đại Vương một loạt vận tác Hùng Tuấn Thanh thân cha liền thành mới nhậm chức gấu trúc tộc tộc trường. Biết việc này lúc sau, Hùng Tuấn Thanh chỉnh đầu Hùng đều không tốt, hắn quả thực đều mau điên rồi. Hắn không chịu bối nổi, Sơn Đại Vương liền đem nồi ném cho hắn cha. Này vẫn là người làm sự sao? Hùng Tuấn Thanh tức giận đến, lại chạy tới tìm Sơn Đại Vương cãi nhau. Bạch Cẩm Hảo, ngươi tính kế ta còn chưa tính. Là ta mắt hùng hạt, lúc trước một hai phải đi theo ngươi này không biết xấu hổ, hùng cùng nhau chơi đùa. Nhưng ngươi khen ngược, đương một mặt bối một mặt cùng ta nói đến hảo hảo, lại muốn tính kế ta ba ba. Bạch Cẩm Hảo, ngươi còn làm hay không ta là ngươi huynh đệ. Trời biết Hùng Tuấn Thanh quá hiểu biết hắn ba ba. Hắn ba ba mặt ngoài nhìn còn hành, trên thực tế, lại không đủ để đảm nhiệm tộc trưởng cái này chức vụ. Hắn có chút bảo thủ, hoàn toàn không có cái loại này sấm rền gió cuốn quyết đoán. Bạch Tổng lại một mực chắc chắn, Hùng Tuấn Thanh lần này thật đúng là không phải ta tính kế thúc thúc. Chúng ta hoàn toàn là công bằng công chính mà dựa theo người đại kia một bộ đi, làm gấu chúc tộc người một nhà tới đầu phiếu ai đương tộc trưởng. Kết quả đại đa số gấu trúc tộc đều cảm thấy thúc thúc nhân phẩm hảo, làm việc nghiêm túc lại đáng tin cậy, so chúng ta này đó người trẻ tuổi đều nhưng cường quá nhiều. Nói nữa Tuấn Thanh ngươi khả năng không biết thúc thúc tuổi trẻ khi xem như trong tộc một chi hoa. Tới rồi hiện tại cũng là rất nhiều bác gái A-di cảm nhận chung thần tượng đâu. Này quả thực chính là nói hưu nói vượt, Hùng Tuấn Thanh chẳng lẽ còn không biết hắn ba ba tuổi trẻ thời điểm bởi vì màu lông là màu nâu. Không ngừng sinh hoạt gian nan, địa bàn tiểu chịu người xa lánh còn kém điểm cưới không thượng lão bà. Bằng không nói, hắn ba ba có thể đi hôn đến bê thành tới, đương tam hùng bách hóa tới cửa con rể sao. Bạch tổng vội vàng đánh gãy hắn còn nói thêm, người xem nha, giống tiết trưởng lão như vậy mão đồ kính, hạ vốn gốc số tiền lớn mua phiếu, một nghìn đồng tiền một trương phiếu bầu, muốn làm tộc trưởng thưởng điên rồi còn không có lên làm đâu. Có thể thấy được thúc thúc được tuyển là mục đích chung cho nên nói tuấn thanh a người liền không cần suy nghĩ nhiều quá chuyện này thật sự không phải ta hạ tay hùng tuấn thanh nghe xong như vậy vô xỉ nói thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới hắn dùng sức mà bắt lấy bạch cầm hạo cổ áo nghiến răng nghiến lợi mà nói chẳng lẽ không phải ngươi công khai phóng lời nói nếu không chọn ta ba ba ngươi thúc thúc đương tộc trường tùy tiện là cái nào người ngươi đều sẽ phát ra luận võ khiêu chiến nhất định sẽ đem tộc trường vị trí đoạt lại đây Trong tộc những người đó sợ ngươi thượng vị tự nhiên liền nhưng kính mà cho ta ba đầu phiếu. Bạch Tổng híp mắt vừa thấy, này Sô-cô-la hùng huynh đệ hôm nay như thế nào đột nhiên liền biến thông minh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biện pháp cuối cùng chỉ phải vẻ mặt vô tội mà nói. Kỳ thật chuyện này là ta thái ra ra cùng lão gia từ nhà ngươi thương lượng lúc sau mới định ra thúc thúc tới chúng ta mới thao túng số phiếu. Thái gia gia cảm thấy, gấu trúc tộc hiện tại phát triển rất khá, cũng không cần cái loại này có chống trải tinh thần quyết đoán mười phần tộc trưởng. Nếu tiền ta người như vậy, dễ dàng khơi mào trong tộc tranh chấp. Ngược lại là thúc thúc loại này có cách nhìn đại cục làm việc nghiêm túc người càng thêm thích hợp đương tộc trưởng, có thể tộc nhân mang đến yên ổn sinh hoạt. Hùng Tuấn Thanh quả thực không có biện pháp tin tưởng chính mình lỗ tay, như thế nào đến cuối cùng, vẫn là thành phụ thân hắn đến bối cái này nổi. Liên bởi vì chuyện này, Hùng Tuấn Thanh chịu đựng không nhỏ đà kích. Khác gia tộc đều là vì tranh tộc trưởng vị trí tranh quyền đoạt thế, đấu đến dị thường thảm thiết nhưng bọn họ gấu trúc tộc khen ngược mọi người đều thường ném nồi. Đương nhiên, cũng có thường chủ động bối nồi người tỉ như nói thiết trưởng lão kia một quài. Chỉ tiếc Sơn Đại Vương không muốn làm cho bọn họ bối. Nghĩ đến bọn họ toàn ra, không thể hiểu được bị Sơn Đại Vương lọt mắt xanh, Hùng Tuấn Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Mặc kệ nói như thế nào trải qua Sơn Đại Vương này một đợt tao thao tác Hùng Tuấn Thanh nhà bọn họ ngược lại xem như trong tộc quật khởi tân quý. Ngay cả Hùng Tuấn Thanh cũng không duyên vô cớ mà thành tộc trưởng gia trưởng công tử. Chỉ tiếc cái này chứng đau sưng hô cũng không có bất luận cái gì điều dùng, ngược lại cấp Hùng Tuấn Thanh mang đến không ít phiền não. Hùng Tuấn Thanh đột nhiên nhiều thật nhiều nhà trẻ hào bằng hữu nhớ không rõ tiểu đồng bọn mọi người đều muốn thỉnh hắn ăn cơm. Trên thực tế, lại là hy vọng thông qua kết giao Hùng Tuấn Thanh, đi cửa sau, mưu cầu nào đó ích lợi. Cũng may, Hùng Tuấn Thanh phía trước tiếp nhận rồi bạch tổng tại đây phương diện huấn luyện. Hắn trở nên cẩn thận rất nhiều, nhạy bén rất nhiều. Hùng Tuấn Thanh tính tình tuy rằng thực hào, nhưng lại có loại người khác. Ai nói như thế nào nói như thế nào, hắn lại đổ sộ bất động khí chất. Sau lại có người liền ở ngầm nói, Hùng Tuấn Thanh người này, quả thực chính là nóng lạnh gì cũng ăn. Hắn như thế nào liền như vậy trầm ổn đâu. Cũng có người lấy tộc trưởng gia công tử không nên vì chính mình mưu lợi tưởng nhân cơ hội đem phỉ thúy cao ốc từ Hùng Tuấn Thanh trong tay đoạt lấy tới. Chỉ tiếc, ở trên danh nghĩa phỉ thúy cao ốc cũng không phải Hùng Tuấn Thanh, Bạch Tổng mới là chân chính đại cổ đông. Tưởng từ Bạch Tổng trong tay đoạt đồ vật Bạch Tổng tuyệt đối sẽ dùng võ lực dạy hắn làm người. Cứ như vậy tự nhiên cũng không có người lại đi đánh phỉ thúy cao ốc chủ ý. Bất quá, lại có người cười nhạo Hùng Tuấn Thanh, giống cây ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm giống nhau, ôm bạch đồng thô chân, nương bạch đồng thượng vị. Chỉ tiếc Hùng Tuấn Thanh đã sớm không phải mới ra đời tiểu Hùng, tự nhiên sẽ không bởi vì người khác châm ngòi, liền giận dỗi rời đi phỉ thúy cao ốc, rời đi Sơn Đại Vương. Hắn tuy rằng ngẫu nhiên cũng cảm thấy vì Sơn Đại Vương bối nổi thực phiền, lại vẫn là nguyện ý trở thành Sơn Đại Vương trung thành nhất đồng bọn. Hùng Tiểu Ngọc thuận miệng đi theo tô quân quân liêu hôm nay. Tô quân quân một bên ôm nhà nàng tiểu khuê nữ, loát tiểu khuê nữ trên người mềm mục mau, một bên mở miệng nói. Được rồi, tiểu ngọc ngươi nhưng thật ra nói nói, rốt cuộc có cái gì phiền lòng sự. Hùng tiểu ngọc lúc này mới vẻ mặt chính xác nhiều nhìn về phía tô quân quân, mở miệng nói. Tô ôn nhu đã trở lại, đã đi đi tìm tô giật phong. Tô quân quân nghe xong lời này, không khỏi có chút ngốc. Từ có hai cái nhãi con lúc sau, tô quân quân liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở nhà mình nhãi con trên người, nhìn nhãi con nhóm một ngày một ngày lớn lên, nàng tự nhiên cũng liền quên mặt khác những cái đó không quá trọng yếu sự tình. Nếu không phải Tiều Ngọc đột nhiên nhắc tới, chỉ sợ tô quân quân đều nhớ không được tô ôn nhu tên này. Tô Quân Quân lại âm thầm tính một chút thời gian, nàng đã sắp hai mươi bảy tuổi. Tô Ôn Nhu còn so nàng hơn phân nửa tuổi. Dựa theo nguyên tắc hướng đi cũng đích xác tới rồi. Tô Ôn Nhu trở lại quốc nội cướp đoạt Tô gia tài sản lúc. Chỉ tiếc hiện tại Tô gia khách sạn đã sớm bị dỡ ra bán lẻ. Tô gia không hề là hào môn, bọn họ sở hữu gia nghiệp đều đã không còn nữa tồn tại. Tô Ôn Nhu nhưng thật ra có thể kế thừa một bộ phận tài sản. Chỉ tiếc Tô Phụ lúc trước lưu lại di trúc đem đại bộ phận tài sản cho Tô Giật Phong. Tô ôn nhu có thể được đến, bất quá chỉ là một bộ bất động sản cùng với nàng mẫu thân một ít châu báu. Mấy thứ này sao có thể đủ thỏa mãn Tô ôn nhu ăn uống nha. Nói không chừng, nàng cái này thì thì lại muốn gây sóng gió, làm sự tình. Lúc này, lại nghe Hùng Tiểu Ngạo có chút mất mát mà nói. Tô giật phong hắn vẫn là tính toán đối Tô ôn nhu xuống tay. Tô quân quân có chút kinh ngạc liền thuận miệng hỏi. Đại ca vẫn là tính toán đối Tô ôn nhu thực hành trong tộc chế tại sao? Hùng tiểu ngọc gật gật đầu còn nói thêm, kỳ thật ta chỉ là hy vọng giật phong hắn có thể quá đến vui sướng điểm. Mấy năm nay ta cùng hắn cùng nhau đi tới, giật phong luôn là yên lặng mà nhìn chăm chú ta, nhìn ta cười, nhìn ta nháo. Hắn tránh ở bên cạnh vẻ mặt ôn nhu thật giống như chỉ cần nhìn ta, hắn trong lòng liền thỏa mãn dường như. Nhưng giật phong hắn lại không biết ta nhìn hắn như vậy, luôn là cảm thấy thực đau lòng. Quân quân kỳ thật ta vẫn luôn tưởng không rõ. Tô ôn nhu bất quá là cái nhảy nhót vai hề, nàng dựa vào cái gì ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt. Chẳng lẽ không nên hoàn toàn đem nàng từ chúng ta trong sinh hoạt chóc mở ra sao? Nhưng Tô giật phong hắn cố tình chính là làm không được hắn muốn trả thù. Nói tới đây, Hùng Tiểu Ngọc rũ xuống đôi mắt lại nhịn không được lạnh lùng mà nói. Có lẽ ta nên giúp giật phong xử lý Tô ôn nhu. Tô quân quân nghe xong lời này, vội vàng kéo lại Hùng Tiểu Ngọc tay còn nói thêm. Người đang nói chút cái gì nha? Đừng miên man suy nghĩ. Chi bằng đem chuyện này liền giao cho ta ca chính mình tới xử lý. Hắn khúc mắc chỉ có chính mình có thể cười bỏ. Hơn nữa ta ca kỳ thật là có chừng mực, hắn biết chính mình nên làm cái gì. Hùng tiểu ngọc lại không có ngôn ngữ. Cũng đúng lúc này, Bạch Tổng vừa vặn mang theo nhi từ, bước tiểu nội tám, hồn hền mang xuyễn mà một đường chạy chậm đã trở lại. Bởi vì bạch tổng có được thay đổi hình thú lớn nhỏ dị năng, hắn dứt khoát liền sử dụng dị năng, đem chính mình hình thú trở nên so nhi từ đại nhất hào. Cứ như vậy, hắn hình thú vẫn là có thể dễ dàng mê đến lão bà tâm hoa nộ phóng. Đồng thời cũng phương tiện hắn đối nhi từ cùng khuê nữ tiến hành các loại hiện trường dạy học. Nhà bọn họ Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu hiện tại vừa mới hơn 2 tuổi, không chỉ có có thể chạy có thể nhảy, leo cây đều bò đến lại cao lại mau. Theo chân bọn họ cùng tộc những cái đó tiểu gấu trúc so sánh với, này nhưng cường đến quá nhiều. Tỷ như Hùng Tuấn thanh nhi tử tuy rằng gen cũng không tồi, màu lông còn thực đặc biệt. Nhưng Hùng Lệ viện một hai phải dạy hắn làm một cái chi thư đạt lý hùng. Gấu trúc bối tứ thư ngũ kinh, lại có thể có ích lợi gì nha. Cái loại này quản giáo hài tử phương thức, dù sao Bạch tổng là chướng mắt. Ở hắn xem ra, sở hữu gấu trúc đều là dã sinh dã lớn lên. Chờ bọn họ nhãi con lại hơn mấy tuổi, Bạch Tổng là muốn mang theo bọn họ người một nhà cùng nhau về quê sinh hoạt. Đến lúc đó, hắn muốn ở trong núi cấp quân quân cái một đống đại biệt thự. Đến lúc đó, hắn muốn cho bọn nhỏ cãi nhau ầm ý mà cùng nhau đi tới đi đi học. tan học sau có thể truy con khỉ chơi, cũng có thể đuổi lợn rừng. Thường thường còn có thể gặp được một hồi sống còn thiên nhiên khảo nghiệm. Chỉ có như vậy lớn lên hài tử mới cũng đủ hào. Bạch tổng từ bên ngoài sau khi trở về liền ngoan ngoãn mà ngồi ở tô quân quân bên cạnh thảm thượng. Tô quân quân tự nhiên mà vậy mà đem vân tiểu tiểu đặt ở bên cạnh lại cầm lấy một bên khăn lông trước cấp lão công lau mau thượng bụi bặm lại rửa sạch bên trong lá cây. Đem lão công đều xử lý hảo. Lúc này mới bế lên ngồi ở bên cạnh hồn hền mang xuyễn số hai tiểu đoàn tử lại giúp đỡ nhi tử đem trên người lá cây cùng bụi bặm đều cấp lau. Vân tiểu tiểu ở một bên nhìn nhịn không được cắn cắn chính mình tiểu thịt móng vuốt. Hùng Tiểu Ngọc cũng là chiếu cố quán hài từ từ mâm cầm một mảnh nhỏ cà rốt đưa cho Vân Tiểu Tiểu, Vân Tiểu Tiểu quả nhiên thăm miệng tiếp nhận đi ăn luôn. Trong lúc nhất thời, Hùng Tiểu Ngọc đột nhiên cũng muốn nhãi con. Bất quá nghĩ đến liền nàng cùng tô giật phong như vậy, giống như cũng không thích hợp muốn hài từ. Hùng Tiểu Ngọc cái này ý tưởng thực mau liền tan đi. Ít nhất hiện tại nàng còn có thể lại đây ôm đại cháu trai cùng tiểu chất nữ nhi. Đến nỗi dưỡng oa việc này, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Hùng tiểu ngọc cảm thấy nàng chính là gấu trúc rất nhiều chuyện đều tương đối cầu thả thật đúng là chưa chắc có thể giống tô quân quân như vậy cẩn thận lại săn sóc chiếu cố Hải tử. Đồng thời còn có thể buông ra tay, làm lão công đi mang theo bọn nhỏ tiến hành các loại rèn luyện. Đúng lúc này, bạch tổng lại nhảy tới trên sofa, đi tới vân tiểu tiểu bên người, dùng móng vuốt chạm chạm khuê nữ cũng không biết hắn rốt cuộc cùng vân tiểu tiểu nói gì đó. Kia tiểu đoàn từ bước chân ngắn nhỏ hơi hơi lui một bước, sau đó liền liên tiếp ân ân mà kêu. Bạch Tổng cũng không để ý tới nàng, xoay người lại nhảy đến sofa phía dưới, bước mềm mục chân ngắn nhỏ thực mau liền chạy xa. Khó được chính là Hùng Tiểu Ngọc suốt cuộc thưởng thức đến, hắn ca nhảy đến một thước cao, nhảy lên thang lầu đại trường hợp. Lúc này, lại nghe Tô Quân Quân giải thích nói, vừa rồi hạo ca kỳ thật là cùng Vân Tiểu Tiểu nói. Lần sau rèn luyện thân thể, không được nàng lại lười biếng, bằng không liền phải hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Hùng Tiểu Ngọc nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun ra tới. Tới rồi hiện tại, Hùng Tiểu Ngọc mới phát hiện nguyên lai nàng không phải một người. Nàng không phải cái thứ nhất bị nàng ca ca khởi xướng khiêu chiến cô nương cũng không phải là cuối cùng một cái. Không biết như thế nào từ thấy này manh manh người một nhà lúc sau, Hùng Tiểu Ngọc tâm tình đột nhiên liền trở nên thực hào. Ngay cả những cái đó thực buồn dầu sự cũng đều đã vứt chi ở não ngoài. Nàng nhịn không được lại cười nói. Quân quân, ngươi cũng không nói nói ta ca, nào có cùng như vậy tiểu nhân cô nương luận võ. Tô Quân Quân cũng cười nói, hạo ca kỳ thật là rất có đúng mực, hắn nói luận võ kỳ thật cũng là ở giáo các ấu tể đánh nhau, đây cũng là giã ngoại sinh tồn bản lĩnh, hạo ca sẽ lưu lại đường sống. Hùng Tiểu Ngọc lúc này mới nhịn không được gật gật đầu, kỳ thật nghĩ lại tưởng từ nàng cùng ca ca cùng Thái Gia Gia ở cùng một chỗ về sau, ca ca chỉ cần có không cũng sẽ giáo nàng đánh nhau. Liên bởi vì như vậy, Tiểu Ngọc mới thành trong tộc cao thủ số 1 số 2. Nghĩ vậy chút sự kỳ thật có điểm không thể tưởng tượng. Hùng Tiểu Ngọc đột nhiên liền có điểm minh bạch ca ca ý tưởng. Đương cha mẹ, đại khái đều hy vọng bọn nhỏ có thể kế thừa bọn họ trên người một ít những thứ tốt đẹp. Có lẽ, nàng hay là nên cấp tô giật phong sinh cái nhãi con. Đúng lúc này, bạch tổng tắm rửa xong đổi hào quần áo, lại xuống lầu tới. Hắn đối Hùng Tiểu Ngọc nói, ta vừa mới chỉ là nghe xong một lỗ tai Tiểu Ngọc ngươi cùng ta đến trên lầu tới, hào hào cùng ta nói nói tô giật phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hùng tiểu ngọc tự nhiên cũng không tưởng giấu ca ca, rớt khoát liền đi theo bạch tổng phía sau, thực mau hai người liền tới rồi lầu hai thư phòng. Lưu lại tô quân quân cấp hai cái tiểu đoàn tử các cầm kia một phần thêm cơm dinh dưỡng nãi. Thực mau tiểu đoàn tử nhóm ăn xong rồi thêm cơm tô quân quân lại cho bọn hắn đều lao miệng. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới một bên một cái, ghé vào nàng trên đùi. Tô quân quân một bên vút bọn nhỏ trên người mềm mục mau, một bên cho chúng nó niệm một ít tiểu chuyện xưa. Kỳ thật thật chẳng trách nàng từ bỏ giới giải trí công tác nàng này cũng coi như thực hiện đời trước mộng tưởng tìm được một phần toàn thế giới hạnh phúc nhất công tác gấu trúc chăn nuôi viên. Công tác này hạnh phúc đến, làm Tô Quân Quân cảm thấy, ngay cả đối Tô ôn nhu cừu hận đều có thể đặt ở một bên. Dù sao, hắc báo tộc thực lực Tô Quân Quân đã kiến thức qua. Từ lần trước bị một đầu báo đen đổ tới rồi mái nhà sân thượng lúc sau Tô Quân Quân đã khổ luyện tinh thần lực đã nhiều năm. Tuy nói nàng hình thú nhỏ xinh, lực lượng không cao, này cũng không quan trọng Tô quân quân hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tinh thần lực, hảo hảo bảo hộ chính mình, ở vào bất bại chi địa. Tô quân quân bản thân tinh thần lực là thuộc về chữa khỏi dị năng. Chính là trải qua báo đen kia phiên kích thích Tô quân quân ngạnh xinh xinh mà đi lên tinh thần công kích con đường. Liền tính nguyên tắc chung Tô ôn nhu cái kia báo đen bị hôn phu, nàng cũng không sợ hắc viêm không tới tìm nàng phiền toái còn thì thôi nếu hắn còn dám lại đây khiêu khích nói tô quân quân thật sự không ngại vì nguyên chủ báo thù cùng lúc đó bạch tổng cũng ở cùng tiểu ngọc liêu hắc báo tộc vấn đề này tiểu ngọc tự nhiên đem sở hữu sự tình đều cùng ca ca nói đương nhiên cũng bao gồm tô giật phong mướn người ở nước ngoài điều tra đến sự tình bạch tổng nghe xong những lời này nhịn không được bĩu môi cười chế nhạo mà nói nói như vậy là cái kia đã từng hại qua quân quân hắc viêm cư nhiên cưới tô ôn nhu cái này bạch từ hiện tại tô ôn nhu to gan lớn mật cư nhiên còn mang theo hắc báo tộc người cùng nhau trở lại bê thành tới nói hắn liền nhịn không được liếm liếm khóe miệng lại vẻ mặt hưng phấn mà nói này có tính không tả thế lực ngóc đầu trở lại nha nói trở về cũng đến phiên anh hùng lên sân khấu lúc nói xong Hắn lại nhìn không được đem đôi tay giao nhau trọng điểm ở sau đầu, vẻ mặt thả lỏng lại tự tại bộ dáng, trong miệng thậm chí còn thổi huýt sáo. Hùng Tiểu Ngọc thầm nghĩ trong lòng tình huống như thế nào. Nhìn ra được tới, hắn ca đây là muốn làm sự tình. Hùng Tiểu Ngọc kỳ thật vẫn luôn đều biết nàng ca còn ở so đo mấy năm trước nàng bao biện làm thay đem hắc viêm đánh thành trọng thương chuyện đó. Bất quá, nói trở về, nếu nàng ca hiện tại rõ ràng đều đã biến thành ác ma tiểu hùng, có thể hay không liền không cần bày ra một bộ chính nghĩa tiểu anh hùng gương mặt. Hùng tiểu ngọc ngẫm lại liền có chút không thể tưởng tượng nàng ca kiêm chức gia đình chủ phụ đã có mấy năm cũng chưa hào hào thượng quá ban. Hiện tại cư nhiên đột nhiên liền từ bỏ hắn nhất am hiểu cải thì lộ tuyến, cũng từ bỏ ngẫu nhiên bùng nổ bá đạo tổng tài cốt truyện tuyến, đột nhiên liền truyền vì phim hoạt hình phong cách. Nghĩ vậy chút hùng tiểu ngọc liền nhịn không được run giọng hỏi Ca ta tiếp theo bộ kịch bản phim, ngươi còn có thể chuẩn bị tốt đi. Bạch Tổng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hư lạnh nói. Hùng Tiểu Ngọc ngươi không khỏi cũng quá xem nhẹ ngươi ca biên kịch trình độ. Hảo đi, nếu quyết định đóng phim điện ảnh, không bằng như vậy đi, chúng ta chụp cái Internet đại điện ảnh. Chụp nó một cái hệ liệt làm ngươi kiến thức kiến thức ngươi ca chân chính biên kịch thực lực. Hùng Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, vội lại mở miệng hỏi. Không bằng từ bá đạo tổng tài cùng tiểu gia giáo chụp khởi. Như vậy dung nhập mẹ kế ngạnh như vậy cũng rất hấp dẫn người. Nàng như vậy vừa nói, rõ ràng chính là ở chiếu dọi hắn ca ca cùng tàu tử. Không cần hiểu lầm, hắn ca sắm vai tiểu gia giáo tàu tử mới là bá đạo tổng tài. Cố tình, nàng ca cư nhiên ra mặt dày đến một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có cư nhiên còn liên tục gật đầu trực tiếp đánh nhịp định ra tới. Cái này đề tài quả nhiên không tồi tiểu ngọc ngươi càng ngày càng có sáng ý. Hùng Tiểu Ngọc nháy mắt vô ngữ. Hảo đi, nếu so ra mặt dày độ, làm người trừng mực, nàng thua đại ca quá nhiều. Có lẽ, liền bởi vì như vậy, nàng mới không có biện pháp giống đại ca giống nhau tùy tâm sở dục mà sinh hoạt đi. Bất quá này đó cũng không phải không thể thay đổi, không bằng nàng cũng tùy tâm sở dục mà trước muốn cái nhãi con. Quản nàng Tô Ân Nhu sẽ thế nào đâu? Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc .com, chương 126. Tộ ôn nhu lúc này đây kỳ thật bị thương tương đối trọng, chỉ là nàng nhất quán sẽ không trước mặt người khác nhận thua, ở trên xe khi liền vẫn luôn cố nén, thư dương cũng không hỏi quá nàng. Thẳng đến trở về khách sạn lúc sau, hắc viêm vừa thấy nàng trên quần áo lây dính loang lổ vết máu, liền vẻ mặt lo lắng mà đón đi lên, hỏi đây là làm sao vậy? Không phải đi xem ca ca ngươi sao? Như thế nào còn thương tới rồi? Tộ ôn nhu thân thể liền khó chịu, vừa thấy đến lão công quan tâm nàng, liền càng cảm thấy đến ủy khuất chỉ là làm trò nhiều như vậy người hầu mặt nàng cũng không dám nói cái gì chỉ đẩy nói là thượng hỏa chảy điểm máu mũi không xử lý tốt hắc viêm tự nhiên cũng là phát ra từ nội tâm mà quan tâm nàng yêu quý nàng liền vội vàng làm thư dương mang theo tô ôn nhu đi bệnh viện hào hào xem xem hắc viêm kỳ thật bổn tính toán tự mình mang tô ôn nhu đi xem bệnh đáng tiếc hắn bên này còn có chính sự muốn làm cần đến chạy nhanh đem các thuộc hạ chiêu đến phòng họp khai cái công tác hội nghị Tổ ôn nhu vốn đang thưởng cùng lão công làm nũng, sừ sừ tiểu tính tình, được đến lão công an ủi. Nhưng nàng rốt cuộc còn muốn cố đại cục thức đại thể, Không có biện pháp, chỉ phải trước cùng Thư Dương đi bệnh viện làm kiểm tra rồi. Tục ngữ nói rất đúng, thường ở bờ sông đi, nào có không ướt giày. Tổ ôn nhu liền thuộc về như vậy, nàng trường kỳ sử dụng tinh thần dị năng ảnh hưởng người khác tự nhiên cũng biết nàng hiện tại loại tình huống này, đại khái chính là bị tinh thần dị năng phản phệ. Nhiều năm như vậy xuống dưới thương ở tô ôn nhu thủ hạ người rất nhiều. Nàng đại thể cũng biết loại này tinh thần thương tồn, bình thường chữa bệnh thủ đoạn căn bản là trị không được. Nói cách khác mã bình thầm cũng không đến mức đến bây giờ còn nhốt ở bệnh viện tâm thần ra không được. Từ trước tô ôn nhu dùng tinh thần dị năng thương tồn người khác khi chưa từng nhân từ nương tay quá, nàng đối những cái đó người thường căn bản là không có đồng tình tâm cùng thương hại tâm, nàng biết chính mình cùng những người đó đều không giống nhau. Nhưng khi đó, nàng lại chưa từng nghĩ đến quá chính mình cũng có bị tinh thần dị năng thương đến ngày này. Kỳ thật tô ôn nhu chính mình cũng không biết vì cái gì nàng rõ ràng là đối hùng tiểu ngọc hạ tàn nhẫn tay kết quả tinh thần dị năng lại bắn ngược tới rồi nàng chính mình trên người. Mặc kệ nói như thế nào, nàng lần đầu tiên cảm nhận được tinh thần bị thương, mang đến đau khổ. Về sau, lại đối người khác chơi xấu thời điểm, cũng sẽ qua quá đầu óc. Trên thực tế, Tô Ôn Nhu mấy năm nay hướng về phía trước leo lên bước chân, là từ một lần hạ ca đêm trên đường bắt đầu. Tô Ôn Nhu chỉ nhớ rõ cái kia buổi tối ánh trăng phi thường kỳ quái, giống như là dài quá trường mao, giống như muôn vàn điều tơ vàng tuyến bắn xuống dưới giống nhau. Theo ánh trăng chiếu xạ ở nàng trên người, Tô Ôn Nhu chỉ cảm thấy trong thân thể nhất nguyên thủy nhất dã man máu rốt cuộc thức tỉnh rồi. Chúng nó kích động đến khắp nơi tán loạn, không ngừng mà ở nàng mạch máu đánh trống reo hò sôi trào, thậm chí phải phá tan nàng mạch máu giống nhau. Khi đó, tô ôn nhu bên người không có người khác, sợ hãi lại vô thố. Nàng thậm chí có chút muốn tránh đi ánh trăng, nhưng nhất nguyên thủy bản năng lại nói cho nàng, chỉ cần kiên trì chiếu ánh trăng, sẽ đối nàng có lợi thật lớn. Cứ như vậy, tô ôn nhu cắn chặt răng, cuối cùng ở sân thượng ngây người cả một đêm. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, nàng cố nén bỏ dậy, gọi điện thoại đến trong trường học thỉnh cái giả, lại ở âm u hẹp hỏi tầm hầm ngầm ngủ suốt hai ngày. Lại lần nữa tỉnh lại khi tô ôn nhu liền phát hiện nàng dị năng tựa hồ trở nên dị thường cường đại Từ kia lúc sau, tô ôn nhu liền có thể dễ dàng đều làm người thích thượng nàng, cũng có thể dễ dàng tả hữu người khác ý tưởng, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế người khác. Cứ như vậy, tô ôn nhu bắt đầu lợi dụng chính mình dị năng, điên cuồng mà cải thiện chính mình tình cảnh cùng sinh hoạt hoàn cảnh. Từ điều kiện kém còi nhất công, đến dễ dàng thắng được một vị lão phu nhân tín nhiệm, lão phu nhân lại giúp nàng giới thiệu một cái tiền lương hợp lý, hoàn cảnh tương đối không tồi phòng bếp công tác. tô ôn nhu cũng nơi đó bắt đầu rồi chính mình truyền kỳ đầu bếp kiếp sống. Kỳ thật, sở hữu tiệm cơm chủ bếp đều giống nhau, chính bọn họ nắm giữ hạng nhất phòng bếp bí mật, dễ dàng không muốn truyền thụ cho người khác, nếu không chính mình liền sẽ có thất nghiệp nguy hiểm. Nhưng tô ôn nhu lại lợi dụng dị năng, luôn là có thể dễ dàng học được chủ bếp nhóm tuyệt sống. tô ôn nhu phía trước đã chịu đủ rồi ở xã hội tầng chót nhất giấy rụa cầu sinh thống khổ, nàng tự nhiên biết có được nhất nghệ tinh tầm quan trọng. Cho nên, Tô ôn nhu một bên liều mạng mà tăng lên chính mình trù nghệ, một bên đoạt lấy giường như hướng chủ bếp thỉnh giáo các loại phòng bếp kỹ xảo. Cứ như vậy, Tô ôn nhu trong thời gian rất ngắn, liền thành sơ cấp đầu bếp. Ở nàng học xong chủ bếp sở hữu bản lĩnh lúc sau, Tô ôn nhu thực mau liền đi ăn máng khác tới rồi một khác ra tiệm cơm. Cứ như vậy, nàng không ngừng mà hấp thụ người khác trên người tri thức hóa giải thành chính mình chất dinh dưỡng, không ngừng mà đề cao chính mình chủ nghệ. Đồng thời, Tô ôn nhu cũng từng bước một mà dẫm lên những cái đó trợ giúp quá nàng người, không ngừng mà hướng lên trên leo lên. Nàng đầu bếp nhân sinh cũng không giống nàng ở trong sách miêu tả những cái đó tốt đẹp. Trên thực tế, chính là lợi dụng dị năng ở đoạt lấy chung quanh người hào cảm cùng thiện ý ở lợi dụng những người đó tấn chức. Dọc theo đường đi, nàng cũng gặp được qua các loại chướng ngại vật. Đối đãi những người đó, Tô ôn nhu cũng cũng không nương tay sau lại tô ôn nhu thậm chí thế rất một vị đã từng trợ giúp quá nàng chủ bếp lúc này mới rốt cuộc được đến cơ hội tham gia một chắn đài truyền hình chủ sự đầu bếp tranh bá tiết mục cái kia tiết mục là đấu võ đài hình thức dự người xem đầu phiếu lựa chọn đệ nhất danh tô ôn nhu tiếp tục lợi dụng chính mình dị năng lực ảnh hưởng nàng tự nhiên là một lần là nổi tiếng nhớ tới đã từng quá vãng tô ôn nhu ấn chính mình chướng đau huyệt thái dương cảm khái vạn ngàn nàng chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy một đường đi tới thật sự quá mức không dễ. Tô ôn nhu cũng không cho rằng, nàng lợi dụng dị năng khống chế người khác, ảnh hưởng người khác, thậm chí thương tổn người khác có cái gì không đúng. Này chỉ là nàng sống sót phương thức, cho tới bây giờ thật vất vả đi tới này một bước nàng công thành danh toại lại gả vào hào môn. Tô ôn nhu đã thua không nổi cũng không thể thua. Nàng sở dĩ lựa chọn áo gấm về làng, trở lại cố hương tới, gần nhất là vì nghĩ cách lấy về thuộc về nàng tài sản thứ hai chính là vì cùng tô quân quân một tranh cao thấp. Năm đó, nàng không thể hiểu được mà bại cấp tô quân quân, vẫn là bởi vì tô quân quân có cái cường đại phi nhân loại chỗ dựa sao. Nàng không làm gì được người kia, ngay cả phụ thân cũng sợ người kia. Không có biện pháp tô ôn nhu chỉ phải kẹp chặt cái đuôi chạy trốn tới nước ngoài đi. Kia sự kiện cơ hồ thành tô ôn nhu bóng ma tâm lý, nàng vẫn luôn nhớ rõ, lúc ấy lưu từ hàn nhục mạ nàng toàn võng đều ở hắc nàng, ngày thường những cái đó bằng hữu cũng chướng mắt nàng, ngay cả mã bình thầm loại này mặt hàng đều dám uy hiếp nàng, những cái đó nhiều vô số đều bị nàng ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, mấy năm nay nàng ở nước ngoài đã chịu khổ, này đó đều là bởi vì tô quân quân. Tô ôn nhu sao có thể không hận chết nàng? Tới rồi hiện tại, nàng cũng có cường mà hữu lực chỗ dựa, hai bên đều là loại thú nhân. Nàng lão công vừa vặn lại là ngoại quốc loại thú nhân quý tộc khống chế một cái loại thú nhân chủng tộc Tô ôn nhu tự nhiên không có khả năng lại sợ hãi Tô quân quân chỗ dựa Cho nên, nàng mới muốn đem chính mình mấy năm nay đã chịu thống khổ đều còn đến Tô quân quân trên người đi. Nghĩ vậy chút Tô ôn nhu xoa xoa cái chán tố chất thần kinh mà nở nụ cười. Thực mau, bọn họ xe liền tới rồi bệnh viện trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ quả nhiên không có kiểm tra ra bất luận vấn đề gì cuối cùng chỉ là cấp tô ôn nhu khai một ít trừ hỏa dược vật, tô ôn nhu cầm những cái đó dược ở trong lòng thầm mắng, đều là phế vật. bên kia hắc viêm cùng bọn thuộc hạ một liêu liền biết bọn họ không có thám thính đến bạch tử hóa hình bí mật, thậm chí cũng chưa có thể cùng tô giật phong duy trì tốt đẹp quan hệ. hắc viêm trong lòng tự nhiên là không lớn thống khoái, đáng tiếc bọn thuộc hạ đối tô ôn nhu hơi có chút phê bình kín đáo. hắc viêm nhiều ít cũng có vài phần hiểu biết tô ôn nhu tính cách. Kia cô nương tuổi trẻ khi ăn không ít khổ tính tình tự nhiên là có chút táo bạo. Bất quá này cũng còn hảo ít nhất ở trước mặt hắn, tô ôn nhu vẫn là thực đáng yêu thực ôn nhu. Tiếp theo bọn thuộc hạ thực mau rời đi văn phòng, hắc viêm liền tính toán. Thật sự không được nói, rứt khoát liền cùng tô ôn nhu đem nói rõ ràng. Lại làm tô ôn nhu đi tìm tô giật phong, do hỏi bạch tử hóa hình sự. Nói đến cùng, chỉ cần tô ôn nhu có thể hóa hình thành công, đối bọn họ tương lai cùng toàn bộ hắc báo tộc đều có lợi thật lớn. tô ôn nhu như vậy hiểu chuyện lại thiện giải nhân ý, hắc viêm tin tưởng nàng khẳng định nguyện ý vì hắc báo tộc ra một phần lực. Bất quá chuyện này, hắc viêm vẫn là tính toán hảo hảo suy nghĩ một chút. Nên nói như thế nào mới có thể đem sự tình nói được viên mãn chút ít nhất không thể làm tô ôn nhu nổi lên lòng nghi ngờ. Cùng lúc đó, Tô ôn nhu ở từ bệnh viện trở về trên đường, sưng to huyệt thái dương rốt cuộc vô pháp ức chế mà đau đớn lên, cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần bực bội. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng càng thêm căm hận Tô Quân Quân. Tô Quân Quân cái kia tiểu bạch si, rõ ràng chính là một cái không thể gặp quang tư sinh tử. Nàng dựa vào cái gì lấy suất thân hào môn tự cho mình là? Lại dựa vào cái gì ở điện ảnh vòng hỗn đến như vậy hào? Cứ nhiên còn đương cái gì ảnh hậu? Tất cả đều là chó má, khẳng định là bởi vì tô quân quân bị những cái đó có quyền thế nam nhân cấp bao dưỡng, bằng không không có khả năng sẽ có tốt như vậy tài nguyên. Nghĩ vậy chút tô ôn nhu ngồi ở trên ghế sau, phùng chính mình đầu, một trận phát rồ mà điên cuồng cười to. Nói đến cùng, tô quân quân vẫn là cái kia tiểu bạch si, năm đó bị nàng chơi đến xoay quanh thế nhưng thật sự báo hoa đại biểu diễn chuyên nghiệp thế nhưng thật sự không có làm cùng khách sạn tương quan công tác cứ như vậy rời xa tô ra vòng. Tô ôn nhu nhất thời phẫn nộ mà cho mày, nhất thời lại thoải mái cười to quả thực tựa như người điên giống nhau. Thư dương nhịn không được xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía nàng, cố nén trụ trong lòng ghê tởm. Cũng may, mấy năm nay, hắc báo tộc làm ghê tởm sự thư dương xem đến nhiều, đã sớm tính thói quen. Hắn đem chính mình trở thành mù chữ liền hảo quyền đương không phát hiện là được. Cười một hồi lâu tô ôn nhu mới bình tĩnh xuống dưới. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đem có cái ác độc muội muội đoạt nàng ba ba không nói, đoạt nàng tiền nhiệm vị hôn phu còn ở trên mạng trà đũa, dẫn đường những cái đó phen não tàn mắng nàng, bức cho nàng xuất ngoại lưu học chuyện này cùng Hắc Viêm nói. Tô Ôn Nhu tin tưởng Hắc Viêm nhất định sẽ trợ giúp nàng. Cứ như vậy, về nhà sau, này đối thiệt tình yêu nhau phu thê ở cùng chung một đốn mỹ vị ba phần thịt bò bít tết lúc sau, rốt cuộc bắt đầu thử đối lẫn nhau mở rộng cửa lòng hắc viêm người này từ trước đến nay tâm tư tương đối trọng, hắn lẳng lặng mà nghe thê từ chủ động nhắc tới tô ra những cái đó chuyện cũ năm xưa, bất động thanh sắc mà ngồi ở một bên đưa người nghe. Ngẫu nhiên còn lòng đầy cam phẫn mà đi theo tô ôn nhu phụ họa hai câu. Cứ như vậy, tô ôn nhu càng là nói tính quá độ, nói được càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tận hứng. Nàng trong giọng nói, đại đa số đều là nàng cùng tô quân quân từ nhỏ đến lớn mâu thuẫn. Hắc viêm dùng cặp kia thâm tình đôi mắt nhìn chăm chú nàng, rất nhiều thời điểm, nàng cũng không xen mồm, chỉ là lặng lặng mà nghe cố tình khiến cho Tô Ôn Nhu cảm thấy, lão công thực ái nàng, là đứng ở nàng bên này. Nhưng thực tế thượng, Hắc viêm lại cảm thấy Tô Ôn Nhu này đó lời nói dối phi thường buồn cười. Nếu không phải hắn đã từng đã tới Hoa Quốc gặp qua Tô Quân Quân còn thâm nhập điều tra quá Tô ra thật sự sẽ đem Tô Ôn Nhu những lời này thật sự. Nhưng tới rồi hiện tại. Hắn lại không thể không bội phục, hắn lão bà nói lão bản lĩnh. hắc viêm thật sự tưởng không rõ Tô Ôn Nhu nơi nào liền đối sáu tuổi đại Tô Quân Quân có như vậy đại cừu hận. Khi đó Tô Quân Quân vẫn là cái ấu tể nhi đi. Liền tính Tô Quân Quân mẫu thân phá hủy, Tô Ôn Nhu cha mẹ cảm tình, nhưng việc này lại cùng Tô Quân Quân có cái gì quan hệ đâu. Hải tử đều là vô tội mấu chốt là tô ôn nhu từ vài tuổi bắt đầu liền tính kế tô quân quân nàng tâm tâm niệm niệm mà nghĩ muốn đem tô quân quân đuổi ra tô ra chi tiết tô quân quân vẫn là trước sau như một hung hãn ngược lại đem tô ôn nhu đuổi đi lại đáp thượng hắc viêm đã sớm biết tô ôn nhu phụ thân căn bản chính là cái hoa tâm nam nhân hắn bao dưỡng như vậy nhiều năm nhẹ cô nương sinh như vậy nhiều hài từ Tô ôn nhu cũng không biết nghĩ như thế nào, cố tình liền đem này hết thảy sai lầm, đổ lỗi ở tô quân quân một cái tiểu nữ hài trên người. Này không khỏi có chút cưỡng từ đoạt lý. Đang nghe đến tô ôn nhu nói tô quân quân đoạt hắn mối tình đầu bạn trai cũ thời điểm, hắc viêm càng là nhịn không được ở trong lòng cười thầm. Tô quân quân căn bản chính là miêu tộc tiểu công chúa, loại thú nhân thanh niên vì hắn đánh vỡ đầu nhiều đến là, hắc viêm đều bị cự tuyệt quá. Tô quân quân đáng giá đi đoạt lấy một nhân loại tiểu bài kiểm sao. Chỉ tiếc hắc viêm trong lòng liền tính lại như thế nào cảm thấy Tô ôn nhu nói không hợp lý cũng sẽ không chủ động nói ra. Ngược lại là ở một bên an an tĩnh tĩnh mà nghe hắn lão bà cao nhau. Tô ôn nhu tự nhiên lại không thấy ra nàng lão công đã sớm đem nàng xem thấu còn bên phải quanh có ám chỉ rất có thể chính là Tô quân quân bên kia thân thích đối phụ thân cùng Tô thị khách sạn tay. Nàng hiện tại không chỉ có muốn lấy lại khách sạn còn phải vì phụ thân báo thù Hắc Viêm nhìn Tô Ôn Nhu như vậy biết diễn kịch đảo như là lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Bất quá, Tô Ôn Nhu như vậy hận Tô Quân Quân, ngược lại cũng hảo. Hai tỷ muội khơi mào tranh chấp, trình diễn vừa ra nội đấu tuồng. Đối bọn họ Hắc báo tộc nhưng thật ra phi thường có lợi. Vừa vặn hiện tại, Tô Quân Quân đã hoàn toàn ẩn cư đi lên, người thường căn bản là tìm không thấy hắn. Chỉ bằng chiếc nương Tô Ôn Nhu tay, đem Tô Quân Quân dẫn ra tới, đến lúc đó, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bảy năm trước ở hoa đại tầng cao nhất không có thể làm thành công sự, hắc Viêm thật sự không ngại ở bảy năm sau lại đem chuyện này một lần nữa trình diễn một lần. Chẳng qua, lúc này đây kịch bản muốn hoàn hoàn toàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. mặc kệ nói như thế nào cũng không thể lại bị gấu trúc tộc dễ dàng phá hủy. Lúc này đây, hắn nhất định phải cướp tân nhân thành công. Đến nỗi rốt cuộc như thế nào làm, hắn vẫn là phải hào hào suy tính một phen, tưởng cái vạn toàn chi sách. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Hắc Viêm tự nhiên mở miệng nói. "Hảo Ôn Nhu ta nguyện ý giúp báo thù." Tô Ôn Nhu tức khắc đã bị Hắc Viêm cảm động hỏng rồi, nàng lập tức ghé vào Hắc Viêm trong ngực bắt đầu làm nũng. Hắc Viêm nhìn trong lòng ngực cái này vỗ mị tiểu nữ nhân, tức khắc ít hầu căng thẳng, trong lòng nhịn không được thầm than nói. Mặc kệ nói như thế nào, nữ nhân này vẫn là rất có ý tứ. Hắc Viêm thậm chí cảm thấy, đời này cùng nữ nhân này cùng nhau quá, đảo cũng không cái gọi là Ít nhất nàng chỉ số thông minh không cao ý tưởng thanh kỳ các loại hại người mà chẳng ít ta tính cách lại hay thay đổi thật là thập phần thú vị đâu. Cứ như vậy, Hắc Viêm tự nhiên sẽ không ở Tô Ôn Nhu trước mặt nói lên, hắn đã từng cướp tân nhân những cái đó sự. Chẳng qua, hắn cũng quanh co lòng vòng mà nhắc nhở Tô Ôn Nhu. Hắn ca ca tô giật phong bạch tử hóa hình thành công. Tô Ôn Nhu vẫn là lần đầu tiên biết bạch tử còn có thể biến thành loại thú nhân, trong lúc nhất thời, nàng đôi mắt đều trợn tròn. Lúc này tô ôn nhu mới phát hiện đại ca giống như hỗn đến cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy kém còi cư nhiên còn biến thành loại thú nhân. Nói như vậy hùng tiểu ngọc chỉ sở cũng là loại thú nhân đi. tô ôn nhu linh cơ vừa động nếu đại ca có thể biến thành loại thú nhân nàng có lẽ cũng có thể làm được đâu. Cứ như vậy thậm chí đều không cần hắc viêm chủ động nhắc tới tô ôn nhu liền chính mình nghĩ cách tìm tô giật phong lời nói khách sáo đi. Vừa vặn Tô Giật Phong cũng chính hồng con mắt tưởng đối phó Tô Ôn Nhu biện pháp. Hai người các hoài tâm tư ước hẹn gặp mặt. Tô Giật Phong vừa nghe Tô Ôn Nhu chủ động hỏi Bạch Tử hóa hình sự tình tức khắc liền kinh ngạc một chút. Tô Giật Phong nghĩ nghĩ, liền híp mắt trực tiếp nói cho nàng, Bạch Tử hóa hình trên cơ bản đều là trùng hợp. Từ trong nhà phá sản về sau, ta liền bắt đầu chuyển gạo ta cũng là ngẫu nhiên gian cùng núi hồ ly thượng hồ tộc người tiếp phía trên liền bắt đầu làm bọn họ thổ sản vùng núi mua bán thường xuyên qua lại cũng liền chín ta thậm chí ở núi hồ ly cư trú quá cũng đi theo những cái đó hồ tộc tham gia qua bái nguyệt nghi thức có thể là có duyên phận đi ở một lần bái ánh trăng buổi tối ta phát hiện một gốc cây thực vật lấp lánh tỏa sáng những cái đó hồ tộc liền nói đây là hồ tiên thảo nếu là ta phát hiện liền cùng ta có duyên phận Ta sở dĩ có thể bạch tử hóa hình ít nhiều hồ tiên thảo. Nói tới đây tô giật phong nhịn không được nheo lại đôi mắt còn nói thêm ôn nhu, người nếu muốn bạch tử hóa hình nói cũng đến đi núi hồ ly thượng tìm hồ tiên thảo. Chỉ cần tìm được đêm trăng tròn, giống hồ tộc giống nhau, hành bái nguyệt chi lễ, như vậy liền có khả năng bạch tử hóa hình. Đương nhiên, hồ tiên thảo là thật sự tồn tại với hồ tộc tiểu bằng hữu bên gối chuyện xưa, đến nỗi tìm được hồ tiên thảo chuyện xưa chính là tô giật phong tin khẩu nói bậy Cố tình Tô ôn nhu thường hóa hình thường điên rồi, tự nhiên cũng tin. Lúc này Tô giật phong lại mượn cơ hội mời Tô ôn nhu cùng hắn cùng nhau trở về núi đi. Tô ôn nhu mới vừa kết hôn không bao lâu, đúng là ái hắc viêm thời điểm cũng không thường rời đi trượng phu. Chính là nhớ tới bạch tử hóa hình lúc sau, những cái đó hắc báo tộc liền sẽ không lấy nàng đương nhân loại bình thường nhìn Tô ôn nhu lại vội vã tưởng bắt được hồ tiên thảo. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới nhưng cố tình tô ôn nhu về nhà vừa nói hắc viêm tuy rằng tin hồ tiên thảo việc này nhưng hắn lại đối tô ôn nhu làm việc không quá yên tâm tự nhiên liền không khả năng làm tô ôn nhu không duyên cớ vô cớ mà cùng tô giật phong rời đi vì thế nghĩ tới nghĩ lui liền tính toán cấp tô ôn nhu an bài mấy cái đắc lực bảo tiêu bồi nàng một đạo đi tô giật phong nghe thấy cái này yêu cầu lại một ngụm từ chối tô giật phong nói Hồ tộc là quốc nội loại trong thú nhân nhất đặc biệt một chi, bọn họ thuộc về ẩn cư với trong núi tuân thủ tu hành thủ tục khổ tu hình loại thú nhân. Hồ tộc tôn trọng tu thiên, mỗi phùng đêm trăng tròn toàn tộc tụ tập ở bên nhau bái ánh trăng. Bọn họ quy cụ cực nghiêm căn bản không được người ngoài tiến núi Hồ Ly. Người là hồ tộc bạch tử còn chưa tính cư nhiên còn muốn mang bảo tiêu đi càng thêm không có khả năng. Tổ ôn nhu về nhà sau, đem lời này cùng hắc Viêm nói. Hắc viêm phái người sau khi nghe ngóng thật đúng là như vậy một chuyện. Chẳng qua ở khác chủng tộc xem ra những cái đó hồ ly không phải tu tiên mà là thần côn, một đám mê tín đến qua đầu, một lòng tưởng thu thành hồ tiên đạp vỡ hư không mà đi. Hắc viêm cân nhắc cả đêm, lại thâm tình chân thành mà đối tô ôn nhu nói. Nghe nói bên kia núi sâu giã lĩnh ta thật sự không yên tâm an toàn của ngươi, không bằng như vậy đi ta làm ngươi trượng phu cùng ngươi cùng đi núi hồ ly có thể đi. Đến lúc đó. Lại an bài ta bọn thuộc hạ ở dưới chân núi tìm cái thị trấn trước chờ chúng ta. Chỉ tiếc tô ôn nhu đem lời này đưa tới tô giật phong bên kia tô giật phong lại cười khổ nói. Chính ngươi căn bản chính là cái bạch tử theo lý thuyết ngươi cũng không có quyền lợi tiến núi hồ ly. Chẳng qua bởi vì ngươi là ta muội muội ta mới tưởng đem ngươi đi vào thử thời vận. Chính ngươi một người đã là dư thừa lại mang lên muội phu nói liền ta cũng đừng nghĩ đi vào. Ta rốt cuộc không phải hồ tộc chính thống, bọn họ chỉ là mặt ngoài tôn trọng ta trên thực tế cũng không đem ta trở thành một chuyện. Đại khái liền lấy ta đương tấm mộc dùng. hắc viêm nghe xong lời này, nhiều ít có chút minh bạch tô giật phong tình cảnh. Cứ như vậy, hai bên rốt cuộc cầm cự được. Tô giật phong thậm chí tìm được tô ôn nhu nói. Ôn nhu ta hảo cùng ngươi nói, bạch tử hóa hình việc này kéo không được một khi tới rồi 30 tuổi, liền tính tìm được rồi hồ tiên thảo, ngươi cũng hóa không được hình. Nhưng Hắc Viêm nghe xong lời này, tính toán một chút được mất lại càng muốn được đến đã hóa hình thành công Tô Quân Quân. Trên thực tế cái này kế hoạch so với kia viên không nhất định có thể tìm được Hồ Tiên Thảo nhưng quan trọng nhiều. Hắn vẫn là quyết định trước hết nghĩ biện pháp tìm được Tô Quân Quân lại nói. Đến nỗi trong truyền thuyết Hồ Tiên Thảo có thể trước tìm lão thử tộc hỗ trợ đi tìm xem xem. Hai bên bởi vậy một hướng thông qua Tô Ôn Nhu âm thầm giao phong vài lần hợp. Nhưng cố tình ở thời khắc mấu chốt, hắc viêm lại chậm lại hành động bước chân. Tô giật phong tức giận đến không được nhưng lại không cam lòng chuyện này bỏ giờ nửa chừng. Vì thế, lại nhịn không được hẹn Tô ôn nhu ra tới ăn cơm thuận tiện nhắc nhở nàng tìm hồ tiên thảo muốn nhân lúc còn sớm. Hơn nữa, hắn ở nơi khác công tác tương đối vội còn muốn thu thổ sản vùng núi. Không có khả năng vẫn luôn ở bê thành chờ mang nàng đi núi hồ ly. Tô ôn nhu nghe xong lời này, chỉ có thể lấy ra trong bao mời thư cấp tô giật phong nhìn, lại thuận miệng giải thích nói. Đại ca thật sự không phải ta không nghĩ đi theo ngươi núi hồ ly tìm hồ tiên thảo, mà là hiện tại ta thật sự không có không đi. Ta lúc trước ở M Quốc tham gia đầu bếp tranh bá thông qua cái kia thi đấu, một lần là nổi tiếng. Lúc ấy ta không hiểu chuyện liền theo chân bọn họ ký kết một phần hợp đồng. Chỉ cần thi đấu phương an bài thế giới cấp đầu bếp tranh bá tái ta nhất định phải đến tham gia. Không tham gia nói ta liền tính vi ước muốn phó 100 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên ta trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không có biện pháp đi theo ngươi núi Hồ Ly. Bằng không, chờ lần này chúng ta đều vội xong rồi, lại cùng đi núi Hồ Ly nhìn xem còn có thể hay không tìm được Hồ Tiên Thảo. Ta đến lúc đó, suy nghĩ biện pháp thuyết phục ta lão công. Nghe xong lời này lúc sau, tô giật phong thật lâu sau không nói gì. Hắn hoa thời gian dài như vậy, phế đi nhiều như vậy tâm lực tính kế Tô ôn nhu, đáng tiếc Tô ôn nhu căn bản là không thượng bộ. Tô giật phong vẻ mặt thâm trầm mà nhìn nhìn chung quanh những cái đó hắc báo tộc bảo tiêu, hắn cũng không có mười phần nắm chắc ở bảo tiêu trước mặt đem Tô ôn nhu mang đi. Nói cách khác cũng liền không cần như vậy rong rong dài dài đi xuống. Không có biện pháp Tô giật phong tuy rằng lòng mang khó chịu thậm chí hận không thể đương trường liền bóp chết Tô ôn nhu cùng hắn tới cái cá chết lưới rách tính. Chính là, vừa nhớ tới mấy năm nay làm bạn ở hắn bên người hùng tiểu ngọc, hắn tâm thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Cuối cùng, tô giật phong lại đối tô ôn nhu lễ phép nói. Hảo, liền chờ ngươi xong xuôi sự tình, chúng ta lại cùng đi núi Hồ Ly. tới rồi lúc này, nhìn ca ca trên mặt kia phó khoan dung gương mặt tươi cười, tô ôn nhu trong lòng hơi hơi có chút xúc động, lại mở miệng nói. Ca, ngươi người tốt như vậy, lựa chọn thê tử nói nhất định phải thận trọng chút cho thỏa đáng. Liền tính nhà chúng ta phá sản, người cũng có thể tìm được càng cao cấp bậc người kết hôn Nói đến cùng, đối phương điều kiện hảo, chúng ta mới có thể càng tốt Tô giật phong nghe xong lời này, ánh mắt trở nên phi thường đáng sợ, sợ tới mức Tô ôn nhu một câu cũng không dám nói nữa Nàng thậm chí cảm thấy, nàng đại ca có phải hay không đã bắt đầu chán ghét nàng Nhưng ngay sau đó, Tô ôn nhu lại cảm thấy kia chỉ là nàng ảo giác, nàng đại ca rõ ràng chính là thực ôn nhu Thực mau, tô ôn nhu liền lòng tràn đầy không vui mà nghĩ. Này còn không có kết hôn đâu, hùng tiểu ngọc cái kia nha đầu chết tiệt kia đã bắt đầu bá chiếm ở hắn ca ca tâm. Chờ đến bọn họ hai người kết hôn lúc sau, ca ca trong lòng còn có thể có nàng vị trí sao. Cho nên nói từ xưa đến nay khó nhất ở chung chính là tàu tử cùng tiểu cô ở chung. Ngay từ đầu không khí còn tính hảo tới rồi sau lại hai người càng thêm xấu hổ lên. Cuối cùng, Tô ôn nhu rốt cuộc chịu không nổi, liền trước một bước đứng dậy rời đi. Hắn đi rồi, Tô giật phong đi toilet, dùng nước lạnh rửa mặt thẳng đến kia một phen đem nước lạnh đem hắn hoàn toàn tưới đến hắn tỉnh táo lại. Tô giật phong nhìn trong gương cái kia bị thủy làm ướt chật vật bất kham chính mình, ở trong lòng nhịn không được chất vấn nói. Muốn cho Tô ôn nhu tiếp thu trong tập công khai thẩm phán, như thế nào liền như vậy khó ngẫu nhiên tô giật phong cũng từng nghĩ tới dứt khoát lấy ác chế ác dùng chính mình siêu cường tinh thần lực trực tiếp đối kia bang hắc báo tộc xuống tay hắc báo tộc thuê rằng lực lượng cường tốc độ mau điều tra năng lực cường nhưng thực tế thượng bọn họ tinh thần lực chống cự tính cũng không cao tới rồi tô giật phong loại này sáu đuôi trình độ thật muốn đối bọn họ sử dụng một ít cường kích thích tinh thần dị năng chỉ sợ này đó hắc báo tộc cũng là không được cái gì hào Tô giật Phong hiện tại chỉ cần báo thù liền hảo, hắn đối này đó ngoại quốc tới hắc báo tộc kỳ thật cũng không có gì hảo cảm. Nếu là mấy năm trước nói, hắn thật đúng là làm được ra loại chuyện này tới. Chính là tới rồi hiện tại, hắn hàng năm cùng Hùng Tiểu Ngọc ở bên nhau, chính mình tâm cũng trở nên rộng thoáng rất nhiều. Liền không nghĩ đối Tô Ôn Nhu sử dụng một ít việc xấu xa thủ đoạn. Hắn liền tưởng dựa theo tổ tông quy củ tới, đối Tô Ôn Nhu tiến hành công khai xử quyết. Nói như vậy, hắn ít nhất không có ô uế chính mình tay còn có thể tiếp tục quang minh chính đại mà nắm hồng tiểu ngọc tay về sau hào hào sinh hoạt liền ở tô giật phong bên này hỏng bét thời điểm hắc viêm nện xuống một tuyệt bút tiền cùng hoa quốc ngọt cam đài truyền hình cộng đồng đẩy ra lần thứ nhất hoa quốc bếp vương tranh bá tái hắc viêm ngay từ đầu cũng không muốn tìm những cái đó chân chính đỉnh cấp đầu bếp nhân gia đình cấp đầu bếp đều có đứng đắn công tác ngắn hạn nội cũng chưa chắc nguyện ý ngồi máy bay lại đây cố ý tham gia loại này hoa quốc đài truyền hình làm ra tới thi đấu cho nên hắc viêm dứt khoát liền đem gia tộc bọn họ tiệm cơm thượng tinh cấp đầu bếp sư lộng lại đây hai cái hơn nữa tô ôn nhu tổng cộng ba cái hắc viêm lại khai giá cao ở quốc nội tìm tám cái có chút xanh tiếng đầu bếp kỳ thật quốc nội những cái đó đầu bếp trên cơ bản đều bị lừa Bọn họ hưng phấn mà chạy tới còn tưởng rằng có thể cùng chân chính chủ nghệ đại sư tiến hành chủ nghệ luận bàn giao lưu đâu, nhưng tới rồi nơi này mới phát hiện đều là một ít A miêu A cầu tiểu nhân vật. Chỉ tiết hiệp nghị đều ký, lại không có khả năng đổi ý. Hơn nữa còn có thể thượng TV nổi danh, vạn nhất nếu là may mắn mà một lần là nổi tiếng. Đối với bọn họ tương lai cũng sẽ rất có trợ giúp. Không có biện pháp này đó có chút danh tiếng bếp vương chỉ có thể đua một phen. Vì thế trải qua mấy phen điều chỉnh, ngọt cam truyền hình rốt cuộc định ra bếp vương tranh bá tái cái này tiết mục. Bắt đầu phía trước cái này tiết mục cũng coi như thanh thế to lớn, quảng cáo đánh đến rất náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, những cái đó Mỹ thực fan cùng đồ tham ăn nhóm cũng chú ý tới cái này thi đấu. Có fan liền ở Weibo thượng hỏi, Lê Đại Sư, ngài muốn hay không tham gia cái này thi đấu? Nghe nói quốc tế danh chủ đều sẽ dự thi. Lê Đại Sư vốn dĩ tính cách liền trực tiếp đương trường liền hồi phục nói. Vẫn là thôi đi tiểu hài tử chơi đùa, không tham gia cũng thế. Lại nói cái này danh chù đại tái cũng không mời ta nha. Này quây thực mau liền ở Mỹ thực trong vòng bị truyền khai trần đại sư, lỗ đại sư bọn họ cũng đều sôi nổi lưu bình. Đích xác không mời chúng ta này đó lão gia hòa. Lại nói tiếp hiện tại đã là người trẻ tuổi thời đại, chúng ta này đó lão nhân cũng nên về hưu Các vị đại sư như vậy vừa nói, trực tiếp liền cấp cái này tiết mục định nghĩa thành giải trí hình đầu bếp thi đấu. Tiết mục chế tác tổ sử miệng muốn mời chân chính đại sư nhóm tham gia, nhưng đại sư nhóm cũng là có tính tình tự nhiên là từ chối. Liền bởi vì thi đấu bắt đầu trước có như vậy một đợt tao thao tác cái này tiết mục lập tức liền ở Weibo thượng có đề tài nóng nhất. Mỹ thực trong vòng người trên cơ bản đều nói bọn họ ở làm bầy. Kia tám vị đáp ứng lời mời mà đến, vốn dĩ liền có chút danh tiếng bếp vương cũng thực không vui. Này tiết mục nhất định tính, liền tính cuối cùng bắt được bếp vương cũng là có hơi nước. Ở Mỹ thực trong vòng, cũng không sẽ bị tán thành. Nhưng chuyện tới hiện giờ, gạo đã thành cơm, lại tưởng rời khỏi, người khác lại nên mắng bọn họ nhát gan, không dám so. Cứ như vậy tham gia thi đấu trước, tám vị bếp vương liền lòng mang bất mãn. Tiết mục tổ lại cho bọn hắn một lần nữa sắp hàng trình tự, dù sao trên cơ bản chính là tô ôn nhu vị này từ M Quốc trở về nữ bếp vương, ngạnh giang sở hữu bếp vương. Thi đấu quy tắc là mỗi luân ba vị bếp vương dự thi, 10 vị bình thẩm chấm điểm điểm thấp nhất bếp vương, sẽ bị đào thải bị loại trừ, điểm tối cao bếp vương đem bước lên bếp vương bảo tỏa. Đến nỗi xếp hạng vị thứ hai bếp vương, sẽ tiến vào vòng thi đấu tiếp theo, có cơ hội tại hạ một vòng tiếp tục đoạt bếp vương bảo tỏa. Này đương ở phát sóng phía trước liền không bị mọi người xem trọng thi đấu, mà kệ nói như thế nào, vẫn là bá gia. Vòng thứ nhất sự thi bếp vương là lỗ đồ ăn bếp vương cao lỗ cung đình tố thịt truyền nhân Thạch Hiểu Tăng, này hai người cũng coi như có chút danh tiếng, Thạch Hiểu Tăng còn có một nhà võng hồng cửa hàng. Cao lỗ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn là từ nhỏ chính là đi theo sư phó cùng nhau học tay nghề, một học chính là mười mấy năm, vô luận là kỹ thuật sắt dao vẫn là hòa hậu, hắn kiến thức cơ bản đều phi thường vững chắc. Cao lỗ cảm thấy hắn chỉ là kém một cái ngôi cao mà thôi. Lần này bếp vương tranh bá tái, tuy rằng có chút không đủ cấp bậc, nhưng lại có thể làm hắn ở cả nước người xem trước mặt triển lãm chính mình trù nghề. Cao lỗ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể bỏ qua lần này cơ hội, liền chuẩn bị buông tay đua một phen. Nước ngoài tô ôn nhu đã bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, hắn không thể không phòng. thạch hiểu tăng bản thân thực lực liền rất cường, cũng là cái kình địch. Bởi vậy, cao lỗ vòng thứ nhất liền đem chính mình sở trường tuyệt sống lượng ra tới. Hắn làm lưỡng đạo đồ ăn một cái là đậu hù ma bà, một cái là thất truyền danh đồ ăn phù dung gà phiến. cao lỗ đối này hai cái đồ ăn phi thường có tự tin, một cái trọng khẩu, một cái tươi ngon. Chính là chờ đến đem đồ ăn đoan qua đi cấp 10 vị Mỹ thực bình thẩm nhấm nháp thời điểm kia 10 vị bình thẩm tựa như đầu lưỡi xảy ra vấn đề dường như cư nhiên sôi nổi đều cho 7 phân đến 8 phần có gian. cao lỗ không hiểu ra sao, hắn tâm nhịn không được nghĩ chẳng lẽ này đó bình thẩm đều là cái loại này đặc biệt có thể bắt bẻ. Nhưng kế tiếp thạch hiểu tăng cùng hắn đãi ngộ cũng không sai biệt lắm, cũng liền bảy tám phần bộ dáng Cao lỗ trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Nhất định là bình thầm tương đối bắt bẻ. Chính là chờ đến tô ôn nhu cơm tây bưng lên bàn cấp bình thầm nhóm thì ăn. Những cái đó bình thầm tựa như tiêm máu gà giống nhau, đều cho 9 phân tả hữu còn có cấp 9.5 phân đến. Này quả thực chính là có chút không thể thưởng tượng. Sao có thể sẽ kém 2 phân nhiều? Tới rồi cuối cùng, Cao Lỗ lấy bình quân phân 7.6 triệu khổ đào thải. Hắn thật sự không phục liền tiến lên nhấm nháp tô ôn nhu đồ ăn tuy rằng cũng không tồi, có vẻ thực mới mẻ, nhưng chưa chắc có hắn làm được phù dung gà phiến ăn ngon nha. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Thạch Hiểu Tăng cũng đi lên thi ăn, cũng phát hiện cái này đồ ăn điểm không thích hợp. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Bởi vì thi đấu đã tiến hành xong rồi, lại nháo lớn cũng là cái không mặt mũi. Chỉ có thể về trước ra đi, nhưng cao lỗ thật sự khí bất quá, liền ở bằng hữu trong giới đã phát một đốn bực tức nói cái này thi đấu thật sự quá trò đùa, chỉ sợ không thái công chính. Liền bởi vì việc này, mặt khác kia sáu vị bếp vương trên cơ bản cũng đều biết cái này thi đấu là cái tình huống như thế nào. Mọi người bởi vì ký hiệp nghị cũng không hào công khai nói cái gì. Chẳng qua phun tào oán giận là không thiếu được, bếp vương nhóm liền cùng làm thú giống nhau, ủy khuất chính mình cấp tô ôn nhu đương làm nền. Mà một đại bộ phận người xem lại bị chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng cái này thi đấu có bao nhiêu lợi hại đâu. Đệ nhất kỳ bá ra sau, rating còn rất cao. Tô Quân Quân cũng là đầu bếp tự nhiên cũng thực chú ý loại này đầu bếp thi đấu. Ôm bọn nhỏ chơi thời điểm, thuận tiện liền đem cái này thi đấu nhìn. Nhưng nàng cùng những cái đó người xem rốt cuộc không quá giống nhau, tự nhiên nhìn ra này trung gian hơi nước. Hơn nữa, này tiết mục lừa gạt người xem cũng quá rõ ràng điểm. Tô quân quân liền nhịn không được tưởng Tô ôn nhu rốt cuộc muốn làm sao? Chẳng lẽ nàng trở về chính là vì ở quốc nội lại lừa cái bếp vương danh hiệu sao? Nhưng mà đúng lúc này, thạch tử tình lại cho nàng đưa tới một chương thiệp mời. Tô quân quân bắt được thiệp mời cũng choáng váng, nàng cũng chưa nghĩ đến Tô ôn nhu cư nhiên tưởng khiêu chiến nàng. Này không phải có thật xấu sao? Nàng lại tính cái gì đỉnh cấp đầu bếp? Lúc này Tô ôn nhu làm đệ nhất kỳ bếp vương lại tiếp nhận rồi một chắn tiết mục siêu tầm. Nàng trang điểm thật sự xinh đẹp, dùng hỗn loạn tiếng Anh tiếng Trung đưa ra một phong khiêu chiến thư. Nàng mang theo chính mình đoàn đội hồi lại đây, chính là tưởng hướng quốc nội đầu bếp nhóm khởi xướng khiêu chiến, hy vọng đại sư nhóm dũng dược dự thi. Nếu nàng đoàn đội có thể đạt được cuối cùng thắng lợi nói, tô ôn nhu hy vọng có thể được đến một cái chân tướng, một đáp án. Bọn họ tô ra khách sạn rốt cuộc đi đâu vậy? Bọn họ phụ thân êm đẹp như thế nào đột nhiên phải lão niên si ngốc chứng? Còn có chính là Tô Ôn Nhu bản nhân sẽ hướng nàng thân muội muội Tô Quân Quân khởi xướng khiêu chiến, cũng không biết Tô Quân Quân có hay không dũng khí tiếp thu. Vẫn là sẽ giống năm đó như vậy, tránh ở phía sau màn sử dụng một ít đê tiện vô xì thủ đoạn công kích nàng. Trong lúc nhất thời, nhìn đến cái này tiết mục người xem đều trợn tròn mắt. Tô Quân Quân là quốc nội nổi danh nữ minh tinh cùng bếp vương tranh bá tái có cái gì quan hệ nha. Liền tính nhân gia lại thích nấu cơm, chức nghiệp cũng là diễn viên nghệ sĩ nha Trường 127. Kỳ thật Tô ôn nhu diễn xuất hoàn toàn chính là nàng ở nước ngoài tham gia thi đấu kia bộ hình thức. Ở tương đối thương nghiệp hóa cạnh kỹ thi đấu mặt trên, có chút tuyển thủ thi đấu trước sẽ ở truyền thông trước mặt công khai phóng lời nói, khiêu khích kích thích đối phương, này trên cơ bản chính là tâm lý chiến một loại Rất nhiều hạng mục vận động viên đều sẽ áp dụng này một bộ. Có tuyển thủ chính mình thưởng, có rất nhiều giáo luyện thưởng. Truyền thông phần lớn đặc biệt thích này một bộ đấu trường nội nhiệt huyết tràn đầy, đấu trường ngoại ân oán tình thù Liền tỷ như bóng đá trong lúc thi đấu, nếu đội khách lại đây thi đấu, bên trong có bổn đội đã từng bỏ đem đi theo tân chủ nhân trở lại từ bỏ hắn lão chủ nhân sân bóng. Cái kia đội viên giống như là tiêm máu gà giống nhau, hận không thể toàn trường chạy như điên ép khô cuối cùng thể lực cũng sẽ nghĩ cách công phá lão chủ nhân đại môn. Nếu hắn thành bổn chàng mấu chốt tiên sinh, mang theo tân chủ nhân xử lý lão chủ nhân, truyền thông liền sẽ cấp trận thi đấu này quan lấy báo thù chi chiến danh nghĩa. Kế tiếp một đoạn thời gian, vị này kẻ báo thù liền sẽ trở thành các truyền thông tranh nhau đưa tin vai chính tựa như bi kịch anh hùng giống nhau, sẽ bị đại chúng nhớ thật lâu. tới rồi bê thành bên này, tô ôn nhu chọn dùng cũng là cái này kịch bản. Tô ôn nhu vốn dĩ chính là cái kẻ báo thù, hơn nữa hào môn tranh sản đề tài, chỉ cần lợi dụng hảo dư luận áp lực, tô ôn nhu cũng có thể ở quốc nội đem chính mình chế tạo thành một cái nhất lưu trù nghĩa minh tinh. Sau đó, dẫm lên tô quân quân cái này quá khí phim văn nghệ nữ vương thượng vị. Tô ôn nhu hiện tại phải làm chính là lợi dụng công chúng dư luận trước đem tô quân quân bước ra tới. Nhiên nhi nàng lại quên mất một sự kiện phía trước ở nước ngoài thời điểm, cùng nàng thi đấu những cái đó đối thủ trên cơ bản đều là đầu bếp. Nhưng Tô Quân Quân Trần Chính chức nghiệp lại là diễn viên cùng người chủ trì, nói trắng ra là Tô Quân Quân chính là trà trộn vui chơi giải trí vòng minh tinh. Liền tính Tô Quân Quân chủ nghệ không kém, bị chịu Mỹ thực các fan truy phủng. Tô Quân Quân cũng ham thích với cùng chủ nghệ đại sư nhóm lui tới, hơn nữa thâm đến những cái đó đại sư nhóm thích. Thậm chí có đại sư từng công khai tỏ vẻ quá, nguyện ý thu Tô Quân Quân vì đồ đệ Nhưng thực tế thượng Tô Quân Quân ở quốc nội thân phận chỉ là cái chủ nghệ người yêu thích một ngày đứng đắn đầu bếp cũng chưa đã làm. Cứ như vậy, Tô Ôn Nhu ở truyền thông thượng công khai khiêu chiến Tô Quân Quân không chỉ có không được đến nàng muốn cái loại này hiệu quả, ngược lại đã chịu các võng hữu nhất trí thoá mà. Tô Quân Quân các fan thậm chí công khai chào phúng Tô Ôn Nhu. Thật muốn báo thù tiến hành khiêu khích nói, người như thế nào không cùng Tô Quân Quân khiêu chiến kỹ thuật diễn đâu. Liền Tô Ôn Nhu này diện mạo, nói chuyện đà đà khí, đánh ra diện ai xem nha. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, một cái đầu bếp tìm một cái diễn viên khiêu chiến chủ nghệ này thật đúng là người làm việc. Ở nước ngoài hỗn ra tới chủ nghệ minh tinh, đều là này đức hạnh sao. Còn không phải là tưởng dẫm lên nữ thần thượng vị sao. Tô Ôn Nhu người thật đúng là đủ vô sỉ. Cũng có Mỹ thực vòng các fan, phản cảm Tô Ôn Nhu xem nhẹ quốc nội đại sư công khai khiêu khích hành vi mọi người đều cho rằng tô ôn nhu không biết lượng sức đồng thời cũng có mắt sắc võng hữu nhìn không được nghi ngờ cái này thi đấu công chính tính cái này tô ôn nhu rốt cuộc nơi nào hỗn nàng thật là chân chính đầu bếp sao còn dám hướng đại sư nhóm tiến hành khiêu chiến cũng không sợ phong quá lớn lóe nàng đầu lưỡi Thật đưa người khác không thấy sao cái gì bếp vương tranh bá, còn không phải là mua nhất băng hát song giám khảo, bồi tô ôn nhu cùng nhau sướng tuồng, muốn đem nàng cấp phùng thành trù nghệ vòng đại minh tinh sao. Ta cũng cảm thấy này thi đấu không quá thích hợp, phù dung gà phiến cùng đậu hù ma bà như vậy hảo, ta thật đúng là không tin, liền bại bởi tô ôn nhu làm được ba phần thuộc bò bít tết. Chính là người nha, người trong nước khẩu vị cùng nước ngoài kỳ thật khác nhau rất lớn, phần lớn người là ăn không quen này khẩu bò bít tết. Mười vị bình thẩm ăn uống cũng không biết đến có bao nhiêu hào, về nhà lúc sau, không tiêu chảy đi. Cứ như vậy, tô ôn nhu cùng tiết mục tổ đã bị mắng chọc đầu. Trong lúc nhất thời, cái này bếp vương tranh bá tái, mới vừa bá ra một tập thanh danh cũng đã bắt đầu xuống. Ngọt cam truyền hình bên kia tuy rằng cũng không quá vừa lòng, chính là Hắc Hồng cũng là Hồng, trên mạng video lưu lượng đã bảo bọn họ tự nhiên muốn đem tiết mục này tiếp tục làm đi xuống. Tô ôn nhu nguyên bản tưởng hào hào trước khai một cái vây bua cho chính mình tích góp một ít nhân khí. Vì thế nàng còn thực tay thiếu cố ý tác tô quân quân. A còn tô quân quân, muội muội ta đã trở về, ngươi khỏe không? Tô quân quân tự nhiên căn bản là sẽ không lý nàng. Nhưng tô quân quân những cái đó phen lại không làm. Ngắn ngủn trong một đêm tô ôn nhu liền thu được mấy ngàn điều bình luận kia băng võng hiểu còn cố ý nhảy ra các loại chụp hình không chỉ có bái ra thời trước tô ôn nhu ở weibo thượng phát nàng bị đoạt mối tình đầu bạn trai lên án thư thực mau nàng liền chịu khổ mối tình đầu bạn trai liêu từ hàn đương trường và mặt ngược lại nghi ngờ nàng đầu óc có bệnh cùng với năm đó võng hiểu bình luận tô ôn nhu vì đương đại tú bà tưởng bán muội muội tưởng điên rồi không ngừng tam quan có vấn đề đầu óc cũng có vấn đề chụp hình phía dưới còn có một đám võng hiểu hồi phục này cũng không phải là đầu óc có vấn đề sao Mười năm trước thật vất vả xuất ngoại, hiện tại trở về chuyện thứ nhất liền tưởng dẫm lên nữ thần thượng vị, cái này tô ôn nhu quả thực chính là điên rồi. Nữ nhân này thật là em mờ quốc trù nghệ vòng minh tinh sao. Nước ngoài ánh trăng quả nhiên không nhất định là viên cũng có khả năng là phương. tô ôn nhu nhìn này đó bình luận bị thức chết đi được nàng thực mau liền đóng lại Weibo bình luận công năng, hơn nữa Weibo thượng phát ra luật sư hàm tỏ vẻ muốn khởi tố những cái đó muốn xâm hại nàng cá nhân danh dự đại V. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là ngăn không được này đó truyền bá. Bởi vì đại đa số bình luận đều là chân thật, thời trẻ Tô ôn nhu vốn dĩ liền đã phát rất nhiều não tàn ngôn luận. Trừ này bên ngoài còn có võng hiểu bò tường qua đi, bái ra Tô ôn nhu kia bổn thành danh thực đơn, trên cơ bản mỗi một bộ phận đều cùng mặt khác danh chù thực đơn có trùng hợp địa phương, liền những cái đó danh chù tiểu bí quyết đều giống nhau như đúc. Mấu chốt là người ta danh chù ra thư so Tô ôn nhu sớm rất nhiều năm. Các võng hữu nhìn đối lập đồ, liền cấp Tô Ôn Nhu lấy tên hiệu. Chú nghệ vòng máy photo, không thể không nói, liền nào đó ý nghĩa mà nói, này đó võng hữu xem như chân tướng. Trong lúc nhất thời, Tô Ôn Nhu liền cùng thập đồ ong vò vẽ giống nhau, mỗi ngày đều bị các võng hữu quấy rầy đến không được. Cũng may, nàng lão công Hắc Viêm vẫn luôn ở nàng bên người duy trì nàng an ủi nàng, cổ vũ nàng cứ như vậy, cái này thì đấu lại kiên trì căng hai kỳ các võng hữu đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái đang xem cái này bếp vương tranh bá thì đấu. hơn nữa nghi ngờ bình thẩm trình độ người càng ngày càng nhiều. nhưng những cái đó bình thẩm lại cực kỳ bình tĩnh, một mực chắc chắn, bọn họ đều là tiến hành rồi nhất công chính bình thẩm. cũng có bình thẩm đỉnh không được dư luận áp lực lựa chọn rời khỏi ngọt cam truyền hình cái này tiết mục. sau lại hắn ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Hắn đích xác chính là nghe theo nội tâm, làm ra thỏa đáng nhất phán đoán. Lúc ấy cũng không biết sao lại thế này, Mạc danh liền cảm thấy Tô Ôn Nhu kia nói đồ ăn làm được đặc biệt ăn ngon. Hắn thật giống như chứ ma giống nhau, muốn ăn Tô Ôn Nhu làm cơm. Tô Quân Quân không phản ứng Tô Ôn Nhu khiêu khích nhưng không đại biểu nàng không chú ý thi đấu tiến triển. Tô Quân Quân vừa vặn ở nhà cũng thấy được cái này phỏng vấn. Nàng ôm trong lòng ngực gấu chúc bảo bảo, lâm vào trầm tư bên trong. Tô ôn nhu quả nhiên là sử dụng cái loại này gian lận thủ đoạn. Lúc này, nàng trong lòng ngực mau nhung tiểu đoàn tử đã ăn xong rồi một khối quả táo, lại bắt đầu ân ân mà kêu, muốn lại đến một khối. Bên cạnh bạch tổng mau tay nhanh mắt hướng khuê nữ trong miệng tắt một khối cà rốt. Gấu trúc bảo bảo nhai nhai thực mau liền đem cà rốt phun ra tiếp tục ân ân mà kêu cùng mụ mụ thảo thực ăn. Bạch tổng vừa giận, dứt khoát liền đem tiểu béo khuê nữ bắt ra tới, đem béo nhi tử nhét vào lão bà trong lòng ngực, sau đó điểm khuê nữ ót nhi mắng, chờ đem ngươi ném đến khe suối, không có quả táo ăn, xem ngươi ăn không ăn cả rốt. Gấu trúc tiểu khuê nữ hiển nhiên là nghe hiểu tức khắc hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng ba, vẻ mặt muốn khóc bộ dáng. Chi tiết này đó làm nũng làm nịu thủ đoạn nhỏ đều là bạch tổng năm đó chơi dư lại. Hắn hoàn toàn đều sẽ không ăn hắc bạch hoa tiểu đoàn từ trang đáng thương này một bộ, ngược lại là vẻ mặt hung ác mà nói. Người khóc hôm nay khiến cho ngươi khóc cái đủ xem ngươi lại cùng mẹ ngươi làm nũng. Quán ngươi này đó thật xấu, không thể không nói từ có hài từ lúc sau, bạch tổng phiền não cũng đi theo nhiều lên. Hắn hình thú như vậy đáng yêu, lại còn muốn cùng bọn nhỏ tranh sùng. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, lúc trước thật nên lại chờ cái 10 năm 20 năm tái tạo tiểu hùng cũng không muộn gấu trúc tiểu khuê nữ hiền nhiên bị ác ma bài sơn đại vương ba ba hù ở vẻ mặt muốn khóc không khóc bộ dáng đúng lúc này chính nghĩa sứ giả miêu mụ mụ một móng vuốt vỗ vào sơn đại vương đầu thượng trong miệng còn mắng người cùng khuê nữ nói cái này kêu nói cái gì bao lớn người liền biết khi dễ tiểu khuê nữ Sơn Đại Vương quả nhiên một giây liền thành thật xuống dưới, lại cười tùm tìm mà nhìn hắn khuê nữ, còn cấp tiểu khuê nữ toàn thân loát một lần mau mau, lại xoa xoa chân nhỏ cẳng chân, trà sát tròn vo khuôn mặt nhỏ, lúc này mới cười tùm tìm mà nói. Ta nào có khi dễ ta khuê nữ nha? Quân quân, ngươi không biết chúng ta gấu trúc tộc ấu tể chắc chắn đâu. Chúng ta đến làm cho bọn họ gập gành, ấu tể mới có thể thuận lợi mà lớn lên. Người xem Hùng Tiểu Ngọc như vậy, ở nhà thời điểm, bị ta ba mẹ đều quán vô pháp vô thiên. Theo Tô Giật Phong về sau, lại bị Tô Giật Phong quán không ra gì. Kia nhà đầu suốt ngày cái gì cũng đều không hiểu, liền sẽ thú bông giống kịch kia một bộ. Nàng cũng liền giữ kia một bộ ăn cơm đi. Nhà ta này tiểu khuê nữ tương lai như thế nào cũng không thể giống Hùng Tiểu Ngọc như vậy. Nàng phải học được độc lập sinh hoạt, không thể kiều kiều khí. Tô Quân Quân nghe xong lời này, tức khắc khóe miệng trường. Nàng tâm nói, hạo ca ngươi có tư cách nói như vậy người khác sao? Nói như vậy tiểu ngọc ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tháng trước nhà hắn hạo ca chính là đem hài tử ném cho cha mẹ chồng, một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau ra chúc mừng quen biết chín đầy năm. hạo ca còn từng trận có từ mà nói, tuy rằng có hai cái nhãi con, nhưng chúng ta hai cái còn như vậy tuổi trẻ đâu, lại không cho trong sinh hoạt ngẫu nhiên có điểm tiểu lãng mạn cùng tiểu kinh hỷ chúng ta hai cái mau biến thành hoàng mặt vợ chồng. Tô quân quân có nghĩ thầm mang hài từ, nhưng Sơn Đại Vương thứ này tựa như cải thiệt giống nhau, quỷ khuất ba ba mà dùng cặp kia chân thành mắt to lên án, từ có nhãi con lúc sau quân quân đã không còn yêu hắn. Cứ như vậy, không ngừng muốn mang nhãi con, Tô quân quân còn muốn thường thường mà cùng nàng lão công cùng nhau điên một chút. Ngẫu nhiên phải tới một lần kinh hỉ chơi một lần tiểu lãng mạn. Bằng không, nàng lão công liền sẽ bãi công, liền không hảo hảo mang nhãi con. Tô quân quân ngẫu nhiên sẽ tưởng, nàng như vậy nơi nào là mang theo hai cái nhãi con nha. Rõ ràng là mang theo ba cái hài tử. Cũng may, nhà bọn họ kia đối song bào thai đủ chắc địch tính cách cũng đủ rộng rãi. Trong nhà trường bối nhiều như vậy, ai dẫn bọn hắn ngoạn nhi, song bào thai đều sẽ thực vui vẻ. Liền tính đem bọn họ huynh muội hai cái đơn độc đặt ở trong căn phòng nhỏ ngủ, này hai cái cũng có thể tự đắc này nhạc chơi đến vui vẻ vô cùng lúc này vân tiểu tiểu vừa thấy sơn đại vương ba ba bị miêu mụ mụ thu thập tức khắc cũng liền không khóc tô quân quân cũng mượn cơ hội lấy hai mảnh quả táo cắp một mảnh cà rốt đưa cho vân tiểu tiểu vân tiểu tiểu quả nhiên không ăn ra tới bạch tổng bĩu môi trong lòng nghĩ đứa nhỏ ngốc này không ăn cà rốt kỳ thật vẫn là bị hắn lão bà quán ra tới hắn lão bà cũng thật là quá sùng hài tử Nếu không phải trong nhà có hắn cái này thực đáng tin cậy nghiêm phụ tỏa chấn, hai cái nhãi con rất có khả năng sẽ bị hắn lão bà giáo thành chỉ biết bán manh lừa đồ vật ăn tiểu bạch si. Đến lúc đó, chỉ có thể đi vườn bách thú làm công. Nghĩ vậy chút làm một nhà chi chủ, bạch tổng ý thức trách nhiệm lại đã trở lại. Lúc này, ngọt cam truyền hình tẩy trắng thăm hỏi đã bá tới rồi kết thúc bắt đầu truyền phát tin tô ôn nhu làm những cái đó kinh điển mỹ thực. Phàm là sẽ chụp loại này Mỹ thực giống nhau sẽ thêm một loại đặc thù lựa kính hiệu quả chế tạo ra một loại người lạc vào trong cảnh hiệu quả. Nhìn hình ảnh cảm giác tựa như đồ ăn phẩm mùi hương có thể xuyên thấu qua màn hình truyền tới dường như. Nhưng trên thực tế, lựa kính chính là lựa kính xóa lựa kính lúc sau Tô Ôn Nhu làm đồ ăn phẩm cũng bất quá là một ít danh điều chưa biết kiều Tây liệu lý. Bạch Tổng đã từng ở nước ngoài ngây người thực đã nhiều năm cái gọi là các quốc gia Mỹ thực hắn cũng là ăn qua không ít. Cho nên, nhìn Tô Ôn Nhu làm được này đó danh đồ ăn, hắn liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai tinh thần dị năng cũng có thể cấp đồ ăn phẩm thêm lực kính. Tô Ôn Nhu người này cũng thật biết cách chơi." Tô Quân Quân híp hai mắt nói, "Bất quá là cái làm thú thiết mục liền chù nghệ đại tái đều không tính là tùy Tô Ôn Nhu như thế nào đi chơi đi." Khán giả lại không phải ngốc tử, Tô Ôn Nhu như vậy có thể lăn lộn, đem chính mình đưa đến đại chúng giải trí trước mặt nằm yên nhậm mọi người đàn chào. Đây là nàng yêu thích cũng là nàng tự do. Dù sao tới rồi Tô Quân Quân này phần thưởng là sẽ không đi để ý tới Tô Ôn Nhu loại này nhảy nhót vai hề. Khiến cho Tô Ôn Nhu tiếp tục hạt nhảy đát tìm đường chết đi. Nhưng mà Tô Quân Quân không thèm nhìn Tô Ôn Nhu, không đại biểu nàng Sơn Đại Vương Lão Công sẽ nhìn nàng có hại. Liền ở Tô Ôn Nhu cùng tiết mục Tổ bị võng hữu mắng vài sóng lúc sau, Tô Quân Quân nơi vân trúc giải trí, bắt đầu đối ngoại thả ra một ít tư liệu. Nguyên lai, tô quân quân đặc biệt phản cảm tô gia cùng tô phụ cũng từng công khai nói qua, nàng không cần tô gia tài sản. Tuy nói, lúc trước tô phụ viết xuống di trúc cũng cấp tô quân quân để lại một phần của hồi môn. Nhưng thực tế thượng những cái đó của hồi môn đều bị tô quân quân cấp quyên cấp thư thiện cơ cấu. Những cái đó quyên tặng tư liệu một thả ra trực tiếp liền đánh tô ôn nhu mặt. Công ty quản lý lại phát bua tỏ vẻ, nếu lại có công chúng nhân vật tiếp tục vô cớ bôi đen bọn họ kỳ hạ nghệ sĩ, vân chúc công ty đem giữ lại khởi tố quyền lực. Tô ôn nhu lần trước làm tiết mục thời điểm, vẫn luôn ở ánh xạ Tô quân quân ham Tô ra di sản, hủy hoại Tô ra khách sạn. Hiện tại nhưng hảo, nhân ra Tô quân quân một phân tiền không muốn Tô ra, hoàn toàn dựa vào chính mình kiếm tiền. Này trực tiếp liền chứng minh rồi, Tô ôn nhu ngôn luận đều là một ít vô cớ phỏng đoán, nàng chính là cố ý bôi đen Tô Quân Quân. Cứ như vậy, Tô ôn nhu các loại hắc liêu không ngừng, thực mau, nàng lại bị võng hiểu một đợt kém bình. Bên kia quảng đại fan bắt đầu kêu gọi Tô Quân Quân, hy vọng nàng có thể trở về, đóng phim điện ảnh cũng hảo, chủ trì tiết mục cũng hảo, ít nhất có thể xuất hiện ở người xem trước mặt. Thậm chí có chút võng hiểu còn ý nghĩ kỳ lạ. Nếu nữ thần có thể đi tham gia cái kia đầu bếp tranh bá tiết mục tự mình đi đánh Tô Ôn Nhu mặt cũng hảo nha. Tỉnh Tô Ôn Nhu suốt ngày hạt nhảy, liền thường cọ nữ thần nhiệt độ. Cái này ý tưởng cũng đã chịu mặt khác võng hữu duy trì. Có người còn nói Tô Ôn Nhu vẫn là chạy nhanh hồi ngoại quốc đi thôi. Nàng đều không phải hoa hạ người tổng ở chúng ta này tham gia tiết mục cọ nhiệt độ, lại tính sao lại thế này mặc kệ nói như thế nào trên mạng như vậy làm ầm ĩ nhưng thực tế Thượng Tô Quân Quân cũng không có loại này ý tưởng. Nàng hiện tại chủ nghiệp vẫn là chăm sóc hai cái tiểu đoàn từ. Đến nỗi Tô Ôn Nhu việc này, đại khái ngày nào đó lê thúc xem đến mắt phiền, tùy tiện tìm cái thủ hạ đầu bếp đi đá quán, trực tiếp là có thể đem chuyện này giải quyết. Bên kia Tô Giật Phong thấy Tô Ôn Nhu ở trên mạng bị mắng đến thảm như vậy, hắn trong lòng nhưng thật ra sảng khoái chút. Chỉ tiếc Tô ôn Nhu làm ra tới lớn như vậy động tĩnh tới. Tô Giật Phong lại muốn báo thù, lại tưởng ở đại chúng dưới mí mắt làm rất Tô ôn Nhu, đã có thể khó càng thêm khó khăn. Tô Giật Phong trong lòng càng thêm mỏi mệt lên, hắn thậm chí có loại lòng có dư mà lực không đủ ảo giác. Cũng liền tại đây loại thời điểm, hồ bằng bằng mang đến tộc trưởng thăm hỏi tin. Mấy năm nay, bởi vì Tô Giật Phong mang theo núi hồ ly kiếm lời không ít tiền. Núi hồ ly hồ tộc tuy rằng đại đa số vẫn là thích thanh tu Nhưng hiện tại bọn họ đã bắt kịp thời đại, Internet cũng đã sớm xây lên tới, từng nhà đều có khoan mang, di động hiện đại hóa ra điện đồ dùng. Hồ tộc các ấu tể giải trí cũng cùng hồ điểm điểm khi đó hoàn toàn không giống nhau. Liền tính muốn xem tiểu thuyết cũng đều trực tiếp download tấn giang áp nạp phí nhìn. Trên cơ bản, trong tộc cửa hàng nhỏ sớm đã phá sản. Hồ tộc nhóm đã từ cổ đại khổ tu, biến thành hiện đại hóa tu tiên. Mấy ngày nay, tô ôn nhu nháo đến như vậy hung, núi hồ ly tự nhiên đã biết nàng hướng đi. Hồ tộc tộc trưởng làm hồ bằng bằng lại đây tìm tô giật phong, chính là vì nói cho hắn, tô ôn nhu việc này là toàn hồ tộc sự, cũng không phải ngươi tô giật phong chính mình sự. thuận tiện cũng dặn dò tô giật phong, làm không cần nóng vội cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tô ôn nhu xem như gần 10 năm tới, hại người sâu nhất hồ tộc bạch tử. Không chỉ là quốc nội mã bình thẩm cùng Tô Giật Phong, Tô Ôn Nhu mấy năm nay vì hướng lên trên bò, ở nước ngoài còn hại không ít người. Mấy năm trước Tô Giật Phong vẫn luôn tìm người siêu tập Tô Ôn Nhu tài liệu, lại thu thập đến không ít Tô Ôn Nhu chứng cứ phạm tội cũng đều giao cho hồ tộc trong tay. Liền bởi vì như vậy, hồ tộc đã đem Tô Ôn Nhu coi làm tội ác tài trời số một ma đầu tới xử lý. Tộc trưởng lại nói, chờ thêm hai ngày. Hồ tộc sẽ an bài hai vị chấp pháp trưởng lão mang đội qua đi tự mình giải quyết tô ôn nhu vấn đề. Tộc trưởng làm tô giật phong phối hợp trưởng lão bọn họ hành động, không cần chính mình làm bậy. Bởi vì có hồ tộc cái này hậu thuẫn, tô giật phong lúc này mới yên tâm lại cũng coi như là có người tâm phúc. Chỉ tiếc mấy ngày nay, Hùng Tiểu Ngọc vì cho hắn lưu ra giải quyết vấn đề không gian đã đi nơi khác chụp tổng tài kịch. Liền ở hồ ly nhóm ghé vào cùng nhau, mở họp thương lượng nên như thế nào thu thập tô ôn nhu thời điểm ngọt cam truyền hình lại đã xảy ra một chuyện lớn. Lương bác Duy có thể xem như mấy năm nay thanh danh thức khởi chủ nghệ tân tú ở trên mạng cũng coi như có chút thanh danh fan vượt qua 200 vạn. Lương bác Duy ngay từ đầu bị lựa chọn tham gia bếp vương tranh bá tái trong lòng phi thường cao hứng. Hắn vốn tưởng rằng đây là cái có thể thi triển trù nghệ tài hoa sân khấu, lại không nghĩ rằng bọn họ này đó chân chính đầu bếp ở trên sân khấu đang nhận được các loại không công bằng đãi ngộ. Lương Bác Duy vốn là tuổi trẻ khí thịnh đúng là tưởng nổi danh thời điểm. Hắn ở bếp vương tranh bá tái thượng tuy rằng không bắt được một lần quán quân nhưng lại đã dừng lại hai chàng, này đã đủ để chứng minh hắn ở trẻ tuổi trung trù nghệ tiêu chuẩn. Nhưng ai có thể nghĩ đến tới rồi đệ tứ chàng thi đấu thời điểm, Lương Bác Duy tuy rằng thành công thăng cấp nhưng cùng hắn cùng chàng thi đấu, lại là cùng Lương Bác Duy trù nghệ sàn sàn như nhau. Hai người sớm đã chi kỳ đã lâu đầu bếp Khương nại Khương nại lấy siêu thấp phẳng đều phân só phần thành tích trực tiếp bị đào thải bị loại trừ. Có vị bình thầm còn nói cái gì, vị này đầu bếp trưởng tương thanh kỳ, vẫn là thích hợp ở phía sau bếp công tác cũng không thích hợp đi đến trước đài tới. Khương Nại bị tức giận đến mặt đều thanh, nắm nắm tay cũng đã gân xanh toàn bộ nổi lên, nhưng hắn lại cố nén, một câu cũng chưa nói. Nhưng Lương Bác suy lại biết Khương Nại ngày thường nhất không yêu này đó hư danh trù nghệ của hắn cũng là thật đánh thật luyện ra. Lần này Khương Nại tới tham gia thi đấu cũng là vì hắn lão mẫu thân sinh bệnh. Khương Nại là vì tiền mà đến, cho nên không công bằng đãi ngộ hắn cũng liền nhịn. Nhưng Khương Nại lại không nghĩ rằng hắn còn muốn đã chịu loại này về hắn dung mạo vũ nhục. Lương bác Duy tuy rằng lớn lên cùng bạch diện thiểu sinh dường như, nhưng hắn vốn là làm người chính trực tính như liệt hòa. Vừa nhìn thấy Khương Ngại đã chịu loại này khuất nhục quả thực liền khí tạc. Thi đấu còn không có kết thúc lương bác Duy trực tiếp coi như chúng tuyên bố chính mình muốn lôi tái. Hơn nữa còn đương trường tuôn ra, bọn họ tham gia cái này bếp vương tranh bá thi đấu là trước tiên ký hợp đồng. Nếu tiết mục tổ nhất định phải truy cứu trách nhiệm nói, hắn có thể phóng đầu bếp kiếp sống. Lương bác suy bởi vì lớn lên hào, ở trên mạng có rất nhiều mỹ nữ fan, lại bởi vì tính tình cương trực, sự sảng khoái bếp, trù nghệ lại hào, có một số lớn mỹ thực phấn. Các fan vừa thấy, nhà bọn họ lương tiểu bếp cương nhiên bị cái này rách nát tiết mục bức đến loại tình trạng này, tức khắc liền nổi giận. Rất nhiều người vẫn luôn cắn không bỏ nhất định phải hỏi tiết mục tổ cùng đầu bếp nhóm ký kết suốt cuộc là cái gì hợp đồng. Không có biện pháp, đây đều là hắc viêm bọn họ làm ra tới, ngọt cam truyền hình cũng nói không rõ. Đúng lúc này, lương tiểu bếp ở chính mình Weibo thượng phơi ra chính mình thêm hợp đồng. Trong lúc nhất thời, các võng hữu đều sôi trào, này đó hợp đồng điều khoản căn bản là không hợp tình lý. Còn có trái với thi đấu yêu cầu, không chỉ có muốn gấp bội đền tiền, còn muốn rời khỏi đầu bếp phòng, loại này kỳ ba điều khoản. Mấu chốt nhất là, lương tiểu bếp cái này hợp đồng là cùng một nhà công ty ngoại quốc thiêm. Như vậy nghĩ đến, này không phải chính là có người mua đầu bếp bồi tô ôn nhu thi đấu sao? Thực mau các võng hữu đều không thể nhịn, thậm chí có người còn đã phát siêu cấp đề tài toàn dân chống lại vô tiết tháo vô đạo đức trù nghệ thi đấu tiết mục. Ngọt cam vệ sĩ, mặt xám mày cho, không có biện pháp chuyện này hưởng ứng quá mức ác liệt chỉ phải gián đoạn cái này thi đấu. Cứ như vậy, phía sau màn kế hoạch hết thầy hắc Viêm, lại bị tức điên. Hắn tiêu phí như vậy nhiều tâm tư cùng tinh lực đơn giản là vì dẫn tới tô quân quân thượng câu. Lại không nghĩ rằng kết quả là chẳng những không dẫn tới tô quân quân ngược lại rơi vào công dã tràng. Hơn nữa, hắn lão bà thanh danh còn cấp bại hoại trong tộc trưởng lão đã bắt đầu cảnh cáo hắc viêm. Lại như vậy ảnh hưởng gia tộc bọn họ danh dự phải suy xét hắc viêm người thừa kế bài tử lúc trước nếu không phải hắc viêm một mực chắc chắn tô ôn nhu có cao quý hồ tộc huyết thống nàng ca ca cùng muội muội đều đã bạch tử hóa hình tô ôn nhu về sau cũng có cơ hội hóa hình hơn nữa hồ tộc huyết mạch đối bọn họ hắc báo tộc gia tộc huyết mạch có lợi thật lớn hắc báo tộc tộc lão nhóm cũng không có khả năng như vậy dễ dàng đáp ứng làm hắc viêm cưới tô ôn nhu như vậy bạch tử nữ nhân cho nên nói tô ôn nhu tự cho là dùng thành tâm cảm động hắc viêm trong nhà trưởng bối bất quá là nàng một bên tình nguyện ý tưởng Hiện tại nhưng hảo, bạch tử hóa hình chuyện đó nhi còn không có chuẩn đâu, Tô Ôn Nhu liền đến chỗ gây chuyện thị phi, bại hoại gia tộc bọn họ danh nghĩa. Còn như vậy đi xuống còn lợi hại. Nói nữa, hiện tại nhà bọn họ thật đúng là thỉnh thoảng nhu cầu cấp bách Tô Ôn Nhu cái này hồ tộc huyết mạch. Từ hắc báo tộc có lão thử tộc cái này phụ thuộc lúc sau, hắc báo tộc gen truyền thừa đã bị bảo tồn xuống dưới. Chỉ là hắc viêm 1 2 phải kiên trì lão thử tộc gen không tốt, 1 2 phải cưới Tô Ôn Nhu cái này hồ tộc bạch tử. Nhưng thực tế thượng chuột tộc cùng mặt khác loại thú nhân chủng tộc không có gì không giống nhau. Đồng dạng sinh hoạt ở trên địa cầu cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn. Mặc kệ dùng cái gì phương thức chỉ cần thuận lợi sinh tồn xuống dưới, đã đại biểu chuột tộc cái này loại thú nhân chủng tộc gen cường hãn tính. Những cái đó chân chính gen tương đối nhược loại thú nhân chủng tộc không phải đã biến mất ở trên địa cầu sao? cho nên cùng nguyên tắc chung không giống nhau chính là tô ôn nhu gen đối với toàn bộ hắc báo tộc tới nói cũng không phải ắt không thể thiếu ngược lại như là một loại đầu tư được đến hồi báo càng tốt từ bỏ nói cũng không quá đáng tiếc cho nên nói hiện tại hắc viêm cùng tô ôn nhu cùng nguyên tắc chung tình cảnh hoàn toàn không giống nhau chuyện tới hiện giờ hắc viêm cũng cảm thấy thực hoang mang trên thực tế đã tới rồi hắn nên làm ra lựa chọn lúc nhưng mặc buồn cười chính là tô ôn nhu như vậy không xong hắc viêm lại vẫn là đối nữ nhân này sinh ra cảm tình có lẽ là bởi vì hắc viêm thường quá nhiều sớm thành thói quen tính kế người khác tô ôn nhu thì rằng cũng sẽ tính kế chính là rất nhiều thời điểm nàng cũng không có như vậy thông minh đầu óc lại nói đến càng đơn giản chút tô ôn nhu có thể làm hắc viêm cảm thấy thực yên tâm cũng thực thả lỏng liền ở hắc viêm cảm thấy hoang mang thời điểm sự tình lại nghênh đón một cái khác truyền cơ Mặc kệ nói như thế nào, không xong bếp vương tranh bá tái, đối lương tiểu bếp cả nhân sinh đều tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Xảy ra chuyện lúc sau, lương tiểu bếp cả người đều tinh thần xa suốt không ít. Gần nhất, hắn vẫn là bị bản hợp đồng kia chói buộc bối rối thứ hai, hắn là đối toàn bộ Mỹ thực vòng người cảm thấy phi thường thất vọng. Lương tiểu bếp như bây giờ còn không có bắt đầu cất cánh, liền tao ngộ loại này đã kích kết quả có thể nghĩ hắn là thật sự bắt đầu sinh rời khỏi đầu bếp vòng cái này ý niệm. Cứ như vậy, tự nhiên cũng liền kinh động lương tiểu bếp sư phó Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư có thể xem như hoa quốc đầu bếp trong giới tông sư cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, gần 10 năm tới, Lâm Lão Sư vẫn luôn tận sức với hoa quốc trù nghệ truyền thừa. Lâm Đại Sư đã từng hao phí vô số tinh lực chế tạo cũng tham dự 10 quý hoa hạ. Mỹ vị trì lữ quay chụp này bộ phim phóng sự cơ hồ đem quốc nội sở hữu lưu phái Mỹ thực cùng đầu bếp đều quay chụp đi vào. Bởi vì cái này tiết mục rating rất cao cơ hồ xem như cấp này đó đầu bếp cùng bọn họ mặt tiền cửa hàng đánh cái miễn phí quảng cáo. Cứ như vậy, Lâm Đại Sư cùng các lưu phái đầu bếp nhóm đều vẫn duy trì thực tốt quan hệ. Lâm Đại Sư ở trong vòng, không ngừng nhân duyên hào, danh vọng cực cao cũng là quốc nội đỉnh cấp đầu bếp vòng đại biểu nhân vật. Chẳng qua, Lâm Đại Sư vì chụp cái này tiết mục thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, đem thân thể đều lộng hỏng rồi. Mấy năm nay kết thúc hoa hạ. Mỹ thực chi lữ quay chụp Lâm Đại Sư vẫn luôn ở tĩnh dưỡng. Cũng nguyên nhân chính là vì này bộ phim phóng sự quay chụp Lâm Đại Sư cùng Tô Quân Quân kết hạ rất sâu duyên phận. Kỳ thật lúc trước Lâm Đại Sư đã từng thực hy vọng thua Tô Quân Quân vì đồ đề, nhưng chụp đến cuối cùng, hai người lại thành anh em kết nghĩa. Sau lại tìm tìm kiếm kiếm, Lâm Đại Sư rốt cuộc tìm được rồi Lương Bác Duy cái này đoan chính chính trực lại nại được tịch mịch hảo đồ đề. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm nhìn như vậy một cái tuổi còn trẻ đầu bếp hạt giống tốt bởi vì gặp được như vậy một cái nhấp nhô, liền tự hủy tương lai đâu. Bởi vì Tô Ôn Nhu phía trước làm thăm hỏi thời điểm, đã từng nói ẩu nói tả muốn khiêu chiến Hoa Quốc Trù nghệ trong vòng sở hữu đỉnh cấp bếp vương. Lâm Đại Sư như vậy, tuy rằng không có phong quá vương, nhưng ở Hoa Quốc Trù nghệ vòng cũng coi như ông vua không ngai. Vì thế, hắn liền dứt khoát liền ở quê bua thượng đáp lại Tô Ôn Nhu phía trước khiêu chiến. Chẳng qua, hắn cũng đưa ra điều kiện, nếu thi đấu hắn lại thắng nói, hy vọng chính mình đồ đệ lương bác Duy lúc trước ký xuống bản hợp đồng kia có thể trở thành phế thải Ở Weibo chung Lâm Đại Sư tự mình xin lỗi, nói chính mình đồ đệ quá tuổi trẻ, làm người xử thế kinh nghiệm không đủ, không làm thanh trạng huống liền ký hợp đồng. Lại nói đến, hắn hiện tại thân thể không được vị giác cũng thoái hóa lợi hại, đã có nhiều năm không có công khai mặt đường. Lần này không biết lượng sức khiêu chiến từ nước ngoài học thành trở về thành danh đầu bếp. Chỉ là vì luận bàn tay nghề cũng không phân thắng thua. Lâm Đại Sư một phát thanh lập tức khiến cho quốc nội đầu bếp nhóm chấn động. Phía trước Tô Quân Quân vốn đang không đem Tô Ôn Nhu khiêu khích trở thành một hồi sự. Nàng tính toán tùy ý Tô Ôn Nhu tiếp tục tìm đường chết đi xuống, luôn có người sẽ thua nàng. Nàng chính mình ở nhà an tâm mang hoa liền hảo thuận tiện đương cái ăn dưa quần chúng cũng liền thôi. Nhưng nàng lại không có nghĩ đến, vì Lương Bác Duy sự tình, Lâm Đại Sư cư nhiên muốn đích thân tranh Tô ôn nhu này quá nước đục. Tô Quân Quân cùng Lâm Đại Sư quen biết gần 10 năm, lại bởi vì chụp hoa hạ. Mỹ thực chi lữ cùng Lâm Đại Sư có tựa thầy trò lại tựa cha con tình nghĩa. Mấy năm nay, Tô Quân Quân vẫn luôn thực quý trọng này phân tình nghĩa, hai người chi gian lui tới cũng chưa từng đoạn quá. Chẳng qua, bọn họ đều đạm ra màn ảnh trở về đến người thường sinh hoạt. Lâm Đại Sư ngày thường, thích dẫn theo lồng chim khoe chim hưởng thụ về hưu thời gian tô quân quân lại tránh ở trong núi, vất vả cực khổ mảnh đất hoa. Nếu nói tô ôn nhu nữ nhân kia, nguyện ý đường đường chính chính thi đấu, căn bản là không có khả năng thắng Lâm Đại Sư. Nhưng vấn đề ra ở tô ôn nhu nữ nhân này, chưa bao giờ tính toán quang minh chính đại cùng nhân ra thi đấu chủ nghề. Nàng căn bản chính là dựa vào tinh thần dị năng, cấp đồ ăn bỏ thêm hiệu quả kỳ dai lựa kính. Có đôi khi thậm chí còn sẽ khống chế bình thẩm nhóm tư duy, đây là bình thẩm nhóm nói ăn tô ôn nhu đồ vật tựa như chứ ma dường như muốn ăn. Đổi loại cách nói chính là tô ôn nhu thôi miên những cái đó bình thẩm, làm cho bọn họ đều đầu nàng chính mình. Cứ như vậy, tô ôn nhu mới có thể bách chiến bách thắng ở nước ngoài ngồi ổn mấy chục kỳ bếp vương bảo tỏa. Trên cơ bản, mặc kệ cái nào đầu bếp cùng nàng chính diện quyết đấu, đều sẽ bại bởi nàng. Tô Quân Quân quá hiểu biết Tô Ôn Nhu tính cách một khi trong lúc thi đấu Lâm Đại Sư bại bởi nàng, Tô Ôn Nhu nhất định sẽ đại tác phẩm văn chương, dẫm lên Lâm Đại Sư thượng vị. Lâm Đại Sư đương cả đời đầu bếp, tới rồi lúc tuổi già còn ở vì Mỹ thực truyền thừa bôn tẩu Hắn đối chủ nghệ đối hoa quốc Mỹ thực có rất sâu tình kết. Tô Quân Quân lại như thế nào nhẫn tâm nhìn, như vậy một vị chân chính chủ nghệ đại sư cả đời danh dự đều hủy ở Tô Ôn Nhu cái loại này chọn lương vai hề trong tay. Nghĩ đến đây, Tô Quân Quân lần đầu tiên buông xuống trong lòng ngực tiểu bảo bảo, sau đó đi đến phía trước cửa sổ gọi điện thoại. Thực may mắn chính là điện thoại bên kia thực mau liền có người tiếp. Lâm Đại Sư trung khí mười phần mà nói. Quân Quân, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Thế nào, nhà ngươi hài từ có khỏe không? Tô Quân Quân thực bình tĩnh mà nói. Bọn nhỏ đều khá tốt ta bên này cũng khá tốt. Bất quá có chuyện Lâm Thúc ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Lâm Đại Sư sang sảng mà cười nói, người đứa nhỏ này cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Có chuyện nói thẳng thì tốt rồi. Tô Quân Quân lúc này mới mở miệng còn nói thêm, là cái dạng này, Lâm Thúc Tô Ôn Nhu ở huyết thống có lợi là tỷ tỷ của ta chúng ta hai cái lại có rất sâu cụ oán Tô Ôn Nhu vẫn luôn đều tưởng khiêu chiến ta, cho nên Lâm Thúc ta muốn mượn ngài lần này đông phong cùng nàng chấm dứt chúng ta thì muội chi gian những cái đó ân oán. Lâm Đại Sư nghe xong lời này. Lại nhịn không được cười nói. Nói như vậy quân quân, người cũng tính toán tiếp thua Tô ôn nhu công khai khiêu chiến. Tô quân quân cũng cười nói. Lâm thuốc ngài cũng về hưu ta cũng là cái toàn chức gia đình nấu phụ. Chúng ta đều không tính là chuyên nghiệp đầu bếp chi bằng cùng nhau tổ cái đội hướng vị kia từ nước ngoài chuyên nghiệp đầu bếp khởi xướng khiêu chiến. Cũng hảo nha. Tuy rằng Lâm đại sư tuổi so Tô Quân Quân gấp hai còn nhiều, nhưng mấy năm nay ở chung xuống dưới, Lâm đại sư lại tổng cảm thấy Tô Quân Quân cô nương này ở chiếu cố hắn. Không hiện sơn không lộ thủy, lại luôn là ở giữ gìn hắn. Lúc này, lại nghe Tô Quân Quân nói, nếu lần này là chúng ta phát ra khiêu chiến, kia đã có thể không thể đi Tô Ôn Nhu sân nhà ngọt cam truyền hình, không bằng chúng ta liền ở Thúy Trúc truyền hình thi đấu đi lâm thuốc ngài còn có thể tiếp đón một chút có khác đầu bếp muốn khiêu chiến Tô Ôn Nhu cũng đều có thể cùng nhau tới. lâm đại sư biết Tô Quân Quân cùng Thúy chúc truyền hình quan hệ tự nhiên cũng không có phản đối. Cứ như vậy, lâm đại sư thực mau liền ở chính mình bằng hữu trong giới tuyên bố tin tức này. Lúc này, Tô Ôn Nhu đủ loại diễn xuất đã sớm ở Hoa Quốc đầu bếp phòng khiến cho công phẫn. Vừa nghe nói có cơ hội có thể công bằng khiêu chiến Tô Ôn Nhu, đỉnh cấp đại sư nhóm đều tưởng dũng dực báo danh tham gia cái này thi đấu. Chính lạc lâm đại sư lại nói, cũng không thể làm cho giống Tô Ôn Nhu như vậy làm bậy, không bằng chúng ta một lần nữa làm ra cái quy tắc tới. Lê Cửu Ngư lại nói, chỉ bằng nhân cơ hội này chạy nhanh giải quyết cái kia Tô Ôn Nhu chúng ta lão huynh đệ chân chính tiến hành một lần bếp vương khiêu chiến tái, đương nhiên trọng ở luận bàn, ai đương bếp vương đô không sao cả. Mặt khác các vị đại sư cũng cảm thấy cái này thi đấu còn rất có ý tứ đại gia lại thương lượng một chút khiêu chiến thi đấu quy tắc. Cứ như vậy, này đó chủ nghệ đại sư chính mình định ra chân chính hoa quốc bếp vương tranh ba tái. Trường 128, Lâm đại sư vừa thấy, hắn những cái đó lão bằng hữu cư nhiên người già nhưng tâm không già, một đám đều xoa tay hầm hè chuẩn bị tiến hành một hồi đại hình trù nghệ luận bàn giao lưu hoạt động đâu. Vì thế, liền lại cấp tô quân quân đã phát wechat đem đại gia ý tưởng đều nói cho nàng. Tô quân quân tuy rằng chính mình cầm chú ý, muốn đi tiếp thu tô ôn nhu khiêu chiến. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là muốn cùng nàng lão công thương lượng một chút. Bạch Tổng vừa nghe, hắn lão bà rốt cuộc muốn đích thân sơn đi đánh tô ôn nhu mặt tức khắc liền nhịn không được hưng phấn lên. Hắn vội vàng một ngụm ứng thừa xuống dưới. Quân quân, người yên tâm, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý đi. Khẳng định đem tiết mục an bài đến thỏa đáng. Tô quân quân vừa thấy liền biết, nàng lão công đây là lại tưởng làm sự tình, vừa vặn nàng cũng tưởng làm sự tình, bọn họ hai vợ chồng cũng coi như là ăn nhịp với nhau. Hai người nói hảo về sau, bạch tổng liền cấp Hùng Tuấn Thanh gọi điện thoại. Phỉ thúy cao ốc phó giám đốc kiêm cấu trúc tộc tộc trưởng gia đại công tử Hùng Tuấn Thanh, này nửa năm quả thực đều mau phiền chết Sơn Đại Vương. Mỗi lần Sơn Đại Vương tới điện thoại. Không phải muốn làm sự tình, chính là nháo muốn từng nhiệm từ chức thêm cổ quyền truyền nhượng thư. Nếu không phải Hùng Tuấn Thanh trong tay nắm giữ đối phó Sơn Đại Vương tất sát kỹ, chỉ sợ thật đến phải bị Sơn Đại Vương tên hỗn đàn này cấp khi dễ đã chết. Vẫn luôn chờ đến điện thoại liền vang đến thứ tám thanh, Hùng Tuấn Thanh lúc này mới không nhanh không chậm mà tiếp khởi điện thoại, tức giận mà nói. Không tiếp thu từ chức, không tiếp thu cổ quyền truyền nhượng thư. Chúng ta đều đáp ứng làm ngươi hưu trường kỳ dục nhi kỳ nghỉ, ngươi mỗi ngày chuyên tâm ở nhà mang nhãi con là được. Ăn no căng, còn từ cái gì chứ? Ngươi lại cùng ta nháo đi xuống, ta liền cấp tô quân quân gọi điện thoại cáo trạng. Sau đó lại mang theo lão bà của ta nhi tử đi nhà ngươi ăn trụ ta cũng không đi làm, về sau phì thúy cao ốc ái về ai quản về ai quản. Bạch Tổng ở đối phó Hồng Tuấn Thanh Phương Diện đã tích lũy phong phú kinh nghiệm. Hắn rất quen thuộc mà đem điện thoại dịch tới rồi nửa thước xa địa phương, qua đến có 10 phút lâu, điện thoại kia đầu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bạch tổng lúc này mới lấy về điện thoại nói: "Tuấn Thanh, ngươi mới bao lớn tuổi, tựa như lão nhân lão thái thái giống nhau là nhài. Lần này ta gọi điện thoại tới thật sự cũng không phải vì từ trước ta cũng không tưởng ném nồi cho ngươi bối. Ta là thật sự có cái hạng mục muốn cùng ngươi thương lượng. Ngài đều mau ẩn cư núi rừng, khi nào đối công ty nghiệp vụ như vậy cảm thấy hứng thú?" Hùng Tuấn Thanh nghe xong Sơn Đại Vương nói, chẳng những cao hứng không đứng dậy, ngược lại nhịn không được tâm sinh cảnh giác. Trời biết lần trước Sơn Đại Vương hảo ngôn hảo ngữ mà Trần An xong Hùng Tuấn Thanh cũng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không làm hắn đương đại lý tộc trường. Kết quả không bao lâu, Hùng Tuấn Thanh phụ thân đã bị đề cử vì chính thức tộc trường. Hiện tại nhưng khen ngược phụ thân năng lực không đủ, phân thân thiếu phương pháp thời điểm, còn muốn Hùng Tuấn Thanh hỗ trợ bày mưu tính kế. Cứ như vậy, xui xẻo Hùng Tuấn Thanh cầm một phần bán cải trắng tiền, lại muốn thao hai phần bán, bạch phiến tâm. Cũng may, Sơn Đại Vương mấy năm nay tìm tới mấy cái cùng tộc đều phi thường có năng lực. Đại gia cũng đều không phải cái loại này tính tình độc người. Hiện tại phì thúy cao ốc cái này đã từng bị sở hữu gấu trúc tộc hướng tới tốt nhất địa bàn, đã thành rất nhiều gấu trúc tộc cộng đồng công tác nơi. Theo thời đại biến thiên tuy rằng có rất nhiều gấu trúc tộc vẫn là thích chính mình độc chiếm một cái địa bàn, khá vậy có càng nhiều gấu trúc tộc từ nhỏ liền cùng nhau thượng nhà trẻ. Tính cách của bọn họ tương đối hiền hòa, cũng nguyện ý cùng cùng tộc cùng nhau công tác. Cứ như vậy, ở Sơn Đại Vương lăn Lộn Hạ, phỉ thúy cao ốc ngược lại là thành gấu trúc tộc nhất đứng đầu công tác nơi. Bài tổng cùng Hùng Tuấn Thanh ma nửa ngày mồm mép cuối cùng mới nói lên chính sự tới. Hắn muốn làm một hồi chân chính đỉnh cấp đầu bếp đỉnh nhọn quyết đấu tuyệt đối không phải ngọt cam vị cái loại này gánh hát xong lừa gạt người xem thi đấu. Mà là một cái chân chính công bằng, công chính đỉnh cấp đầu bếp khuynh lực chế tạo Mỹ thực thị yến. Hùng Tuấn Thanh tự nhiên đối cái này hạng mục thực cảm thấy hứng thú, chỉ là hắn thật sự quá hiểu biết Sơn Đại Vương trực tiếp liền mở miệng hỏi nói. Hay là Tô Quân Quân lần này thật sự tính toán tiếp thua Tô Ôn Nhu khiêu chiến. Việc này đảo cũng không có gì giấu giếm, Sơn Đại Vương liền đều cùng Hùng Tuấn Thanh nói. Đương nhiên cũng bao gồm Tô ôn Nhu dùng tinh thần dị năng khống chế bình thẩm sự. Hùng Tuấn Thanh nghe xong thẳng chật lưỡi thẳng đến lúc này, hắn mới lần đầu tiên biết có được tinh thần dị năng bạch tử là cỡ nào có thể làm sự tình. Tưởng gian lận đều dễ dàng như vậy, mà kệ nói như thế nào cái này hạng mục nếu làm lên đối thúy trúc vệ sĩ sẽ phi thường hữu ích. Hùng Tuấn Thanh tự nhiên là thực nguyện ý thượng cái này hạng mục. Chẳng qua, hắn hiện tại cũng học được rào hoạt lại lấy chuyện này cùng Bạch Tổng nói chuyện cái điều kiện. liền tỷ như nói, ba năm nội không thể bỏ gánh trực tiếp từ chức về sau tốt nhất mỗi tháng có thể tới công ty khai một lần sẽ. Này vốn là kiện dĩ hạ phạm thượng sự. Nếu là ở mấy năm trước Bạch Tổng ở công ty đương đại lão thời điểm, đã sớm đem Hùng Tuấn Thanh Thấu đã chết. Nhưng hiện tại, là Hùng Tuấn Thanh ở công ty đương đại lão, Bạch Tổng nóng lòng ném nổi lại chết sống ném không xong không có biện pháp hùng tuấn thanh không bận tâm mặt mũi cùng hắn giang thượng bạch tổng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới cứ như vậy hai người co kè mặc cả một phen này này đương tên là mỹ thực vì vương tiết mục như vậy định ra cùng lúc đó tô quân quân cũng ở Weibo bua thượng công khai đáp lại tô ôn nhu ta tiếp thu khiêu chiến tô ôn nhu người nếu là thật muốn thi đấu nói hết thảy đều dựa theo quốc nội quy củ tới không phải làm tú, không ký hợp đồng, đánh bạc đầu bếp tôn nghiêm tới một hồi chân chính chủ nghệ quyết đấu. phía dưới còn truyền phát một cái thúi trước truyền hình mỹ thực vì vương tiết mục viên truyền. thực mau các võng hữu nhóm liền thấy tô quân quân quay bua. tô ôn nhu lăn lộn đến loại tình trạng này đã không biết bị võng hữu mắng mấy vòng. chỉ là mọi người không nghĩ tới tô quân quân thật đúng là sẽ ra tới tiếp thu khiêu chiến. Có fan thật sự quá hiểu biết Tô Quân Quân sự tình trực tiếp liền điểm danh Tô Quân Quân cùng Lâm Đại Sư tình cùng cha con, phía trước Lâm Đại Sư rốt cuộc nhìn không được muốn khiêu chiến Tô Ôn Nhu. Tô Ôn Nhu bên kia cũng không có tích cực nganh chiến. Tô Quân Quân xem bất quá đi tự nhiên muốn đi theo Lâm Đại Sư khiêu chiến Tô Ôn Nhu. mặc kệ nói như thế nào Tô Quân Quân các fan vẫn là thực vui vẻ. Phải biết rằng, bọn họ nữ thần đã gần 3 năm không có công khai lộ diện. Tô Quân Quân lần này có thể ra tới tham gia đầu bếp thi đấu, các fan liền cảm thấy có thể thấy thần tượng nấu cơm, đã xem như kiếm được. Chính là có một ít Mỹ thực fan lại nhịn không được lo lắng, Tô Quân Quân một diễn viên tiếp nhận rồi một cái danh chù sư khiêu chiến, nhất định sẽ có hại. Bọn họ thật cũng không phải nói Tô Quân Quân chù nghệ không tốt, chỉ là Tô Quân Quân tuy rằng ở tiết mục chung đã làm đồ ăn, nhưng thực tế thượng ở trong sinh hoạt nàng lại không có chính thức đương quá đầu bếp. Mà những cái đó fan trung thành nhóm liền cho rằng Tô Quân Quân luôn luôn điệu thấp rất ít làm không nắm chắc sự, lần này nhất định có thể ở trong lúc thi đấu, lấy được thắng lợi. Cứ như vậy ý kiến bất đồng các fan liền ở không ngừng tranh luận. Đúng lúc này, Lâm Đại Sư truyền phát Tô Quân Quân uây bùa cũng tác Tô Quân Quân. Vừa vặn mấy năm nay, ta cũng tưởng hào hào cùng ngươi luận bàn một chút trù nghệ, muốn tận lực lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới. Mỹ thực các fan vừa nhìn thấy Lâm Đại Sư truyền phát cùng bình luận tức khắc liền ngây ngần cả người. Phải biết rằng Lâm Đại Sư tuy rằng sẽ chiếu cố tiểu bối, nhưng đối chủ nghệ lại rất thích cực. Hắn là thật cảm thấy tô quân quân hảo đến có thể cùng hắn luận bàn nông nỗi, mới có thể phát này quay bua. Cho nên, mọi người mới bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ tô quân quân chủ nghệ đã hảo đến loại trình độ này. Thế nhưng được đến Lâm Đại Sư tán thành. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong đâu thực mau tô quân quân trong vòng bạn tốt tân tấn ảnh hậu hồ điểm điểm cũng phát huê bua công khai lực đỉnh tô quân quân. Ăn nhiều năm như vậy ngươi làm cơm trước sau cảm thấy không thua tiệm cơm chủ bếp nhóm. Hiện tại rốt cuộc tới rồi triển lãm ngươi chân chính tài hoa lúc quân quân chúc ngươi ở trong lúc thi đấu kỳ khai đắc thắng. Hồ điểm điểm huê bua vừa ra lập tức được đến nàng các fan nhiệt liệt hưởng ứng. Hồ Điềm Điềm hai mươi tuổi trước kia bị các võng hữu diễn xưng là bánh bao nhỏ từ. Khi đó, rất nhiều võng hữu đều cảm thấy nàng lớn lên béo, khó coi, không đóng phim. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hai mươi tuổi về sau Hồ Điềm Điềm cũng không có lựa chọn giống mặt khác nữ minh tinh như vậy hơi điều chỉnh làm cằm. Ngược lại chỉ là vẫn luôn kiên trì tập thể hình giảm béo. Sau đó liền luyện thành hiện tại này phó trước đột sao kiều gợi cảm hảo dáng người. Hơn nữa, mấy năm nay rèn luyện, Hồ Điềm Điềm trên người cũng lắng động lại ra một loại thực mê người khí chất. Nàng mặt vẫn cứ là có chút viên, cũng không phải phù hợp đương thời đại chúng thẩm mỹ khuôn mặt nhỏ. Nhưng bởi vì Hồ Điềm Điềm kỹ thuật diễn tinh vi, nhân phẩm cũng hảo, hiện tại đã không có người cho rằng Hồ Điềm Điềm lớn lên không đẹp. Tương phản các fan đều cảm thấy, Hồ Điềm Điềm người Mỹ tâm ngọt kỹ thuật diễn hảo. Còn có người nói giỡn diễn sưng. Hồ Điềm Điềm là 20 đến 30 năm linh đoạn diễn viên gạo cội. Chỉ tiếc hồ Điềm Điềm tiếp phiến từ cơ hồ thuần một sắc đều là phim thương mại, nếu không chính là đại chế tác phim bộ. Hồ Điềm Điềm điện ảnh phòng bán vé cơ hồ bộ bộ đại bán. Chỉ tiếc này đó phiến từ, người xem nhìn là tương đối sảng, lại khuyết thiếu một ít nội hàm. Này đó phiến từ rất ít bị các liên hoan phim lọt mắt xanh, thẳng đến năm nay, hồ Điềm Điềm mới rốt cuộc bắt được cái thứ nhất ảnh hậu vòng nguyệt quế. Hồ Điềm Điềm lần này công khai duy trì Tô Quân Quân tự nhiên không thể thiếu nàng bạn trai Hầu Tân Tân. Hầu Tân Tân lập tức chuyển phát bạn gái Weibo cũng bắt đầu vì Tô Quân Quân phất cờ hò reo. Mấy năm nay, Hầu Tân Tân đem chính mình triệt triệt để để mà biến thành con người rắn giỏi hình diễn viên. Người xem cơ hồ đã quên Hầu Tân Tân 20 tuổi suốt đầu khi bạch bạch nộn nộn bộ dáng. Hiện tại Hầu Tân Tân làn da hoàn toàn phơi thành tiểu mạch sắc. Hắn dáng người mạnh mẽ, tứ chi thon dài, có dày rộng cơ ngực cùng kiên cố hữu lực cánh tay. Hắn ngũ quan vẫn là thực tinh xảo lại hoàn toàn che giấu ở tiểu mạch sắc làn da dưới. Thay thế, chính là Hầu Tân Tân toàn thân phát ra dương cương chi khí cùng với hóc môn hơi thở. Hầu Tân Tân dùng 8 năm thời gian, đem chính mình từ thịnh thế Mỹ nhan tiểu thịt tươi biến thành sắt thép thẳng nam. Hắn phen trải qua một vòng một vòng rửa sạch cũng từ nhan giá trị phấn biến thành mãnh nam phấn. Đầu năm thời điểm, Hầu Tân Tân thực bá đạo mà ở Weibo thượng công khai bày tỏ tình yêu Hồ Điềm Điềm. Vừa vặn khi đó, bọn họ hai ở một bộ điện ảnh sắm vai một đôi đối trọi gai gắt từ địch. Ở kia bộ trong phim, Hầu Tân Tân cùng Hồ Điềm Điềm tuy rằng đấu đến chết đi sống lại, không ai nhường ai, lại cũng là CP cảm 10 phần. Cho nên, rất nhiều võng hiểu đều kêu Hồ Điềm Điềm chạy nhanh tiếp thu Hầu Tân Tân. Sau lại, hai người cùng nhau vì điện ảnh làm tuyên truyền thời điểm, hầu Tân Tân đột nhiên phụng thượng một bó hoa hồng công khai thổ lộ, Hồ Điềm Điềm lúc này mới ở mọi người chúc phúc trong tiếng, gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó không lâu, Hồ Điềm Điềm đột nhiên truyền phát một cái niên đại xa sang Weibo, cái kia Weibo vẫn là nàng 19 tuổi tiếp thu phỏng vấn khi nói qua nói. Khi đó, Hồ Điềm Điềm vẫn là tiểu béo nữ, sớm đã thành danh hầu Tân Tân lại giống đại ca ca giống nhau kiên nhẫn mà trợ giúp nàng đối diện Hồ Điềm Điềm ở Weibo thượng viết nói, 18 tuổi khi quen biết hiểu nhau, 28 tuổi chính thức sắt tay, tương lai 10 năm 20 năm, hy vọng cùng ngươi cộng đồng vượt qua. Không thể không nói thật là Hồ Tân Tân một đường làm bạn Hồ Điềm Điềm trưởng thành. Võng hiểu thấy sau, bị này giản dị tự nhiên thổ lộ cảm động. Cơ hồ sở hữu phen đều chúc phúc này đoạn tình yêu. Cứ như vậy, Hồ Điềm Điềm cùng Hồ Tân Tân cuối cùng công khai bọn họ tình yêu. Cứ việc bọn họ kỳ thật đã trộm ở quê quán làm qua tẩy rượu, đã sớm là bạn bè thân thích trong mắt một đôi phu thê. Bất quá bởi vì công tác quan hệ, bọn họ hai cái vẫn là đi rồi giới giải trí minh tinh công bố tình yêu, vì công bố kết hôn làm chuẩn bị lưu trình. Trên thực tế, Hồ Điềm Điềm cảm thấy tô quân quân ra song bào thai thật sự quá đáng yêu. Nàng chính mình cũng chuẩn bị quá hai năm muốn hài tử. Đối này hầu tân tân tự nhiên là sẽ không phản đối. Trừ bỏ vượn cáo vợ chồng bên ngoài, giống hùng lệ viện, hứa ba này đó tô quân quân ở giới giải trí rất nhiều bằng hữu đều sôi nổi truyền phát tô quân quân uây bùa cũng cầu chúc nàng bắt được quán quân. Những cái đó bằng hữu ở mới vừa nhận thức tô quân quân thời điểm, có lẽ chỉ là giới giải trí một người không văn tiểu nhân vật. Chính là, nhiều năm như vậy xuống dưới, trên cơ bản mỗi cái đều là đại minh tinh. Cứ như vậy, tí chúc truyền hình đều không cần đánh quảng cáo, Mỹ thực vì vương cái này tiết mục trên cơ bản xem như chưa bá trước hỏa. Bên kia tô quân quân công khai ứng chiến, tô ôn nhu trong lòng tự nhiên là thực vui vẻ, nàng ma đao soàn soạt mà chuẩn bị nương chính mình cường đại trù nghệ trực tiếp đem tô quân quân đánh rớt thần đàn, làm nàng ở phen trước mặt mất mặt. Tô ôn nhu đảo muốn nhìn, nàng thật sự thắng tô quân quân kia băng hắc tử về sau còn mắng không mắng. Cứ như vậy, tô ôn nhu lại ở quay bua thượng công khai ứng chiến, hơn nữa chào phúng tô quân quân trù nghệ không thêm, đến lúc đó thua nhưng đừng khóc cái mũi. Tô quân quân cũng mượn cơ hội hồi phục nói, ta thua nhưng thật ra sẽ không khóc nhè cùng tỷ tỷ ngươi chính thức nhận thua cũng liền ướt. Chỉ là nếu ta thắng nói, tỷ tỷ, ngươi về sau cũng đừng cùng đầu bếp ký hợp đồng thi đấu, phía trước những cái đó hợp đồng thư cũng trở thành phế thải đi. Đầu bếp nói, vẫn là bằng thật bản lĩnh quang minh chính đại quyết đấu mới hảo Tô quân quân nói lời này cũng coi như có khác thâm ý, chỉ tiếc Tô ôn nhu cũng không có nghe minh bạch. Nàng khí phách hang hái mà nói. Hảo, một lời đã định ta chờ ngươi cùng ta nhận thua xin tha. Lần này tô quân quân không lại hồi phục. Trưa hôm đó liền có truyền phát nhanh tiểu ca cấp tô ôn nhu đưa tới mỹ thực vì vương thư mời. Kỳ thật xác định tô quân quân ứng chiến sau, vui mừng nhất còn không phải tô ôn nhu mà là hắc viêm. Tám năm trước hắc viêm không có thể đem bạch tử hóa hình tô quân quân mang đi, còn thân bị trọng thương, này cơ hội thành hắc viêm khúc mắc. Vì thế, hắn liền quyết định thừa dịp lần này cơ hội, lại đoạt một lần thân. Chỉ cần đem tô quân quân nghĩ cách lộng tới nước ngoài đi, hắc viêm tin tưởng này đối hắc báo tộc sẽ có rất tốt chỗ. Hóa hình bạch từ gen có thể so những cái đó chuột tộc cô nương muốn hảo thành gấp trăm lần hơn một ngàn lần. Cứ như vậy, ở tô ôn nhu vì dự thi làm các loại chuẩn bị thời điểm, hắc viêm cũng làm đối phó tô quân quân các loại bố trí. Bọn họ thậm chí còn an bài chuột tộc lấy công tác vì danh, đi phỉ thúy cao ốc tiến hành tra xét quá. Phỉ thúy cao ốc sớm đã xưa đâu bằng nay, đã không còn là bạch tổng một cái gấu trúc tộc địa bàn. Không ít gấu trúc tộc đều ở phỉ thúy cao ốc công tác. Trừ bỏ gấu trúc tộc còn có lợn rừng tộc, miêu tộc, hồ tộc. Đương nhiên có thể tới bên này công tác trên cơ bản đều là loại thú nhân xã hội tinh anh. Cứ như vậy, ở chuột tộc còn không có có thể tra ra gì đó thời điểm, ngược lại là phỉ thúy cao ốc người trước một bước tìm hiểu nguồn gốc phát hiện hắc báo tộc bên này động tĩnh. Hùng Tuấn Thanh đem việc này cùng Bạch Tổng nói, hắn chỉ là hoài nghi hắc báo tộc sẽ ở Tô Ôn Nhu trong lúc thi đấu gian lận. Đến lúc đó, bọn họ nghiêm thêm phòng bị là được. Nhưng Bạch Tổng lại có bất đồng cái nhìn. Tuy rằng đã khi cách 8 năm, người bình thường đều sẽ không lại đi cướp thân nhân. Nhưng bạch tổng lại hoài nghi, lấy hắc viêm cầm đầu hắc báo tộc còn ở đánh hắn lão bà chủ ý. Này có thể xem như bạch tổng giã thú trực giác, Hùng Tuấn Thanh lại cảm thấy cái này ý tưởng có điểm không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy thập phần buồn cười. Không nói đến, Sơn Đại Vương cùng Tô Quân Quân đều kết hôn 8 năm, hai người sinh hoạt sau khi kết hôn đã ổn định, trước mắt đã sinh hai cái nhãi con. Chỉ cần là bình thường loại thú nhân, còn có liêm sỉ tâm nói, đều biết không hẳn là lại phá hư nhân gia hôn nhân. Huống hồ, hắc viêm lại nói như thế nào cũng đều cưới tô ôn nhu. Như vậy đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi thật sự không rất giống dạng. Bất quá, nếu bạch tổng đều nói, Hùng Tuấn Thanh đành phải dựa theo hắn an bài tới làm việc. Bọn họ bất động thanh sắc mà quan sát đến, những cái đó trà trộn vào phỉ thúy cao ốc công tác chuột tộc. Từ dương trang điểm đến giống cái thương vụ tinh anh, lại có nước ngoài cao bằng cấp còn đã từng tại thế giới 500 cường công tác quá. Hắn thực mau liền ở những cái đó ứng viên trung trổ hết tài năng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc viêm liền hỗn tới rồi phỉ thúy cao ốc cao tầng công tác. Sau lại, ban ngày này 8 giờ công tác thời gian, làm Thư Dương lần đầu tiên cảm giác được chính mình là tự do. Chậm rãi, hắn đối thức đoạt hắn tự do hắc báo tộc liền cảm thấy phi thường phẫn nộ cho nên mặc dù là thư dương đã từng cảm giác được này tòa phỉ thúy cao ốc còn có mặt khác đỉnh cấp ăn thịt hệ loại thú nhân uy áp thư dương cũng không có nói ra chuyện này mà thư dương những cái đó bị nô dịch thói quen cùng tộc đồng bạn bằng cấp cùng năng lực đều không bằng thư dương căn bản là không có cơ hội đi cao tầng cứ như vậy chuột tộc cùng hắc viêm hội báo tin tức đó là phỉ thúy cao ốc căn bản là không có phát hiện có mặt khác loại thú nhân đây là một nhân loại bình thường kinh doanh đài truyền hình hắc viêm bởi vậy yên lòng, liền tiếp tục bố trí cướp tân nhân an bài. Thư Dương cái gì đều không có nói, trong lòng lại nhịn không được bắt đầu đánh lên mặt khác tiểu tính toán. Thư Dương thậm chí có chút chờ mong, phỉ thúy cao ốc những cái đó ăn thịt hệ loại thú nhân có thể trực tiếp xử lý này đó dối trá hắc báo tộc. Thư Dương cũng muốn mượn cơ thoát đi hắc báo tộc tìm một cái xa xôi tiểu sơn thôn, giống người thường như vậy sinh hoạt. Đương nhiên này đó chẳng qua là Thư Dương tha thiết ước mơ khát khao thôi. Lúc sau thời gian, hắc Viêm tiếp tục an bài thư dương ở phỉ thúy cao ốc đường gián điệp. Chẳng qua, một phương diện phỉ thúy cao ốc loại thú nhân che đến tương đối khẩn tàng đến cũng tương đối thâm. Bình thường chuột tộc những cái đó bản năng đã sớm thoái hóa. Chỉ cần cao dài loại thú nhân đem chính mình uy áp che giấu lên chuột tộc trên cơ bản liền phát hiện không được bọn họ đánh thân phận về phương diện khác tinh thần dị năng còn tính không tồi thư dương liền tính phát hiện phỉ thúy cao ốc bên trong đại bí mật cũng sẽ hỗ trợ che giấu xuống dưới hắn căn bản không giống cùng hắc viêm hội báo quan trọng tình báo cứ như vậy hắc viêm bên kia được đến phản hồi tin tức liền tương đối thiếu hắc viêm còn tưởng rằng kế hoạch của hắn thiên y vô phùng nhưng thực tế thượng hắn lại ở từng bước một bước vào người khác bố trí tốt bẫy dập giữa. Cùng lúc đó ở tổ ôn nhu ứng chiến lúc sau, hồ tộc cũng thực mau hành động lên. Bởi vì bọn họ cùng cấu trúc tộc cũng là quan hệ thông gia quan hệ lại không tồi tô giật phong sớm liền tìm tới rồi Hùng Tuấn Thanh. Hùng Tuấn Thanh cũng biết hồ tộc xử lý bạch từ quy củ chẳng những sẽ không cản trở bọn họ tương phản hắn còn cấp hồ tộc cung cấp nhất định tiện lợi. Cứ như vậy khắp nơi nhân mã đều tụ tập bê thành tính toán từng người mưu hoa chuẩn bị ở Mỹ thực vì vương thi đấu cùng ngày tìm cơ hội tuy thời mà động Một tháng sau, nơi sân cũng chuẩn bị tốt, tuyển thủ cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Thực mau, theo khẩn trương mà chủ bị hoạt động, Mỹ thực vì vương sân thi đấu cũng đã chuẩn bị tốt. Người chủ trì còn cố ý mời từ lão sư Cộng sự Hùng Lệ Viện. Các hạng phương tiện đều làm tốt lúc sau tuyển thủ cùng khách quý cũng đều lục tục vào bàn. Nói đến cũng coi như xảo, lần này thi đấu nơi sân cư nhiên vẫn là lúc trước nàng tham gia chủ nghệ đại thi đấu cái kia nơi sân. Tô Quân Quân đi vào này gian phòng bếp lớn thời điểm, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái rất nhiều. Mười năm trước Tô Quân Quân có thể xem như bị Tô Ôn Nhu tính kế sau, đuổi ra tới. Khi đó, nàng không biết Tô Ôn Nhu có tinh thần dị năng, chỉ là bức thiết mà muốn rời đi Tô ra, ngừng chính mình vận mệnh. Sau lại, Tô Quân Quân tham gia chủ nghệ đại tái cũng coi như là đập nồi diêm thuyền. Trên thực tế, chính là vì khi 100 vạn tiền thưởng, đồng thời cũng là vì về sau ổn định sinh hoạt. Mười năm sau Tô Quân Quân sớm đã công thành danh toại, không ngừng tìm được rồi chính mình thân nhân, gặp chính mình ái nhân, còn thành lập một cái mỹ mãn gia đình. Nhà nàng hiện tại hai đứa nhỏ, tính cách hoạt bát đáng yêu, đã có thể tới chỗ bò. Nàng ra ra càng già càng dẻo dai, bảo vệ thứ chín cái đuôi, sinh mệnh không có bất luận cái gì nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, lại bắt đầu nghĩ cùng lão đồng bọn cùng nhau ra cửa du lịch. Tô Quân Quân tâm thái cũng cùng lúc trước trở nên hoàn toàn bất đồng. Nhưng nàng hôm nay lại đi tới đồng dạng địa phương, đem cùng Tô Ôn Nhu tiến hành một hồi trù nghệ quyết đấu. Trên thực tế, tới rồi hiện tại Tô Quân Quân danh lợi tâm phi thường đảm Cùng với nói, Tô Quân Quân là lại đây và mặt Tô Ôn Nhu chi bằng nói Tô Quân Quân là lại đây ước chế Tô Ôn Nhu dùng chính mình dị năng đoạt lấy thi đấu thắng lợi. Tô Quân Quân muốn đó là ở một loại tuyệt đối công bằng bầu không khí nội tiến hành một lần chân chính trù nghệ thi đấu làm cho bọn họ sở làm mỹ thực lấy thật thư thái hiện ra ở bình thầm cùng người xem trước mặt mỹ thực vì vương thi đấu áp dụng năm người tái chế trừ bỏ tô quân quân cùng tô ôn nhu bên ngoài mặt khác ba người bao gồm lâm đại sư ở bên trong đều là ở hoa quốc trù nghệ vòng thành danh đã lâu trù nghệ đại sư bao gồm món cây tứ xuyên đại sư lỗ một đao món ăn quảng đông đại sư tống quang minh so với này đó bàn tay to tô quân quân cùng tô ôn nhu hai cái cô nương ngược lại như là đàm đương làm nền Chẳng qua tô quân quân tiến tràng, lập tức liền khiến cho khán giả chú ý thính phòng thượng lập tức vang lên thưa thớt vỗ tay. Tô quân quân thực bình tĩnh tự nhiên mà đi tới chính mình liệu lý trước đài mặt bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Ngược lại là tô ôn nhu tiến vào thời điểm có vẻ cảm thấy phá lệ hưng phấn. Nàng nhìn qua tràn ngập ý chí chiến đấu hơn nữa tin tưởng mười phần. Còn khiêu khích mà nhìn tô quân quân liếc mắt một cái, nhưng mà tô quân quân cũng không có phản ứng nàng. Mà là cuối đầu, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra chính mình dụng cụ cắt gọt nồi, sạn cùng bệ bếp Đều xác định xuống dưới lúc sau, Tô Quân Quân liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở liệu lý trước đài mặt, không nói một lời Đúng lúc này, Tô Quân Quân vừa nhắc đầu đột nhiên ở thính phòng mặt sau vị trí thấy hạo Ca Hai người tuy rằng cách xa nhau rất xa, lại vẫn là có thể chú ý tới đối phương tồn tại Tô Quân Quân nhìn hạo Ca phương hướng, nhìn không được hơi hơi chọn một chút khóe miệng quả nhiên đối phương cũng nhìn đến nàng thực mau liền lộ ra một cái sán lạn đến cực điểm mỉm cười. tô quân quân đột nhiên cảm giác hảo rất nhiều cũng không có như vậy nhiều không xác định. cứ như vậy theo người chủ trì niệm xong mở màn từ lại rút ra hôm nay thi đấu đề mục hải sản. thi đấu chính thức kéo ra mở màn ngoài dự đoán mọi người chính là tô quân quân lần này cũng không có lựa chọn nàng nhất am hiểu cá liệu lý mà là lựa chọn một đạo nhìn qua thực bình thường hải sản mặt. Tô ôn nhu bên kia vốn dĩ đã định ra chính mình kia một bộ thực đơn, chỉ là vừa thấy tô quân quân chỉ làm một chén nổi mặt liền nhịn không được muốn áp nàng một đầu, vì thế lại ở thực đơn tăng thêm hải sản ý mặt. Cứ như vậy, trải qua 2 giờ nấu nướng, vài vị đầu bếp đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Trận thi đấu này không hổ là Mỹ thực vì vương, ba vị đỉnh cấp đại sư phụ đều triển lãm hoa hạ Mỹ thực chung đứng đầu chủ nghề. Dưới đài người xem xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, đôi mắt đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Tô ôn nhu nhưng thật ra cũng ở huyện kỹ, chỉ tiếc nàng chủ nghệ ở này đó đại sư trước mặt thật sự không đáng giá nhắc tới, có chút không đủ xem. Trái lại tô quân quân tuy rằng nàng sắt do so cùng xử lý hải sản thủ pháp đều phi thường lão đạo, động tác cũng phi thường lưu loát. Chính là giống nàng 18 tuổi khi thiết cá sống cắt lát huyện đào kỹ cái loại này dư thừa hành vi, cũng đã hoàn toàn đã không có. Tới rồi lúc này tô quân quân động tác trở nên phi thường ngắn gọn Trên người nàng cũng mang theo một cổ nói không nên lời trầm tĩnh chi khí Chờ đến đồ ăn phẩm sau khi làm xong Lễ nghi tiểu thư phụ trách đem bọn họ đồ ăn đoan đến bình thầm trước mặt tùy ý bình thầm tùy ý bình trầm Tại đây trong quá trình tô ôn nhu trên mặt trước sau đều mang theo một mặt tự tin lại quỷ dị mỉm cười Thật giống như nàng đã đem quán quân bắt được tay giống nhau Thực mau, Tô ôn nhu liền lặng lẽ sử dụng chính mình tinh thần dị năng. Chỉ là nói đến kỳ quái, dĩ vãng nàng tinh thần dị năng phi thường có hiệu quả cơ hồ đều không cần tốn nhiều sức là có thể thắng được mọi người hảo cảm. Nhưng hôm nay khen ngược Tô ôn nhu chỉ cảm thấy nàng cả người đều giống bị một chương thật lớn trong suốt màng bao bọc lấy dường như nàng tinh thần dị năng bị mạnh mẽ chắn trở về, hoàn toàn liền vô pháp phát tán đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Tô Ôn Nhu mới bắt đầu hoảng loạn vô thố, bởi vì mấy năm nay nàng vẫn luôn dựa vào dị năng tham gia thi đấu, sau đó không ngừng mà hướng lên trên bò. Một khi mất đi tinh thần dị năng, Tô Ôn Nhu cũng không biết chính mình làm cơm, rốt cuộc xem như ăn ngon vẫn là không thể ăn. Bình thầm cũng có thể khắc nghiệt mà đối đãi nàng. Không có biện pháp Tô Ôn Nhu là tới đánh sập Tô Quân Quân, thuận tiện dẫm lên nàng thi thể, nổi danh. Tự nhiên không có khả năng, trơ mắt mà nhìn chính mình thật vất vả dựng tốt thông thiên tháp cứ như vậy dễ dàng bị phá hư rớt. Tô ôn nhu chỉ phải không ngừng mà lợi dụng tinh thần dị năng hướng kia tầng bao phủ nàng lá mỏng khởi xướng đánh sâu vào. Chỉ tiếc kia tầng màng nhìn như khinh bạc lại hoàn toàn đem tô ôn nhu bao phủ ở một cầu cường đại tinh thần lực trong vòng, tô ôn nhu bị hoàn toàn vây khốn, liền tính tưởng gian lận cũng không thể động đẩy. Cứ như vậy, bình thẩm nhóm theo thứ tự nhấm nháp năm vị đầu bếp tác phẩm, sau đó bắt đầu tiến hành chấm điểm. Đồng dạng là thập phần chế, lần này là 20 vị trong ngoài nước thanh danh hiền hách mỹ thực nhà bình luận đại gia chấm điểm khi rõ ràng thực cẩn thận. Này trong quá trình, Tô Ôn Nhu vẫn luôn ở thử chống lại kia gồ cường đại tinh thần uy áp. Nàng không biết rốt cuộc là cái nào cường đại tinh thần hệ loại thú nhân, bởi vì không quen nhìn nàng hành động cho nên lần này cố ý chạy đến trên sân thi đấu, xem nàng xấu mặt. Lúc này, đã tới rồi cho điểm thời khắc mấu chốt, Tô ôn nhu không thể không liều chết một bác. Chỉ tiếc phía trước nàng liền đã chịu tinh thần lực phản vệ kia thương thế căn bản là không có biện pháp khỏi hẳn. Hơn nữa, Tô ôn nhu không màng tất cả mạnh mẽ thi triển chính mình tinh thần dị năng, bởi vì tiêu hao đến quá lớn, lại tăng thêm nàng phía trước thương thế. Thực mau, Tô ôn nhu thương thế lại lần nữa phát tác nàng ù tai đến lợi hại, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy một trận choáng váng. Lúc này, Tô Ôn Nhu theo bản năng mà hướng Tô Quân Quân bên kia nhìn lại. Trong nháy mắt, nàng tựa hồ thấy được một đôi hổ phách dường như mắt mèo, chính lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn nàng, giống như là khắp nơi xem nàng chê cười giống nhau. Tô Ôn Nhu đầu óc một ngốc, lúc này, vừa vặn người chủ trì tuyên nàng điểm, bình quân phân 6.1. Tô Ôn Nhu nghe xong cái này điểm, chỉ cảm thấy ít hầu một ngọt. Nàng cố nén nửa ngày, mới đem nảy lên cổ họng kia cổ huyết khí mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Lúc này, người chủ trì lại tuyên bố tô quân quân điểm 9.58 phân, này điểm liền tính cùng kia ba vị đỉnh cấp Trù nghệ đại sư so sánh với cũng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Hiện trường người xem một mảnh ổ lên, nhưng là thực mau khán giả liền đứng dậy vì tô quân quân vỗ tay. Tô ôn nhu ngực kia cổ nhiệt huyết lúc này rốt cuộc ám nại nhịn không được. Nàng lại nhìn về phía tô quân quân cặp kia đôi mắt tựa hồ con người đã lập lên. Chốc lát gian, tô ôn nhu đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Chỉ sợ bạch tử hóa hình không đơn giản chỉ là tô giật phong, ngay cả tô quân quân cái này giã loại cũng hóa hình thành công, biến thành loại thú nhân. Vừa mới chính là tô quân quân vẫn luôn đè nặng nàng tinh thần dị năng, không cho nàng khống chế trong sân sở hữu bình thầm. Nghĩ vậy chút tô ôn nhu rốt cuộc chịu đựng không được một ngụm nhiệt huyết trực tiếp liền phun tới. Bất quá thực mau nàng liền lau chùi bên môi vết máu. Sau đó, không mang tất cả mà hướng về phía dưới đài người xem gào thét lớn. Tô quân quân nàng ở gian lận một chén đơn sơ hải sản mặt sao có thể so với ta làm hải sản bữa tiệc lớn điểm còn muốn cao. Này rõ ràng chính là gian lận tô quân quân nàng nhất định mua được bình thầm. Lúc này, lâm đại sư lại đột nhiên đánh gãy nàng lời nói. ngươi sai rồi, tô ôn nhu, này cũng không phải một chén vô cùng đơn giản bình thường mặt tô quân quân làm được là một vị mì sợi đại sư nhân sinh. Nói, lâm đại sư đột nhiên nhìn về phía người xem. Kia vẫn là 5 năm, năm trước sự tình ta cùng tô quân quân theo làm phim tổ, đã từng đi qua một cái bờ biển làng trài nhỏ. Kia trong thôn chỉ có một vị năm càng thất tuần đầu bếp, hắn đời này chỉ có làm mặt hạng nhất liệt sống. Nhưng mà, rất nhiều khách thậm chí nguyện ý đuổi rất xa lộ chính là vì tới ăn một chén hắn làm mặt. Vị kia lão đầu bếp đã từng nói qua, hắn nấu không phải mặt mà là hắn nhân sinh. Sau lại, nhân duyên trùng hợp dưới, tô quân quân học vị kia đại sư thực đơn. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm quang cảnh, nàng đi học biết. Lúc này, bình thẩm nhóm cũng sôi nổi nói. Này chén mì tuy rằng nhìn rất đơn giản lại bình phàm, nhưng thực tế thượng này chén hải sản mặt là ta ăn qua mỹ vị nhất mặt. Nước canh thiên thơm nồng ốc hoàn toàn tựa như bao vây ở gân nói mì sợi thượng giống nhau. Mì sợi cũng cùng bình thường mặt không giống nhau, phi thường có co giãn, liền phẳng phất bên trong có căn gân dường như đem canh cùng mặt hoàn toàn dung hợp ở bên nhau cho nên nói này căn bản là không phải một đốn bình thường hải sản ý mặt có khả năng bằng được tô ôn nhu thua cũng không hổ. tô ôn nhu nghe xong lời này cảm xúc hoàn toàn liền ở hỏng mất bên cạnh. hơn nữa nàng vết thương cũ tái phát đầu đau muốn nứt ra. tô ôn nhu đột nhiên nổi điên giường như kêu to. các ngươi gạt người các ngươi tất cả đều là kẻ lừa đảo căn bản chính là thiết kế tốt bẫy dập muốn phá hư ta thanh danh. tô ôn nhu một bên mắng một bên liền hướng về tô quân quân đi qua đi. Vừa thấy nàng cảm xúc không đúng, người chủ trì vội vàng liền muốn gọi tới công ty bảo an. Nhưng mà toàn bộ nơi thi đấu hoàn toàn hỗn loạn lên. Ngay sau đó trên đài đèn cũng diệt bốn phía một mảnh đen nhánh, dưới đài người xem loạn thành một đoàn quảng bá nhưng vẫn thông chi bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên bản hắc viêm thường thừa dịp lần này cơ hội, lập tức khai triển hành động. Nhưng mà ở hắn hướng trên đài chạy vội trong nháy mắt đột nhiên có một đạo bóng người che ở hắn trước mặt. Hắc Viêm vốn dĩ tưởng liều chết tiến lên, nhưng mà hắn căn bản không phải người kia đối thủ. Người kia đại khái cũng là hận độc Hắc Viêm, xuống tay căn bản là không lưu tình, một cái tát liền vỗ vào Hắc Viêm ngực, Hắc Viêm liền cảm thấy chính mình nội tạng đều phải bị chấn nát giống nhau, hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắc Viêm biết chính mình lần này chỉ sợ không có lần trước may mắn như vậy, hắn xương sườn giống như hoàn toàn chặt đứt. Hắc dưới đèn hỏa chỉ có ngắn ngủn 2 phút thời gian, nhưng mà đã xảy ra rất nhiều xung đột những việc này cơ hồ đều phát sinh ở trong nháy mắt người xem thậm chí còn không có làm rõ ràng trạng huống thời điểm đèn liền lại sáng lên chẳng qua tô ôn nhu không thể hiểu được mà hoành ngã xuống trên mặt đất dưới chân là một ít lăn xuống quả táo nhìn ra được tới tô ôn nhu là bị quả táo vướng ngã lại quăng ngã hôn mê trừ này bên ngoài còn có mấy nam nhân giống như bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn bị thương té xỉu trên mặt đất mất đi chi giác Không có biện pháp, phỉ thúy cao ốc vội vàng bắt đầu giải quyết tốt hậu quả, đem những người này đều đưa vào bệnh viện tiến hành cấp cứu. Đồng thời phỉ thúy cao ốc cũng hứa hẹn người bệnh sở hữu tiền thuốc men đều về bọn họ thúy trúc truyền hình bồi thường. Đến nỗi, vừa mới cho người xem nhóm mang đến khủng hoảng, bọn họ tỏ vẻ tự đáy lòng xin lỗi. Cứ như vậy thì đấu tuy rằng nhìn nhịn qua nghiện lại bởi vì một hồi ngoài ý muốn có điểm quét hưng, bất quá cũng may cũng không có người trọng thương. Buồn cười chính là Tô Ôn Nhu đem chính mình trù nghệ thổi chúng như vậy vang dội Kết quả lại đưa tới cửa tới chịu khổ quốc nội đầu bếp phả mặt. Càng làm cho người không tưởng được chính là Tô Quân Quân trù nghệ cư nhiên như vậy hào. Này hoàn toàn là một cái bị diễn viên chậm trễ đầu bếp đi. Cái sau, Tô Quân Quân nhận được phỏng vấn, liền nói thẳng nói. Trù nghệ của ta sở dĩ hóa phồn vì giản, là cùng ta sinh hoạt trạng thái có quan hệ. Từ có hài tử lúc sau ta đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở hài tử trên người. Rất nhiều chuyện liền bắt đầu đơn giản hóa. Lúc này, phóng viên mới ngây ngốc hỏi. Người đã kết hôn, vẫn là cùng ngươi cái kia ngoài vòng bạn trai sao? Tô Quân Quân gật đầu nói. Là nha, mấy năm nay, chúng ta cảm tình vẫn luôn thực hảo. Kết hôn cũng là nước chảy thành sông. Phần 10 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc